t r ư ơ n g ba trăm linh năm ta không đồng ý t r ư ơ n g ba trăm linh năm ta không đồng ý mã vo cởi nói hiện tại diễn viên cả tịa đều cao như vậy ba mươi triệu có thể đánh ra cái gì tốt phim là như vậy chính chúng ta công ty những người này là số không cả tịa biểu diễn nhưng là có chia hoa hồng nếu như phim bán tốt tất cả mọi người có chia hoa hồng mảnh này t h ủ cũng liền kiếm về tới nếu như bán không thật lớn nhà đều không có tiền tranh dạng này liền ít đi một chút phong hiểm mặt khác tại trong vòng tìm mấy cái h ả o hữu đ ế n diễn cả tịa cũng biết thấp rất nhiều dạng này cũng có thể tỉnh một chút cả t ị mã vo gật đầu đi ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc được không đi không bao lâu cấm nước xong sôi thanh tỷ một hạt gạo cơm cũng chưa ăn liền ăn mấy hạt hoàng yêu mấy cây thượng hải thanh tiểu võ mặc kệ ngươi có đầu tư hay không ta đều bằng lòng ký ngươi xem như người mới đến bồi dưỡng tạ ơn thanh tỷ ta sẽ cân nhắc tiểu võ thời gian này cũng không sớm ta liền trở về nếu như ngươi bằng lòng ký kết tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi công ty lại nói hợp đồng ngươi cũng muốn nhìn kỹ một chút chi tiết công ty có pháp vụ phương diện này cũng không quá về ta quản tạ ơn à tiểu võ hôm nay ta cho ngươi gửi nhắn tin mã số là chính ta điện thoại cá nhân ta hy vọng ngươi không cần tiết lộ ra ngoài thanh tỷ yên tâm phương diện này ngươi không cần lo lắng chết cũng sẽ không nói ra ngoài tạ ơn phục vụ viên tính tiền thanh tỷ sao có thể để ngươi tính tiền đâu đây không phải đùa dỡn hay sao đ ề u nói xong là ta mời ngươi ngươi nếu là trả tiền đây không phải là đánh mặt ta sao đi vậy cảm ơn chờ có cơ hội lần sau ta mời ngươi tạ ơn ta chờ thanh tỷ lại đeo lên mũ đeo lên khẩu trang tiểu võ ta đi xuống trước các ngươi mấy phút lại đi thôi ta sợ có cầu tử ở phía sau đi theo đến lúc đó sẽ cho ngươi mang đến bối rối t ố t đi thong thả thanh tỷ đi mã vo bất đắc dĩ lắc đầu những minh tinh này còn lâu mới có được nhìn qua mặt ngoài cảnh tượng như vậy bữa ăn tối này chính là ăn tây b ắ c gió vì sợ dài thịt sẽ không ăn cơm đây quả thực là tự mình hại mình tiên sinh tăng thêm phí phục vụ hết thẻ hai nghìn bốn trăm ngài là quét thẻ vẫn là tiền mặt liệu nó con mẹ nó ngơi ư đây là bán hoàng kim a mắc như vậy ta bụng ăn l ư ợ g dạ bỏ ra hai nghìn nhiều thanh tỷ không phải là trong tiệm này cơm năm a quét thẻ cái này mẹ hắn cái gì phòng ngăn a làm đồ ăn một đĩa nhỏ bán mắt như vậy mã võ ra t i ệ m cơm thanh tỷ sớm đã không thấy bóng dáng ai mình rốt cuộc có ký hay không ước đập không đóng phim a nếu như ký lời nói xem như người mới bồi dưỡng s á t thực có rất nhiều cơ hội không nói cái gì nam một hảo tiểu nhân vật khẳng định là có nhưng nếu như chính mình đóng phim triệu thải hà làm sao lại đồng ý lại nói lập tức liền muốn về thâm quyến cái này một khi ký hợp đồng chỉ sợ cũng đi không thoát nếu như mình không trở về thâm quyến vương quý vương diễm chỉ sợ không chuyện làm hai người kia còn trông mong chờ lấy mở công ty làm quản lý đâu mã võ bâm triệu thải hà điện thoại nàng dâu đang làm gì đâu còn có thể làm gì trở về ăn cơm không bao lâu đang trêu chọc bà bảo, bảo nàng dâu ngươi lên lầu ta cùng ngươi đàm luận chút chuyện a chuyện gì một lát sau bà bối ngươi lại có chuyện gì a ngươi buổi sáng đều nói hai ngày nữa liền trở lại tỷ đóng phim đại minh tinh thanh tỷ ngươi biết không sao không biết không phải liền làm một cái nhị lưu minh tinh sao còn ca hát cái kia vậy sao đúng vậy a tỷ ta vừa rồi cùng với nàng tại tiệm cơm ăn cơm cái gì ngươi cùng với nàng đang dùng cơm ngươi được a chuẩn bị đối minh tinh hạ thủ nàng dâu ngươi nghĩ đi đâu vậy ta là cùng nàng bàn công việc ngươi một cái làm công nàng một đại minh tinh ngươi cùng với nàng có động tác gì có thể nói nhà nàng trang trí muốn ngươi khiêng xi、si、măng à. c h ẳ n g nàng dâu ta trước mấy ngày không phải đang đóng phim sao cùng với nàng quen biết nàng thành lập một nhà mới công ty truyền thông cần chiêu một nhóm mới diễn viên ta không phải có công phu sao nàng muốn đem t a ký đương nhiên ký chúng ta loại này người mới chính yếu nhất vẫn là vì tiết kiệm tiền dù sao người mới tiện nghi cơ hội không cần tiền lương bà bối ngươi lại làm cái gì yêu thiêu thân không đều nói xong về thâm quyến sao thế nào còn nghĩ đi đóng phim ngươi thật muốn làm minh tinh à? nàng dâu ta thích đ ó n g phim thật cảm giác đặc biệt k h ố c đặc sản nếu như ta cùng với nàng ký kết ngươi đồng ý không triệu thải hà gấp ta không đồng ý ngươi muốn cùng với nàng ký hợp đồng khẳng định về sau phía nước không ngừng đến lúc đó ta tìm ngươi người đều tìm không thấy ngươi muốn thật thành đại minh tinh ngươi sẽ còn muốn ta cái này lao thái bà nàng dâu ngươi muốn cái gì đâu ta chính là đi thiên nhai hải rác t u y ế n cũng ở trong tay ngươi ngươi lúc nào cũng có thể đem ta lồi trở lại ừ ta không có cái kia có thể nhịn ta cũng không hy vọng ngươi trở thành cái gì minh tinh ngươi vẫn là cho ta thành thành thật thật trở về a ngươi như không có tiền ta cho ngươi ngươi muốn làm minh tinh không có cửa đâu kia thanh tỷ là cái gì phá công ty ngươi như làm phát bực ta ta liền nàng đều cùng một chỗ p h o n g s á t ta dùng tiền đem nàng đến xấu nàng một cái con hát có thể kiếm mấy đồng tiền a c h ẳ n g nàng dâu ngươi bình tĩnh một chút đi ta tỉnh táo không được ngươi liền chết cái ý niệm này a ta sẽ không đồng ý n g ư ơ i nếu dám ký kết ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn thấy con trai hơn nữa ta sẽ nói cho phương hiệu phượng hai nàng hài tử ngươi cũng đừng hòng nhìn thấy nàng dâu ngươi đây không phải chơi sỏ lá sao ta liền chơi sỏ lá làm gì a c h ắ n g đi ngươi về sớm một chút ta ta bồi bảo bảo đi không muốn cùng ngươi hàn huyên triệu t h ả i hà trực tiếp cúp điện thoại c h ắ n g cô gái này không nói đạo l ý à, đừng nói đầu tư phim liền đóng phim cũng không n g u y ệ n ý cái này có thể làm sao xử lý ai thế nào liền không thể ủng hộ ta đâu mã v õ bất đắc dĩ đành phải về khách sạn vừa tới cửa tử điểm vương quý điện thoại tới l ã o mã ngươi buổi chiều chết vậy đi cũng không nhìn ngươi người a quảng châu một người bạn đến đây ta cùng hắn đi chơi tiểu tử ngươi dành đến hoàng a nhàn cái gì a hôm nay ta có thể khiên một ngày xi măng hai cái đ u ổ i đều bước bất động n g ư ơ i đi khiêng xi măng ân đã tới bắc kinh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ở khách sạn cũng quý kiếm chút tiền lại nói thôi đi xem ra tiểu tử ngươi hiểu chuyện tại không có về thâm quyến trước đó ngươi liền tiếp lây khiêng à cái này khiêng xi măng mặc dù mệt nhưng đến tiền cũng thông khoái làm xong liền tính tiền hơn nữa còn có thể cho ngươi giảm béo đi vậy ta tắt điện thoại ân mã voi trở lại khách sạn mới hơn chín giờ t r u n g vánh vánh mở cửa tiểu võ ngươi trở về nhanh như vậy ân đem ngươi một người lưu tại khách sạn ta cũng không yên lòng à chương o nên lập tức liền đổi trở về rồi. Cái này còn lập tức trở tạm Cái đổi rồi. về đ ợ c v n u ảnh, ba ngươi nói bụng k h ô trăm linh sáu kiên thủ ý nghĩa chương ba trăm linh sáu kiên thủ ý nghĩa chỉ chốc lát vương tuyết đánh đổi một cái thật mỏng áo khoác hai người tay nắm tay đi vào trên đường phố vánh vánh n g ư ơ i muốn ăn cái gì đâu n g ư ơ i muốn ăn cái gì ta liền mồi ngươi ăn cái gì uống chút bia a đi phía trước đầu kia đường phố giống như có rất nhiều quán bán hàng chúng ta đi quán bán hàng bên ngoài ăn đi ân v i n h vánh ngươi mấy ngày nay là kỳ nguy hiểm sao đợi chút nữa mua hộp rủ t ì m a không mua uống thuốc tổn thương thân thể trắng v i n h vánh trong lúc này tiêu không càng tổn thương thân thể không có việc gì muốn thật sự có ta bằng lòng sinh ra tới trắng vậy ta sợ nha ngươi sợ cái gì lại không muốn ngươi n u ô i ngươi cái này không nói n ó i n h ả m sao hai người tới một nhà quán bán hàng mã võ điểm vài món thức ăn muốn hai bình n h ĩ a vánh vánh ngươi có hay không nghĩ tới đổi một hoàn cảnh ngươi có ý tứ gì ta lần trước cùng ngươi cha nói hắn muốn theo ngươi thay cái công tác ta cảm thấy ngươi lão trong trường học có phải hay không hoàn cảnh lỡ t h ố c ngươi nếu như thay cái công tác có lẽ sẽ tốt một chút không đổi ta thích dạy học chồng người nếu như ta muốn đổi công tác trước kia liền đổi bằng ta trình độ muốn đổi công tác cũng không phải rất khó đều không cần tìm ta cha vánh vánh trong trường học còn có hay không truyền cho ngươi ta nhàn lời nói ngươi cũng tốt nghiệp ngươi lần này đều đi cái đề tài này tự nhiên là không có cái gì truyền cho dù chuyển ta cũng không quan trọng vốn chính là sự thật đi đến vánh v á h o a n n ê ngươi tới bắc kinh đến ta mời ngươi một trẻ tạ ơn tiểu võ ngươi tại bắc kinh cũng lăn lộn thời gian dài như vậy ngươi nói về thâm quyến mở công ty kỳ thật ta cũng không hy vọng ngươi mở công ty gì ta còn là hy vọng ngươi có thể tìm một phần chính thức công tác cha ta lần trước cũng đã nói với ngươi à chỉ cần ngươi bằng lòng về quảng châu hắn có thể cho ngươi an b à i công tác đơn vị tùy ngươi chọn vanh oánh ta đ ố i t i ế n đơn vị không hứng thú mở công ty càng tự do một chút chuyện này chúng ta liền không lắm lời đã ngươi đến bắc kinh liền hảo hảo chơi mấy ngày không nên nghĩ quá nhiều ngày mai ta dẫn ngươi đi vương phụ tỉnh đi dạo một vòng thuận tiện mua cho ngươi ít đồ đi a n h o á nhiều năm như vậy ta cũng không đã mua cho ngươi cái gì ta nhìn ngươi hôm nay cầm cái túi sách kia có chút cũ ta ngày mai mua cho ngươi túi sách à được à chỉ cần là ngươi tặng mặc kệ là cái gì ta đều ưa thích vánh vánh thế nào nếu như ta đi đóng phim làm nghệ nhân ngươi duy trì sao À, cái này ta còn không có nghĩ tới liền cá nhân ta t ớ i nói ta không quá duy trì vì cái gì ngành giải trí rất loạn còn lâu mới có được nghĩ đơn giản như vậy ngươi muốn thật thành minh tinh đến lúc đó vây quanh bên cạnh ngươi mỹ nữ còn nhiều ngươi đâu còn sẽ nhớ kỹ ta nha vánh á n h không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy mau ân ăn, ăn lạnh. Ấn, ngươi uống rượu một chút. Không có việc gì, chẳng phải tiểu ít một một việc uống rượu võ, gì, có c ai bia liền đi.、Ơn. Ai, sao. xong Uống Ấn. trước kia ăn cái gì đều say sương ngon lành hiện tại ăn cái gì đều tan nát cõi lòng hơn nửa canh giờ hai người tay trong tay hướng khách sạn đi đến tiểu võ ngươi c o n ta a chân ngươi thế nào ta chân không chút nha ta chính là mong muốn ngươi c o n ta c h ẳ n g đi mã võ lập tức ngồi xuống có vương tuyết oánh vương tuyết oánh ôm cổ hắn tiểu võ ngươi để cho ta như thế nào mới có thể quên ngươi đây ta là một cái đặc biệt cố chấp người một khi yêu vĩnh viễn không có khả năng quên theo ta thứ nhất thiên nhận biết ngươi bắt đầu đến bây giờ chúng ta cùng một chỗ gần ba năm hơn một ngàn cả ngày lẫn đêm ta không có một ngày không muốn ngươi ta mặc dù đã từng nói qua yêu đ ư ơ n g bị đánh chân rất thương tâm thậm chí có cái tự sát khuynh ư ớ n g có thể cùng ngươi tiếp xúc đến nay ta mới phát hiện ta chân chính yêu người là ngươi trước kia tình yêu tựa như t h á c ngả mông lung không hiểu nhiều có thể ta đối với ngươi lại là khắc cốt minh tâm ngươi cười ta sẽ cùng theo ngươi cười ngươi khóc ta sẽ thương tâm mỗi lần nhìn thấy ngươi u đùn ánh mắt ta liền không nhị được đau lòng ngươi để cho ta lại tìm một cái ta cũng không phải không có nghĩ qua có thể mỗi khi ta nghĩ đến ta nằm tại người khác trong lực ngươi sẽ cỡ nào thương tâm ta liền không có dũng khí lại tìm ta không nỡ ngươi thương tâm không yêu người không vào được lòng ta không bằng độc thân oanh o n h thật xin lỗi ta không nghĩ tới ngươi đối ta như thế chấp nhất có thể ta thật rất bất đắc dĩ ngươi để cho ta làm sao tới yêu ngươi nha ngươi cũng biết ta c ù n g t r i ệ u h i ể u hà còn có một đứa bé những năm này nàng cũng trông mong chờ lấy ta ta thua thiệt nàng nhiều lắm ta vì quên quá khứ ngay cả điện thoại đều hơn một năm vô dụng có thể sự thật vẫn là quên không được nếu như không có h ả i t ử khả năng liền đi qua nhưng có h ả i t ử đường dây này liền đoạn không được nữa vánh vánh ngươi để cho ta lấy cái gì đến cứu vớt ngươi a ta kỳ thật cũng rất thống khổ yêu một người chỉ cần một máy mắt quên một người lại cần cả một đời muốn chờ đợi một người ta chính là chết cũng làm không được a tiểu võ ta không cần ngươi cứu vớt ta chính ta sự tình chính ta quyết định có lẽ ngày nào ta cũng biết đi ra tiểu võ ưng thuận với ta một sự kiện chuyện gì đừng lại t h ú c ta đi tìm người khác được không đều nói tình yêu là tự tư ta hy vọng ngươi đối ta càng tự tư một chút ta cũng không muốn nghe ngươi cùng triệu thải hà tin tức ta chỉ hy vọng ngươi có thời gian d à n h bồi bồi ta chỉ thế thôi v á n g oánh đối ngươi như vậy không công bằng ta chân đứng hai thuyền ngươi có thể tiếp nhận như vậy sao có hay không nhận thì thế nào sự thật đều là như thế ta cũng không đổi được ngươi chỉ có thể đến cải biến chính mình ngươi về thấp bến ta tại quảng châu tới ngươi nơi đó cũng rất gần chính ta lái xe cũng liền hai giờ đã đến ta có thể thường đi xem ngươi v á n g oánh thật xin lỗi ta quá làm cho người thất vọng không có là ta tự thân nguyên nhân ta biết vương tuyết á n h áp hai đó nói rằng tiểu võ người yêu ta sao vánh oánh ta vẫn luôn rất yêu ngươi chưa từng có quên có thể ta cũng rất cảm thấy bất đắc dĩ tạ ơn có câu nói này của ngươi là đủ rồi ta liền thỏa mãn ta thủ vững liền có giá trị ngươi yên tâm ta sẽ không cho ngươi mang đến rất lớn bối rối vánh oánh tiểu võ có phải hay không rất xấu không có ta không cảm thấy ngươi xấu tiểu võ ta muốn hay không xuống tới ngươi c ó n g rất tốn sức xa không có ta thiên tiên khiêng xi măng một lần khiêng hai túi ngươi điểm này trọng lượng tính là gì chán ép ngươi đem ta so xi măng a ha ha đều không khác với a tiểu võ ta lần này phát hiện ngươi khẳng định thật lâu chưa từng có vì cái gì hh ắ c ắ cảm c giác thôi cái này cũng có thể cảm giác được sao đương nhiên trên người ngươi mỗi một tia biến hóa ta đều biết trắng n g o i n h oánh ta có cái bằng hưu mấy năm t r ư ớ c phụ thân hắn mở xe máy xảy ra chuyện té gãy cuộc sống tạo thành tủy sống tổn thương nửa người dưới tê liệt có thể nàng lao bà đối với hắn vẫn là khí không rời không bỏ hầu hạ hắn tất cả ăn cơm uống nước vương phân ngược nước tiểu hơn nữa, nàng mười bốn mươi ra mặt có thể nói nửa đời sau hạnh phúc đều góp đi vào chương ba trăm linh bảy hạng nếu có một ngày ta cũng thay đổi thành cái dạng này ngươi sẽ hầu hạ ta cả một đời sao phi phi phi không cho phép ngươi nói như vậy bất quá ngươi yên tâm chỉ cần ngươi còn sống ta đều sẽ hầu hạ ngươi dù là ngươi chính là người thực vận ta đều sẽ đối ngươi không rời không bỏ vương tuyết oánh đối tình yêu thủ vững đến chết cũng không đổi vânh oánh ta đợi trước đi cái gì vận có thể gặp phải ngươi đáng tiếc ngươi cũng không thuộc về ta một người nếu là ngày nào ngươi thật thành như thế ta ngược lại cao hứng rốt cuộc không ai cùng ta tranh ngươi đi vào giữa thang máy mã võ lúc này mới bông xuống vương tuyết oánh v n h ngươi có phải hay không ăn cái gì phù thủy có ý tứ gì ta đã từng nhìn qua một cuốn sách tương tây miêu cương có một loại phù thủy nếu qua về sau liền vĩnh viễn sẽ không lại yêu người khác tựa như cổ độc như thế đi ta cũng không có chúng cổ độc ta là chúng ngươi độc lòng có thiên thiên kết chỉ có tương tư không thể ý ỉa ai về đến phòng mã v õ ô m vương tuyết oánh vánh oánh cả một đời không lấy chồng ngươi làm được sao ngươi có ý tứ gì ta hiện tại tình huống này thật không thể lấy ngươi nhưng là ta bằng lòng đem yêu cho ngươi chỉ cần ngươi không phiền ta ta sẽ thường xuyên đến của ngươi chỉ cần trong lòng ngươi còn có ta ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi vương diễm bánh hỏi lại ngươi muốn đem ta làm ngươi tiểu tam a vanh oánh sau khi kết hôn ở bên ngoài còn có kia mới gọi tiểu tam ta lại không kết hôn sao có thể cái gì nói là tiểu tam ừ kia không đều không khác ngươi sao đương nhiên không giống như vậy không có kết hôn có thể có rất nhiều lựa chọn cho nên chúng ta cùng một chỗ cũng không phạm pháp ừ ngươi cũng là đánh ý kiến hay có thể ngươi dạng này không cảm thấy ta bị khuất sao đúng vậy a ta biết ngươi bị khuất có thể ta thì có biện pháp gì đâu ta cũng không thể vứt bỏ mẹ con bọn hắn a v a á n h nếu như ngươi thật yêu ta liền m ờ i bao dung ta nếu không không bằng từ bỏ ta dạng này đối với người nào đều tốt ừ ta muốn bỏ được từ bỏ đã sớm từ bỏ sẽ không chờ đến bây giờ mã võ lại ôm lấy vương tuyết oánh vậy chúng ta nói xong không rời không bỏ ta cam đoan thường xuyên đi xem ngươi thẳng đến ngươi chán ghét ta mới thôi ân ngươi không bỏ ta ta cũng quyết không phụ ngươi ba vanh oánh chúng ta tắm rửa à đêm nay đi ngủ sớm một chút ngày mai ta dẫn ngươi đi cố cung nhìn một chút ân ô、oh, hát một đêm triền miên sáng ngày thứ hai mã võ sớm liền dậy vanh á n h rời giường bọn hắn đi dưới lầu ăn điểm tâm phòng ăn có tập thể không đi ta ngủ tiếp một hồi làm gì dậy sớm như thế ai ta lúc đầu cũng là ưa thích ngủ nướng không biết thế nào làm tới bắc kinh về sau mỗi ngày rời giường rất sớm có lẽ thật sự là quen thuộc à. bà bối ngươi để cho ta ngủ tiếp nửa giờ được không đi vậy ngươi ngủ đi ta nhìn ngươi ân vậy ngươi ô m ta đi đi mã voi ô m vương tuyết thoánh một lát sau vương tuyết thoánh bỗng nhiên lấy điện thoại di đọc ra đập một chương chủ b n h trung vánh ngươi, ngươi đây là làm gì hắc hắc đợi chút nữa đem tấm này ảnh chụp phát cho mẹ ta ta cũng không cần cùng với nàng gọi điện thoại giải thích nàng biết chúng ta cùng một chỗ cũng yên lòng trắng ngươi làm gì không nói sớm ta cũng tốt đội bộ y phục cái này mặc đầu ngủ đập đúng sao mặc đầu ngủ tốt hơn lộ ra tự nhiên hơn tiểu võ đợi chút nữa mua cái điện thoại a ngươi cái này rách nát điện thoại di động ta nhìn đều không thoải mái cái này đều niên đại gì ai còn dùng cục g ạ c h cơ hiện tại mới nhất iphone bốn đều đã bắt đầu tiêu thụ nghe nói có cái gì mang tính cách mạng công năng ta cũng nghĩ đi mua một cái âu mỹ bên kia đã bán thật lâu rồi đại lục bên này giống như cũng bắt đầu bàn a vậy sao người mua trí năng cơ chúng ta cũng có thể video nói chuyện tiếm dùng máy tính không có điện thoại thuận tiện ân đi đợi chút nữa vương phủ tỉnh nếu có bán chúng ta một người mua một cái cái này còn tạm được n g ư ơ i dịu ta lên ta đi rửa mặt một chút chúng ta đi ăn điểm tâm a ân hai người tay nắm tay hạ vừa xuống thang lầu đông nhiên vương tuyết o á n h xoay người ô m bụng cắn răng n g h i ế n lợi bộ dáng vánh vánh ngươi thế nào vương tuyết o á n h hai mắt căm hận t r ừ n g mắt m á vó trắng đây cũng là lỗi của ta đi vào phòng ăn vánh vánh ngươi ngồi một hồi ta đi cấp ngươi đánh bữa ăn k h ô người cần đánh quá tốt giúp ta theo trong tấm thẻ này chuyển một triệu tới trong tấm thẻ này thiên sinh xin lấy ra ngài tấm thẻ này chủ thẻ căn cước ta không có tấm thẻ này chủ thẻ căn cước chỉ có chính ta nhưng là ta biết mật mã tấm thẻ này một mực là ta tại tiêu phí thật không thiện ngài chuyển khoản mức to lớn không có kẹt chủ thẻ căn cước chúng ta không thể giúp ngươi làm nếu như tiểu ngạch lời nói ngài có thể trực tiếp đi tự động atm con mẹ nó cơ chuyển khoản nhưng là mỗi ngày hạn ngạch năm vạn dựa vào thật tờ mờ con mẹ nó phiền phái không có cách nào mã võ chỉ cần tại atm chuyển khoản năm vạn vánh vánh thật không thiện để cho ngươi chờ lâu a không có việc gì làm xong chưa ai mỗi ngày chỉ có thể chuyển khoản năm vạn đáng ghét năm vạn đủ n h a ngươi còn muốn tiêu bao nhiêu tính toán có một số việc ngươi không hiểu tích tích triệu thải hà điện thoại thu được một đầu tin nhắn ngài số đôi là ít í t hít hít chuyển khoản năm vạn triệu thải hà cười nói tên đang chết ngươi khẳng định là muốn đều xoay qua chỗ khác à không muốn để cho ta biết ngươi làm những thứ gì à còn tốt ngân hàng có hạ ách mã võ mang theo vương tuyết bánh d ạ n phố đi vào một nhà xa xỉ phẩm cửa hàng vánh vánh vào xem mua cho ngươi túi sách không cần những thứ kia rất đắt không có việc gì xem một chút đi chỉ chốc lát mã võ liền cho vương tuyết b á n chọn lựa một cái đơn vai tay nhỏ bao hai và ba mã võ trả tiền tiểu võ cái này quá quý giá vánh vánh đối với ngươi mà nói đưa thứ gì cũng không tính là quý giá tạ ơn cảm ơn cái gì a ta là nam nhân của ngươi đây chính là chính ngươi nói nha đương nhiên điện thoại văng lên uy lao cao chuyện gì tiểu võ ngươi hôm nay tại sao lại không đến sở tiểu đi ô lao cao ta chỉ sợ trong khoảng thời gian này đều tới không được quốc khánh tiết ta phải bồi bạn gái của ta d ạ n phố qua mấy ngày ta chuẩn bị trở về thâm quyến cái này về sau đóng phim chỉ sợ vô kỳ hạn về sau kéo a ngươi lúc này mới vừa có chút khởi sắc tại sao lại không đập nữa nha lao cao đại khang vương t r i ề u ta phần diễn đã kết thúc lại làm quần chúng diễn viên ta xác thực không quá muốn làm huynh đệ ta cảm ơn ngươi lâu dài chiều cố về sau nếu tới thâm quyến nhớ ký gọi điện thoại cho ta ta nhất định tận tình địa chủ hữu nghị chương ba trăm linh tám thư sướng chương ba trăm linh tám thư sướng ai được thôi đã huynh đệ muốn lên m ở vậy ta lại còn có thể nói cái gì đó làm quần chúng diễn viên xác thực không có gì tiền đồ huynh đệ ta lăn lộn nhiều năm như vậy cũng liền dám miệng mà thôi về sau phát tài đừng quên kéo huynh đệ một thanh cao huynh nói quá lời chúng ta có cơ hội tự nhiên sẽ gặp lại gặp lại là nên nói bãi b g a y vâng l á n h chúng ta đi cố cùng xem một chút đi đi ngày tháng thoại đưa thời gian ngắn ngủi xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng vương tuyết đánh tại bắc kinh chơi bốn ngày mã võ cơ hồ như hình với bóng vây quanh nằm c h u y ệ n mỗi ngày anh anh em em đợi cho sân bay tiến biệt vâng l á n h phải chú ý thân thể ta qua một thời gian ngắn liền về thâm quyến đến lúc đó chúng ta lại thâm quyến thấy ân sắp chia tay lúc vương tuyết á n h ôm mã võ bà bối mấy ngày nay đi cùng với ngươi một mực là kỳ nguy hiểm nói không chừng có thể mang thai u mã võ kinh hãi vánh vánh ngươi có thể tuyệt đối đừng làm ta sợ hh ắ c ắ c ngươi sợ cái gì đi ta có thể không sợ sao yên tâm ta sẽ không cho ngươi gây phiền thoái vánh vánh trở về nhìn thấy cha mẹ ngươi thay ta hướng bọn hắn vân an hắc ta biết tốt ta đi đăng ký a ân nhìn xem vương tuyết vánh đi mã võ nội tâm lại một hồi thất lạc ai vô tình chưa hẳn chân hào kiệt thương tử làm sao không trợ phu đại t r ợ phu liền nên đa tỉnh mã võ a mã võ tương lai ngươi nên như thế nào đối mặt các n à n đâu chỉ mong vương tuyết bánh sẽ không trúng tàu mã võ đi tàu đ i ệ ngầm n trở về vật liệu xây dựng thị trường ở trên tàu đ i ệ ngầm n mã võ phát hiện có cái nữ luôn đang ngó chừng hắn cô gái này cũng liền hai m năm hai sáu tuổi dáng dấp rất đẹp mã võ cảm thấy thật kỳ quái n g ư ơ i biết ta nữ t ử gật gật đầu n g ư ơ i gọi tiểu võ vậy sao a làm sao n g ư ơ i biết ta gọi tiểu võ n g ư ơ i đoán ta đây cái nào đoán ra a ta cũng không phải coi bói ngươi sẽ không phải là thầm miến ta cố ý theo dõi ta đi phức người cũng quá tự luyến a vậy ngươi làm gì lão nhìn ta chằm chằm thấy trong lòng ta đều có chút sợ hãi vậy sao ta cũng là cảm thấy rất kỳ quái ta tại trên tấm ảnh nhìn qua ngươi trong hiện thực vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy ngươi cho nên liền chăm chú nhìn thêm mã võ hỏi ngươi tại trong tấm ảnh nhìn qua ta ta không có gì ảnh chụp a ngươi cũng là tại phim nhà máy làm vai quần chúng sao không có ta không có đi qua phim nhà máy vậy ta thật không biết lúc nào thời điểm có ảnh chụp cho ngươi xem gặp hơn nữa ngươi còn biết tên của ta đ ỗ n g nhiên cô gái này nói rằng ta là ninh tiến bạn cùng phòng hình của ngươi ta xem qua các ngươi video thời điểm ta có đôi khi cũng nhìn qua a khó trách đây thật là thật trùng hợp đúng vậy à cho nên ta vừa rồi nhìn thấy ngươi cảm thấy tốt có ấn tượng đ ỗ n g nhiên nhất thời lại nghị không ra liền chăm chú nhìn thêm thì ra là thế ngươi cũng là theo sân bay về s a o đúng vậy quốc khánh nghỉ ta trở về một chuyến quê quán mã võ nói ngươi quê quán ở chỗ nào phúc châu a khó trách dáng dấp xinh đẹp như vậy phương nam thủy sắc tốt chính là nuôi người phúc không nghĩ tới ngươi vẫn rất hài hước đi ngươi bây giờ cùng ninh tiến h thế nào ngươi nếu là nàng bạn cùng phòng vậy ngươi hẳn là tinh tường nha ta cũng chỉ có thể biết đại khái a không rõ lắm có một số việc cũng không tốt hỏi mã vó gật đầu a ta qua mấy ngày liền phải đi phương nam a người muốn về phương nam ninh tiến thật là tại bắc kinh tìm được việc làm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nàng hẳn là giáo cao t r u n g vậy sao nàng đều không có nói với ta đâu có thể là còn không có xác định à, cho nên nàng mới không có nói cho ngươi nàng học tập luôn luôn rất tốt khảo chứng đều là một lần qua bất quá trường học có chút lệnh tại x ư ơ n g bình bên kia a mỹ nữ mạng hội hỏi một câu ngươi họ gì ta gọi thư sướng thư sướng tên rất hay có phải là kỳ quái hay không rất đặc biệt không có không có thư sướng đồng học ngươi có thể hay không cho điện thoại dãy số cho ta chúng ta về sau phải c h ẳ n g có thể liên hệ được a ngươi dãy số nhiều ít ta hiện tại gọi cho ngươi một n g ba m ộ t mươi một mã vo điện thoại di động vang lên Tốt ngươi có phải hay không muốn hướng ta nghe ngóng ninh tiến sự tình mã vo nói chẳng lẽ ta liền không thể truy ngươi sao Phúc ngươi người này thật khôi hài lá gan cũng đủ lớn ngươi liền không sợ ninh tiến biết nàng không có nói với ngươi sao kỳ thật ta cùng với nàng đã chia tay hơn mấy tháng đương nhiên mặc dù chia tay nhưng ta cùng với nàng vẫn là bằng hữu ta nhìn ra được Nàng bên ngoài, lúc đầu đều ở tại vậy sao u nhìn u y ra được ngươi rất bắt bẻ không có hiện tại giáo sư vào nghề cũng rất quyền trước kia thạc sĩ tốt nghiệp tối thiểu giáo cao trung trở lên hiện tại thành thị cấp một liền sơ trung tiểu học đều thạc sĩ thậm chí có chút là tiến sĩ trắng đều như thế còn sao đương nhiên ta n ó i đều là một cũng h ú t t ư là a ngươi cùng n i n h tiến cũng nói chuyện nhiều năm đi đúng vậy à gần ba năm đáng tiếc hai người ở chung cùng một chỗ vẫn là có rất nhiều địa phương không hợp giá trị quan khác biệt đối với cuộc sống thái độ cũng khác biệt thư sướng nhất thời không biết nói thế nào đ ố n g nhiên hỏi ngươi tại thâm quyến cái nào khu mã võ nói ta tại nam sơn ngươi đối thâm quyến rất q u e n sao ta đi qua một lần không phải rất quen tiểu võ ca ngươi có thể giúp ta chuyển sao gấp cái gì bạn trai ta hiện tại cũng tại thâm quyến hắn năm ngoái đi qua trước mắt ở bên kia gần một năm hắn tại một nhà cỡ lớn phần mềm công ty xử lý nghiên cứu phát minh công tác ta đã rất lâu không có gặp người khác ngươi đi thâm quyến khả năng giúp đỡ tìm xem hắn sao Thiểu thương, thoại của hắn liên hệ sao? Nếu như muốn tìm hắn, trực tiếp thoại tốt Ta thời trước một trận, hiện tại hắn không tiếp điện thoại ta, ta tin một chút, không hắn hệ như hắn, đánh hắn không phải hắn hiện hắn không nhắn cho hắn, hắn chỉ nhiên không không ngươi điện liên ngươi điện gian điện gửi Nếu muốn ngẫu đau đoạn cùng cũng ngỡ có của sao? sao? là ẩm về người ta đều không yêu phản ứng ngươi tiểu thư tình cảm của các ngươi có phải hay không gặp phải nguy cơ hắn có phải hay không cố ý trôn tránh ngươi không biết rõ chúng ta quen biết nhiều năm rất ít c á i nhau hắn là tại bắc kinh bên trên đại học đọc nghiên cứu sinh tốt nghiệp về sau liền đi thâm quyến mã vò nói đi ngươi đem hắn kỹ càng địa chỉ cùng phương thức liên lạc phát cho ta ta về thâm quyến sau đến lúc đó ta đi tìm hắn nói chuyện với hắn một chút tiểu thư có một số việc ta đều phải nói cho ngươi yêu đương tuyệt đối không nên mất đi bản thân thế giới này rời đi ai cũng làm theo chuyện ngươi tại bắc kinh hắn tại thâm quyến các ngươi trường kỳ ở riêng khó tránh khỏi sẽ tình cảm chịu ảnh hưởng lại nói hắn xử lý phần mềm nghiên cứu phát minh công tác ta đoán chừng thu nhập cũng không ít khó tránh khỏi bên người sẽ có dụ hoặc có lẽ hắn là cố ý trốn tránh ngươi đây chương ba trăm linh chín bữa cơm đoàn viên chương ba trăm linh chín bữa cơm đoàn viên tiểu võ ca yên tâm trong lòng ta có chuẩn bị hắn muốn trường kỳ không đến bắc kinh ta khẳng định cùng hắn chia tay hơn nữa lập t ứ c t ì m chỉ bất quá hắn chưa hề nói muốn cùng ta chia tay ta cũng không thể bởi vì dạng này liền bộ chân a ân cũng đúng hỏi thăm tin tưởng minh mạch miễn cho lưu lại tiết mới ngươi yên tâm chờ ta về thâm y ế n ta liền hẹn hắn nam nhân cùng nam nhân có mấy lời khả năng nói đến dễ dàng hơn tạ ơn nửa giờ sau tiểu võ ca ta đến trạm ta trước hết xuống xe có thời gian chúng ta điện thoại liên lạc、Tốt. thư ố t t sướng sau khi đi mã v õ đổi thửa nửa giờ sau mã v õ trở lại xi、si、măng cửa hàng cầm trong tay một cái túi diễm tỷ tiểu võ ngươi rốt cục trở về mấy ngày nay làm gì đi không làm gì đóng phim ban đêm đập cảnh đêm đi nói láo đều không làm b ả n nháp ánh mắt đều lâm vào xem ra ban đêm không ít làm thêm giờ diễm tỷ ngươi nói cái gì đó Ta nói cái gì trong rất tới nói lòng ngươi ràng, không phải là cái nào đó ly lặng đó cái phải cái i gì rõ là ly lơ hồ d ễ mã Thị, thể thế ta trưởng thành từ chuyện hay không đừng như thế chanh chua. Chúng về đều sau nói đừng người thành rồi, không cần có rồi, là lao nghe ngóng đối việc từ được không. Mã võ mở túi ra xuất ra một hộp sô cô la nhập khẩu nếm thử a vương diễm tiếp nhận sô cô la cái này rất đắt a đúng vậy a khách sạn năm sao mua có thể không quý sao đi đây có tính hay không là để ngủ n g ư ơ i có thể dẹp đi a ta lại không nợ ngươi cái gì để n ủ cái gì nha mã võ đi qua mấy bước lại lấy ra một hộp tẩu tẩu cho sô cô la tiểu võ chính ngươi ăn đi cái này quá ngọt ta có chút chịu không được ngươi đưa cho hải t ử ăn đi ta tại trong tiểu điếm cửa hàng mua trên thị trường không nhất định mua được cái này bằng hiệu tạ ơn không cần k h á c h k h í tưởng đại ca đâu vừa mới còn ở đây khả năng đưa hàng đi a a ngươi đồng học vương quý tại chuyển hàng đi hiểu rồi mã võ lấy điện thoại di động ra gọi tưởng q u â n điện thoại đại ca tiểu võ thế nào đại ca ta đã trở lại trong điếm a ta ở bên ngoài đưa hàng đâu đại ca hôm nay sớm một chút kết thúc công việc chúng ta cùng một chỗ hảo hảo đi khách sạn ăn bữa cơm đem hải t ử cùng tàu tàu đều gọi thế nào tiểu võ đại ca ta cùng vương quy dự định liền về thâm quyến sắp chia tay lúc chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên a tiểu võ thật muốn đi a đại ca ta đến bắc kinh vốn chính là hờn dối tới bây giờ cũng là cần phải đi ai ta còn hy vọng ngươi lưu tại nơi này giúp ta một chút đâu đại ca một mực là ngươi cùng chị dâu đang chiếu c ô ta ta cái nào giúp ngươi cái gì nhà thiên hạ không có tiệc không tan chúng ta ban đêm trò chuyện tiếp được không đi kia buổi tối lại nói mã võ lại tiếp tục gọi vương quý điện thoại quý tử ở chỗ nào ta ngay tại trong thang lầu khiên g si mang đâu thế nào được thôi vậy ngươi khiên g xong những n à y không cần k h i ê n g ban đêm cùng một chỗ tụ bữa ăn ngày mai chúng ta cùng một chỗ về thâm quyến được a xe kia phiếu mua sao mua cái gì vé xe a trực tiếp tại trên mạng đặt chiếc vé máy bay ngươi đem thẻ căn cước chụp ảnh dùng màu tin phát cho ta ta đến đặt chiếc vé a chứng minh thư của ta không mang ở trên người đặt ở trong bọc ban đêm lại nói thôi cũng được mã võ xuất ra lapop diễn tỉ đem thẻ căn cước cho ta ta đặt chiếc vé máy bay tiểu võ chúng ta muốn đi ân ngươi muốn không nỡ đi liền lưu tại nơi này thôi mới không ta xem như minh bạch ngươi cái gọi là quốc khánh tiết sau mới đi tựa như là đang c h ờ người nào đó đến có phải hay không liền mấy ngày nay cùng một chỗ quỷ hốn diễm tỷ ta đều nói ngươi đừng đánh nghe ta v i ệ c từ ngươi không đều nói qua không can thiệp sao tại sao lại hỏi thử coi ta mới không hỏi ta là sợ ngươi mất tích bị người ngọt chạy đi ta một cái đại lao ra ai ngọt nha diễm tỷ tẩu tẩu các ngươi nói ta có hay không minh tinh cùng nhau đi ngươi thật muốn làm minh tinh n không dối gạt các người nói làm minh tinh không dám nói nhưng khi diễn viên chỉ thiếu chút nữa xa hơn nữa về sau sẽ có rất nhiều quay phim cơ hội tưởng tầu t ừ nói có ý tứ gì hẳn là cái nào đó lớn đạo diễn nhìn chúng ngươi đó cũng không phải có một nhà công ty truyền thông muốn ký ta xem như người mới đến bồi dưỡng có thể ta cũng có chút lo được lo mất ta còn không có ký kết a cái này tốt bao nhiêu cơ hội a ngươi làm gì không ký đâu ai thân b ấ t do kỳ a đều nói xong muốn về thâm b i ế n nếu như ký hợp đồng chỉ sợ nhất thời trở về không được kia bỏ qua rất đáng tiếc a người khác muốn có loại cơ hội này cũng không chiếm được đâu đúng vậy a ta cũng cảm thấy đặc biệt đáng tiếc cho nên rất mâu thuẫn vương diễm nói mâu thuẫn cái gì nha trở về làm ngươi lão bản không tốt sao làm cái gì diễn viên đi ta cũng không hy vọng ngươi trở thành cái gì minh tinh c h ẳ n g n g ư ơ i nhà quá ích kỷ buổi chiều bốn giờ hơn vương quý thượng quân đều trở về đại ca hôm nay sớm một chút đóng cửa chúng ta đi toàn mố đức ăn thịt v ị nướng tiểu võ ngươi thật muốn đi a ân nhận được đại ca chiếu cố nhưng thiên hạ không có không tiêu tan chi h ế n hội ta về thâm quyến xác thực còn có chuyện trọng yếu muốn làm ai ta liền biết lưu không được ngươi tiểu tử là n g vậy, vậy còn không đơn giản ta về thâm quyến n g ư ơ i lưu lại tiếp tục khiên g xi măng tưởng đại ca ở chỗ này u ố n g có là ngươi có thể ở tại trong tiệm cũng không cần lại đi thuê phòng ở quán rượu vậy không được ngươi cũng về thâm quyến ta còn ở nơi này làm gì l i ê n ngươi nói chuyện đều không có lại nói k h i ê n si mang việc này quá nặng đi tìm không thấy chuyện làm mau cứu gấp vẫn được trường kỳ làm chuyện này thân thể thật gánh không được đi ta còn tưởng rằng ngươi thích đâu ta lại không biến thái ưa thích làm loại này sống đi ngươi cũng đi tắm một c á i à một thân si mang sám đừng đem người ta tiệm vịt quay làm cho ô huế đi lão tử đi trong tiệm ăn cơm là thường hắn mặt còn dám chê ta bần sao Đắc đắc, người ta trong tiệm không người bận, ta người được、không? Đi chê chê khách người trong không ngươi bẩn, ngươi bẩn không? tiệm ta ta sau ạ n ngươi tẩy giờ Đi. ở chỗ hợp. này tập s a đó không lâu một đài xe taxi ngồi năm người mã võ vương quý vương diễm tăng thêm t ư ở n g quân cặp vợ chồng đi vào toàn mô đức tiệm v i quay mã võ muốn căn phòng nhỏ phục vụ viên gọi món ăn một cái thịt vịt nướng cho ta đều phiến m ố i tiêu vịt giá bình quái linh chi vàng bạc gáp huyết canh hỏng bét trượt vịt ba bạch bạch đốt quảng đông cảnh ngọt lại đến g a o trộn còn s ứ ra có hải sản không có có một ít ngài muốn cái gì chương ba trăm m ư ơ i trong đêm liền đi t r ư ơ n g ba trăm mười trong đêm liền đi mã võ nói mỡ bò hấp sóng long phải lớn một điểm nếu như phân lượng thiếu liền đến hai phần lại đến tỏi nhung phan hâm mộ t r ư ơ n g bảo ngư tiểu võ gọi nhiều như vậy ăn không hết đủ rồi đủ rồi lại đến hạnh bảo nấm thịt bò hạt giúp ta cầm hai bình phi thiên mao đài đến nâng cốc cỗ cố cũng lấy ra t r ư ớ cứ c như vậy đi nhanh lên mang thức ăn lên t ố t ngài xin chờ tưởng tầu t ử nói rằng tiểu võ cái này còn muốn thu phục vụ phí thật đắt gọi nhiều như vậy ăn không hết chị dâu ta cùng đại ca đều là thân thể lực sống điểm này đồ ăn căn bản không có nhiều khả năng cũng còn không đủ ăn vương diễm nói vừa chỉ chốc lát rượu đi lên mã võ tự mình rót rượu trước cho tưởng quân cặp vợ chồng r ó t đầy tưởng t ẩ u t ử nói tiểu võ ta không uống rượu t ẩ u t ẩ u không có việc gì cái này cái chén rất nhỏ coi như nếm thử tươi không say nổi mã võ cho vương diễm cũng đổ bên trên sau đó nâng chén đại ca chị dâu tiểu đệ gặp rủi ro thời điểm nhận được yêu mến tiểu đệ vô cùng cảm kích sắp chia tay lúc ta mời các ngươi một chén chúc thân thể các ngươi khỏe mạnh chuyện làm ăn t h ị v ư ợ làm mã võ n ử a đầu uống một hớp h ạ ân rượu ngon là chính phẩm tạ ơn đ là, là ân g nhận g ngụm một ế t sạch. v ư g được cho đại n g ca cắt nôn h h cụ t kiếm bụng đây? không lỗ đến ta mời ngươi một chén nữa đến cạn ly vương diêm nói đừng chỉ lấy uống rượu dùng nữa nha ân dùng nữa vương diêm tự mình cho mã võ dùng ra mặt bao khỏa thịt vịt nhét vào trong nhậm hắn ân không tệ mùi vị kia vẫn được tiểu võ mở công ty vật nghiệp chủ yếu là phải có tòa nhà có thể quản lý ngươi tại thâm quyến có phương diện này tại nguyên sao ân xem như có a kia cơ hội phát t à i đang ở trước mắt hơi hơi một cái ra dáng tòa nhà một năm mấy trăm vạn hiện tại còn không biết chờ làm lại nói đến uống rượu uống một trận này rượu xuống tới đồ ăn đã ăn xong liền tiếp tục bên trên bảo ngư long tôm đều lên hai phần chỉnh tưởng quân cặp vợ chồng cũng sẽ không luôn cảm giác tiểu võ rất có thể tốn tiền bữa cơm này không được là mấy tháng ước chừng sau một tiếng hai bình uống rượu kết thúc mã võ hô phục vụ viên lại đến một bình rượu t ư ở n g quân nói rằng đừng đừng tiểu võ ngươi t i ể u lượng giỏi đại ca bội phụ nhưng rượu không thể uống nữa lại uống đại ca liền phải đi lội bệnh viện vương quý nói lao mã mẹ nó ngươi thế nào càng ngày càng có thể uống ta thật là không chống nổi mã v õ cười nói lại đến một bình cho đại ca mang về nhà ngày mai uống tiểu võ không cần đến khách khí như vậy không có việc gì mã v õ đứng dậy đi sân khấu tính tiền khá lắm một bữa cơm hơn một vạn trong đó ba bình bao đài chiếm tiền đại bộ phận ba người uống có chút hơi say rượu mã vo chiêu chiết taxi đại ca chị dâu hai người các ngươi về trước đi ba người chúng ta tại cái này trên đường cái tản bộ một chút đi vậy các ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi mã võ đem một b ì n h không có thúc đ ầ y mao đài nhét vào tưởng tàu tự trong tay chị dâu rượu này ngươi lấy về tạ ơn ngươi cái này thật sự là quá k h á c h khí nhìn xem tưởng q u â n vợ chồng ngồi xe đi vương diễm cười nói hai người này có thể gặp được ngươi dạng này g bựa cũng coi là vận may của bọn hắn nhìn lời này của ngươi nói trong túi ta chỉ có năm xu tiền thời điểm gặp tưởng đại ca ta cùng ngày khiêm xi măng kiếm một trăm sáu mươi đây chính là gặp rủi ro thời điểm người khác cứu được ngươi một thanh người và người không riêng gì tiền t à i có thể cân nhắc d i ễ m tỷ chúng ta về tiệm thu thập một chút đem chúng ta hành lý đều lấy ra đêm nay liền không ở trọ bên trong trực tiếp đi khách sạn chúng ta sáng mai liền đi sân bay tiểu võ ngươi ngày mai không hướng cái đôi này trào từ b i ệ t sao cái này lại không phải mười tám đưa tiễn còn từ cái gì được gà đừng làm đến cùng thân nhân tiễn biệt như thế cứ đi như thế tốt hơn tránh khỏi nóng ruột nóng gan ân cũng tốt quý tử ngươi cũng trở về khách sạn đem hành lý lấy ra trả phòng chúng ta đêm nay ở khách sạn năm sao thật tốt ngủ một hướng rớt đi mẹ nó uống rượu có chút cấp trên ta đều có chút c h ó n g được thôi vậy chúng ta ngồi xe ngươi t r o n g xe chờ một chút a ba người trở lại s i m a n g cửa hàng mã võ đem hành lý của mình bao đem ra vương diễm cũng đem chính nàng cái dương kéo đi ra tiểu võ cái này cửa cuốn chìa khóa để chỗ nào cho ta đi liền đặt ở trong ngăn kéo a mã võ tiếp nhận chìa khóa cái chìa khóa đặt ở trong ngăn kéo sau đó lại từ trong túi xuất ra một vạn khối tiền tiền mặt cùng một chỗ đặt ở trong ngăn kéo hắn cái này tao thao tác bị vương diễm cho thấy được tiểu võ ngươi thả nhiều tiền như vậy làm gì t ư ở n g đại ca chân có tàn tật kinh doanh nhà tiểu điếm này cũng không dễ dàng bán xi măng lợi nhuận cũng không cao cái này một vạn khối tiền xem như ta đối với hắn một chút ái tâm giúp đỡ vương diễm cười nói thật là một cái đàn ông ngươi ở chỗ này khiêng lâu như vậy xi măng chỉ sợ còn không có kiếm được một vạn khối tiền này cũng tốt đưa hết cho t ư ở n g đại ca đi không thể như thế ví von tình ý so thiên kim đi thôi mã võ lại nhìn kỹ một cái xi măng cửa hàng dường như có chút không bỏ hai người lên xe taxi vương quý trên xe chờ bọn hắn hai người các ngươi thu thập hành lý muốn lâu như vậy sao có phải hay không thân mật đi đi trong mồm chó nhà không ra ngà voi sẽ không nói tiếng người sao sư phụ đem xe lái đến phía trước nhà kia quán trọ nhỏ ngừng một chút ta đi trên lầu cầm hành lý đợi chút nữa cho thêm n g à i thêm mấy khối tiền tiền xăng Tốt. vương quý lên lầu không đến ba phút liền kéo lấy dương hành lý xuống tới sư phụ đi khách sạn sảng gì lạ、Tốt. trên ố t t xe mã vo cồn cấp trên nhanh ngủ thiếp đi không biết qua bao lâu vương diễm nói tiểu võ tới là nơi này sao mã vo tỉnh lại ngẩng đầu nhìn lên đúng vậy sư phụ bao nhiêu tiền sáu mươi chín khối mã võ rút ra một t r ư ơ n g hồng ra ra không cần tìm tạ ơn ba người xuống xe khách sạn nhân viên phục vụ lập tức tới giúp hắn cầm hành lý mã võ mở hai gian phòng quý tử sáng mai tám điểm gọi điện thoại cho ta chúng ta cùng một chỗ xuống lầu ăn điểm tâm nói mã võ cho hắn đưa một t r ư ơ n g thẻ phòng a d i ễ m tỷ chúng ta trở về phòng a vừa mới tiến gian phòng mã võ nằm lên giường là ngủ luôn tiểu võ ngươi đi tắm thôi không thể ta vây lại đi ngủ chương ò n k ô n g có một Mã phút, Võ l ba trăm một mươi n g một chị dâu gặp lại chương ba trăm một mươi một chị dâu gặp lại mã võ rời giường đi vào phòng tắm trước r ồ i cái nước có lẽ là phòng tắm tiếng nước nhường vương diễm tỉnh lại mã võ mặc khách sạn áo ngủ đi ra tiểu võ ngươi tỉnh lại sao không gọi ta nha ta nhìn ngươi ngủ rất say không đành lòng bảo ngươi rượu này uống có chút cấp trên hai bình rượu ta uống một bình hai người bọn hắn mỗi người uống nửa mình tiểu võ về thâm quyến ta ở cái nào vòng cầu phía dưới công viên nhân dân tam hợp thị trường tùy ngươi ở đi ngươi nhận tâm để cho ta ở những địa phương nào a ngươi không sợ người khác ước hiếp ta mã võ nói đều người ba mươi tuổi ai khi dễ ngươi nhà ngươi cho rằng ngươi là tiểu tiên nữ a đi có bệnh diễm tử ngươi nếu không đi lại tẩy tẩy tẩy cái gì tẩy ngươi lại không động vào ta trắng ngươi làm ta không nói tốt đi ngủ mã võ ngã xuống liền ngủ sau đó vương diễm tắm rửa một cái mặc áo ngủ đi tới thấy mã võ lại ngủ thiết đi cặn bạn nam đừng mẹ hắn vợ ngủ mã võ nói không có trang thật sự là nhanh ngủ thiết đi vương diễm đi đến mã võ bên người ngươi nhìn ta a di đà ạ phật người xuất gia tứ đại giai không sắc tức thị không không tức thị sắc ta cái gì cũng không thấy đi chỉ cần ngươi nhìn ta ta không tin ngươi hai mắt trống trơn đại tỷ đều là hồ ly ngàn năm ngươi chơi cái gì liêu trai thật đúng là đem mình làm nữ nhi quốc vương ca hiện tại chỉ muốn đi ngủ đi không hiểu phong tình mã võ không tiếp tục để ý cô gái này trực tiếp cho nàng đến giả chết nằm thi không bao lâu mã võ lại ngủ tiếp đi hắn làm rất ngộng trong ngộng vương diễm hướng hắn đi tới trong mơ mơ màng màng hắn cảm giác tại mất máu buổi sáng ác n g ộ n g bừng tỉnh phát hiện vương diễm ngủ ở bên cạnh mình tóc có chút lộn xộn trong thùng rác nhiều một chút uy diễm tỉ tỉnh đừng làm rộn ta ngủ tiếp một hồi diễm tỉ người tối hôm qua đối ta làm cái gì làm cái gì chính ngươi không rõ ràng sao ta ngủ như chết nào biết được cái gì đi say rượu tâm minh thiếu mẹ hắn cho ta giả ngu trắng cái này lẳng lơ đàn bà đến cùng đối ta làm cái gì mã võ rời giường đầu cảm giác mê man miệng đắng lơi ư khô t i ế t hầu phát khổ ai uống rượu hỏng việc cổ nhân thật không lừa ta con không thấy tống công minh uống rượu hỏng việc sách thơ phản mở ra khoáng tuyển thủy uống một hớp nửa bình sau đó đi vào phòng tắm vọt vào tắm lại nói tiếp rửa mặt một chút phá phá s ợ i dâu diễm tử hơn bảy giờ ngươi rửa mặt một chút chúng ta đi dưới lầu ăn đ i ể m tâm vương quý khả năng cũng h i ệ ra ta ngủ tiếp nửa giờ trắng mã võ đốt một yếu không biết suy nghĩ ước chừng mười mấy phút sau điện thoại di động văng lên vương quý đánh tới uy lao mã ta tại phòng ăn ngươi người đâu thế nào còn không có xuống tới có phải hay không tối hôm qua đảo món đồ ăn hầm không đứng dậy nổi ta nói ngươi có thể hay không kiềm chế một chút còn nhiều thời gian làm gì như vậy vội vã nhất thời đâu đi tối hôm qua uống nhiều quá tiểu tử ngươi đầu góc không có tâm bệnh à, cũng muốn chút l ệ n h ra đồ vật đi ngươi ăn t r ư ớ ca ta một hồi liền xuống đến diễm tử ta đói bụng buổi tối hôm qua sạch uống rượu không ăn đồ vật ngươi ngủ tiếp một hồi à, ta đi phòng ăn chờ ngươi vương diễm lập tức lên ngươi đợi ta ta rửa mặt một chút cùng một chỗ xuống lầu nửa giờ sau hai người xuống lầu đi vào phòng ăn vương q u đều đã ăn xong nhìn xem rực rỡ muôn màu mỹ thực vương diễm sợ ngây người nàng cho tới bây giờ không có ở khách sạn năm sao nếm qua tiệm phệ ít nhất trên trăm loại mỹ thực tùy t i ệ n cầm mã võ cầm mấy cái trưng s ử i cạo trang một chút hoa quả sau đó một chén sữa bò hai cái trứng gà ma vương diễm tràn đầy trang hai đại đĩa diễm tỷ ngươi trang nhiều, nhiều như vậy từ từ ăn thôi mã võ ăn cái gì xưa nay đều là ăn như hổ đói một chút liền đã ăn xong diễm tử ngươi từ từ ăn ta đi bên ngoài hút điếu thuốc a mã võ hút thuốc là nguy trang gọi điện thoại mới là thật uy vánh vánh lên rồi sao vừa mới tỉnh lại còn không có rời giường đâu người cái tên này xấu thấu hôm qua cũng không cho ta gọi điện thoại ngươi không sợ ta xảy ra chuyện à? thật xin lỗi vánh vánh ta tối hôm qua cùng bằng hữu uống rượu uống hơi nhiều quên thử về sau ít uống rượu một chút đi ngươi về nhà bình an ta an tâm nhìn thấy ngươi ba mẹ sao ta hiện tại liền ngủ đến cha mẹ ta nơi này a vậy là tốt rồi ba ba của ngươi không nói gì a hh ắ c ắ c ngươi hy vọng bọn họ nói cái gì ta nào biết đ a ta ngược hy vọng hắn không nói gì h ử cha ta gọi ta chú ý thân thể mẹ ta hỏi ta hai chúng ta cùng một chỗ có hay không hái an toàn lấy biện pháp c h ẳ n g mẹ ngươi thế nào cái gì cũng dám hỏi đâu khả năng này chính là nữ nhân thiên t í n h a nàng chỉ là muốn quan tâm ta ân có mẹ nó hải tử thật tốt Tốt, vậy ta cúp điện thoại chính ngươi ngủ tiếp một hồi a nhớ kỹ thay ta hướng cha mẹ ngươi v ẫ n an trở ố t t về phòng ăn vương diễm còn tại ăn mã vọ im lặng lắc đầu có thể ăn như vậy làm sao lại không giải mật đ ầ u vương quý đi tới lao mã mấy điểm chuyến bay a mười giờ rưỡi bây giờ còn có hai giờ thời gian còn kịp không nóng này mười phút sau vương diễm đã ăn xong đại tỷ người cũng đừng ăn quá no trên máy bay còn có ăn đi kỳ thật không ăn nhiều thiếu chủ yếu là ăn một chút hoa quả ta thích ăn việc quất đi thôi đi trên lầu đem hành lý lấy xuống ta đi sân khấu trả phòng À, chỉ chốc lát ba người lên xe taxi thẳng đến sân bay lao mã cái này khách sạn năm sao không đều là có miễn phí chuyến đặc biệt đưa đón đi sân bay sao thế nào còn chính mình đánh tựa như là có chuyến đặc biệt ta tại cửa tiểu điếm nhìn thấy mấy chiếc chuyên môn đưa đón xe có lẽ còn có một chút bảo mẫu xe a ta vừa rồi không có đến hỏi sư phụ chúng ta hơn m ộ ư ơ i giờ máy bay một giờ có thể tới sân bay sao hẳn là không vấn đề gì không kẹt xe lời nói bốn mươi phút là đủ rồi tạ ơn lúc này điện thoại di động vang lên tưởng tàu t ử đánh tới uy chị dâu tiểu võ ngươi bây giờ người ở đâu đâu sao không thấy các ngươi đâu ngươi hành lý cũng không thấy chị dâu ta cùng vương diễm đã ở phi trường chúng ta lập tức liền phải đăng ký chúng ta đêm qua liền ở tại sân bay quán rượu tiểu võ kia trong ngăn kéo thế nào nhiều nhiều tiền như vậy đâu chị dâu tiểu võ tại bắc kinh nhận được hai người các ngươi lỗ hổng nhiều hơn chiếu cố t i ề n này là cho hải tử mua đồ chơi dùng là ta một chút tâm ý tiểu võ nhi tử ta đều lên cao trùng còn mua cái gì đồ chơi a n g ư ơ i cái này lại cần gì chứ tại bắc kinh kỳ thật càng nhiều hơn chính là n g ư ơ i chiếu cố chúng ta n g ư ơ i cái này khiến chị dâu nói ngươi cái gì tốt chị dâu một chút tâm ý ngươi liền thu cất đi tương lai có rảnh đến phương nam chơi nhớ ký gọi điện thoại cho ta nói dùng cho ta tưởng đại ca tiểu võ tạ ơn hắn ai tiểu võ ngươi nói ngươi tài cán bao lâu trả cho chúng ta nhiều tiền như vậy chị dâu nhiều chú ý thân thể gặp lại chương ba trăm mười hai g i i kinh t r ư ơ n g ba trăm mười hai g ờ i kênh chị dâu nhiều chú ý thân thể gặp lại tốt à chị dâu chúc ngươi thuận b u ồ m xuôi gió nếu như lần sau đến bắc kinh nhất định đến xem chúng ta tốt cúc điện thoại vương quý cười nói l á o mã đ ư ợ c à, trả lại tưởng đại ca bọn hắn lưu lại tiền ngươi tổng cộng tài cắn bao lâu à chỉ sợ tiền kiếm còn chưa đủ tối hôm qua một bữa cơm ngươi cái này làm công không đánh tịch mịch m ã võ cười nói sao có thể nói là đánh tịch mịch đâu tục ngữ nói tiền mặc dù không có tranh lấy thật cũng không làm không công tối thiểu mệt、nhọc. trải qua lần này tôi luyện ta cũng biết kiếm tiền không dễ dàng tiểu tử ngươi mấy ngày nay khiêng xi、si、măng gầy mấy cân người đều tinh thần ta hiện tại còn nhớ rõ ta vừa mới bắt đầu nhận biết tưởng đại ca thời điểm ta liên đối xe buýt đều không nỡ dùng tiền tưởng đại ca cho ta một đài cũ nát xe đạp ta mỗi ngày cưới nó đi trong tiệm khiêng xi、si、măng vốn cho rằng cưới nhanh lên liền có thể đem nghèo khó vứt bỏ thật tình không biết nghèo khó không trên xe mà ở trên người ngươi căn bản là không bỏ rơi được cho nên ta phải ra một cái chân lý làm công có thể để ngươi còn sống để ngươi thân thể tràn ngập cường tráng nhưng làm công thật kiếm không có bao nhiêu tiền hắn chỉ có thể để ngươi sinh tồn tuyệt đối không thể nói là sinh hoạt ngươi tỷ như ta chỉ có một người một người ăn no cả nhà không nói bụng chưa nói tới cái gì khác chi tiêu cho nên trong túi còn có thể tích lũy mấy cái tiền lẻ tiêu xài một chút thật có chút mang nhà mang người kia thật chỉ là lăn lộn ấm no muốn vượt qua thể diện sinh hoạt vẫn là phải làm mua bán ta là thời đại này kẻ may mắn cũng là nam nhân bi hay vương diễm cười nói đánh hai tháng công có thể để ngươi biến thành tác gia lấy ở đâu nhiều như vậy cảm khái ngươi khoan hay nói ta hiện tại dù sao cũng là đại học tốt nghiệp liền mấy tháng này tâm đắc viết một bản tiểu thuyết cũng chưa chắc không có khả năng đệ mục này liền gọi cặn bã nam là luyện thành như thế nào các ngươi cảm thấy thế nào ta nhổ vào ngươi dứt khoát đổi tên sách gọi cơm chùa vương tốt đi điện thoại di động v ă n g lên lại là ninh tiến đánh tới uy thiến nhi tiểu võ ca ngươi đang bận cái gì đâu không có bận b i ể u cái gì ngươi biểu tỷ quân lấy ta mua đồ ta đang theo nàng dạ o phố đâu ngươi thế nào không có gì hai ngày trước liền muốn gọi điện thoại cho ngươi có thể một mực không có g ũ ú p khí thiến nhi ngươi không cần không có giúp khí hai chúng ta cho dù không phải tính lữ nhưng ta còn là ngươi ca làm ca ca sao có thể sinh muộn mỗi, mỗi khí Ca, cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi trải qua thời gian dài đối ta b a o d u n g ta không nghĩ tới ngươi sẽ còn mua cho ta phòng ở đây càng để cho ta xấu hổ vô cùng thiến nhi không cần cảm ơn là ta có dựa vào ngươi là ta để ngươi thất vọng Ca, thật xin lỗi ta quá tùy hứng không có đứng tại góc độ của ngươi suy nghĩ vấn đề ta quá ích kỷ thiến nhi đừng như vậy ca trên người mình mang bệnh một đồng lớn chính ta rất rõ ràng mặt khác ta lại nói cho ngươi sự kiện ta cùng ngươi vương diễm tỷ muốn về phương nam về sau ngươi thật tốt bảo trọng thân thể k các ngươi muốn đi a ân ta cũng không thể trường kỷ khiêng i、si、măng a thân thể không chịu được nổi ta dự định cùng vương diễm trở về làm chút ít mua bán về sau có thời gian chúng ta tự nhiên sẽ lại gặp nhau Ca, vậy ta đi đưa các ngươi không cần trên thực tế chúng ta đã ở phi trường q u ả n g trường nửa giờ sau liền sẽ đăng ký ngươi liền muốn đưa ta cũng không kịp Ca, ngươi muốn đi tội gì mà không sớm nói cho ta biết chứ ta cũng tốt đi đưa ngươi thiến nhi đưa ta thì sao đâu đến lúc đó khóc sức mướt trong lòng ta cũng không thoải mái Ca hy vọng ngươi trôi qua thật tốt nhẹ nhóm vui sướng qua ngươi mong muốn sinh hoạt ca mua cho ngươi phòng ở chính là hy vọng sinh hoạt áp lực đối ngươi ít một chút có thể để ngươi sống ra bản thân không cần quá nhiều đi so đo tiền tài ta ơ ca ân tốt về sau có thời gian có thể thường xuyên gọi điện thoại cho ta cũng có thể gọi cho vương diễm tỉ ân ta biết gặp lại c ú p điện thoại vương diễm nói thiến nhi vừa khóc đi c ò n tốt không khóc nhưng ta nghe ra được nàng thanh â m nghẹn nào nha đầu này đang dáng chống đỡ lấy bất quá ngươi yên tâm nàng so tính nhi kiên cường hơn không bao lâu liền có thể đi ra mặt khác ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện khả năng thiến nhi cũng còn không có nói cho ngươi chuyện gì t h i ế n nhi đã tại bắc kinh tìm tới một phần dạy học công tác nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tại sương bình cái nào đó trường học giáo cao trung ít nhất là sơ trung a vương diễm nói có thể dạy cao trung kia rất tốt đúng vậy a kinh đô sư phạm đại học là cả nước tốt nhất sư phạm viện trường học nói chung thạc sĩ nghiên cứu sinh chính là đi đồng dạng đại học làm giảng sư đều rất bình thường nhưng bây giờ giáo dục cái này nghề nghiệp cũng rất bên trong q u y ề n nghiên cứu sinh có thể dạy cao trung đã rất tốt nhất là thành thị cấp một đương nhiên thiếu nhi nếu là bằng lòng về tương nam kia cho dù là trường chuyên cấp ba cũng rất dễ g à n tiến nha đầu này thỏa thỏa một cái học bá ta là lính giáo q u a bất kể nói thế nào nàng hiện tại xem như lưu tại bắc kinh tại bắc kinh mặc kệ là giáo cao trung vẫn là giáo sơ trung mười đến vạn nhất năm kia là tùy t i ệ n có lại nói giáo sư cái nghề nghiệp này đối với khác chức nghiệp mà nói có nghỉ đông nghỉ hè không tính quá mệt mỏi dạng này nàng cũng có thể thường xuyên trở về nhìn hắn cha mẹ hơn nữa còn có thể bồi thời gian tương đối lâu tiểu võ ngay cả ta cũng không biết nàng tìm được việc làm làm sao ngươi biết hắc hắc trên đời này ngươi không biết rõ có nhiều vết dứt ta bấm ngón tay tính toán liền biết ta nhổ vào hòa tâm đại la bạc không bao lâu ba người đi vào sân bay mã võ nhìn một chút đồng hồ mười chín hai mươi còn có hơn một giờ đầy đủ l ã o mã ngươi vừa rồi trong điện thoại nói cho ai mua phòng ốc c h ẳ n g ngươi không cần như thế bắt quái có được hay không m i ệ n nó ngươi nhà sẽ không cho nữ nhân kia mua phòng ốc ca đây chính là bắc kinh phòng ở chết quý chết xa hoa đi giao mấy vạn khối tiền tiền đ ặ t cọc mà thôi ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì h ắ c h ắ c tiểu tử ngươi cái này tán gái một cái giá lớn đủ lớn nha ai huynh đệ cho nên ta khuyên ngươi phải quản lý tốt chính mình đúng quần đi tuất đi đổi thẻ lên máy bay a đi thôi diễm tử ngươi là khoang hạng nhất ta cùng quý tử là khoang phổ thông tiểu võ làm gì mua cho ta khoang hạng nhất lãng phí tiền mua cho ngươi liền mua ngươi còn dông dài ta là thiếu tiền người sao đi thôi ta có thể nói cho ngươi khoang hạng nhất rất nhiều thứ ăn nhà đều miễn phí đi vương d i ễ m tiến về khoang hạng nhất vương quý cười nói ngươi đòi tiền nhiều cho ta cũng thăng khoang thuyền thôi đi nữ nhân này miệng nuôi kéo hơi nhiều lời ta là cố ý đem nàng đ ẩ y ra l ã o mã ngươi nếu không thích người ta cũng không cần cùng người ta dính tại một khối ngươi nói ngươi ban đêm ngủ người ta ban ngày không để ý tới người ta cái này như cái gì lời nói t r ư ơ n g ba trăm mười ba về đến nhà t r ư ơ n g ba trăm mười ba về đến nhà mã v o mắng đi lại ra ngươi ai mẹ hắn ngủ nàng ngươi không thấy ta đối nàng tương kính như tân vương quý nói con mẹ nó ngươi viếng mộ mà đốt báo chí l ừ a gạt quý a ngươi dám nói các ngươi đêm qua không có xảy ra chuyện gì cái này vương diễm xem ngươi ánh mắt đều không đúng ta thật là người từng trải đi ta cảm thấy ngươi đời trước hẳn là tại kính sự phòng trở qua có ý tứ gì hầu hạ nương nếu ư ơ n n g không cái nào hiểu rõ như vậy nữ a nhân đâu đi nửa giờ sau máy bay đúng giờ cất cánh l a mã chúng ta mua ngoài định mức bảo hiểm sao thế nào nữ nhi của ta còn nhỏ ngươi nói nếu là vạn nhất chúng ta ở trên máy bay xảy ra chuyện nhiều mua chút bảo hiểm nữ nhi của ta n u ô i dưỡng phí cũng liền đủ ta ít rít í t ngươi đại gia ngươi có thể hay không nói điểm may mắn sớm biết ngươi cái miệng quạ đen này ta liền cho ngươi ngoài miệng bộ đá hậu đi ta nói chính là sự thật là thực đại gia ngươi miệng quạ đen buộc lại dây an toàn của ngươi đừng đến lúc đó đụng phải cường khí lưu đem ngươi cái này hơn một trăm cân phân bón cho ném đi đi la mã thương lượng với ngươi chuyện gì chuyện gì để ngươi nhi tử nhận ta làm cha n ô i n g ư ơ i thế nào đ ố n g nhiên nghĩ ra như thế chủ ý ngu ngốc n g ư ơ i có đồng ý hay không c h ẳ n g ta đồng ý có cái cái dám dùng n g ư ơ i đi hỏi triệu thải hà ta đối hai tử luôn luôn là mặc kệ không hỏi ta nào có mặt nói chuyện này h ắ c h ắ c l ã o mã nếu không hai ta kết thân nhà a có ý tứ gì ta có khuyên nữ ngươi có nhi tử hai ta kết thân nhà ngươi cảm thấy thế nào ngươi đại gia thật sự là một thoại hoa thoại hai cái con nít còn không có dứt sữa kết cái gì thân ra đi làm loạn hhh lao mã lại nói cho ngươi chuyện gì lại chuyện gì giới thiệu cho ta phú bà thôi m i ệ n nó ngươi là tối hôm qua uống nhiều rượu còn không có tỉnh lại sao muốn quốc phú bà chính ngươi đi cái này có giới thiệu sao ngươi làm đây là đi gặp chỗ a Đi. à lần trước nói cho ngươi tốt đi khắc công ty vật nghiệp học tập việc này ngươi đến cẩn thận cân nhắc lại ngày mai liền bắt đầu hành động vội vã như vậy đương nhiên càng nhanh học được càng tốt chúng ta đối với phương diện này một chút kinh nghiệm đều không có cũng không thể phạm sai lầm l ã o mã ta có cái đề nghị kiến nghị gì chúng ta đi thị trường nhân tài thông báo tuyển dụng người quen thông báo tuyển dụng một cái đối vật nghiệp quản lý phương diện người có kinh nghiệm chờ chúng ta giữ cửa nói thăm dò lại đem hắn xào là được quý tử nhận người có thể có thể học sẽ liền xào rơi người ta cái này quá là không tử tế sao có thể qua sông đoạn cầu đâu làm lão bạn phải có lớn cách cục đừng lao nghĩ đến đầu cơ trục lợi qua sông đoạn cầu cái này mua bán là làm không lớn đi meo một hồi a khoảng hai giờ chiều máy bay đến sân bay quốc tế thâm cảng ba người dập máy l ã o mã không có người tới đón chúng ta sao người là đại lãnh đạo a muốn người tới đón làm gì vậy cũng phải gọi triệu tỷ mở ra r ồ n dồn sợ tới đón người đi ta nói ngơi ư đầu góc nước vào nhà vương diễm ở chỗ này ta có thể để nàng tới sao c hắc ó n này một gốc dạ đem quên đi. Mã nói, ta về thân quyến, các nàng cũng không biết, một khi biết, khẳng định sẽ đến nhận điện thoại. Ta tránh cũng không kịp, ngươi còn g gốc ta một ta biết, một biết, đem đem đi. cái các khi thoại, dạ vò nhận thoại. kịp, sẽ điện hắc tiểu tử ngươi thật mẹ hắn là cá i nhân tình lúc này vương diễm đi tới diễm tỷ thế nào khoang hạng nhất dễ chịu sao ta còn là thứ nhất lần đi máy bay cảm giác lỗ thai đau nhức không thoải mái vừa rồi tại trên máy bay ta cũng không ăn cái gì đồ vật có chút buồn nôn ăn không vô liền uống hai chén nước chanh đi máy bay đều như vậy chậm rãi thành thói quen tức chúng ta đi lấy hành lý a ân vương quý đem mã võ kéo đến một bên l ã o mã vương diễm nói nàng buồn nôn không phải là mang bầu à. c h ẳ n g đầu góc ngươi có m a bệnh thế nào tổng hướng lệch ra chỗ mớn chỉ mong ngươi cái tên này là thanh bạch nếu không phiền v á i lại không ngừng cầm lên hành lý ba người đón xe l ã o mã đi đâu đây về nhà về nhà về cái nào ta tại thâm quyến liền cho cái bảo đều không có trở lại đi đâu mã võ không để ý tới g i a hòa này sư phụ thâm quyến định được rồi lại ngồi gần một giờ xe mã võ một nhóm tới một cái cấp cao cư xá mã võ quét thẻ tiến vào cư xá hai mươi chín lâu là mã võ xuất ra chìa khóa mở cửa phòng mở cửa mà vào vương quý cả kinh nói miệng nó l ã o mã đây là nhà của ngươi ân hơn ba năm năm ngoái đ i ể n ngọc quên y giúp ta trang trí ô hát migot con mẹ nó ngươi đây là hào trạng nhà cái này lớn bao nhiêu diện tích ca phòng khách lớn như thế hai trăm một mươi m hai tùy tiện trùng tu một chút dựa vào trang trí đều như thế hào hoa còn tùy tiện trang trí một chút mẹ hắn ngay cả trung ương điều hòa không khí đều đã vận dụng vương diễm cả kinh nói t i ệ u võ thì ra ngươi cái tên này tại thâm quyến có một bộ lớn như thế phòng ở a hiện tại giá phòng mắc như vậy ngươi cái này khu vực thuộc về hoàng kim lâu vương cấp bậc cái này cần trị bao nhiêu tiền a mã vo cười nói ân an bám sao có thể liền phòng nhỏ cũng không có chứ phòng này mua ba năm lúc trước mua thời điểm bỏ ra ba trăm vạn hơn hiện tại chỉ sợ sáu trăm vạn đều bắt không được n g ư ỡ bức xem ra phát tải vẫn là phải đi đường ta ta vương diễm cởi dày khắp nơi đi dạo đông nhìn một cái tây nhìn xem cái nào gian phòng đều không rơi xuống bao quát phòng tắm cùng toilet đứng tại trên ban công cách đó không xa chính là thâm quyến định mã võ mở ra trung ương điều hòa không khí cầm lấy đồ lao nhà chuẩn bị l ê n đất vương diễm vội và nói g n tiểu võ ta đến phòng này trường kỳ không người ở có chút cho bụi ta đến kéo ngươi lại lao ra làm loại sự tình này làm gì đi ngươi làm a quý tử đói không nếu không chúng ta đi trước ăn cơm đi còn tốt ở trên máy bay không phải ăn một cái hamburger sao vương diễm nói tiểu võ hiện tại ba giờ rưỡi lúc này ăn cơm sớm không sớm muộn không muộn dứt khoát đợi thêm một hồi ăn cơm chiều a cái này thật vất vả trở về cũng đừng đi tiệm cơm ta nhìn ngươi phòng bếp này thiên gas đều thông ngươi dứt khoát đi trong siêu thị mua ít thức ăn à, chúng ta ngay tại trong nhà ăn ta để nấu mặt khác ngươi trong nhà này không có một chút khói lửa trong tủ lạnh cũng tất cả đều là t r ố n g không trên giường liền bộ đệm chăn đều không có ngươi đây là trang trí sau còn không có ở qua à. ân xem như thế đi đợi chút nữa cơm nước xong xuôi chúng ta lại đi siêu thị đem những n à y đ ồ vật đều mua đủ cái gì đệm chăn à, giường bộ à, gối đầu à, còn có dép lê gì gì đó ngươi cái này cái gì đều không có được thôi vậy hôm nay liền dứt khoát đem những n à y đều mua đầy đủ vương diễm nói mà thôi dứt khoát ta cùng đi với ngươi trong nhà bắt đuốt đều không có này làm sao đ ấ u vệ sinh đợi chút nữa đến làm ta cùng các ngươi đi siêu thị mua đồ đem những n à y đều mua đủ lại nói cũng được quý tử đi thôi đợi chút nữa đồ vật hơi nhiều ta sợ bắt không được ngươi cũng đi a mã vào nói chờ một chút ta ở bên trái mí mắt thế nào luôn nhảy sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn a chương ba trăm mười bốn ta hổ hán tam lại trở về chương ba trăm mười bốn ta hổ hán tam lại trở về ba người đi dạo siêu thị theo n ổ i chén bồ bùn t ủ gạo dầu muối lại đến phòng bếp dụng cụ đệm chăn giường bộ bắt đuối đĩa chờ một chút mã võ dòng g ã mua một đồng lớn cuối cùng nhiều không bỏ xuống được đành phải tìm đến một đài nhỏ xe hàng l ã o mã thế nào nhiều đồ như vậy a đúng vậy a ta có hay không nghĩ đến có nhiều như vậy vương diễm nói còn có thật nhiều đồ vật không có mua đâu tiểu võ còn có một số đồ rửa mặt không có mua được bao quát giặt quần áo dịch những vật này cũng còn không có mua diễm tử còn thiếu cái gì ngươi ngày mai đi mua ta thật không muốn động ta sống lớn như thế còn không có mua qua nhiều đồ như vậy quả thực giống dọn nhà ngươi cái này tân phòng bên trong không có cái gì không phải tựa như dọn nhà sao ai diễm tỷ cũng may siêu thị không xa ngươi liền giúp ta đi mua à thiếu cái gì mua cái gì mua tốt nhất đi yên tâm đi giao cho ta à. lớn như thế phòng ở thu thập đều là một loại hưởng thụ trắng ngươi thật là một cái người cùng chịu ngược đ á i ba người đem đồ vật chuyển về nhà sửa sang một chút nhà này lộ ra càng ấm áp vương quý nói vương tỷ trước n ấ u cơm à ta thật đói bụng có chuyện gì cơm nước xong xuôi lại nói thôi đi hai người các ngươi chờ lấy ta nấu cơm ân lao mã trong nhà có rượu không đều không có khai hỏa từ đâu tới rượu a dưới lầu có quầy bán quả vặt a đi mua d ư ơ nhìn g c a mua bia, mua một đầu hoa ta i biệt Đi. lại lại cái ngươi kết một tử. Trở lại trên tử, thuốc đặt trong đến. đầu này ngăn chính n Mã cầm. võ lầu. Quý tử, ta thuốc lá h ở cái này trong ngăn tủ, chính cầm. À. Nhìn xem vương diễm bận trước bận sau mã võ lại nhất thời sinh ra h ảo giác cưới lao bạ như vậy cũng không tệ trông nom việc nhà sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng vương tuyết đánh tự mình một người ở đều đem trong nhà chỉnh giống tổ chim như thế cái này vương diễm công việc quản ra là đem hảo thủ ngươi nếu là bằng lòng cho ta làm bảo mẫu tốt biết bao nhiêu a tùy tiện làm vài món thức ăn mã võ cùng vương quý liền uống diễm tỉ tay nghề không tệ ngươi cũng uống một chén a ta không uống rượu các ngươi uống đi chờ một chút cơm nước xong xuôi ta lại đi siêu thị mua chút đồ vật à tiểu võ cái này nào có hoa điệu thị trường mua chút cây xanh đến liền tốt gian phòng lớn như thế trong góc bày một chút cây xanh tỉnh hóa không khí ta cũng không quá quen thuộc ngươi đi siêu thị tìm người hỏi một chút đi nhìn siêu thị có hay không đi ngươi chớ để ý ta đến hỏi vương quý cười nói l ã o mã vương tỷ hai người các ngươi đây là chuẩn bị ở trung qua tháng ngày sao vương diễm không ra mã v o mắng nói hiệu nói vợn cái gì nha ba người chúng ta là chuẩn bị lập nghiệp ngươi muốn nói h i ế u nói vượng ta đem ngươi đuổi đi ra chính ngươi đi ngủ đường cái Đi. mã võ uống một chai bia vương quý uống hai bình lao mã sao không uống không uống bia uống nhiều quá khó đi tiểu ta lát nữa phải đi ra ngoài một bận nếu là không có trở về các ngươi liền đi ngủ sớm một chút ta Đi, ngươi trọng sắc khinh hữu ra hỏa chuẩn bị đem ta phơi trong nhà mặc kệ a huynh đệ hai chúng ta lại không chơi gay ngươi muốn ta b ồ i tiếp ngươi làm gì Đi, thật tờ mờ con mẹ nó có bậy hắc hắc quý tử ngươi nếu là cảm thấy tịch mịch khó nhịn đi rửa chân cửa hàng theo ma tẩy chân làm nhà tắm hơi gì gì đó bên này cái gì cũng có so phương bắt dễ dàng hơn người có thể dẹp đi à lão tử khiêm si mang thật vất vả toàn mấy trăm khối tiền đang chuẩn bị cho ta khuê nữ mua sữa bột đ ầ u ta có thể không nợ như thế lãng phí tân tân khổ khổ nửa tháng liền thoải mái kia nửa giờ cần gì chứ nhìn ngươi chút tiền đồ này ta bao đặt ở gian phòng không có tiền đi ta trong bọc cầm vương diễm mắng c ắ t ba nam buồn nôn vương quý nói vương tỷ ta nhưng không có hừ ngươi cũng không khá hơn chút nào cá mẹ một lứa trắng diễm tỉ ta bao đặt ở gian phòng bên trong có tiền mặt cần phải mua cái gì chính ngươi đi lấy ta còn có việc ta đi trước mã võ xuống lầu vương pý nói vương tỷ cái này đều trời tối lao mã có chuyện gì đi xem nhi t ử tôi h còn có thể có chuyện gì đối với các ngươi nam nhân mà nói thứ gì có nhi t ử trọng yếu c h ẳ n g ta đều đem hắn cái này gốc dạ đem quên đi diễm tỷ nói câu xuất phát từ tâm can lời nói ngươi biết rõ lao mã có khác nữ nhân ngươi còn như thế đi theo hắn ngươi không cảm thấy thua thì sao ai ta thì có biện pháp gì ta bây giờ cách tới tìm việc làm cũng không có rơi hắn đã bằng lòng mở công ty tia đi theo hắn tối thiểu còn có thể kiếm chút tiền tiểu võ gia hỏa này mặc dù là đồ cặt bã có thể hắn giảng nghĩa khí nha nếu không ngươi cũng sẽ không đi theo hắn à gia hỏa này một khi có tiền sẽ không bạc đái bên cạnh hắn bất luận kẻ nào đêm qua hắn cho tưởng đại ca lưu lại một vạn khối tiền loại n g ư ờ i này chỉ sợ trên thế giới tìm không thấy thứ nhỉ hắn tại s i m a n g cửa hàng tổng cộng chỉ sợ còn không có tranh tới một vạn khối tiền vương tỷ ta nhìn ra được trong mắt ngươi có mã võ có thể ngươi khi đó tại sao lại gả cho người khác đâu ai trong mắt ta có hắn có làm được cái gì vấn đề là trong lòng của hắn không có ta nha ta nếu không lấy chồng hắn cũng sẽ không cưới ta chỉ là ta cũng không nghĩ đến ta kết hôn cũng biết ly hôn kỳ thật ta bây giờ cùng hắn đối tình cảm cũng không ôm cái gì hy vọng ta liền muốn chờ hắn đem công ty mở ta đi theo hắn cũng nhiều kiếm chút tiền ân điều này cũng đúng ta cũng nghĩ cùng hắn kiếm tiền h ắ c h ắ c vương tỷ hỏi ngươi chuyện gì chuyện gì hai người các ngươi tối hôm qua có hay không cái kia lan ha ha ha ha vương diễm có chút đỏ mặt vương tỷ ngươi thu thập một chút bát đũa ngươi không phải nói muốn đi siêu thị mua đồ sao ta cùng ngươi đi ngươi một cái nữ hải tử ta cũng không yên lòng ta giúp ngươi cầm thôi đi k ê u ngươi đợi ta một chút vờ biển biệt thự mã võ tới tiểu lý mở cửa mã tiên sinh n g à i trở về rồi tiểu lý mấy tháng không gặp ngươi càng ngày càng đẹp nào có ngươi thật biết nói đùa đồng sự trưởng trở về rồi sao còn không có đâu k i u tiểu lưu ở nhà không không có tiểu lưu là đồng sự trưởng trợ lý hai người bọn họ bình thường đều cùng một chỗ nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút đồng sự trưởng a không cần đánh ta trong nhà chờ hắn là được rồi à hôm nay đã trễ thế như vậy đồng sự trưởng còn không có về nàng mỗi ngày đều như vậy sao không có bình thường đã sớm trở về hôm nay ta đoán chừng có thể là có xã giao a a nhi tử ta ở nhà không tại tại vào xem nói lời nói mời ngài vào mã võ vào nhà chỉ thấy một cái lao đầu ngay tại đùa con của mình lao nhân này chính là triệu thải hà cha mã võ vội vàng nói bá phụ ngài tốt tiểu võ ngươi trở về ân vừa xuống phi cơ không lâu a còn không có ăn cơm đi đã ăn rồi ngài không cần phải k h á c h khí mã võ xuất ra khói đưa cho hắn một cây đã g i i có giãn phế quản tiếng nói không phải mái rút không được a giới cũng tốt đối thân thể tốt mã võ một thanh ôm lấy n h i tử bà bảo có muốn hay không ngài lao đ ầ u chương ba trăm mười lăm lại đánh người chương ba trăm mười lăm lại đánh người mấy tháng không thấy tiểu gia hỏa lại có chút sợ người lạ không muốn c h ắ n g ba ba dẫn ngươi đi trên lầu chơi được không tiểu gia hỏa không ra mã võ đem hắn ôm đến hai lâu n g ư ờ i thả t a xuống mã võ ngồi sổm trên mặt đất bà bảo mụ mụ có hay không nói cho ngươi ba ba lúc nào thời điểm trở về không có mụ mụ nói ta lớn lên giống nam tử hán ân chính là nam tử hán đến cho ba ba hôn một cái ba ha ha người thật ngoan chúng ta c ư ớ i ngựa được không mã võ lập tức nằm dạp trên mặt đất nhường nhi tử c ư ớ i tại trên lưng có lẽ hắn cũng không có đùa hài tử kinh nghiệm chỉ có thể cầm cái này đến đùa hài tử chơi t i ể u gia hỏa bị hắn một chút làm vui vẻ giá mã võ thật thành một tất lao mã bị nhi tử c ư ớ i tại trên lưng trong phòng lượn vòng vòng ha ha không bao lâu t i ể u gia hỏa này liền cùng hắn kết thành một khối cái này lại đợi hơn một giờ đều hơn chín giờ A lý tỷ bị h ngươi về sau đừng gọi ta mã tiên sinh liền cứ gọi ta tiểu võ tốt ta lần trước liền cùng ngươi đã nói đi vậy ngươi có chuyện gì liền xuống lâu gọi ta một tiếng không có việc gì đây cũng là nhà ta ta lại không xa lạ gì có việc ta sẽ bảo ngươi Tốt. a đồng sự trưởng ra ngoài có hay không mang bảo tiêu có hiện tại bên người nàng trường kỳ có hai cái nữ bảo tiêu biết ngươi mang bảo bảo đi xuống đi Tốt. mã vo đi vào lầu ba ngồi lầu ba sân thượng hút thuốc yên lặng lần người đáng tiếc mã vo đợi đến mười một điểm triệu thải hà còn không có về lần này mã vo ngồi không yên mã vo xuống lầu đi vào tiểu lý gian phòng lý tỷ tiểu lưu điện thoại là nhiều ít ta quên đi ngươi nói cho ta a ngươi ngủ tiếp a không có việc gì chỉ chốc lát mã võ gọi tiểu lưu điện thoại uy lưu tỷ tiểu võ ngươi thế nào bỏ được gọi điện thoại cho ta hh nhớ ngươi thôi đi nói láo đều không làm bản nhát ngươi sẽ nghĩ ta hh dựa vào cái gì liền không thể nhớ ngươi đã trễ thế như vậy ngươi ở đâu đâu có vẻ giống như ngươi bên kia còn có rất nhiều tạ tâm À, tại cờ tờ vkh mã võ cười nói vậy sao thật có nhà hưng ơ à, ngươi bình thường nhưng cho tới bây giờ không đi những địa phương này có phải hay không đồng sự trưởng kéo ngươi xuống nước nào có trong nhà m ô n mấy cái bằng hữu hôm nay uống một chút rượu nhất định phải hát cái gì cả a đồng sự trưởng đã biết ca hát lại biết đánh đàn các ngươi tại cái nào cờ tờ vờ đâu thế nào ngươi muốn nghe được a ta tại thâm quyến thời điểm đi qua không ít cờ tờ vờ ta thích đ âm hưởng hiệu quả tương đối tốt nói một chút đi ta về sau cũng tốt đi ngay tại hoàng triều vậy sao ngươi cùng đồng sự trưởng không có uống say a không có tiểu võ ngươi tại bắc kinh như thế nào đây rất tốt lẫn vào cũng không tệ lắm tốt vậy ngươi tiếp tục hát ta ta đi ngủ a mã vò nói chuyện điện thoại xong quay ngược về phòng theo ngăn kéo bên trên cầm lấy một chiếc gương trong gương ảnh c h ụ giang giác đập xuống đất rút ra bên trong ảnh trụt lao nhanh ra khu biệt thự t h i ệ n tay chiêu một chiếc taxi sư phụ hoàng triều cờ tờ v ở phiên thoái ngài tăng nhanh tốc độ một chút tốt đâu ước chừng mười mấy phút sau đã đến cờ tờ v ở mã võ trực tiếp lên lầu đáng tiếc mã võ không biết do triệu thải hạ ở phòng nào nhìn thấy một gã nhân viên phục vụ mã võ đưa cho đối phương hai tấm hồng ra ra nói rằng xoay ca tấm hình này bên trong người ở đầu căn phòng nhỏ nhân viên phục vụ nhận lấy tiền nhìn một chút ảnh trụt sau đó đầu bốn phía nhìn một chút thấy không ai phát hiện lầu ba hải đường sảnh tạ ơn mã võ trực tiếp bên trên lầu ba thẳng đến hải đường sảnh không bao lâu liền tìm tới hải đường sảnh mã võ đứng cổng xuyên thấu qua khe cửa thủy t i n h nhìn thấy triệu thải hà cùng tiểu lưu đang ngồi ở trên ghế salon mà tại triệu thải hà bên người ngồi một cái năm mươi đến tuổi tiểu lão đầu mà tiểu lão đầu bên trái còn ngồi một cái ba mươi nhiều tuổi tuổi trẻ nam tử chỉ thấy triệu thải hà cầm mịt r ộ phồn ta đem lòng ta giao cho ngươi ta chính là ngươi nặng nhất bọc hành lý thứ đây bất luận bao nhiêu mưa gió ngươi đều phải đem ta thật tốt chân tàng ta sẽ gối lên tên của ngươi ngủ đem sáng nhất người viết trong tim tịch mịch phương xà có nhiều thê lương để cho ta chấn an người tan thương mã võ nghe triệu thải hà hát gối đầu trên tên anh ngủ say lộ ra mỉm cười dứt khoát nghe một chút nghĩ thầm đã tiểu lưu cũng tại đầu năm nay hát một chút ca uống chút rượu thư giãn một tí không có gì một khúc hoàn tất mã võ dự định đi dưới lầu chờ nàng dù sao những người này hắn cũng không biết vẫn là đường đi vào tạo thành lúng túng nào biết đúng lúc này cái này tiểu lão đầu nâng cốc chén đưa tới triệu thải hà bên miệng triệu thải hà dùng tay đẩy ra từ chối một chút ra hỏa này tay thế mà mò tới triệu thải hà trên đùi khoe miệng còn lộ ra tả ác nụ cười doa đến triệu thải hà lập tức dùng tay đẩy ra. nhưng là từ cái biểu tình này nhìn ra được triệu thải hà là không muốn đắc tội cái này tiểu lao đầu có lẽ ra hỏa này là làm quan vẫn là chuyện gì xảy ra mã võ nổi giận hắn thực sự nhịn không được lại dám đùa bỡn ta nữ nhân thật sự là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng tìm phân a mã võ đẩy ra cửa nhanh chóng hướng về hướng lao đầu này triệu thải hà nhìn thấy mã võ sợ ngây người nào biết mã võ bắt lấy tiểu lao đầu tóc tựa như bắt một cái gà con như thế ba một bạt thai thanh thúy văng lên tiếp lấy mã võ đầu gối hướng phía trước một đỉnh đè vào trên mũi của hắn trực tiếp đánh cho cái mũi chảy máu đổ vào trên ghe salon ngất đi a tiểu lưu vội vàng hô tiểu võ không thể kia là lâm cù lao đầu bên người người trẻ tuổi lập tức nghĩ đến giúp lao đầu mã võ làm sao có thể bỏ qua hắn trở tay chính là một bạt thay ba sau đó nắm lấy hắn cổ á o tay trái một quyền nện ở đối phương trên gương mặt vê anh một quyền bị nện té xuống đất mã võ còn không hết hận cầm chân đá mạnh triệu thải hà kinh hãi liền vội vàng đứng lên ôm chặt lấy mã võ tiểu võ không thể hồi n h o mã võ tính bướng bình đi lên thần tiên đều kéo không được tránh thoát triệu thải hà t r ó i buộc bắt lấy đổ vào trên ghế s a lon lao đầu kéo lại ném xuống đất v a i anh triệu thải hà hô to tiểu võ n g ư ơ i nào đủ chưa mã võ mắng con mẹ nó ngươi lúc nào thời điểm thành b g ồ i tựu nữ lang ba triệu thải hà trực tiếp cho mã võ một bạt hai mã võ liền tránh đều không có tránh con mẹ nó ngươi hôn đản tiểu lưu mau đánh một trăm hai mươi tiểu lưu còn tại trấn kinh ở trong đúng lúc này cờ tờ vờ hai tên nhân viên phục vụ đi đến thấy có người đang đánh người cũng không biết là tên nào thế mà báo cảnh sát chương ba trăm mười sáu kinh dị chương ba trăm mười sáu Kinh n h dị. Mã võ ì A đi đi. tiểu tại tại h báo võ à o h ngươi cũng không phải ba tuổi đứa nhỏ làm gì tùy tiện đánh người ai hai gia hỏa đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng ta không còn nhìn thúc thúc cảnh sát tới ta treo tốt tốt mã võ treo lão vương điện thoại lập tức cho vương quý gọi điện thoại quý tử ta mấy ngày nay phải bồi triệu thải hà ngươi cùng vương d i ễ m thật tốt chơi mấy ngày chờ ta nếu là nhàn nhàm chán liền đi tìm điền mà quên a trùng hợp sự tình cùng thương lượng xong như thế một trăm hai mươi cùng cảnh sát lại là đồng thời tới hai tên giá hỏa được đưa lên xe cứu thương đưa đến bệnh viện mà mã võ đành phải bên trên đồn công an triệu thải hà nói tiểu lưu ngươi đi bệnh viện a đồng sự trưởng tiểu võ làm sao bây giờ còn có thể làm sao ta thay hắn chú ý thôi chỉ cần người không có việc gì chuyện gì cũng dễ nói hắn tại sao trở lại làm sao biết ta ở chỗ này tiểu lưu thầm mắng nhường mã võ lừa gạt không dám lên tiếng đồng sự trưởng nếu không ngài cùng ta cùng đi bệnh viện a ta sợ một người xử lý không được lâm cục nếu là tỉnh lại hắn khẳng định sẽ tìm ngươi nói chuyện tiểu võ tạm thời tại đồn công an không có việc gì nhường hắn nhớ lâu một chút cũng tốt cũng tốt đúng lúc này triệu thả i hà hai cái mỹ nữ bảo tiêu đi tới đồng sự trưởng triệu thả i hà hận không thể quất lấy hai người mặt thật sự là phế vật sớm biết tiểu võ sẽ đến náo sự liền không nên nhường cái này hai tên ra hỏa ngồi ở trong xe lái xe đưa ta đi bệnh viện À, mà tại tỉnh thành lao vương cảm thấy không thích hợp cái này mã võ thế nào đem cục trường gì đánh đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vương tuyết bánh mẹ hỏi lao vương chuyện gì xảy ra ai đánh tới nửa đêm nửa h ô m không ngủ được lao khúc mới vừa rồi là tiểu mã gọi điện thoại tới hắn nói hắn tại thâm quyến đem một cái cục trường gì đánh gọi ta đi v ớ i hắn lời nói này tới một nửa lại cuốc ta đến bây giờ đều không có hiểu do hắn đang làm gì không thể nào vánh ánh ô m trước mới từ bắc kinh trở về hai người bọn hắn đều cùng một chỗ tiểu võ làm sao có thể tại thâm q u ế n n g ư ơ i xác định không nghe lầm không sai được ta còn không có lao hồ đồ k h ú c mạ mạ ngồi không yên vậy ngươi còn không đi vớt hắn đây chính là ngươi tương lai con rể lao khóc à việc này ta không tiện ra mặt ta ta muốn ra mặt đây không phải là lấy quyền đẻ người sao lao vương ngươi không tiện ra mặt vậy ngươi tìm người a k i a tiểu võ điện thoại đều đánh tới ngươi nơi này tới hắn khẳng định là không cách nào lao vương nói hôn tiểu tử này đang làm gì đâu làm gì tùy tiện đánh người a hắn bình thường không giống không nói đạo lý người a a ta nhớ được hắn nói cái gì hai người kia đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng cái này đường đường cục trưởng sẽ làm loại sự tình này sao ừ có phải hay không ngươi phái người điều tra một chút chẳng phải sẽ biết sao hồi nào thế nào điều tra lão khúc nói rằng ta cũng có chủ ý ý định gì nhường ánh á n h đi một chuyến thâm quyến lấy hắn bạn gái thân phận đi qua hỏi một chút mặt khác nhường nhỏ l ư bồi á n h á n h cùng đi thuận tiện hỏi một chút đến cùng tình huống như thế nào như vậy sao được đây là việc tư ngươi không phải mới vừa nói cái này cái gì cán bộ đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng vẫn là việc tư sao lão vương gật gật đầu ngươi a được tôi hôm nay quá mượt ngày mai lại nói buổi sáng ngày mai nhường á n h ánh đến một chuyến lao vương ta cảm thấy cái này chưa hẳn không phải một chuyện tốt ngươi có ý tứ gì đánh người vẫn là chuyện tốt có ngươi như thế là mẹ m sao ta l à cảm thấy chuyện này đối với á n h ánh mà nói có thể là chuyện tốt mánh ánh đem hắn vứt đi ra hắn không được cảm kích ta lại nói tiểu tử này phạm tội biết gọi điện thoại tới tìm n g ư ờ i điều này nói do hắn đối chúng ta là tín nhiệm hắn là cô nhi không có mấy cái thân nhân điều này nói do hắn đem chúng ta làm thân nhân lao vương không ra mà tại trong bệnh viện cái này lâm lao đầu cái mũi bị đánh gãy xương đầu bị ngã có chút rất nhỏ nào chấn động tăng thêm uống một chút rượu đầu hơi c h o n g váng không có chuyện khác mà người tuổi trẻ kia là hắn thư ký một bộ da ngoại thường không có gì đáng ngại cũng là đầu có chút rất nhỏ chấn động không lâu hai người đều tỉnh lại triệu thải hà hỏi bác sĩ bác sĩ nói tỉnh lại không có gì đáng ngại triệu thải hà liền phòng bệnh đều không có tiến trực tiếp đi tiểu lưu nói đồng sự trưởng ta không nhìn tới nhìn lầm cục sao không cần chỉ cần không chết liền không quan trọng g i a hỏa này cũng nên đánh nhường hắn nhớ lâu một chút cũng tốt chúng ta về nhà đi ngủ a đồng sự trưởng kia tiểu võ làm sao bây giờ yên tâm chỉ cần bị đánh người không có việc gì nhiều nhất tạm giữ mấy ngày nhường hắn nhớ lâu một chút không có gì đáng ngại trong xe đồng sự trưởng ta có chuyện muốn cùng ngài nói chuyện gì tiểu võ lúc trước gọi điện thoại cho ta hỏi ta ở đâu ta trong lúc vô tình nói ra cờ tờ vờ địa chỉ ta cũng không nghĩ đến hắn trở về n g ư ơ i ta thật sự là không có việc gì tìm việc cho ta ngươi nói cho hắn biết làm gì l i ê n hắn cái kia tính bướng mình đem người đánh chết cũng có thể lần trước tại hai mươi năm lâu ngươi đã quên ta đã nói không hát cái gì ca ngươi càng muốn lôi kéo đi lần này tốt đồng sự trưởng ta cũng không nghĩ đến cái này lầm cục là lao s ắ quỷ, bình thường nhìn xem cũng rất phù hợp phái không thấy được hắn có cái gì vượt rào cử động a hôm nay thế nào đống nhiên làm phát bực tiểu võ đâu ừ nếu không phải tiểu võ xuất hiện ta khả năng cũng biết đánh hắn tên k i a thế mà động tay động chân với ta cũng không nhìn một chút ta là ai thật mẹ hắn mắt bị mù đồng sự trưởng tiểu võ trở về hắn trước đó không có nói cho n g à i sao không có g i a hỏa này cũng đã nói đoạn thời gian sẽ về trời mới biết hắn hiện tại liền trở lại còn ra hiện như thế ngoài ý mớn kinh sợ như vậy về sau loại này bữa tiệc ta cũng không tiếp tục thăm ra khiến cho như bị bắt gian như thế ngươi nói l à việc này nếu là đem tiểu võ cho góp đi vào ta không lỗ lớn đồng sự trưởng việc này đều tại ta ta cũng không nghĩ đến có thể như vậy lúc đầu coi là hát ca đi cũng không quan trọng coi như tiêu khiển giải sầu một chút đi ta đều vây lại trở về ngủ một giấc ca ngày mai tìm người đi đồn công an đem hắn vớt đi ra ân triệu thải hà về đến nhà tiểu lý vội vàng rời giường đồng sự trưởng ngài trở về ân bảo bảo đã ngủ chưa ngủ à đồng sự trưởng tiểu võ tiên sinh trở về ở trên lầu chờ ngài rất lâu về sau hơn m ộ ư ơ i một giờ thời điểm lại đi ra ngoài ta còn tưởng rằng hắn đi tìm ngài nữa nha a hắn đến đây lúc nào đại khái hơn bảy giờ tối trung a sau buổi cơm tối tới biết ngươi ngủ sớm một chút t ố triệu t thải hàm một đêm không ngủ chương ba trăm m ư ơ i bảy câu mấy ngày chương ba trăm m ư ơ i bảy câu mấy ngày sáng sớm hôm sau lão vương gọi điện thoại cho vương tuyết oánh vánh oánh ngươi đến lội ba ba nơi này cha thế nào hôm nay ta có khóa đâu vánh oánh tiểu võ xảy ra chút sự tình bị cảnh sát bắt ngươi có muốn hay không đi vớt hắn a cha không thể nào hắn tại bắc kinh đâu nhà đầu ngốc hắn hôm qua liền về thâm bến ta sẽ lừa ngươi sao ngươi mau tới đây a t ố t cha vậy ta lập tức tới ngay sau đó lão vương lại cho lô sứ trưởng gọi điện thoại nhỏ lư ngươi đến một chuyến trong nhà của ta ta có chút sự t ì n h cùng ngươi nói một chút t ố t thủ trưởng ta đến ngay không bao lâu lô sứ trưởng tới lão vương cùng hắn trong phòng nói chuyện một hồi vánh anh xuất hiện cha lô thúc thúc ngài tốt vánh anh tốt hồi lâu không thấy vánh ánh vừa dài đẹp chỗ nào lão vương nói vánh ánh A thúc thúc vậy. vậy cảm ơn lô thúc thúc không khắc khí đi thôi hai người xuống lầu đi vào trong xe lô thúc thúc cha ta cùng ngươi nói chuyện gì có phải hay không đi với người a với người ta đây cũng không biết ta là đi thâm quyến đi công tác cha ngươi là một cái công tác rất có nguyên tắc người làm sao lại vì việc tư đi v ớ t người cái này quốc có quốc pháp gia có gia quy bạn trai ngươi đánh người pháp luật trước mặt người người bình đẳng pháp luật nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào l ô thúc thúc cũng là lực bất tòng tâm vương tuyết t h oánh im lặng thật sự coi ta ba tuổi đứa nhỏ à? mà tại triệu thải hà biệt thự ở trong triệu thải hà cùng hắn lao ba cũng tại nói chuyện cha tiểu võ đem lâm cục đánh sương mùi gây mất hiện tại còn nằm tại bệnh viện ngài nói này làm sao xử lý lao triệu cười lạnh nói tiểu tử này ta thích đánh tốt đối với bàn tay theo ăn mặn liền nên đánh ngươi nhường hắn nhớ lâu một chút năm mươi nhiều tuổi người còn vì lao không tuân theo cha có ngại như thế bao che cho con sao hiện tại tiểu võ còn nhốt tại đồn công an đâu cái này nếu là đưa đến trại tạm giam đi tiểu võ lại có tiền h o a còn không phải phán một năm nửa năm hắn nhưng là ngài tương lai con rể ngươi vội cái gì đi tiểu võ cái này tính tình nhường hắn nhốt mấy ngày không phải chuyện gì xấu yên tâm như thế bị thương phán không được hình cha ngay tại chính trị và pháp luật hệ thống công tác cả một đời tổng cho ta cầm chủ ý a ta cũng không muốn hắn giam ở bên trong lao triệu nói mua chút hoa quả đi bệnh viện nhìn xem lâm cục chỉ cần hắn không khởi tố trên cơ bản không có việc gì tiểu võ đi khả năng cũng liền câu mười ngày d ư i nguyện cha m ư ờ i ngày dưới nguyện cũng không được hắn theo bắc kinh trở về nhìn ta ta cái này thật vất vả đoàn tụ với hắn ta cũng không bỏ được hắn ở bên trong gầm bánh ngô lao triệu lắc đầu người tốt xấu là tập đoàn đồng sự trưởng thế nào còn như cái tiểu nữ sinh như thế tư tưởng liền không thể thành thục một chút sao yên tâm đi không có việc gì cha ngài có thể nhất định phải đánh cược lao triệu im lặng ta cam đoan với ngươi còn không được sao hh ắ c ắ cha c vậy ngài gọi ngay bây giờ điện thoại cho trần thúc nhường hắn đem người mang ra hồi n á o tiểu võ đánh người phạm sai lầm hẳn là nhận trừng phạt nên tạm giữ vẫn là đến tạm giữ bằng không hắn không nhớ lâu cha đi cha chỉ có thể bằng lòng n g ư ơ i tranh thủ không cho hắn bị hình sự khởi tố cái này tạm giữ nhất định phải thực hành đến theo pháp luật đến cái này không trả giống nhau sao khuyên nữ tiểu võ ở bên trong dạo qua bốn năm không kém mấy ngày nay ngươi đừng l a o lo lắng hắn g i a hỏa này không thành t h ủ nhốt mấy ngày đối với hắn không phải chuyện gì xấu hừ không phải con trai của ngài ngươi đương nhiên không đau lòng ta đi lao triệu bất đắc dĩ lắc đầu thật sự là nữ sinh bề ngoài cùng tội tắc không quan hệ triệu thải hà lên xe tiểu lưu nói rằng đồng sự trưởng ngài muốn hay không đi xem một chút lâm c ụ không đi đợi chút nữa người đại biểu ta đi bệnh viện cho hắn mua chút dinh dưỡng thành phẩm cùng hắn giải thích một chút đó là cái hiểu lầm đồng sự trưởng ngài nếu không đi phân lượng của ta sợ không đủ a không đủ liền không đủ đồng sự trưởng không có lâm cục đồng ý còn có rất nhiều phê duyệt thủ tục xử lý không được hắn muốn cố ý làm khó dễ làm sao bây giờ h ừ đối một chút tiểu lắp bản hắn có thể làm khó dễ ta thật là tập đoàn đồng sự trưởng ta hàng năm nộp lên tài chính và thuế vụ nhiều ý thức hắn dám sao bình thường dựa vào hắn kia là không muốn đắc tội hắn hắn nếu dám mệt mặt ta có thể đem hắn đưa vào ngục giam thứ gì thế mà muốn ăn lão nương đậu hũ ta hôm qua uống một chút rượu ca hát có chút hưng phấn nhất thời cũng không chú ý nhường hắn vươn bàn tay theo ăn mặn nếu không ta tại chỗ liền cho hắn c á i tát a ngươi nói cho hắn biết ngươi nói ta rất tức giận hy vọng chuyện này dừng ở đây Tốt. trưởng, tiểu võ còn tại đồn công đâu? Ta biết, yên tâm, Hát hát, trưởng, tối thời ta tiểu tiểu vốn Đồng đồn đâu? đồng đoàn đều đợi mấy giờ. còn công ăn yên không phải người ngươi viên gian, nghe nói, nhà ngươi gì. giờ. sự sự hư, ở việc hai qua võ võ có các hôm bị mấy làm là lý đồng sự trưởng ta cũng liền như thế thuận miệng nói ta còn tưởng rằng người khác tại bắc kinh đâu đồng sự trưởng nếu không ngài hiện tại đi đồn công an vớt hắn cùng lắm thì giao điểm tiền phạt thôi không cần buổi chiều lại nói sau hai tiếng vương tuyết bánh cùng lô sứ trưởng đi vào thâm quyến lô thúc tiểu võ điện thoại đánh không thông hắn hiện tại người ở đ â u đ â u oanh oánh ngươi chờ chút trong xe chờ ta một chút ta đi ban kỷ luật thanh tra nha môn đi một chuyến ta muốn làm chút chuyện a ước chừng nửa giờ sau lô thúc hiện ra a n h o n h ta đều cho ngươi n h a n ó n g tiểu v õ n ố t tại hai mươi đồn công an lô thúc vậy chúng ta đi đồn công an bớt người a vánh oánh muốn mò người liền phải đi trước lội bệnh viện muốn lấy được bị đánh người thông cảm tất cả đến chiếu theo pháp luật làm việc lỗ thúc vậy ta cùng ngài đi bệnh viện a vánh oánh ngươi đi với ta bệnh viện có thể ngươi không cần lên lâu có một số việc ngươi đừng ra mặt thúc thúc cũng không hy vọng ngươi đi cầu người a vậy ta nghe ngài chỉ chốc lát hai người lái xe tới tới bệnh viện vánh oánh ngươi ở chỗ này chờ ta ta một hồi liền đến l ô sứ trưởng đi vào y tá đài hỏi thăm một chút sau đó tiến vào phòng bệnh chỉ thấy lâm cục nằm tại trên giường bệnh trên mũi bọc lấy băng gạc mà tiểu lưu cũng ngay tại phòng bệnh dường như còn tại cầu hắn cái gì tới lô thúc đi vào phòng bệnh người tốt lâm cục họ lâm nhìn thấy lô sứ trưởng hắn cũng không nhận ra lại tựa hồ giống như có chút ấn tượng người là a ta là tỉnh di h ủy nha môn ta họ lô có chút việc muốn theo người nói chuyện cái này họ lâm nội tâm kinh hãi ngày tốt mời ngồi chương ba trăm m ư ơ i tám chơi gái có ghi chép chương ba trăm m ư ơ i tám chơi gái có ghi chép lô sứ trưởng nói vị này là a đây là tiểu lưu tiểu lưu người đi về t r ư ớ đi có chuyện gì chúng ta điện thoại liên lạc Tốt, ngài bảo trọng thân thể tiểu lưu thầm mắng người này ai nha cái này lâm cục hình như rất sợ hắn mười mấy phút sau lỗ sứ trưởng xuống lầu cũng không biết bọn hắn đã nói những gì vánh oánh để cho ngươi chờ lâu a không có ngài cầm tới thông cảm sách sao thông cảm sách thúc thúc lúc nào thời điểm nói qua thông cảm sách ngài không phải nói muốn lấy được bị đánh người thông cảm sao nào có thúc thúc làm sao có thể đi qua hỏi cái này chút v i ệ c tư thúc thúc chỉ là hỏi hắn bệnh tình thế nào liền tùy tiện nói chuyện p h i ế bài câu lỗ thúc ta đều xem không hiểu ngài vánh oánh chúng ta hiện tại đi đồn công an a bất quá ngươi đi v ớ t người thúc thúc cũng không d ư ớ i xe a k i a đồn công an sẽ thả người sao yên tâm đi ngươi chỉ cần nói là tới đón mã võ là được rồi a hai người tới đồn công an trong v i ệ n vương tuyết oánh xuống xe đi vào đồn công an lô thúc cầm điện thoại di động lên uy lao đồng học đến nhờ ngươi một sự kiện mười mấy phút sau mã võ hiện ra vương tuyết oánh ôm chặt lấy hắn tiểu võ vánh oánh ngươi thế nào tại cái này ừ ta nếu không tại cái này ngươi có thể trở ra tới sao cảm ơn vương tuyết o n h nói đi thôi đi cái nào a lô thúc còn tại trên xe chờ ta ngươi có thể đi ra may mắn mà có hắn ngươi đến cảm tạ một chút hắn a đi vào một chiếc bạ sắt trước cửa sổ xe mở ra vương tuyết oánh nói lô thúc đây là tiểu võ mã võ nói lô thúc tốt ân tiểu võ ngươi cũng tốt lên xe a mã võ hai người lên xe lô thúc nói oánh oánh ngươi là cùng ta về tỉnh thành đâu vẫn là ở chỗ này chơi mấy ngày lô thúc hôm nay ta liền không trở về ta ngày mai trở về ngày mai còn có lớp chính ngài đi về trước đi mã võ nói oánh o á ta ngày mai đưa người trở về、đi. lô thúc vậy ngươi tìm một chỗ đem chúng ta để xuống đi cũng được mã võ nói lô thúc phía trước không xa có cái công viên ngài tại công viên cổng đ è m chúng ta buông xuống là được rồi chúng ta thuận tiện đi dạo một chút Đi. chỉ chốc lát mã võ cùng vương tuyết đánh xuống xe mà lô thúc lái xe đi mã võ nói cái này lô thúc là ai nha a lô thúc trước tiên là bí thư của bà ta hiện tại là trưởng phòng ngư bức tiểu võ ta nói ngươi người lớn như vậy thế nào luôn đánh người đâu ai gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thu lại không được tay、đi. ngươi vì cái gì về thâm quyến không nói với ta ta lúc này mới chân trước vừa đi ngươi chân sau liền mua vé máy bay đúng không không có chính là đ ỗ n g nhiên muốn đi thôi tối hôm qua tại đồn công an qua a đói bụng không s ắ c thực b ó i bụng ta ở bên trong một đêm một chút đồ vật cũng chưa ăn đi vậy chúng ta đi ăn c ơ m a vánh vánh ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến ừ ngươi điện thoại đánh tới cha ta nơi đó ta có thể không tới sao vẫn còn may không phải là trọng tội gì bằng không mà nói thật kết thúc vánh á n h ta nếu là đi ngồi sổn mục giam ngươi sẽ chờ ta sao thì như phán m ư ơ i năm tám năm ừ ngươi chính là phán vô hạn ta cũng c h ờ ngươi phi phi phi ngươi nhìn ta cái này miệng không có việc gì đi phía trước có một nhà t i ệ m cơm chúng ta đi ăn cơm ân mà tại vạ sặt trong xe lô thúc cho láo vương gọi điện thoại uy thủ trưởng nhỏ lư tình huống thế nào thủ trưởng không có việc gì người đã phóng xuất hiện tại vánh ánh đi cùng với hắn vánh ánh nói nàng ngày mai về nàng là không nỡ tiểu võ muốn cùng hắn một ngày chính ta về trước bất quá có chuyện muốn theo n g à i hồi báo một chút chỉ là ta nhất thời cũng không biết thế nào mở miệng nói đi chuyện gì là như vậy tiểu võ tiểu tử này ta vừa rồi cũng nhìn thấy dáng dấp s ắ c thực tuấn tú lịch sự chỉ là ta sợ oanh oanh ăn thiệt thòi n h à nói như thế nào ta vừa rồi tra xét một chút tiểu võ mấy năm trước tại tương nam ngồi s ổ n bốn năm ngục giam mặt khác sau khi ra tù còn có một lần chơi gái ghi chép một lần đánh người ghi chép đều là hành chính tạm giữ cái gì chơi gái ghi chép chuyện khi nào đúng vậy cụ thể ngày ta vừa rồi không có chú ý có chừng hai ba năm đi thủ trưởng có lẽ là khi đó hắn còn không biết a n h a n h nhất thời tịch mịch khó nhịn phạm sai lầm ừ đây là vấn đề nhân phẩm thủ trường, ta nhìn oanh ánh rất ưa thích cái này tiểu võ ta cảm thấy việc này đã qua hai ba năm nếu không cũng đừng n h ư ờ n g oanh ánh biết đi miễn cho nàng thương tâm ai t ú t t ú t t ú t lao vương cúp điện thoại mà tại một nhà tiệm cơm mã võ cùng vương tuyết bánh vừa cơm nước xong xuôi vánh oánh muốn đi chơi chỗ nào đâu hắc hắc ta muốn đi ngươi chỗ ở nhìn xem vậy thì có cái gì để mắt thế nào không chào đón vẫn là không tiện nào có mã võ suy nghĩ một chút đi ngươi lợi ta một chút ta gọi điện thoại ân mã võ cho điền ngọc q u ê n gọi điện thoại uy lao tỉ tiểu từ túi n g ư ơ i thế nào bỏ được gọi điện thoại cho ta đi ngươi là tỷ ta ta điện thoại cho người thế nào ừ khó được a thế nào sẽ không lại ra cái gì yêu t h i ê u thân đi lao tỷ ngươi người ở đâu đâu ta ở công ty đi làm còn có thể cái nào a lao tỷ ngươi nhà k i a bên t r o người n g ở sao ta ngẫu nhiên đi qua ở ở một cái thế nào không có gì ngươi bây giờ lái xe tới ngươi cư xả đến ta tại nhà ngươi dưới lầu chờ ngươi ngươi đem chìa khóa phòng cũng mang ra ngươi có ý tứ gì ngươi về thâm quyến ân hôm qua vừa về đi ngươi trở về làm gì tới nhà của ta cư xá chính ngươi phòng ở thế nào hh ắ c ắ chính c ta phòng ở nhường vương quý ở ta chẳng phải không có chỗ ở sao ngươi hai trăm nhiều mét vương phòng ở ở một cái vương quý ngươi ở không dưới sao lao tỷ ta mang theo nữ trở về không muốn để cho vương quý biết mã võ cái tên vương bắt đ à ngươi ngươi lại cho ta tới này một bộ ngươi không tìm nữ nhân sẽ chết ta triệu thải hà đối ngươi tốt bao nhiêu mỗi ngày trông mong chờ ngươi ngươi cứ như vậy ước hiến nàng lao tỷ không phải ngươi tưởng tượng như thế ta lên đại học thứ nhất thiên liền nhận biết nàng, nàng là giảng sư của ta con mẹ nó ngươi hôn đản lao tỷ ta muốn giới thiệu nàng nhận biết ngươi m a u tới đây a tiểu vương tám dê con con mẹ nó ngươi liền ư ức hiếp triệu thải hà lao tỷ thế nào luôn nữa thích mắng ta nha thử ta còn muốn đánh ngươi đây chờ xem mã võ cúp điện thoại vánh vánh chúng ta đi thôi tiểu võ ngươi cho ai gọi điện thoại thế nào còn giống cãi nhau nha biểu tì ta một người tinh đợi chút nữa ngươi sẽ biết mã võ đón xe hai người chỉ chốc lát liền đạt tới điền ngọc q u ê n cư xá tiểu võ ngươi liền ở nơi này sao ta cái này không vừa về sao hôm qua ở tại đồn công an trên thân không có chìa khóa để cho ta tỉ đưa chìa khóa tới chương ba trăm mười chín một nháy mắt chờ đợi chương ba trăm mười chín một nháy mắt chờ đợi hai người đợi mười mấy phút một đài song môn bm i e l ú t ba xuất hiện điền ngọc quyên xuống xe cô gái này tỉ m ị ăn mặc một phen một thân xa xỉ phẩm một đôi màu l a m d à y c a o gót tràn ngập mấy phần phú bà khí chất như trước kia diêu tỉ ký viện khí chất hoàn toàn hai cái dạng mã võ đi qua một loạt ôm lấy điền ngọc quyên lao tỉ ta nhớ ngươi muốn chết ngươi là càng ngày càng đẹp cục đi đông nhiên điền ngọc quyên phát hiện vương tuyết bánh cụt tại mã võ vội và nói lao tỉ đây là hoành vương tuyết t h oánh đoạt trước nói biểu tỷ tốt điện ngọc quên y mặc dù không thế nào chào đón vương tuyết t h oánh nhưng nàng là cá i nhân tình cũng không nguyện ý đắc tội với người vâng ấy người tốt h o à n n g h ê n người đến thâm quyến dựa vào người nhà hôm nay tại sao không gọi đệm vội điện ngọc quên y xuất ra chìa khóa ta còn tại đi làm đâu lao tỷ người đi g i ú p người a chính ta lên lầu điện ngọc quên y nói vâng ấy người trước tiên ở trong nhà chơi ta tan việc lại đến c ù n g người ban đêm chúng ta cùng nhau ăn cơm ta ơn biểu tỷ điện ngọc quên gặp lại điện ngọc quên một cướp chân ga đi mã võ mang theo vương tuyết oánh trực tiếp tiến vào cư xá mở cửa phòng trang trí phong cách cùng mã võ không sai biệt lắm chính là gian phòng không có mã võ lớn chỉ có một trăm hai mươi mv chỉ có điều trong phòng bài trí trên cơ bản đầy đủ hết thậm chí còn có một ít cây xanh xem ra đ i ề n ngọc quyên là thường xuyên ở chỗ này ở a tiểu võ biểu tỷ phòng này không tệ lắm ân tạm được vâng u oánh ngươi tùy tiện nhìn xem ta đi trước tắm rửa hôm qua tại đồn công an một đêm không có tắm rửa trên người của ta điều thiện ân vương tuyết o á n đứng tại trên ban công nhìn xem phong cảnh phía ngoài đợi một hồi mã võ tắm rửa xong đi ra ngươi thế nào hai tay để trần a không tìm được áo ngủ mã võ tiến lên ôm vương tuyết bánh phía sau lưng hai người đứng tại trên ban công tựa như tàu tì tạ nịp h do sở cùng dắt đứng ở đầu thuyền như thế vánh g oánh cảm ơn ngươi có thể đến thâm quyến cảm ơn cái gì tiểu võ ngươi là hôm qua về s a o ân chiều hôm qua đến vậy ngươi trở về s a o không trước nói với ta đâu ngươi còn không bằng cùng ta đồng thời trở về đâu vánh g oánh kỳ thật ta cũng là tạm thời quyết định tiểu võ ngươi gặp qua cái này kia cái gì thải hà sao vánh oánh ngươi thế nào nâng lên nàng ừ hai chúng ta ở giữa ngươi quấn đến mở nạn sao vánh oánh n g ư ơ i hỏi như vậy ta cũng không biết nói thế nào ta cũng rất cảm thấy bất đắc dĩ n g ư ơ i đ ố i ta như thế chấp nhất ta cũng không muốn kể một ít nhường ngươi t h ư ơ n g tâm l ờ i nói ta tại bắc kinh thời điểm liền đáp ứng qua ngươi về sau không còn nói cho ngươi chia tay chỉ cần ngươi bằng lòng theo ta tiểu võ ngươi yêu ta sao ân ta xác định ta rất yêu ngươi cái này đủ vương tuyết bánh xoay người ôm mã võ cổ ba vánh vánh chúng ta về phòng ngủ a đây là bà công ân dịu dàng mất k h ô n g chế yêu đã bị luân hãm một cây một cây hoa khai là h ế n tại lương ở giữa nỉ non ngươi là yêu là ấm là hy vọng là nhân gian trời tháng tư. hồi lâu mưa gió qua đi v a n h v n h tạ ơn cái này có cái gì tốt tạ ta bằng lòng v a n h v n h kỳ thật ta trước kia liền muốn nói với ngươi không cần tại bất luận cái gì trên thân người tìm lòng cảm mến cùng cảm giác c an toàn kỳ thật một người rất tốt đơn giản chính là tự do bên trong mang một ít cô độc tiểu võ ngươi yên tâm ta sẽ không b ấ y d ậ y cuộc sống của ngươi ta biết ta nhân vật ta ngày mai liền về tỉnh thành ngươi nên làm gì vẫn là làm gì vánh v n h thật xin lỗi đừng nói thật xin lỗi là ta bằng lòng thiêu thân lao đầu vào lửa ưa thích là một nháy mắt luân hãm mà là yêu lại người c đêm không không qua tại đồn công an khẳng định cũng không ngủ ngon chúng ta nghỉ ngơi một hồi a ân cũng tốt hai người ngủ một giấc mấy tiếng trạng văn tối điền ngọc quên y gọi điện thoại tới ước mã võ đi ăn cơm lao t ỷ không đi chính ngươi đi ăn đi ta bồi vánh vánh đi đi dạo phố về sau có rảnh r ố i lại tụ họp a nào biết điền ngọc quên y cũng không nói nhảm trực tiếp nhanh nhanh cúp điện thoại tiểu võ thế nào À, không có việc gì biểu t ỷ gọi điện thoại hẹn chúng ta đi ăn cơm ta từ chối đợi chút nữa chính chúng ta ăn là được rồi ân vương t biết bánh rời giường không cẩn thận lật ra gối đầu lộ ra một hộp thúc đẩy qua vũ ý ỉ tiểu võ ngươi nhìn thế nào có cái này có phải hay không là người chuẩn bị mã võ thầm ắ n g trắng vánh vánh ta làm sao lại mua cái này đâu đây nhất định là biểu tỷ đấy chứ phòng này là nàng nàng có bạn trai đang chuẩn bị kết hôn vương tuyết oánh có chút đỏ mặt lập tức đặt vào phía dưới gối đầu khôi phục nguyên dạng oánh oánh không có việc gì không cần đến như thế đều là người trưởng thành chán ghét nhường biểu tỷ biết nhiều xấu hổ đi thôi ân mà tại triệu thải hà phòng làm việc tiểu lưu nói rằng đồng sự trưởng tiểu võ không thấy có ý tứ gì cái gì gọi là không thấy ta vừa rồi đi đồn công an đồn công an cảnh sát nhân dân nói hắn đã rời đi rời đi thế nào rời đi chúng ta lại không có đi nộp tiền bảo lãnh chẳng lẽ h ắ n trốn vẫn là đưa trại tạm giam đều không phải là nói là thả ra thả ra đi đâu không biết rõ triệu thả i hà lập tức lấy điện thoại di động ra gọi mã võ điện thoại điện thoại thông uy tiểu võ ngươi ở đâu đâu hh ắ c ắ c ngươi không phải không có ý định v ứ t ta sao vi ngươi không có lương tâm sạch cho ta gây chuyện ngươi thế nào được thả ra ta dáng dấp đẹp trai tôi h mỹ nữ cảnh sát liền đem ta thả người ta có thể không nỡ ta ở bên trong chịu ủy khuất ta nhổ vào như là đã hiện ra trở lại cho ta tỷ không được a Ta tại t bây giờ ỉ n hừ thành, chút tỉnh thành? ta tốt không không phải chứng nhận tốt nghiệp không ngày ngươi Ấn, có việc, được, Cái có cầm về về. v mai lại đi gì, sao, a vận nhận trường lãnh học biết một đã ạ o xong, cho hắn thuật chút tình. Hừ, nên đường đến bên này cũng giúp đi ta ta làm lấy, có đ sự tình. Ừ, đã đi tỉnh thành tội gì mà không sớm nói với ta phóng xuất cũng không cho ta gọi điện thoại ngươi muốn làm gì tỷ còn nhiều thời gian ngươi gấp cái gì đi có chuyện gì ngày mai rồi nói sau hừ tốt tốt tốt triệu thải hà trực tiếp cúp điện thoại đồng sự trưởng tiểu võ quả nhiên đi ra ngoài hắn là thế nào làm được ta nào biết được hắn nói là chính mình dáng dấp đẹp trai cảnh sát đồng chí thả hắn quả thực nói hiệu nói vợ chương ba trăm hai mươi đã mất đi một cái cơ hội chương ba trăm hai mươi đã mất đi một cái cơ hội tiểu lưu cả kinh nói ta nhớ ra rồi hẳn là có người tại bảo đảm hắn có ý tứ gì đồng sự trưởng ta buổi sáng không phải tại bệnh viện nhìn lâm cục sao lúc này tới một cái bốn mươi nhiều tuổi t r u n g nhân nhân để một cái túi sách cũng tới tới phòng bệnh hắn nói là tỉnh di ủy đem lâm cục dọa cho đến quá sức về sau bọn hắn liền để ta đi ra ngoài không biết rõ bọn hắn nói chuyện gì ta muốn người này hẳn là đến vất tiểu võ hắn tìm lâm cục mục đích là hy vọng lâm cục không truy cứu nữa a đồng sự trưởng ngài mướn nếu như bình thường là tổ chức bên trên tìm lão lâm nói chuyện vậy sẽ không chỉ có một người đồng dạng sẽ có hai cái trở lên cái này rõ ràng là không hợp thông thường triệu thải hà cười lạnh nói được a gia hỏa này đến cùng nhận biết hai nha có lớn như thế năng lực đồng sự trưởng chờ hắn trở về ngươi hỏi lại hỏi là được rồi thôi hiện tại người đều không gặp được cũng chỉ đành như thế ban đêm mã võ mang theo vương tuyết đánh dạp phố kỳ thật nội tâm của hắn cũng rất hư sợ đụng phải người quen o a n à i a n h ta rất lo lắng ba ba của ngươi nếu là biết ta tại thâm quyến còn có nữ nhân hắn sẽ giết hay không ta hừ khó nói a ai bảo ngươi hoa tâm đâu việc này thật không thể trách ta ta trước kia cũng cùng hắn nói qua ta cũng cảm thấy rất cảm thấy bất đắc dĩ tính toán lão nhân ra ông ta muốn trách tội thì trách ta lúc này điện thoại di động v a n g lên lại là đại minh tinh thanh tỷ đánh tới uy thanh tỷ ngươi tốt tiểu võ ta trước mấy ngày nói cho ngươi sự tình ngươi cân nhắc thế nào thanh tỷ thực sự thật không thiện ta hiện tại thâm quyến không có ở bắc kinh a ngươi không có ở bắc kinh a â ta hôn q u a về tiểu võ vậy ngươi suy nghĩ ký chưa thanh tỷ đầu tư đ ó n g phim chính ta nhất thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy còn không có cùng người trong nhà thương lượng ký kết lời nói ta chỉ sợ còn phải đợi một đoạn thời gian ta dự định ở chỗ này mở một công ty trước mắt còn có thật là l ắ m chuyện không có làm tốt nói như vậy ký kết ngươi cũng ký không thành l ạ i n g ạ i tạm thời xác thực ký không được bởi vì cho dù ký ta cũng không thể rời bỏ thâm q u y ế n mặc dù có phim cho ta đập ta hiện tại cũng đi không được thanh tỷ thật sự là thật có lỗi a cô phụ ngươi kỳ vọng không có mỗi người đều có nhân sinh của mình lựa chọn ngươi đã lựa chọn không đi con đường này vậy ta cũng không biện pháp ta chỉ có thể chúc phúc ngươi thanh tỷ ngươi chừng nào thì đến phương nam À, cái này ta còn không có định đâu không biết rõ trước mắt không có sắp xếp hành trình thanh tỷ nếu như ngươi đến phương nam nhất định gọi điện thoại cho ta ta cũng tốt tận tình địa chủ hữu nghị tạ ơn tốt ta hiện tại ngươi không có cách nào ký kết quên đi ta sẽ không cái dày chờ một chút thanh tỷ nếu như ta có rảnh rỗi đi bắc kinh ta lại t ì m ngươi ngươi sẽ còn tiếp kiến ta sao đương nhiên chúng ta không phải bằng hữu sao tạ ơn thực sự thật có lỗi ta về sau lại có thời gian điện thoại cho người có thể chứ có thể bất quá người ra tay trước cái tin nhắn ngắn cho ta ta cũng tốt có cái thời gian chuẩn bị tạ ơn gặp lại cúp điện thoại mã võ nội tâm một hồi thất lạc tiểu võ thế nào vánh vánh ta khả năng bỏ qua một cái làm mình tinh cơ hội có ý tứ gì vừa rồi gọi điện thoại là truyền hình điện ảnh mình tinh thanh tỷ ta trước kia cùng với nàng nói qua nàng bằng lòng ký kết ta người mới này chỉ là ta hiện tại t h â n quyến căn bản là không phân thân nổi ai đáng tiếc nói không chừng sẽ tiếp nối trung thân có cái gì tốt tiếc nuối ngươi cũng chưa hề học qua biểu diễn nghệ thuật cho dù đóng phim cũng bất quá là nhất thời hiếu kỳ mà thôi đồ mới mẻ ta cảm thấy vẫn là mở công ty tương đối mạnh có sự nghiệp của mình ngươi sẽ càng có thành tựu cảm giác về phần đóng phim ta thế nào cảm giác đều không đáng tin cậy trắng vánh v n h ngươi thế nào cũng không ủng hộ ta đây ta nói chính là sự thật ta tính toán ngươi cảm thấy không đáng tin cậy liền không đáng tin cậy a ngược lại ta cũng không đi ngươi đừng hiểu lầm ta nói là thiên hạ không có hưởng phí công chưa loại này làm minh tinh chuyện tốt vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng tốt vánh n h đừng nói nữa a tiểu võ phía trước kia có cái siêu thị chúng ta đi đi dạo một cái đi ta muốn mua ít đồ ngươi mua cái gì nha vừa ăn xong cơm vương tuyết đánh l ư ờ m hắn một cái ta cảm giác bụng không quá dễ chịu khả năng thân thích muốn tới c h ẳ n g sáng ngày thứ hai vương tuyết đánh muốn đi tiểu võ ngươi không có xe cũng không cần đưa ta miễn cho đi hướng biểu tỉ mượn c h í n h ta ngồi xe lửa trở về tính toán thân quyến có tới quảng châu xe lửa rất nhanh oanh oánh vậy ta đưa ngươi đi lên xe lửa ngươi tới tỉnh thành nhà ga trực tiếp đón xe trở về đi mã võ đưa vương tuyết đ n h tới nhà ga vương tuyết đ n h ôm mã võ thật lâu không muốn buông tay vương tuyết thoánh sau khi đi mã võ cho triệu thải hà gọi điện thoại nàng dâu ở chỗ nào ta ở công ty ngươi trở lại chưa ân nhanh đến t h ă m quyến triệu thải hà nói k i a n ế u không ngươi đến công ty của ta được a ngươi vừa liền sao sẽ không công ty có cái gì tiểu bạch kiểm a đi bệnh tâm thần mau tới ta c h ờ ngươi ân mã võ đón xe đi thẳng tới triệu thải hà công ty mới dưới lầu thẳng lên hai mươi lăm lâu mã võ không nghĩ tới công ty rất nhiều người còn biết hắn mã tiên sinh tốt ngươi tốt mã tiên sinh tốt mã võ xuyên qua khu làm việc thẳng đến đồng sự trưởng thất phanh phanh mời đến mã võ tiến vào phòng làm việc chỉ thấy triệu thải hà đang tựa ở trên ghế s a lon xem văn kiện nàng dâu vương bắt đản người rốt cuộc đã đến hh ắ c ắ c nhớ ngươi tôi h sáng sớm liền trở lại mã võ tiến lên lập tức ôm lấy triệu thải hà ba làm gì c ử a đều không có đóng hh ắ c ắ c mã võ lập tức đóng chặt cửa lại đồng thời khóa trái nàng dâu có muốn hay không ta đi ta nghĩ ngươi làm gì trở về liền cho ta gây chuyện mã võ cười nói Ừ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đêm qua hỏng chuyện tốt của ngươi ngươi có bị bệnh không nhiều người như vậy tại một cái trong sành hát một bài có thể có chuyện gì bụng dạ hẹp hỏi nàng dâu ngươi không có lầm người khác đều sờ ngươi đ u ổ i ta còn phải cười bồi không thành theo tính tình của ta buổi tối hôm qua nên phế đi hắn ta còn là cho ngươi lưu lại ba phần mặt núi có bệnh bạo ngược cuồng ngươi tối hôm qua ở bên trong thế nào còn có thể thế nào chịu mười tám giống như cực hình thôi đi đáng đời ngươi mã vo bưng lấy triệu thải hà đầu ba trực tiếp cho nàng hôn một cái nàng dâu ngươi đường đường đồng sự trưởng t r ụ c tỷ xí nghiệp làm gì liền bội như thế buồn nôn nam đi cờ tờ v ca h á t đâu đêm qua có cái bữa tiệc lúc đầu đại gia chuẩn bị trở về nhà về sau tiểu lưu đi nói cờ tờ vờ hát vài câu ta cũng đã lâu không có tham gia loại hoạt động này liền thuận tiện liền hát mấy t h ủ thôi ngươi biết ta thích ca hát chương ba trăm hai mươi mốt phòng làm việc chương ba trăm hai mươi mốt phòng làm việc triệu thải hà nói người ta lâm cục người rất phù hợp phái ta cùng hắn liên hệ cũng đã nhiều năm như vậy chưa từng có cái gì vượt rào hành vi đêm qua ta đoán chừng là hùng có hơi nhiều ngươi ngược lại tốt không phân tốt xấu đi lên liền đánh người xúc động như vậy sao có thể kinh thương không có chút nào đủ thành t h ủ mã võ nói tính cách của ta là nắm mạnh mà không lang yếu người khác mời ta một thước ta kính người khác một trượng nhưng nếu là ai dám đụng nữ nhân của ta con mẹ nó chứ trực tiếp phế đi hắn ai đụng nữ nhân ngươi có bệnh mã võ một thanh ôm lấy triệu thải hà nàng dâu để cho ta ôm một cái a ngươi làm gì đây là công ty đâu h ắ c h ắ c ta nhìn ngươi mập không có kiểm tra một chút đi chán ghét triệu thải hà sờ sờ mã võ mặt còn đau không đã hết đau hử điều này nói rõ ta hôn qua đánh nhẹ nàng dâu n g ư ơ i nói n g ư ơ i đánh ta ta làm sao lại không hoàn t h ủ đâu ừ ngươi còn chuẩn bị hoàn t h ủ không thành sao có thể chứ các lao gia đánh nữ nhân vậy vẫn là nam nhân sao nàng dâu n g ư ơ i đối ta yên tầm đánh ta tuyệt không hoàn t h ủ đi ta nhưng không có bạo lực gia đình quê hướng mã võ đem triệu thải hà bông u xuống nàng dâu cùng ngươi làm luận điểm chính sự chuyện gì ngươi lần trước nói với ta để cho ta mở một nhà công ty vật nghiệp ta cảm thấy rất tốt làm khác ta nhất thời không làm được mở công ty vật nghiệp tương đối mà nói dễ dàng một chút tối thiểu không cần chạy nghiệp vụ ta theo bắc kinh trở về chính là chuẩn bị mở công ty vật nghiệp được a chỉ cần ngươi chịu về thâm quyến ta đều nói cái gì đều tùy ngươi ngươi muốn làm sao thao tác bao lớn quy mô có ý nghĩ của mình sao mã vo cười nói ta cũng không làm qua mua bán cũng không cái gì kinh nghiệm trước làm một cái tòa nhà thử một chút ta ngươi cho ta một cái tòa nhà cũng là không cần quá lớn ta trước tiên đem giá đỡ dựng lên đến đem nhân viên thông báo tuyển dụng tốt chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ cái gì t à i vụ a loạn thất bát tao ta đều muốn làm tốt tất cả dựa theo chính quy công ty vận doanh theo quốc gia pháp định nộp thuế đồng thời cho nhân viên mua xã bảo đảm công ty thành lập về sau ngươi xem như bất động sản nhà đầu tư ta muốn chính thức cùng ngươi ký hợp đồng chúng ta mặc dù là cặp vợ chồng có thể nên có thủ tục như thế không thể thiếu khuyết triệu thải hà cười nói được à lúc này mới đúng vậy ngươi mau chóng đi đăng ký công ty à, cần ta giúp ngươi sao không cần cần ngươi hỗ trợ thời điểm ta lại tìm ngươi thôi đăng ký công ty không làm khó được ta đi hiện tại thâm quyến bên này còn có hai cái tòa nhà ngay tại xây lập tức liền muốn không giới hạn ngươi công ty thành lập về sau mau chóng nhân viên tuyển mộ đến lúc đó sớm ra c h u n ngươi nếu không hiểu lời nói ta có thể cho người phái người được thôi chờ ta đem công ty đăng ký tốt lại nói a nàng dâu cái này đăng ký công ty là không phải phải có địa phương a ta hiện tại lại không bề ngoài phòng công ty này đăng ký ở đâu nha triệu thải hà nói ta còn có bề ngoài tại không cho ngươi một cái thôi ngươi cầm lấy đi đăng ký vậy không tốt lắm cái gì không tốt ngươi trước tiên đem công ty đăng ký lên chờ tiếp quản tòa nhà lại đem phòng làm việc rời đi qua là được rồi mới tòa nhà sẽ có vật nghiệp phòng làm việc những này nguyên bộ công trình đều có ngươi nếu không hiểu liền đi tìm tiểu lưu n h ờ n à n g giúp ngươi nàng đối với phương diện này rất lành nghề ai xét đến lúc dùng mới thấy ít thật tới đăng ký công ty thời điểm mới biết được ta thì ra đi ngược chiều công ty là nhất khiếu bất thông hừ người cho rằng đâu từ từ sẽ đến a hh ắ c ắ c nàng dâu ta cái này ăn bám có phải hay không ăn ra độ cao mới đi ta cũng không có nói ngươi ăn bám ngươi là chưa hề nói có thể hiện thực chính là như thế a nếu là không có ngươi nào có tòa nhà để cho ta quản nàng dâu lại nói cho ngươi chút chuyện chuyện gì tối hôm qua thanh tỷ lại gọi điện thoại cho ta nàng vẫn là muốn theo ta ký kết đáng tiếc để cho ta từ chối mặc dù là từ chối thật là trong lòng cảm giác đã mất đi cái gì dù sao đây là làm mình tinh cơ hội không phải tùy tiện có thể tùy tiện buông xuống nhiều ít người muốn vóc nhọn đầu cũng chưa chắc tiến vào được ai thực sự thật là đáng tiếc thử ngươi có phải hay không hối hận chưa nói tới hối hận đã cảm thấy có chút t i ế c nối nàng dâu nếu không phải ngươi b ứ c ta ta khẳng định ký kết nói không chừng hiện tại ngay tại đóng phim đâu thử ta liền không hy vọng ngươi làm cái gì minh tinh a ta hỏi ngươi một sự kiện chuyện gì ngươi tại tỉnh di ủy là có người hay không có ý tứ gì tiểu lưu nói có người tại vẫn ngươi vẫn là tỉnh di ủy mã võ nghĩ thầm vẫn là lao vương đáng tin cậy nàng dâu thế nào không có gì ta không nghĩ tới ngươi phía trên kia còn có người đâu hh ắ c ắ cũng c không coi vào đâu ta ở trên đại học thời điểm một cái chơi tốt đồng học cha hắn là cán bộ n ắ m cốt ta tối hôm qua gọi điện thoại cho hắn vậy sao đồng học có dễ dàng như vậy giúp ngươi thế nào giữa bạn học trung lớp không thể giúp đỡ cho nhau sao đi ngươi biết ta là có ý gì nếu ta đoán không lầm cho dù là đồng học đó cũng là nữ đồng học à thế nào ngươi ghen ừ ta mới không có hh không có liền tốt yên tâm đi trong lòng ta chỉ có ngươi nàng dâu thời gian còn sớm chúng ta muốn hay không nóng người một chút liền cái này ân chán ghét giữa ban ngày ở công ty ngươi có bệnh a nếu để cho nhân viên phát hiện ta còn có sống hay không hắc hắc sợ cái gì đi lan chán ghét chết mau trở về bồi bà bảo ta tan tầm sớm một chút về làm gì đâu ngươi để cho ta ở chỗ này chờ một hồi thôi bây giờ ta không muốn đi vậy ngươi ngồi xong không cho phép không đứng đắn c h ắ n g nàng dâu ta cái này thật vất vả đến một chuyến ngươi liền để ta làm như vậy chờ lấy a vậy ngươi muốn thế nào h ắ c h ắ c ta ngược lại thật ra có biện pháp không cho n g ư ờ i n h â n viên biết biện pháp gì người cứ nói đi mã vo dùng tay làm mẫu một chút chán ghét triệu thải hà nhìn xuống cửa phòng xác định là k h o a trái có chút đ ỏ mặt ai vì mã vo cái này cặn bát nam triệu thải hà cái này đồng sự trưởng đã sớm không có bản thân đành phải đều theo mã võ tước chừng mười mấy phút sau có người gõ cửa bình bình hai người kinh hãi triệu thải hà vội v à n g lên mã vo cũng sợ ngây người lập tức đi tới phòng rửa tay triệu thải hà sửa sang lại một chút ba mở cửa phòng là trợ lý tiểu lưu đồng sự trưởng ngài thế nào khóa trái cửa không có gì có chút b u ồ ngủ n vừa h i ế p một hồi sợ người q u ấ y dày sao n g ư ờ i lại tới đây có chuyện gì không tiểu lưu nói ân đây là phê duyệt thủ tục lâm cục ký tên chuyện gì xảy ra hắn không phải còn tại bệnh viện sao tiểu lưu nói ta nào biết được ta đều cảm thấy kỳ quái ta đoán chừng là tiểu võ kia cái gì họ lô h ô m qua cùng hắn nói chuyện nguyên nhân hắn không biết rõ cái này họ lô chính là không phải đồng sự trưởng bằng hữu có lẽ là cái tầng quan hệ này à triệu thải hà nói đi ngươi đem văn kiện thả nơi này đi chương ba trăm hai mươi hai thân tỷ chương ba trăm hai mươi hai thân tỷ đồng sự trưởng ngươi thế nào mặt hồng như vậy thế nào tóc còn loạn triệu thải hà thờ mắng ta không phải mới vừa đang ngủ sao khả năng gối đầu ép tới a vậy ta đi ra ngoài ân tiểu lưu sau khi đi cảm thấy có chút kỳ quái cái này đồng sự trưởng rõ ràng có chút t r ộ t dạng sợ hãi dáng vẻ tiểu lưu trở lại phòng làm việc của mình thư ký tiểu hoàng tới nói rằng lưu tổng đồng sự trưởng bạn trai tới ai vậy chính là cái kia xoáy ca tiểu võ nha tiểu võ ngươi nhìn thấy hắn ân vừa rồi tới không lâu trực tiếp đi đồng sự trưởng phòng làm việc tiểu lưu thầm mắng khó trách giữ cửa khóa trái đồng sự trưởng sắc mặt bỏ lên đầu tóc dối bời thì ra chính mình không có phát hiện tiểu võ chẳng lẽ tên kia trốn ở t o i l e t biết ngươi đi xuống đi a mà tại triệu thải hà phòng làm việc mã võ theo t o i l e t đi ra đều là ngươi nàng dâu cái này cũng có thể trách ta a chán ghét nhường tiểu lưu phát hiện nhiều khó khăn là tỉnh có cái gì tốt thẹt thùng nàng chẳng lẽ không biết chúng ta quan hệ sao đi không cho phép lại không nghiêm trình thật tốt ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi chờ ta tan thầm、Tỉ. đều nhanh tới giờ cơm ngươi sẽ không ngay cả ta cơm chưa đều không có ăn đi triệu thải hà nói vậy ta nhường nhà ăn chuẩn bị cho ngươi hai cái đồ ăn đi a vương quý trở lại với ngươi đúng vậy a ta nhường hắn ở tại nhà ta ngươi là dự định nhường vương quý tới quản lý công ty sao ta để hắn làm bảo an quản lý phụ trách quản lý bảo an triệu thải hà nói bà bối công và tư phải phân m i n h không cần làm ra t ổ c thức quản lý kia một bộ ta biết ngươi đem vương quý làm huynh đệ nhưng là có một số việc nhất định phải phân rõ ràng nàng dâu ngươi yên tâm đi ta biết xử lý như thế nào triệu thải hà cầm lấy trên bàn công tác điện thoại Tuy, giữa chưa đưa hai trưa đưa h p ầ nàng đồ ăn đến ăn phòng l m mặt việc của ta. Mặt khác, ta, h hơn hai i cái ề u ăn. n n đồ dâu người giữa chưa cũng tại nhà ăn ăn a đó là dĩ nhiên chúng ta nhà ăn đồ ăn cũng không tệ hàng ngày đi khách sạn ăn cũng không ý tứ phòng ăn đầu bếp đều là có đầu bếp tư cách hành nghề trứng là đầu bếp chuyên nghiệp mỗi ngày chỉ làm một bữa tất cả văn phòng nhân viên đều tại nhà ăn ăn cái kia còn đi triệu thải ha hỏi tiểu võ có hay không đi xem phương hiệu phượng không có ta cái này không vừa về sao nàng dâu n g ư ơ i thế nào luôn nâng lên nàng nha có thể không đề cập tới sao nàng hai đứa nhỏ đều là ngươi nàng dâu phương hiệu phượng sẽ có cuộc sống của mình ta không nghĩ tới đi thêm cái giày ta biết tính cách của nàng nàng cũng không thể là vì ta thủ tiết hai ngày nữa ta lại đi nhìn xem h ả i tử chỉ mong sẽ không quá xấu hổ a nàng dâu điền ngọc quyên có hay không nói cho ngươi nàng lúc nào thời điểm kết hôn không có bất quá nàng nói với ta có bạn trai nhìn ra được các nàng tình cảm hẳn là cũng không t ệ lắm hh ắ c ắ c điền ngọc quyên còn thường xuyên đến trong nhà ăn trực sao thế thì không có nàng là đến xem bà bảo hơn một tuần lễ tới một lần a bà bảo đối nàng khả thân bất quá ta có chút hoài nghi nàng có phải hay không cố ý đến cha ta có ý tứ gì nàng lần trước hỏi bà bảo nói mụ mụ có hay không mang t h u ố c thúc về nhà ha ha ha ha, thế nào không thể hỏi sao ừ nàng là ngươi biểu tỷ đương nhiên hướng về ngươi nàng dâu điện ngọc quên hướng ta không giả nhưng nàng sẽ không can thiệp cuộc sống của ngươi bảo bảo xuất sinh mấy tháng trước là nàng nuôi lớn nàng chỗ nào bỏ được bà bảo h a i tử đều là ma hôn tiểu võ qua mấy ngày ta muốn về một chuyến thái nguyên ngươi nếu không đi với ta một chuyến ta thì không đi được a ta không phải muốn đăng ký công ty cũng rất bận sao lại nói ta đi thái nguyên có thể làm gì đâu ừ chính là không muốn theo ta thôi thật không có n à n g dâu c ỡ l ạ t bảo hiểm ngươi mua a không có thoát kiểm a tiểu lưu giúp mua dao m ạ n h hiểm không có thoát kiểm ta bây giờ trở về tới không xe không thiện hiện tại không giống trước kia hiện tại mua xe trước bài đều tốt phiền mái ân chìa khóa thả ở giữa trong n g ă n kéo ngươi đi lấy là được rồi ngươi nếu không thích bộ kia cờ lạt đổi lại một đ à i thôi hiện tại bẹn mì đều có hiện xe không cần thay đổi xe kia mới cờ lạt cũng không bao lâu tẩy một chút gọi sắp là được rồi chỉ chốc lát có người đưa bữa ăn tới đồng sự trưởng ngài trầm dùng ân tạ ơn mã võ tại triệu thải hà phòng làm việc ăn cơm nàng dâu n g ư ơ i nơi này cũng không tốt chơi cơm nước xong xuôi ta liền đi ban đêm ta ở nhà chờ ngươi ngươi không chờ ta tan sở chưa không đợi không dễ chơi ta trở về tìm vương q u ý có chút việc đây không phải muốn đăng ký công ty sao còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu được thôi vậy chính ngươi đi làm việc a a nàng dâu mượn tiểu lưu cho ta dùng một chút ngươi có ý tứ gì ngươi đừng hiểu lầm ta đối đăng ký công ty cái gì cũng đều không hiểu muốn cho nàng giúp ta thôi mặt khác cái này đăng ký công ty luôn có làm việc địa điểm a ta còn phải nhường nàng theo ta đi được thôi vậy ngươi đi nàng phòng làm việc tìm nàng tốt chỉ cần nàng bằng lòng giúp ngươi ta không phản đối đi không bao lâu mã võ đi vào tiểu lưu phòng làm việc lưu tỷ ngươi là càng dài càng đẹp ta đều muốn chết ngươi đi miệng lưới chân chu cầm đối phó đ ồ n g sự trưởng lợi nói đến lựa phình ta đúng không nhìn ngươi nói ta cũng sẽ không lắc lưng người tiểu võ ngươi tìm ta có chuyện gì sao không có việc gì ta liền không thể tìm ngươi sao hai ta nhận biết ba bốn năm cũng coi là bạn cũ ta liền không thể hàn huyên với ngươi nói chuyện phim a đi ngươi sẽ không lại đâm cái gì yêu thiêu thân đi mã võ tiến lên dùng tay ôm lấy tiểu lưu cái c ằ m đại tỷ ta có kém cỏi như vậy sao chán ghét ngồi xuống thật dễ nói chuyện nếu để cho đồng sự trưởng thấy được còn không phải mắng chết ngươi hh ắ c ắ c nàng mới sẽ không mã võ trực tiếp ngồi vào tiểu lưu trên ghế làm việc chiếm vị trí của nàng l ư u tỷ ta chuẩn bị mở một nhà công ty v ậ n nghiệp có thể đăng ký công ty cái này một khối ta không hiểu nhiều ngươi giúp ta một chút thôi mặt khác đăng ký công ty không phải muốn trước có cái đăng ký sao đồng sự trưởng nói còn có mấy cái không m ô n mặt phòng ngươi giúp ta làm một chút thôi xem như ta đăng ký ngươi thật là biết bắt lính ta đều bận bịu muốn chết lấy ở đâu thời gian cho người chân chạy hắc hắc n g ư ơ i liền giúp một chút bận bịu tôi h này thời gian tựa như bỏ sữa chen chen liền có hừ cặn bạn a m ta giúp n g ư ơ i đăng ký công ty ta có chỗ tốt gì chỗ tốt nhiều nữa đâu về sau a i khi dễ n g ư ơ i ta chính là n g ư ơ i thân đệ là mẹ ngươi người ơ i n g ư nhà về sau nếu là n g ư ơ i cùng đồng sự trưởng cãi nhau ta thay n g ư ơ i chỗ dựa n g ư ơ i có thể dẹp đi a ta mới sẽ không cùng đồng sự trưởng cãi nhau hắc hắc vậy ta đưa ngươi túi sách có được hay không coi là thật nhìn lời này của ngươi nói ngươi còn sợ ta mua không nổi một cái túi sách sao hắc hắc cái này còn tạm được bất quá ta muốn chính mình chọn rất đắt nhà đi thùy ngươi thế nào chọn bản số lượng có hạn thùy ngươi tuyển đi thành giao cái gì gọi là thành giao a khiến cho hai chúng ta giống buôn bán như thế ngươi thật là ta thân tỉ đi thật có như vậy thân sao đó là dĩ nhiên so chị em ruột còn thân hơn đi ta liền nhận lấy ngươi cái này đ ệ đ ệ phi phi dùng từ không làm nhận hạ ta cái này đ ệ đ ệ không cứ gọi nhận lấy ta cũng không phải vật phẩm đi chương ba trăm hai mươi ba muốn gặp văn quyên chương ba trăm hai mươi ba muốn gặp văn quyên tiểu võ nghe nói ngươi tại bắc kinh đóng phim vậy sao đúng vậy à ta cho ngươi thêm lộ ra tin tức có một bộ cổ trang kịch hiện tại ngay tại quay trụ ta phần diễn đã đập kết thúc đến lúc đó lần đầu thời điểm ta dẫn ngươi đi xem ai chỉ tiếc triệu lớn đồng sự trưởng không cho ta đóng phim ngươi có ý tứ gì liệu tỷ có một nhà công ty truyền thông muốn ký ta xem như người mới bồi dưỡng có thể vợ ta không làm à ta thả bất quá nàng đành phải trở về đáng tiếc nếu không qua hai năm ta chính là đại minh tinh đi ngươi không khoác lác sẽ chết ta khoác lác ta căn bản liền không cần khoác lác lừa ngươi làm gì chờ phim lần đầu ta dẫn ngươi đi xem tiểu lưu nói đến lúc đó ta nhất định đi nhìn ngươi không phải là cái nào đó còn trúng diễn viên a toàn bộ phim cũng không tìm tới ngươi làm sao có thể đương nhiên là có kiểu người mà lại là dẫn đầu ra sân xem ra ta đang cùng một đại minh tinh nói chuyện nha cũng không phải sao nếu không ta hiện tại thay ngươi ký cái tên về sau ta đỏ lên ta liền không ký đi nói ngươi mập ngươi còn thở lên hh tiểu võ đã dự định đăng ký công ty vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng một vài thủ tục tư liệu ngươi đăng ký tài chính có bao nhiêu đây chính là môn sáng t ư lưu tỷ ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền càng thêm phù hợp Theo ý ta, ý đ ân g đi chính h k lưu thị có bạn trai chưa thế nào ta muốn không có bạn trai ngươi muốn cho ta giới thiệu sao hh c ta đây thật đúng là không có cách nào giới thiệu bạn thân của ta có một cái nhưng người ta đã có bạn gái、đi. người ca nhóm ta không phải cảm thấy hứng thú người ta nhưng thật ra vô cùng cảm thấy hứng thú người có thể dẹp đi a ta đã danh hoa có chủ nếu để cho đồng sự trưởng biết ngươi nói lời như vậy nàng còn không phải xé nát miệng của ngươi đi t ố t lưu tỷ ta có việc đi trước chúng ta về sau trò chuyện tiếp đi ngươi đem tư liệu chuẩn bị kỹ càng sau đó gọi điện thoại cho ta tranh thủ một lần giải quyết t ố t mã võ sau khi đi không khỏi nói một câu xúc động cái này hoàn cảnh cải biến người a trước kia tiểu lưu thật là rất bảo thủ hiện tại thế nào cảm giác có chút thả bản thân liền đối ta đều cảm thấy hứng thú lá gan thật không nhỏ Cái n à là y ly hôn nữ nhân, thật sự là hòa h nữ n t sự ư ợ g bùng rủ. Vô pháp vô thiên. Mã võ trở lại chính mình rủ. trở Vô vô või pháp Mã lại c ư xá. Vương d i ễ m mở làm cửa. chạy chỗ chết? chuyện, hai Tiểu ít ngươi đi Đi ngoài võ, ngày này chạy đi chỗ nào chết? Đi bên ngoài làm chuyện, không phải muốn đăng ký công ký tin y sao? ta Ừ, t không Ngươi không tin vậy cũng chớ hỏi tôi h vương quý đâu sáng sớm liền đi ra ngoài không biết rõ đi đâu diễm tỷ n g ư ơ i cùng vương quý ở tại chung một mái nhà không có xảy ra chuyện gì a n g ư ơ i có bị bệnh không hh hắc hắc, chỉ đùa một chút người ăn cơm sao nếu qua ở bên ngoài ăn diễm tỷ ta có chút buồn ngủ muốn ngủ bủ ngươi trễ giờ lại để ta a mã võ trở về phòng đi ngủ nhất thời lại suy nghĩ ngàn vạn luôn cảm giác chỗ kia không thích hợp vương d i ễ m việc này triệu thải hà sớm muộn cũng sẽ biết muốn hay không hiện tại liền nói cho nàng nếu như bây giờ liền nói cho nàng lúc đầu không có gì trong nội tâm nàng sẽ còn cho là có cái gì bây giờ chính mình cũng liền triệu thải hà cùng vương tuyết lánh hai nữ nhân cũng không coi là nhiều a đầu năm nay ai còn không có mấy cái hồng nhan c h i kỷ mã võ gọi vương quý điện thoại uy quý tử ở chỗ nào ta tại long cương biểu ca ta nơi này ngươi trở về rồi sao ân trở về lão mã ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút chuyện gì biểu ca ta không phải tại xe máy kiếm khách sao hiện tại bắt càng ngày càng nghiêm làm không được nữa ngươi không phải công ty lập tức sẽ mở ra sao ta muốn cho hắn tiến công ty chúng ta ngươi cảm thấy thế nào quý tử hiện tại công ty còn không có thành lập còn mẹ hắn làm một câu nói xuông ngươi liền bắt đầu nhận người sao ta tin tưởng qua mấy ngày liền có thể mở biểu ca ngươi bao lớn tuổi rồi hắn có thể làm gì đâu bốn mươi đến tuổi nha lão bà hắn ở trong xưởng đi làm hắn cặp vợ chồng đều rất có thể làm dù là chính là cho hắn làm cái bảo an làm công nhân vệ sinh cũng được ca mã võ im lặng được thôi đến lúc đó nhìn tình huống lại an bài việc này liền biểu ca ngươi cặp vợ chồng đừng lại chiêu người khác ngươi biết có một số việc người sống dễ nói người quen khó mà nói đi ta đã biết ân treo mã võ im lặng vương quý tiểu tử này sẽ không đem b á t đại cô tam đại di đều kéo vào a lao tử làm ở công ty không phải làm bán hàng đa cấp a n à m tại trong nhà chính là ngủ không được mã võ r ứ t khoát xuống lầu tiểu võ ngươi đi đâu diễn tỷ công ty muốn đăng ký còn có rất nhiều chuyện muốn chạy chân ta đi có chút việc ngươi ở nhà thật tốt đợi a a vậy ngươi ban đêm trở về ăn cơm không ban đêm liền không trở lại ở bên ngoài ăn tính toán ta hả vội v à n g đâu mã võ đánh văn quyên điện thoại uy văn tỷ uy tiểu võ là ngươi sao ân ta là tiểu võ tiểu võ thật sự là khách hiếm thấy nha ngươi thế nào bỏ được gọi điện thoại cho ta đã lâu lắm không liên hệ ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ ta nữa nha làm sao có thể chứ ngươi thật là ta trong lòng ánh trắng sáng đi lời này của ngươi lừa gạt cô gái nhỏ a văn tỷ hiện ta ạ i người ở đâu đâu? t tại thâm thể tại cái Người quyến còn nào? còn có bây ắ c trước cái Được cùng chỗ cơm cơm cần, chính là muốn theo cầu. Kinh không kêu không hai người đi. buổi tối thôi. nói, người phiếm bài Tiểu ngày này muốn ăn ăn muốn thì theo sao? Ta A, bữa ta trở một một gặp gặp là đã Mã về, vò võ, giờ tại kiện thân quán ta nếu không phát cái địa chỉ cho ngươi ngươi qua đây nhìn một chút chúng ta ở chỗ này trò chuyện một chút đi vậy ngươi đem địa chỉ phát cho ta đi ta lập tức tới Tốt. đánh đánh võ xe đi vào văn quyên mở kiện thân quán văn quyên đã sớm đang đợi tiểu võ văn tỷ Mã Võ tiểu ế tiếp n lên, Văn trực cho võ ngươi không thấy, rất t là ngồi uống chút gì không nước sôi để ngồi liền có thể văn tỷ hiện tại trong tiệm chuyện làm ăn thế nào ai chỉ có thể nói là nửa chết nửa sống ngươi nói lộ vốn đi cũng không có thua thiệt muốn nói kiếm tiền đi cũng không kiếm được tiền chỉ có thể nói là không lời không lỗ làm không công người tại bắc kinh thật tốt tại sao lại trở về chương ba trăm hai mươi b ố tùy tâm mà động chương ba trăm hai mươi b ố tùy tâm mà động kỳ thật ta tại bắc kinh xác thực rất tốt hơn nữa đều phải đập bên trên phim nói câu không khoác lác lời nói nếu như ta tiếp tục lưu lại bắc kinh cùng công ty truyền thông ký kết lời nói hiện tại có thể đóng phim làm minh tinh có chuyện tốt như vậy ngươi làm gì không làm đâu ai triệu thải hà hàng ngày b ư c ta trở về hắn không hy vọng ta đóng phim vừa vặn ta cũng nghĩ trở về làm chút chuyện làm chết l i vậy sao xem ra nàng ở trên thân thể ngươi phân l ư ợ n g vẫn là rất nặng a văn tỷ những năm này ta cũng tiếp xúc không ít nữ nhân nói thật còn không có ai so với nàng đối ta tốt hơn ta có đôi khi cũng rất mâu thuẫn là thật không muốn phụ nàng nhưng chính là không quản được chính mình nhưng theo trên tâm lý tới nói trong lòng ta vẫn là rất yêu nàng nàng cùng ta như thế nháo cho a ta sao có thể không trở lại lại nói bên này cũng có con của ta văn q u ê n nói ngươi trở về cũng tốt trong lòng có cái yêu ngươi cùng ngươi yêu người ngươi liền thỏa mãn a a ngươi lần này trở về là chuẩn bị làm gì đâu văn tỷ Ta dự đ ị là hơi hơi những t h h năm gần đây biến hóa thật nhanh tham gia dạy ta một thân bản lĩnh cũng trầm trầm hoang phế không biết là bi ai của ta vẫn là tham gia bi hay văn quyên cười nói tham gia khi đó học đồ vật đến bây giờ không có tác dụng gì hắn học bộ kia đồ kỹ nguyên căn bản là không dùng được hiện tại ca mê ra bay đời trời x o n g bạc gian lận căn bản là không làm được liền bài ngươi cũng sợ không tới nào có rút thăm cơ hội lại nói đánh bạc không phải kế lâu dài ngươi có tốt như vậy tài nguyên đương nhiên mở công ty làm gì đi làm những cái kia đánh bạc hoạt động chân chính phát đại tài đều là mở công ty người đánh bạc có thể kiếm tới mấy đồng tiền loại sự tình này căn bản cũng không có thể tiếp tục ân ta cũng là nghĩ như vậy tiểu võ mở công ty vật nghiệp ngươi đã có tài nguyên vậy cái này một nhóm là bao kiếm không bồi thường ngươi đối với phương diện này có cái gì kinh nghiệm sao không có ta ngoại trừ học đánh bạc cái gì đều không có học qua tại trong đại học học chính là tài chính kỳ thật c ũ người l i ề u chút Tiểu ra lông. n võ, đã không sợ ta quản lý không được tiêu tội gì mà không thông báo tuyển dụng ta đây mã võ cười nói người đây không phải có kiện thân quán sao người đi đâu đến mở ta cái này kiện thân quán không có gì chuyện làm ăn đã sớm muốn đóng cửa điền tỷ hiện tại cũng mặc kệ tùy tiện ta một người đang làm nguyên bản còn mở mấy bàn mặt t r ư ợ c về sau đồn công an tra xét một lần ta dọa cho sợ rồi không dám làm ta còn tại hoan thi hành hình phạt trong lúc đó đâu cái này nếu như bị bắt được thật liền phải tiến vào văn tỷ không nói gặp ngươi ta đã an bài một cái bảo an quản lý một cái tài vụ tổng thanh tra ta trước kia không nghĩ tới ngươi bằng lòng làm vậy sao vật kia đã để ý đến ngươi an bài không có nguyên bản ta là muốn cho biểu tỷ ta điền ngọc quyên đến làm mà thôi ngươi thật bằng lòng làm đương nhiên ta tình huống này tại hoan thi hành hình phạt trong lúc đó đi địa phương khác tìm việc làm căn bản là tìm không ra cái nào công ty sẽ muốn bị tù trong lúc đó nhân viên tiểu võ ngươi mời ta làm tuyệt đối so người khác tốt thông báo tuyển dụng nhân viên ký kết lao động hợp đồng những này quản lý kinh nghiệm ngươi hiểu không hờ giờ phương diện này ngươi biết được bao nhiêu mã võ lắc đầu tiểu võ ngươi mời ta đi làm những sự tình này ta một vai chọn lấy đi vậy thì thuê ngươi là công ty vật nghiệp giám đốc văn tỷ tại thương nói thương ngươi muốn bao nhiêu tiền lương cái này công ty vật nghiệp có thể không sánh bằng người cái kia sòng bạc khách sạn nơi này thu nhập trên cơ bản là trong suốt hh ắ c ắ c ta tiền lương ngươi nhìn xem cho thôi nhiều ít ta đều tiếp nhận mã vo cười nói đi ta cũng không phải người hẹn h ỏ i chờ đem vật nghiệp phí thu đi lên chúng ta làm một chút bảng báo cáo nhìn xem có bao nhiêu lợi nhuận nếu như kiếm nhiều ta cho điểm phân tử đi quyết định như vậy đi a ngươi công ty lúc nào thời điểm thành lập đâu ta dự định ngày mai liền đi đăng ký chỉ là ta còn chưa nghĩ ra làm cái tên là gì đã nói tới nơi này vậy ngươi giúp ta ngẫm lại làm cái tên là gì cho thỏa đáng Văn quên cười nói, cười tiểu a đây nào b ế t được, n võ, cái cái võ. Ta, ta võ tại bắc kinh có hay không nghĩ tới ta văn tỷ dương giáng tiên sinh nói qua vào tâm người làm sao có thể nói quên liền quên động tình người làm sao có thể nói bông xuống liền để xuống có ít những g ư ờ i c ỉ có thể d an an ổn ổn năm này cùng ta tốt hơn nữ nhân không ít nhưng chân chính đi vào trong lòng ta không nhiều ngươi là đặc biệt nhất một cái ngươi là ta sinh mệnh quý nhân cũng là ta đến thâm quyến thứ nhất xóa ánh trắng sáng tiểu võ trong lòng vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi mặc kệ thuế nguyệt thế nào biến thiên cũng sẽ không cải biến bằng không mà nói hôm nay ta cũng sẽ không tới tìm ngươi văn quyên có chút cảm động tạ ơn mã vò nói cái này có cái gì tốt tạ giữa nam nữ điểm này phá sự chúng ta đã sớm nhìn thấu nhưng mình có hay không động tâm chỉ có chính mình tin tưởng ngươi yêu ta ta cũng yêu ngươi cho dù không thể cùng một chỗ vậy ngươi cũng là ta người thân nhất ta chưa từng tin tưởng trên thế giới có thuần túy nam nữ hữu nghị nhưng ta tin tưởng hai ta tình cảm đã vượt ra khỏi bình thường nam nữ phạm chủ cho nên hai chúng ta không thể trở thành người yêu cũng không quan hệ đời người kiểu gì cũng sẽ yêu l ầ m người nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hữu nghị của chúng ta đều nói bất kỳ quan hệ gì đi đến cuối cùng đều chẳng qua là quen biết một trận có lòng người có chỗ mệt mỏi vô tâm người không quan trọng tình suất từ nguyện sự tỉnh qua không hối hận không nói thua thiệt không phụ gặp phải lỗ tấn tiên sinh nói qua yêu liền tốt kết hôn hay không linh không linh chứng kỳ thật đều sẽ hối hận trong ngõ nhỏ mèo tự do lại không có kết cục tường vây bên trong chó có kết cục c h u n g thân đều phải cúi đầu đ ờ i người đạo này lựa chọn thế nào tuyển đều sẽ có tiết m ố i cho nên chúng ta vẫn là coi nhẹ một chút ta tùy tâm mà động a chương ba trăm hai mươi lăm nhận chăn ngôi văn quyên nói tiểu võ ngươi biến hóa thật lớn hiện tại xuất khẩu thành thơ càng thành thục còn chưa thành thục sao tại cổ đại ta số tuổi này đều nhanh làm ra ra đi ngươi là chuẩn bị ở trước mặt ta bán ra sao nào có đều nói nam nhân tam thập nhi lập ta cũng nhanh ba mươi là nên thành thụ văn tỷ ngươi bây giờ tình huống như thế nào bạn trai đâu ai ta lần trước không phải nói cho ngươi sao nói chuyện một cái lại phân bây giờ ta mang theo nhi t ử yêu đương cũng không tiện ta để ý người ta t r ư ớ n g mắt ta để ý ta ta lại t r ư ớ n g mắt người ta ngươi nói n g h è o đi ta ở biệt thự ngươi nói giàu sao trong túi lại không mấy đồng tiền cứ như vậy trải qua thôi a tại hào giang lão cao thế nào hai tháng trước đã qua đời bởi vì ta còn tại hoan thi hành hình phạt trong lúc đó xin xuất ngoại không t i ệ n cho nên không có đi tham gia tăng lễ cũng coi là một loại tiếp n u ô i à. bất quá hắn đại nhi tử thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho ta dù sao nhi tử ta là đệ đ ệ hắn vậy hắn có hay không gửi tiền cho ngươi văn quyên nói ta nhớ được lần trước liền cùng ngươi đã nói cho một triệu mấy tháng này không đưa tiền ta cũng không đề cập với hắn tiền kỳ thật có tiền hay không cũng không sao cả ta cũng có thể nuôi sống nhi tử chỉ là ta hiện tại rất lo lắng nhi tử ta thế nào Nhi sinh đến tử ta xuất n a y liền c hà ư a qua thấy thân, tại phụ hiện h mấy lần tử hiện tại tới mấy năm cấp bên trên lớp năm văn tỷ lần sau họp phụ huynh người d ẫ n ta đi ta cho hải tử làm cha a thế nào làm ta cho hắn làm cha nuôi ta nhiều bồi bồi hắn về sau chúng ta đều tại một cái công ty đi làm ngươi thường xuyên đem hắn đưa đến công ty đến ta nhiều bồi bồi hắn dạng này tâm tình của hắn sẽ khá hơn một chút không nên đem h ả i tử quái g ợ ta là cô nhi từ nhỏ không biết do phụ mẫu là cái gì ta đặc biệt lý giải cô độc h ả i tử hắn tối thiểu còn có mẫu thân cái này so ta càng may mắn ta khi còn bé không riêng gì không có cha mẹ còn bị người bắt nạt ta cô phụ còn thường xuyên đánh ta để cho ta cùng h ả i tử nhiều làm quen một chút nói không chừng có thể ảnh hưởng hắn phẩm cách tạ ơn cái này có cái gì tốt tạ hai ta ở giữa không nói lẫn nhau ân tốt văn tỷ đã ngươi dự định đi công ty của ta đi làm vậy thì mau chóng đem ngươi cái này kiện thân quán xử lý a người ta giao hội viên phí nên lui liền lui không cần đi thẳng một mạch thua lỗ liền thua lỗ a đừng có quá nhiều lo lắng đi ta sẽ mau chóng xử lý tốt v ă n quên trên người bây giờ thiếu tiền sao n g ư ơ i muốn thiếu tiền lời nói ta trên người bây giờ có không nói gặp ngươi ta hiện tại thật không thiếu tiền không cần cái này kiện thân quán mặc dù không có tranh tới tiền thật cũng không thua thiệt tiền gì lao cao đại nhi tử cho một triệu ta còn có một nửa không vải lén sọc lại nói ta còn có không ít hoàng kim châu báu thực sự không có tiền cũng có thể biến hiện、đi. v ân lại lại mã võ xuống lầu văn quyên bỗng nhiên ôm mã võ tiểu võ cảm ơn người đến xem ta tỷ tới thăm ngươi là hẳn là ta đi trước ân mã võ đón xe rời đi văn quyên kiện tân quán ai văn quyên không dễ dàng một nữ nhân mang một đứa bé hiện tại liền lão cao đều đã chết sinh hoạt nơi phát ra cũng mất đứa nhỏ không có tình thương của cha có thể tuyệt đối đừng b i vợ sư phụ đi bờ biển biệt thự Tốt. mã võ trở lại bờ biển biệt thự triệu thải hà phụ thân thấy mã võ trở về tiểu võ bá phụ tiểu võ nghe nói ngươi đi đồn công an không có việc gì a không có việc gì cảnh sát hiểu một chút tình huống không có việc gì vậy là tốt rồi vàng nhi đâu à tiểu lý các nàng dẫn hắn đi sân chơi chơi yên tâm thường xuyên đi không có việc gì đợi chút nữa liền trở về a Bá phụ, vậy ta lên lầu. ân về. Thẳng đến thư phòng. Nàng dâu, ngươi n bận rộn gì sao nhìn tư liệu a hiểu rõ công ty vật nghiệp một ít chuyện triệu thải hà đến gần mã võ một thanh ngồi vào trong ngực hắn ô m mã võ cổ bà bối ta có phải hay không khó khăn cho ngươi không có a tại sao nói như thế ta sợ ngươi đi ngược chiều công ty không hứng thú lão nghĩ đến đóng phim điểm này sự tỉnh không có b ắ triệu đầu có có lẽ không có ý nghĩa, nhưng ý ta thải hà cười nói trên người ngươi một cô giang hồ khí loại tính cách này nhưng thật ra là không thích hợp làm ăn nàng dâu mặc kệ ở thời đại nào nhân nghĩa đều là làm người cơ bản đạo đức đối yếu thế quần thể giảng nhân đối minh đệ bằng hữu giáo trình ta không cảm thấy có lỗi gì đi người ư a thích như thế nào liền như thế nào à ta không phản đối chỉ cần không làm phạm pháp sự t ì n h là được rồi bà bối hô ta c h ẳ n g ta vừa rồi tại bên ngoài ra một thân m ù a hôi còn không có tắm rửa đâu hh không có việc gì trên người ngươi có mùi thuốc lá ta thế trên người của ta đều cựu nào có cái gì mùi thuốc lá nàng dâu còn có sự kiện muốn theo ngươi thương lượng một chút chuyện gì tiếp qua ba tháng liền phải qua tết ta đã hai năm không có trở về nhìn qua cô, cô thật sự là bất hiếu cực kỳ ta nghĩ tới năm trước trở về một chuyến đem cô, cô nhận được thâm quyền đến ngươi cảm thấy thế nào tốt đây là chuyện tốt ta ta ủng hộ ngươi mặt khác chờ ta công ty mở ra ta muốn cho cô cô cô phụ tới công ty đi làm ta cô phụ là thợ hồ đối thủy điện phương diện cũng rất quen thuộc có thể đối cư x á tiến hành cái gì xây xây sửa sửa hắn hoàn toàn có thể đ ả m n h i ệ m hắn tại hưng hạ bình thường cũng là thay người xây nhà không có phòng ở xây thời điểm ngay tại trên chấn xe máy kiếm khách bà bối cô d ư n g lớn tuổi làm gì còn để bọn hắn làm công đi làm ta trực tiếp cho bọn họ tiền nuôi hắn nhóm là được rồi chương ba trăm hai mươi sáu rất yêu rất yêu ngươi chương ba trăm hai mươi sáu rất yêu rất yêu, yêu ngươi nàng dâu cái này ngươi liền không hiểu được ngươi nếu không cho hắn việc để hoạt động ngươi cho hắn nhiều tiền hơn nữa hắn cũng sẽ không lưu tại nơi này ngươi nhất định phải cho hắn việc để hoạt động hắn cảm thấy mình có giá trị mới sẽ không đi bọn hắn cũng mới năm mươi ra mặt đầu năm nay năm mươi nhiều tuổi cũng chưa nói tới lao tại hương hạ làm việc chủ lực chính là năm mươi nhiều tuổi sáu mươi nhiều tuổi lao đầu người trẻ tuổi đều đi ra làm việc được thôi ta nghe ngươi có muốn hay không ta cùng n g ư ơ i cùng một chỗ trở về nàng dâu ngươi cũng muốn đi xem nhìn a ân ta cũng nghĩ nhìn xem quê hương của ngươi là già gì chỉ là ta lớn ngươi nhiều như vậy ta sợ ngươi cô cô không thể tiếp nhận ta mã võ tại triệu thải hà trên chán hôn một cái ba không có việc gì xấu nàng dâu luôn luôn muốn gặp cha mẹ chồng đi ta mới không phải xấu nàng dâu ta chẳng qua là tuổi tác cao điểm không lớn ngươi tự tin một chút nói như vậy định rồi ngươi dẫn ta trở về đi quyết định a mặt khác đem bảo bảo cũng mang về ta muốn dẫn nhi tử đi tế điện một chút tam ra đi hai người ôm ấp lấy nàng dâu ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi vậy sao thật ta đã từng thật nhiều lần muốn đem ngươi quên nhưng chính là làm không được lần trước cùng ngươi cãi nhau thời điểm ta hơn một năm ngay cả điện thoại đều không có mua ta chính là nghĩ biện pháp đem ngươi quên có thể nói dễ dàng bắt tay vào làm quá khó khăn châu tinh chỉ nói qua ngươi căn bản quên không được một cái ngươi nghiêm túc yêu người ngươi cho rằng ngươi bỏ qua là một người kỳ thật ngươi bỏ qua là cả cuộc đời cùng yêu nhất người chia tay về sau là cảm giác gì đều nói không có gì kỳ thật cùng được bệnh phong thấp như thế ban ngày sáng sủa không có việc gì ban đêm ẩm thấp đau đến muốn chết hai chúng ta cùng một chỗ thời điểm luôn luôn có chuyện nói không hết hàng ngày dính vào nhau cũng không thấy đến đến dính trên thế giới ở đâu ra nhiều như vậy mới quen đã thân cùng không có gì giấu nhau bất quá là bởi vì ta thích ngươi cho nên lời của ngươi nói ta đều cảm thấy hứng thú ta bắt đầu nhận biết ngươi thời điểm mục đích tính rất mạnh chính là muốn kiếm một khoản tiền thuê một bước cuối cùng bước đem chính mình cho luân hãm đều nói thông minh thợ săn thường thường lấy con mồi hình thức xuất hiện ta hiện tại mới phát hiện ngươi mới là thông minh nhất thợ săn ta ngược lại thành ngươi con mồi ngươi tựa như một t r ư ơ n g vô hình người lớn đem ta chậm rãi trói lại ngươi để cho ta cùng ngươi sinh nhi tử ta nhánh cây này liền một mực nằm ở trong tay ngươi nàng dâu ta hiện tại mới phát hiện ngươi mới thật sự là cầu cá cao thủ triệu thải hà nói đi nói một bộ một bộ ta có lợi hại như vậy sao ta cũng không có nhiều như vậy tính toán nàng dâu người thật biến hoa thật nhanh ta trước k i a quả thật có chút hoa tâm nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp cũng biết nhìn nhiều vài lần có thể ta hiện tại phát hiện ta ngoại trừ ngươi đối với người khác đều không có hứng thú ngươi nói cái này thật kỳ quái nhà cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết hồi tâm đi ngươi còn muốn có khác nữ nhân không thành không có ta hiện tại chỉ có ngươi cũng không muốn người khác lần trước tại bắc kinh phương hiệu phượng mở tốt gian phòng cho ta đem ta dọa cho chạy ngươi nói cái này kỳ quái không Ta khi đó ân tận lực không đi nghĩ liền không sao thôi ta tại mục giam bốn năm không phải cũng cứ như vậy tới sao bởi vì trong lòng có yêu cho nên không cảm thấy cô độc n g ư ơ i gọi ta nghe ca ta đều cảm thấy có ý nghĩa người nói phim ta đều cảm thấy có thâm ý trong miệng n g ư ơ i phong cảnh ta đều cảm thấy thật mỹ lệ bất quá là bởi vì ta thích ngươi đi hôm nay lấy ở đâu nhiều như vậy càng thái lý do thoái thác một bộ một bộ đọc mấy năm này sách sẽ không đều là tại phong cách học tập hoa tuyết người ta sao có thể chứ biểu lộ cảm xúc mà thôi triệu thải hà bưng lấy mã võ mặt bà bối ta cũng càng ngày càng thích ngươi mỗi lần cùng ngươi cãi nhau trong lòng ta đều tốt khó chịu ta là không nỡ bỏ ngươi không muốn mất đi ngươi nao nao kết thúc liền hối hận nhìn thấy ngươi tại bắc kinh làm lao động tâm ta đều nát mã võ nói ta biết cho nên ta không thể quá í c kỷ nhà vì để cho ngươi không lo lắng ta cũng không thể làm v i ệ vặt n à dâu ta chất tê chúng ta đi dưới lầu ăn cơm đi cơm nước xong xuôi chúng ta nhìn phim buổi tối hảo hảo cùng ngươi ân hai người xuống lầu ăn cơm tiểu lý đã sớm mang theo nhi tử trở về nhi tử ba ba ôm hôn một cái hh ắ c ắ c nhi tử ta thật ngoan một chút đã cao như vậy rồi tiểu lý nói rằng bảo bảo di truyền ngươi ghen mới ba tuổi liền vượt qua một m é t một về sau trưởng thành khẳng định lại so với ngươi còn cao nói không chừng sẽ vượt qua một m é t chín triệu t h ả i hà nói rằng không cần lớn lên cao như vậy có một m tám ra mặt như vậy đủ rồi dán dấp một m chín mấy tìm lao bà đều không tốt tìm lại không cần chơi bóng rổ lớn lên a cán bộ nóng cốt đi trắng ngươi còn lo lắng hoàng đế không có vợ nha ăn cơm bá phụ hai ta uống một chút đi không uống nhiều phổi không tốt tiểu ố t t lưu cầm bình mau đài tới mã võ cho triệu thải hà cha hắn rất đầy bá phụ ngài thân thể không tốt liền uống một chén ta làm ngài tùy ý ta chúc ngài thân thể khỏe mạnh tạ ơn mã võ trực tiếp một n g ụ m buồn b ự c triệu thải hà dùng chân đá mã võ một chút đêm nay uống ít một chút trắng cô gái này phóng thích một loại nào đó tín hiệu a mã võ uống ba bốn hai rượu liền không uống ban đêm muốn làm sự tình cũng đừng làm chết l ạ i sau bữa ăn mã võ lên lầu hai triệu thải hà đi theo lên lầu ta bảo ngươi đừng uống rượu ngươi lại uống nàng dâu đây không phải trở về cao hướng đi liền uống như vậy một chút không chậm trễ sự tình vậy ngươi đi tắm trước nàng dâu ngươi gấp cái gì đi thật sự là vương tử không kịp công c h ú a gấp thời gian còn sớm rất lâu không nghe ngươi đánh đàn đánh thủ khúc tới nghe một chút triệu thải hà ôm mã võ cổ ngươi muốn nghe cái gì từ khúc chỉ cần là ngươi đánh đều được ta đều thích nghe triệu thải hà lập tức ngồi vào dương cầm bên cạnh bên cạnh, đánh bên cạnh hát rất yêu rất yêu ngươi rất yêu rất yêu ngươi cho nên bằng lòng bỏ được để ngươi hướng càng nhiều hạnh phúc địa phương bay đi rất yêu rất yêu ngươi chỉ có để ngươi nắm giữ tình yêu ta mới an tâm nếu như ta sẽ thút thít cũng là bởi vì vui vẻ trên địa cầu hai người có thể gặp nhau không dễ dàng đùng đùng đùng ngựa mùa vô tay đánh thật tốt mã võ tiến lên đem triệu thải hà kéo ô chán ghét đánh g ầ n đâu hắc hắc kìm lòng không được mã võ nội tâm biến hóa có lẽ chính hắn đều không có cảm thấy hắn càng ngày càng thích triệu thải hà chán ghét chờ một chút đợi chút nữa tiểu lý các nàng đi lên thấy được nhiều khó khăn là t ỉ n h hh không có việc gì các nàng sẽ không lên tới ô nàng dâu nàng dâu ô hát sau một tiếng hai người về đến phòng nàng dâu đợi chút nữa đi phòng khách quét dọn một chút chán ghét ta đều nói không cần ở phòng khách ha ha ta lại đi s u ố n g mát ân chương ba trăm hai mươi bảy gạt tên chương ba trăm hai mươi bảy gạt tên một đêm đào đất hầm sáng sớm hôm sau nàng dâu ngươi hôm nay phải đi làm sao muốn chuẩn bị đi trên công trường nhìn một chút sắp không giới hạn đi thêm nhìn xem bà bối không giới hạn thời điểm ngươi có muốn hay không đi sẻng mấy sẻng bê tông tham gia không giới hạn nghi thức nàng dâu ta thì không đi được ta cũng không phải ngươi trong công ty nhân viên tham gia không giới hạn nghi thức cái này không thích hợp cái này có cái gì không thích hợp nha ta là nhà đầu tư ta muốn cho a i đi liền a i đi c h ẳ n g nàng dâu ta còn là không đi miễn cho ngươi lung túng chờ sau này công ty mở ra ta lại nhiều cùng ngươi tham gia một chút hoạt động à. được thôi à cho công ty vật nghiệp nguyên bộ công trình phải làm cho tốt một chút nhất là đến cho ta một cái phòng làm việc Yên tâm, đã sau ớ m thiết kế tốt, ngươi rời kế đều dâu, có. Nàng rừng vậy a. Không, ta còn ngủ nửa giờ, ta rất l â không chút Hắc hắc, Chán ghét. ô vận động, xương cốt đều có chút đau đớn. Ngươi hắc hắc, gì có cốt có có đều đau đâu đâu. lại một hồi. Ơn. Sau m ộ tiếng t triệu thải hà rời giường đi làm mã võ lại rảnh rỗi xuống tới đi vào thư phòng xuất r a chìa khóa xe đi vào nhà để xe sơ sơ chính mình mẹ xe đẹp bên dê lao hỏa kế để cho ngươi chờ lâu hai năm chúng ta lại phải hợp tác mở cửa xe châm lửa cọc cọc cọc đáp một thanh liền điểm hai năm bình điện còn có điện xem ra tiểu lưu thường xuyên cho xe khởi động nạp điện a mã võ nhìn một chút chặng đường biểu cũng liền nhiều mấy chục cây số đem xe lái đến r ử a xe cửa hàng thanh tẩy một chút vốn đang không có lái đến hai vạn cây số đem xe tẩy một lần qua đi lại cùng mới như thế gọi điện thoại cho vừa quý quý tử trở lại chưa l ã o mã ta chiều hôm qua liền trở về ngươi ở đâu đâu ta hiện tại lái xe vừa tẩy xong xe quý tử ngươi không phải nói muốn tìm nhà công ty vật nghiệp đi học tập sao ngươi phải nắm chắc a biết ngươi công ty lúc nào thời điểm đăng ký nha nhanh hơn a Cũng liền mấy ngày nay, ngươi nói đến cái ũ n g này n g ta cho h t đương n g v nhiên biết có thể chính mình cũng muốn đăng ký một cái công ty a dạng này ngươi dưới cờ quản lý công ty vật nghiệp chính là ngươi công ty dưới cờ công ty con dạng này có lợi cho tương lai phát triển hơn nữa thông báo tuyển dụng thời điểm cũng tốt dùng nói cũng là l ã o mã chúng ta là tương nam nếu không đi đặt tên tương nam đương nghiệp công ty không được không nói trước cái công ty này có hay không để người khác đăng ký danh tự ta cũng không quá ưa thích l ã o mã vậy ta cũng nghĩ không ra cái gì tốt tên ngươi vẫn là tìm người khác ngẫm lại a được thôi vậy ta tắt điện thoại chờ một chút l ã o mã thì thế nào l ã o mã ta muốn r ử a chân chúng ta cùng đi tẩy chân thôi quý tử ngươi muốn dựa chân ngươi đi dựa sạch ngươi lôi kéo ta làm gì như thế điểm phá sự tình c ò người c ầ đến là ta nghĩ đến h n t h ăn mấy ngày cơm no cũng không biết h ắ n tử loi cơ n g ư ơ i t h ọ n g sắc khinh hữu ra hỏa mẹ nó lão tử kiếp trước thiếu nợ ngươi tại gian phòng trong ngăn kéo có cái bọc nhỏ ta thả một chồng tiền mặt bên trong có tiền chính ngươi cầm đi chơi đi có thể tuyệt đối đừng nhường vương diễn biết l ã o mã ta một người đi ta cũng không có ý tứ gì ngươi theo ta đi thôi cúc đi ngươi thích đi hay không l ã o tử cũng không rảnh rỗi đi chơi gái bất quá ta muốn khuyến cáo ngươi chơi có thể an toàn biện pháp phải làm cho tốt nhớ kỹ xuyên v ụ ý n g lan vương quý trực tiếp cúc điện thoại mã võ thờ mắng mẹ nó vương quý g i a hỏa này càng ngày càng làm càn ai đ ờ i người khó được đụng phải như thế một cái huynh đệ tùy ngươi mẹ hắn đi chơi đi nam nhân mà lao bà trường kỳ không ở bên người có thể lý giải mã võ lái xe tới tới thế âu tập đoàn trực tiếp đi vào ký túc xá vừa mới tiến một lâu đại đường tiểu võ ca d i ệ u d i ệ u tiểu võ ca rất lâu không gặp ngươi ngươi lại đi nơi nào ta lần trước không phải nói cho ngươi sao ta đi bắc kinh ngươi bây giờ đi làm còn tốt chứ rất tốt nha thật buông lỏng vậy là tốt rồi hh ắ c ắ có c hay không tìm bạn trai khuất d i ệ u d i ệ u có chút đ ỏ mặt không có cha mẹ ta không cho ta tìm nơi khác ân ta cũng không ủng hộ ngươi tìm nơi khác vẫn là tìm bản địa a ở trong xưởng làm công gia đình điều kiện đều rất bình thường Trở trở lại quê quán rất nhiều mâu thuẫn l i ề n hệ i n ra người luôn không khả năng đánh cả một đời công a ca ủng hộ ngươi tìm bản địa khuất rượu rượu nhìn xem mã võ tiểu võ ca ngươi có bạn gái sao xem như có đi có thể cùng ngươi tình huống không giống a rượu rượu ngươi năm nay về nhà ăn tết sao vậy a cũng không biết có vài ngày nghỉ vé xe cũng không tốt mua rượu rượu ngươi không cần đặt trước vé xe ta năm nay muốn về nhà một chuyến đến lúc đó ngươi ngồi xe của ta trở về tốt a ta có thể sẽ sớm một chút trở về đến lúc đó ta giúp ngươi xin phép nghỉ cho ngươi tranh thủ một tháng có lương nghỉ n ơ i thế nào a có lương nghỉ ngơi có đãi ngộ tốt như vậy sao đương nhiên là có ta nói có vậy thì nhất định phải có tạ ơn d i ệ u d i ệ u ngọc quên tỉ trên lầu sao ở đây ta lúc trước nhìn nàng đi lên đi vậy ta đi tìm nàng có thời gian trò chuyện tiếp a nha đầu này nhìn xem mã võ thật lâu đều không nháy mắt mã võ lên lầu đi thẳng tới phòng tổng tài bình bình mời đến mã võ đẩy cửa ra phương h i ể u phượng đang ngồi trước bàn làm việc xem văn kiện tiểu võ phương tỉ tiểu võ ngươi thế nào trở về nghĩ ngươi cùng hài tử tôi liền trở lại nhìn xem đi ngươi có thể dẹp đi à, tại bắc kinh ta để ngươi theo ta một đêm ngươi chạy còn nhanh hơn thỏ lúc này nói muốn ta quỷ tin à. nào có a ta kia là có việc gấp muốn đi bận điệu cũng không phải cố ý muốn chạy thế nào còn tốt chứ vẫn là như cũ ngươi lần này trở về không định đi đi ai tạm thời dự định lưu lại nhưng về sau có đi hay không ta hiện tại còn không thể khẳng định lúc đầu đều đóng phim quả thật có chút không nỡ từ bỏ ngươi đóng phim lừa gạt quỷ a chương ba trăm hai mươi tám đi với ta nhìn xem chương ba trăm hai mươi tám đi với ta nhìn xem phương tỷ ta lừa ngươi làm gì đâu qua một thời gian ngắn phim lần đầu ngươi liền sẽ nhìn thấy ta biểu diễn vậy sao nói như vậy ngươi thành đại minh tinh nếu như cùng công ty truyền thông ký kết lời nói vậy khẳng định sẽ có không ít tác phẩm có thể đập nhưng có thể hay không trở thành minh tinh khó mà nói chỉ có thể nói có cơ hội à. vậy sao ngươi lại bỏ được trở về còn không phải bãi ngươi ban tặng ngươi nói ngươi không có việc gì đập cái gì ảnh chụp đi ta khiến si mang chút chuyện này ngươi phát hiện liền phát hiện thôi bằng lao động kiếm tiền đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì ngươi làm gì nói cho triệu thải hà đâu nàng tới bắc kinh kém chút không có trực tiếp đem ta túm về đi hai nữ nhân này đụng nhau nhà hắn không phải cố sự chính là sự cố cổ nhân thật không lừa ta p h i cắt bạn nam ăn trong chén nghĩ đến trong nồi ngươi cứ như vậy không nỡ triệu thải hà không phải không nỡ mà là tôn trọng ta đối với ngươi không phải cũng là như vậy sao ngươi có thể dẹp đi a ta có thể t r á n h không trở về ngươi hh ắ c ắ c không có ngươi nếu là t r á n h ta ta cũng biết trở lại với ngươi hừ ta tin ngươi quỷ tỉ tìm bạn trai không có t ì m ngươi cái đầu a ta như vậy ai mớn sao có thể nói như vậy đâu cái gì gọi là ai mớn rất nhiều người ưa thích đâu ngươi cái này b á đạo tổng giám đốc ước vạn phú bà làm sao lại không ai muốn phương h i ể u phượng hỏi lại vậy ngươi vì cái gì không quan tâm ta còn muốn vứt bỏ ta c h ẳ n g ta lúc nào thời điểm vứt bỏ ngươi ngươi cái này không t r a n h cái sao đã ngươi không vứt bỏ ta vậy ngươi vì cái gì không nguyện ý theo ta ta không nói không bội ngươi ta chỉ là bể bộn nhiều việc đi vận hiệu cái gì a tất cả đều là lấy cớ phương thị hai chúng ta nhận biết cũng tốt mấy năm ta cũng chưa hề can thiệp qua cuộc sống riêng tư của ngươi ta cũng hy vọng ngươi tìm tới hạnh phúc của mình ta mỗi lần nhìn thấy ngươi đều rất mâu thuẫn ta hy vọng ngươi tìm tới người mình thích vừa hy vọng ngươi tìm không thấy ngươi mang theo hải tử cũng không dễ dàng ta như thế thứ cặn bã nam đối hải tử mặc kệ không hỏi cũng không tư cách yêu cầu ngươi cái gì kỳ thật ta nội tâm cũng rất mâu thuẫn đã muốn gặp ngươi lại sợ gặp ngươi luôn cảm giác thua thiệt ngươi quá nhiều đời này thiếu ngươi có thể là trả không hết ta cũng hy vọng ngươi không cần tại bất luận cái gì trên thân n g ư ờ i tìm lòng cảm mến cùng cảm giác an toàn kỳ thật một người rất tốt đơn giản chính là tự do bên trong mang một ít cô độc ừ đây chính là ngươi thái độ đối với ta phương tỷ vậy ngươi hy vọng ta thế nào thái độ là ngẫu nhiên cùng ngư ngủ một giấc vẫn là ngẫu nhiên cùng ngươi ăn một bữa cơm đi dạo phố tình lữ không giống tình lữ tình nhân không giống tình nhân đi đối ngữ như thế thứ cặn bã nam ta đã không có gì yêu cầu tuyệt vọng chỉ là ta không nghĩ tới ngươi thế mà từ bỏ thâm quyến g i à u có sinh hoạt chạy tới bắc kinh khiêng xi măng ta rất kỳ quái ngươi tại sao phải làm như vậy ai ta đi bắc kinh kỳ thật liền muốn đi cuộc sống côn đồ không có gì mục đích tính cũng không định tìm công việc gì làm sao xấu hổ vì trong, ví tiền giống thuyết, nghèo nhất thời điểm trong túi chỉ có năm xu tiền vừa vặn tại ven đường gặp phải một cái vận xi măng đại ca thai phát nổ đổ, tại đội lốp xe dự phòng ta g ú t hắn một tay về sau ta liền cùng hắn quen biết liền theo hắn đi xi、si、măng cửa hàng trên thực tế ta cũng không khiêng mấy ngày xi、si、măng có thời gian cũng đi phim nhà máy đương đương quần chúng diễn viên phương tỷ hiện tại thành phố lớn lớn tuổi thẳng nữ là càng ngày càng nhiều ngươi không có đụng phải thích hợp chỉ có thể nói ngươi duyên phận còn chưa tới tương lai ngươi cuối cùng sẽ có thuộc về chính ngươi nam nhân kia điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ phương hiệu phương nói thử người kia vì cái gì không thể là ngươi ai ngươi biết ta đã không cách nào phân thân a phương tỷ tiểu vân thế nào nha đầu này đối ta càng ngày càng xa lạ ngươi chỉ là phương diện nào đi nữa nàng có tìm bạn trai sao lần trước đi tìm một cái ngươi không phải là đã biết sao ngươi còn đặt tên kêu cái gì dạ c ô n nam ta hiện tại là thật không biết bất quá theo ta quan sát nàng hẳn là đang nói chuyện a ngươi rất quan tâm tiểu vân việc tư sao ta quan tâm bên cạnh ta tất cả mọi người ta cùng tiểu vân là bạn tốt nàng cũng giúp ta không biết ta đương nhiên quan tâm nàng phương hiệu phượng đến gần mã võ bắt lấy mã võ cổ áo ngươi là đến xem ta đây vẫn là chỉ tính toán đến xem b à bảo nhìn lời này của ngươi nói ta đương nhiên là tới thăm ngươi nếu không làm gì lên lầu vậy ngươi hôm nay không đi được không a phương tỷ ta ban đêm khẳng định phải trở về ừ ngươi đ ã muốn trở về vậy ngươi tới tìm ta làm gì c h ẳ n g phương tỷ ngươi có ý tứ gì phương hiệu phương nói giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm ta dẫn ngươi đi phòng ở mới bên trong nhìn một chút phương tỷ ngươi phòng ở sửa xong rồi ân đều hơn một tháng được a ta đi xem một chút a tiểu võ ngươi lần này về thâm quyến còn chuẩn bị đi sao tạm thời không có tính toán rời đi ta chuẩn bị mở một nhà công ty vật nghiệp liền hai ngày này chuẩn bị đăng ký đi phương hiệu phương nói được a mở công ty vật nghiệp bao kiếm không bồi thường hơn nữa thu nhập rất ổn định có thu hay không nhập ta cũng không đi suy nghĩ nhiều chỉ là tìm một chút chuyện làm mà thôi tiểu võ cần ta giúp ngươi cái gì sao tạm thời không cần như có cần ta sẽ tìm ngươi đi vậy chúng ta đi thôi đi ta tân phòng nhìn xem hiện tại đúng vậy a liền hiện tại ta vừa vặn có thời gian c h ẳ n g ta vốn còn muốn nhìn một chút biểu tỷ ta đâu đợi chút nữa trở về gặp lại nàng cũng không muộn được thôi hai người xuống lầu tiểu võ ta lái xe ngồi xe của ta được a ta cũng hưởng thụ một lần lên phương hiệu phượng bm lúc bảy trăm ba mươi phương hiệu phượng trên mặt treo đầy ý cười giống như âm mưu gì đạt được như thế r a công hai khu phương tỷ người chậm một chút khu công nghiệp trên đường rất nhiều người chú ý an toàn ta biết nửa giờ hai người tới một cái cao tầng cư xá phương tỷ cái tiểu khu này ta trước kia giống như tới qua vậy sao người tới nơi này làm gì điện ngọc quyên không phải muốn mua phòng sao ta mang nàng đến xem qua bất quá khi đó không có h i ệ n phòng cho nên liền không có mua vậy sao phương hiệu phượng trực tiếp đem xe tiến vào ga ra tầng ngầm xuống xe to lớn bãi đỗ xe trên cơ bản đậu đầy từ dưới đất nhà để xe bên trên thang máy phương hiệu phượng đ ố n g nhiên nắm chặt mã võ tay mười ngón đan sen mã võ từ chối mấy lần cô gái này nắm lấy không vung tay cũng liền từ bỏ hai mươi lâu điền mật mã vào Cách. mở cửa phòng phương tỷ ngươi đây là mật mã khóa a không tệ ta giả không nhớ rõ mang chìa khóa dùng mật mã cùng vần tay thuận tiện một chút đi vào phòng dựa vào tất cả đều là kiểu dáng châu âu trang trí phong cách so nhà mình trang trí xa hoa nhiều phương tỷ phòng ở không tệ nha bao lớn một trăm bảy mươi nhiều mét vuông ngươi không có để ngươi p ụ mẫu ở nơi này sao chúng ta vẫn là tại khu xưởng thuê phòng ở ngẫu nhiên ở chỗ này ở một chút dù sao ta tan tầm bên kia gần một chút tiểu võ ngươi ngồi muốn uống chút gì ta không khát phương hiệu phượng mở ra tủ lạnh xuất ra hai bình dép bùn n g ư ơ i tạ ơn chương ba trăm hai mươi chín từ chức chương ba trăm hai mươi chín từ chức mã võ ngồi trên ghế salon phương hiệu phượng ngồi vào bên cạnh hắn tiểu võ có muốn hay không ta trắng nói không muốn kia là giả có thể ta người này biết mình cái gì tính t ì n h vẫn là tận lực khống chế không đi nghĩa đ ỗ n g nhiên phương hiệu một thanh ôm mã võ ô n ta một cái Thì, ngươi đ、oh. ừ người n h vậy. t h đúng ừ n như g chờ vậy. ư ơ i là ngu xuẩn người không biết rõ ta là chọc giận ngươi sao ta cái gì đã tìm ai ta đã cảm thấy kỳ quái ưu tú như vậy nữ nhân làm sao lại tìm nam cũng không tìm tới đâu hiện tại tìm bạn trăm năm giao hữu trang web nhiều như vậy cái này ba cái chân cóc khó tìm hai cái đùi nam nhân còn khó tìm sao ai không dễ dàng như vậy tìm nếu là dễ dàng tìm tiểu vân đã sớm kết hôn đâu còn sẽ t h ử a đến bây giờ tiểu võ ta có chuyện muốn theo ngươi nói chuyện chính ta nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được chuyện gì ta chồng t r ư ớ c là công ty keo từ khi hắn biết được ta có hai đứa bé về sau trong công tác liền đối với ta rất có phê bình k í n áo đoạn thời gian trước hắn còn tại đồng sự hội đã nói ta đã không thể đảm nhiệm á thái khu tổng giám đốc hắn nói á thái khu là trước mắt trọng yếu nhất một cái địa khu dù sao dây chuyển sản xuất tất cả bên này hẳn là tìm một cái cẳng có tinh thần khai thác người người phụ trách mà ta muốn dẫn h ả i tử không có càng nhiều tinh lực tại xử lý trong công tác hắn nói ta thế mà bất lực phản bác còn tốt đồng sự hội chỉ là một cái thông lệ báo cáo sẽ không có tính toán tiến hành nhân sự điều động bất quá hắn có ý nghĩ này ta đoán chừng đồng sự hội vẫn là sẽ động ta ta cái này á thái khu tổng giám đốc chỉ sợ là không làm thành tối thiểu là không lâu dài ta xem như công ty người sáng lập một trong cũng là đồng sự hội chấp hành đồng sự mặc dù nói chuyện có một ít phân lượng nhưng là ta dù sao cũng chỉ là nhỏ cổ đông không có nhân sự quyền phủ quyết nếu như đồng sự hội quyết định bãi miễn ta á thái khu tổng giám đốc chức vụ ta cũng chỉ có thể tiếp nhận tiểu a bất lực c ả biến hội đồng sự võ đây là tự nhiên chỉ cần ta còn có cổ phần cái tiết chính là đồng sự hội thành viên điểm này là không cách nào sửa đổi bất luận kẻ nào không có quyền lợi tất đoạn chỉ là xem như đồng sự hội thành viên là không có quyền lực gì ngoại trừ mở đồng sự hội thời điểm sách một chút ý kiến phát biểu một chút cái nhìn tại trọng đại sự vật một chút quyền bỏ phiếu còn lại không có bất kỳ cái gì quyền lợi phương tỷ ngươi rất quan tâm cái quyền lợi này sao nói như thế nào đây từ khi công ty sáng lập đến nay ta một mực là công ty cao t ầ n g mà lại là trọng yếu bộ môn người phụ trách nếu như đã mất đi cái này tổng giám đốc vị trí ta không biết rõ còn có hay không mặt ở công ty đợi phương tỷ đã ngươi không có cách nào chuyên tâm làm việc ta ngược lại thật ra có cái đề nghị không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không nghe kiến nghị gì ngươi nói phương tỷ dứt khoát thoải mái một chút đội bị động làm chủ động chủ động hướng đồng sự hội xin từ t r ư ớ c từ đi a thái khu tổng giám đốc vị trí tiểu võ ta từ t r ư ớ c sau lại có thể làm gì đâu cũng không thể hàng ngày đợi a phương tỷ ngươi nếu không từ t r ư ớ c đến lúc đó bị động sự hội cho lột k i a không càng khó coi hơn sao ngươi bây giờ tất cả cổ phần nếu như biến hiện có thể đáng nhiều ít khủng hoảng tài chính hiện tại tốt một chút hơn một năm nay công ty cổ phiếu lại tăng một chút dựa theo hiện tại cái này giá thị trường ta tính toán một cái ta nắm giữ cổ phiếu đại khái có thể đáng một ba tới một năm ước mỹ kim dựa vào gần mười ức nhân dân t ệ a mẹ ơi cứu con ngươi thật là một cái siêu cấp phú bà n h à hh ắ c ắ cho c dù có mười ức cũng so ra kém triệu thải hà nhà ta như n g biết nàng giá trị bản thân đã mười mấy cái ức phương tỷ cái này không có cái gì tốt ganh đua so sánh tính một tỷ cùng một trăm ức cách sống phương pháp không có khác nhau lớn bao nhiêu phương tỷ muốn nghe ta lấy cho ngươi chủ ý sao ân ngươi nói nếu như ngươi nghe ta liền từ đi tổng giám đốc vị trí đem công ty cổ phiếu bán đi một nửa b i ế n hiện cho dù không bán đi một nửa ít nhất phải bán đi một ba nghe nói qua các g a o hệ cái từ này a công ty đưa ra thị trường rất nhiều nguyên thủy cổ đông liền bắt đầu ném cổ phiếu cắt giao h ẹ đương nhiên ngươi xem như công ty nguyên thủy cổ đông không thể một lần đem nó đều phóng xuất nếu không sẽ tạo thành công ty giá cổ phiếu sử dụng giảm đề nghị của ta là chậm rãi bàn tháo trước ném rơi một b à biến hiện ba cái ước nhân dân tệ tồn tới ngân hàng nói câu khó nghe chút ba cái ước chính là lấy lời nửa đ ờ i sau cũng đủ rồi phương tỷ ngươi như tại trong ngân hàng cất mấy cái ư ớ c vậy ngươi còn có cái gì tốt lo lắng đâu không phải liền là a thái khu tổng giám đốc vị trí sao ai nguyện ý đi quan tâm ai đi quan tâm tốt cho dù ngươi ném rơi một ba cổ phần ngươi vẫn là công ty đồng sự hội thành viên hàng năm đi mở mấy lần sẽ là đủ rồi ngươi nếu không muốn đi trực tiếp có thể phái một người đi thay thế ngươi thậm chí có thể không đi tham gia đồng sự hội bọn hắn có thể bãi miễn ngươi tổng giám đốc vị trí lại không có quyền bãi miễn ngươi đồng sự hội thành viên quyền lợi công ty nếu có chia hoa hồng ngươi làm theo có thể điểm tiểu võ ngươi cũng hy vọng ta từ trước sau phương tỷ người tinh lực là có hạn chúng ta trước dứt bỏ việc tư chỉ nói công sự luận sự giảng nếu như đổi một người tới thay thế vị trí của ngươi nếu như người ta đem công ty làm phát hỏa cổ phiếu dâng lên ngươi có phải hay không cũng đi theo đến lợi kỳ thật ngươi là công ty lão bản một trong công ty giá trị thị trường tăng trưởng ngươi mới có thể dạy đến tiền nhiều hơn liên cái này tới nói ngươi hẳn là tìm người năng lực mạnh hơn tới thay thế vị trí của ngươi hướng giải quyết riêng nói hai tử con nhỏ cần mẫu thân chiếu cố đợi đến sang năm đi học cũng muốn đưa đón hai tử ngươi làm gì còn như thế mệt mỏi đâu sao không tạm thời từ bỏ vị trí này trong nhà nhiều b ồ i bồi hài tử đâu trên người ngươi có mấy cái ức đợi này cũng không cần vì tiền hoa sầu ừ như thế ta liền trở thành gia đình bà chủ tỉ chỉ là tạm thời buông xuống công tác chỉnh đốn một chút lại nói đương gia đình bà chủ lại thế nào không xong ngươi không nên đem gia đình bà chủ xem như nghĩa xấu có được hay không tại không thiếu tiền tình h n g hạ ngươi có thể yên tâm hưởng thụ sinh hoạt t h như muốn du lịch nói đi là đi muốn mua cái gì thì mua cái đó liền đ ồ v i ệ c vui hàng ngày canh giữ ở công ty ngươi không chán ghét sao thế giới lớn như vậy ngươi hẳn là đi nhìn cho kỹ ta cũng rất bằng lòng cùng ngươi đi xem một chút cái này kiếm tiền ta không có bản sự dùng tiền ta thật là yêu nhất tựa như con ngựa nói như thế ta đối tiền không có hứng thú nhưng ta đối dùng tiền cảm thấy hứng thú ngươi nhiều tiền như vậy ta cũng có thể giúp ngươi hoa một chút chứng ba trăm ba mươi chiếc tắm rửa chứng ba trăm ba mươi chiếc tắm rửa phương tỷ ngươi bây giờ từ t r ư ớ c đ ổ i bị động làm chủ động trên mặt mũi cũng đẹp mắt một chút đến lúc đó thật đem ngươi lột ngươi lại có thể như thế nào đây đến lúc đó nhiều khó khăn nhìn phương tỷ ta công ty vật nghiệp mở ra ta sẽ mời chuyên môn vật nghiệp quản lý tới quản lý công ty ta cũng biết làm vùng tay t r ư ở n g quỹ đến lúc đó có thời gian ta cùng ngươi cùng hải tử đi bên ngoài khắp nơi du lịch một chút không tốt sao ngược lại ngươi lại không thiếu tiền ta đến thay ngươi tiêu phí thôi coi là thật ta lừa ngươi làm gì ngươi hải tử cũng là hải tử của ta ta có thể không đổi bọn hắn sao phương h i ể u phượng nghĩ nghĩ đi ta sẽ cân nhắc ý kiến của ngươi chờ lần sau đồng sự hội thời điểm ta sẽ nói ra hh ắ c ắ c từ t r ư ớ c đều là thứ yếu hiện tại nắm chặt thời gian biến hiện a ta là học đánh bạc có một câu n ô n ngữ trong nghề gọi rơi túi là ăn ta cảm thấy ngươi bây giờ cũng là tình huống này mặt ngoài giá trị mới ức nhưng nếu như ngươi không thay đổi hiện mãi mãi xa là một đống số lượng nếu như ngươi biến hiện cái kia chính là vật thật nghe ta à trước ném rơi một ba lại nói hướng trong ngân hàng tồn mấy cái ức cái này không riêng đối ngươi đối hải từ tương lai cũng là bảo hộ nếu có thể lời nói ném một nửa đều có thể mặt khác tiền này tồn ngân hàng muốn tồn tới bốn nước lớn có ngân hàng nhiều tiền như vậy cũng đừng tồn nước ngoài một ít ngân hàng đến lúc đó cho đóng cửa khóc đều không có địa phương khóc phương hiệu phượng gật đầu ta đã biết ta sẽ từ từ bàn tháo ân n g ư ơ i minh bạch liền tốt tiểu võ n g ư ơ i đi tắm a làm gì cái này giữa ban ngày tẩy cái gì tắm thử n g ư ơ i cứ nói đi chẳng lẽ n g ư ơ i liền định như thế một mực làm trò chuyện số dưới trắng phương tỷ chúng ta nói chuyện p h i m không thật tốt sao h ử liên quan nói chuyện p h i m a không làm việc a trắng tỷ như vậy không tốt đâu thử người tối hôm qua là không phải đang ngồi triệu thải h ạ tỷ người cái này không biết rõ còn cố hỏi sao làm gì chính mình tìm không thoải mái thử ta đều không chê ngươi còn ghét bỏ ta không thành tỷ sớm biết dạng này ta liền không tới đi ta là ngươi h ả i tử mẹ ngươi có nghĩa vụ hầu hạ ta tại không tìm được bạn trai trước đó ngươi liền phải làm cha đứa bé chuyện nên làm đến đánh v á c lên trách nhiệm này lần trước tại bắc kinh để ngươi trốn thoát hôm nay ngươi nếu lại dám chạy ngươi về sau đừng nghĩ gặp lại k u ê nữ cùng nhi tử trắng ngươi cái này không uy hết ta chơi sỏ lá sao h ừ ta liền chơi sỏ lá ngươi lại chạy a ai lưu manh không đáng sợ đáng sợ là lưu manh có văn hóa hơn nữa còn là nữ lưu manh đi mã võ đứng dậy ngươi cầm cái khăn lông cho ta đi ta tắm rửa cái này còn tắm được ngươi chờ ta đi cấp ngươi mở nước nóng ta buồn tắm này là mới còn nhập khẩu đây này cho ngươi tắm một cái ai chuyện này là sao không bao lâu mã võ nằm tại trong b u ồ n tắm phương hiệu phượng thay hắn trả lưng tỷ ta đã từng nhìn qua dạng này một đoạn văn nói chuyện một đoạn không đạo đức tình cảm chịu đủ nỗi khổ tương tư. biết do không thể yêu lại vẫn cứ yêu biết rõ nên quên mất nhưng lại không bỏ xuống được đã không chiếm được cũng không thể quên được đã phạm vào ngốc cũng phạm vào tiện kỳ thật chân chính hấp dẫn ta không phải ngươi tướng mạo mà là ngươi tại đặc thù thời gian cho ta người khác không cho được cảm giác ta cũng nói không ra ngươi chỗ nào tốt chính là cảm thấy ai cũng thay thế không được ngươi là ta nhớ mãi không quên yêu mà không được lòng chua sót ngươi là ta không dám nói ra bí mật không có cả đời t ì n h lại có cả đời tưởng niệm ngươi theo ta đoạt đường ta niệm tình ngươi cả đời phương hiệu phượng cười nói vậy sao ngươi sẽ niệm tình ta cả đời sao tại bắc kinh mấy tháng thế nào đều biến thành hào hoa phong nhã nói chuyện giống nghiệm lời kịch như thế biến hóa thật lớn đi tại bắc kinh mấy tháng này s á t thực thu hoạch rất nhiều cũng cảm thụ nhân gian đ ấm áp hai túi xi măng ta một lần khiêng đến bảy lâu tới sáu lâu thời điểm ta cảm giác so chống đỡ địa cầu còn nặng hai chân đập gõ có, có thể ta không thể từ bỏ ta phải tiếp tục khiêng làm công thuế n g u y ệ n bên trong tiền mặc dù không có tránh lấy nhưng rất tiêu dao cũng coi như trải nghiệm qua cái gì gọi là chỉ cần có thể chịu khổ liền có ăn không hết khổ a điểm nhẹ nước khá nóng t h ta thế nào cũng không nghĩ đến ngươi sẽ đi tìm triệu thải hà thế nào Ta l i ề người k h ô n t h tìm là, là, là bã đạo tổng giám đốc mà triệu thải hà càng là bã đạo đồng sự trưởng hai người các ngươi đụng vào nhau đây không phải là cố sự chính là sự cố quả thực là sao hỏa đụng phải trái đất không có người nói khoa trương như vậy chúng ta tại quán cà phê gặp mặt nói chuyện vẫn rất tốt kỳ thật ta cũng không nghĩ đến hai chúng ta ưu tú như vậy tại sao lại bị ngươi cái này cặn bã nam lừa gạt hh ắ c ắ c ta cũng không có lừa ngươi ờ đem vòi nước đông sen nước ta nước đều nhanh tràn ra tới t ỷ ngươi đem đập ảnh chụp d a o cho triệu thải hà có phải hay không hy vọng nàng đi bắc kinh đem ta l ô i trở lại ân đương nhiên vậy tại sao chính ngươi không chảnh ta trở về đâu ngươi sẽ nghe ta sao chúng ta cũng không tìm tới ngươi chạy còn nhanh hơn thỏ ta biết triệu thải hà tại trong lòng n g ư ơ i phân l ư ợ n g vượt xa qua ta tỉ đem nước gội đầu cầm về ta tẩy một chút đầu a tiểu võ ngươi là gặp qua văn q u y n sao thế nào là như vậy ta đoạn thời gian trước gặp qua hoa tỷ tại nàng nơi đó là mỹ dung hoa tỷ nói với ta văn quyên cái kia áo môn lao đầu chết hiện tại thật là chỉ còn lại các nàng cô nhi q u ả mẫu hơn nữa văn quyên bây giờ còn đang hoàn thi hành hình phạt trong lúc đó khách sạn của nàng bị niêm phong chính nàng một chút tài sản cũng bị tịch thu cũng trách đáng thương thì người đồng tình nàng cũng là không phải đồng tình dù sao cũng là bằng hữu nhiều năm mặc dù rất ít gặp mặt nhưng ít nhiều vẫn là có một ít bằng hữu tình nghĩa phương tỷ văn tỷ lần trước không phải muốn bán nhà cửa còn tìm qua ngơi sao về sau lao đầu kia nhi tự cho nàng một triệu nhà kia liền không có bán văn quyên tài sản ta rất rõ ràng nàng bị bắt đoạn thời gian kia những cái kia hoàng kim cùng đồ trang sức không đều là đặt ở nơi nơi này sao hiện tại hoàng kim còn lên giá những vật kia toàn bộ bán đi cũng tốt mấy trăm v ạ n đâu cho nên nàng hiện tại kỳ thật cũng không thế nào thiếu tiền kỳ thật đối kẻ có tiền mà nói tiền có thể giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề văn quyên ở biệt thự còn có hơn mấy trăm vạn hoàng kim cái này xa chưa nói tới người nghèo kỳ thật dù là chính là tại thành thị cấp một chỉ cần có phòng ốc của mình ở ăn hết ở không hao phí bao nhiêu tiền phương hiệu phương nói xem ra ngươi đội văn quyên vẫn là thật quan tâm đi ngẫm lại cũng là quan hệ của các ngươi khẳng định không tầm thường nếu không nàng không có khả năng đem mấy trăm vạn đồ vật giao cho ngươi đảm bảo chương ba trăm ba mươi mốt chờ lâu chương ba trăm ba mươi mốt chờ lâu mã vo cười nói tỷ văn tỷ là ta quý nhân ta thứ nhất lần đến thâm quyến trong túi liền một trăm nhiều khối tiền là nàng để cho ta có chỗ ăn thân phần ân tình này ta v i n h viễn ghi ở trong lòng lại nói cho ngươi câu lời thật tình a văn quyên có thể phán hoan thi hành hình phạt kia là ta tìm quan hệ nếu không nàng cái nào trở ra đến ngươi không gặp nàng những cái kia thuộc hạ cũng còn giam ở bên trong sao được a càng lăn lộn v ư t ra hơi thở nha môn phía trên có người à ta nghe hoa t ỷ nói văn quyên cùng điền tỷ mở một cái kiện thân quán không biết do chuyện làm ăn thế nào ta một mực không có đi qua chẳng ra sao cả sắp đóng cửa điền tỷ cũng mặc kệ ta xem chừng nhanh nhất tháng này văn tỷ liền sẽ đem kiện thân quán quán bế nhanh như vậy ta liền kỳ quái ngươi rồi mới trở về mấy ngày a thế nào rõ ràng như vậy chuyện của nàng h ắ hắc, c kỳ thật ta hôm qua gặp qua nàng t ặ n ba nam trở về ngay cả ta cùng hài tử đều không gặp liền đi thấy văn quyên có n g ư ơ như thế làm ra sao hai người các ngươi có phải hay không còn có một chân tỷ người không cần ngăn đi ta hiện tại cùng văn quyên thuần túy là bằng hữu quan hệ không có bất kỳ cái gì tặc niệm lao cao chết kỳ thật đối văn quyên mà nói chưa hẳn không phải một chuyện tốt tối thiểu nàng giải thoát rồi nhưng đối nàng nhi tử mà nói lại không phải chuyện gì tốt con nàng lên tiểu học lớp năm hiện tại không có phụ thân đứa nhỏ này có chút quái gở từ nhỏ đã chưa thấy qua mấy lần phụ thân đứa nhỏ này rất thông minh hắn dường như cái gì đều hiểu cũng không hướng hắn mụ mụ hỏi phụ thân sự t ì n h nhưng bất kể như thế nào không có tình thương của cha đứa nhỏ này khẳng định hiểu ý bên trong coi h u cục cũng không biết hắn ở trường học có hay không bị người khi dễ、Ai? gia đình độc thân hải tử còn thường xuyên quái g ở huống chi loại này cho nên tiểu võ ngươi có rảnh cũng muốn nhiều đ ồ i bồi hải tử dù là một tuần lễ gặp một lần đ ề u tốt ân ta biết chờ hải tử đi học ta đi tham gia hội phụ huynh t ố t ngươi đừng nằm tại trong nước mau dậy đi ân h ắ hắc, c một tỷ cấp phú hảo giúp ta trả lưng cái này đãi nộ quá cao cấp đi không có đứng đắn muốn ăn đòn a Ở. tỷ tỷ sau một tiếng ba tỷ ngươi quá ức h i người mã võ về đến phòng đốt một điếu khói yêu đương cuối cùng là tình mình làm sao lại biến thành bộ dạng này đâu kỳ quái cái này phương h i ể u phượng làm sao lại tìm không thấy bạn trai đâu lao tử cái này không lại là tại ba cái trứng gà bên trên khiêu vũ sao không bao lâu phương h i ể u phượng cũng đi vào phòng ngủ tiểu võ ngươi tại sao lại hút thuốc lá tỷ cái này không có hài tử rút một lần không sao cả ta nghiện thuốc đi lên kỳ thật ta rút không phải khói mà là đối với cuộc sống bất đắc dĩ l i ê n giống với ta đối mặt với n g ư ơ i dụ hoặc cũng không nhận tâm cự tuyệt còn tham lam hưởng thụ quá trình này lại cảm thấy thật xin lỗi triệu thải h ạ ai rất cảm thấy bất đắc dĩ nha d a tỷ ta muốn thành lập một nhà công ty vật nghiệp ngươi giúp ta đặt tên thôi ngươi cảm thấy dùng cái gì danh tự cho thỏa đáng phương hiệu phương nói nói chung công ty vật nghiệp cư xá tên gọi là gì công ty vật nghiệp liền tên gọi là gì t ỷ như kim sán cư xá như vậy thì là kim sán cư xá công ty vật nghiệp bất quá ngươi muốn làm đại tố mạnh tốt nhất vẫn là lên một cái tên dạng này có thể quản lý rất nhiều công ty đem vật nghiệp chỗ công ty biến thành ngươi công ty công ty con ân ta cũng là nghĩ như vậy. vậy ngươi giúp ta đặt tên thôi a ta đây thật không nghĩ qua mã võ nói vậy ngươi bây giờ muốn thôi ngươi thật là cao tài sinh p h ư ơ n g hiệu phượng nghĩ nghĩ n g ư ờ i gọi mã võ không bằng liền gọi hình ngũ đương nghiệp quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn bất quá võ thuật võ đ ổ i thành đội ngũ ngũ cái tên này liền có rất nhiều h à g nghĩa ấm áp hình cho chủ sĩ nghiệp có một loại cảm giác ấm áp đội ngũ ngũ am chỉ có rất cường đại đ o à n đội mặt khác ấm áp hình cùng thịnh vượng hưng là cùng âm ngũ cùng ta là hải âm hình ngũ lại là hưng ta ý tứ n g ũ ý ta thịnh vượng phát đạt cái này không rất hài hòa sao mã võ cười nói đi danh tự này không tệ không biết rõ có người hay không đăng ký bỗng n i ê n vương hiệu p ư ợ n g cười nói chờ một chút hình ngũ hai chữ này đảo lại có thể sẽ tốt hơn n g ũ huynh đương nghiệp quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn n g ũ huynh vừa tối bày ra cấp năm sao ngụ ý các ngươi vật nghiệp công ty quản lý cấp năm sao phục vụ cái này lộ ra càng chuẩn xác mã vo cười nói không hổ là du học sinh cái này văn hóa tố chất chính là không giống danh t ự này quả thật không tệ l i ê n lấy cái tên này đi đăng ký chỉ cần không có người khác đăng ký qua liền dùng cái này mặt khác còn giống như muốn thiết trí một cái nhãn hiệu a tiểu võ ngươi làm là công ty vật nghiệp nhãn hiệu không nhất định phải có trước tiên đem công ty thành lập nhãn hiệu có thể sau này hay nói về sau lại tìm người thiết lập kế nhãn hiệu đồ án cũng có thể những này hiện tại cũng không quan trọng ân a tỉ ngươi làm gì c h ẳ n g ai chuyện này là sao buổi chiều tỉ ta đ ó i bụng đi ăn cơm a ân tỉ đợi chút nữa về nhà ta muốn đi xem hải tử cha mẹ ngươi ở nhà không tại a bọn hắn nếu là không ở nhà ta làm sao có thời giờ đi làm ai tỉ ta mỗi lần nhìn thấy ngươi cha mẹ tựa như làm tặc như thế luôn luôn có chút trở dạng làm gì dạng này cha mẹ ta lại không có trách ngươi cái gì nhị lao đối ta kỳ vọng rất lớn liền mẹ ngươi đều tiếp nhận ta có thể ta mỗi lần đều để nàng thất vọng ta gặp được bọn hắn tựa như làm việc trái với lương tâm đừng nghĩ như vậy cha mẹ ta người rất tốt nếu không ngươi chờ chút mua chút đồ vật đi thôi đ ừ n g tay không lên lầu đi cha mẹ ngươi thích gì đâu cha ta là quảng châu người thích u ố n g trà mẹ ta ngươi tùy tiện mua chút cái gì là được rồi vậy được ta cho hắn mua hộp lá trà lại mua quả ư ớ p lạnh à lại đi tiệm thuốc cho ngươi mẹ mua hai hộp tây dương sâm ngươi cảm thấy thế nào được a chỉ cần là ngươi mua nàng đều sẽ thích ai ta lo lắng chính là mẹ ngươi sẽ phát hiện ta cùng triệu thải hà sự tình đến lúc đó khẳng định sẽ hợ ta ngẫm lại ta cũng tốt bất đắc dĩ nhiều lần lấy dũ khí không muốn cùng ngươi lui tới thật là đối mặt với ngươi thời điểm mỗi lần đều sụp đổ ta không biết rõ ta yêu hay không yêu ngươi nhưng ta biết trong lòng ta có ngươi ta biết ta là cặn bã nam nói cái gì đều lộ ra rất dối trá tiểu võ đừng nói như vậy ta biết rất nhiều nguyên nhân là ta tạo thành hai ta nếu là không có đứa nhỏ có lẽ đã sớm không có gì liên hệ Chứng, 332, 100 triệu, chứng 332, 100 triệu. ngươi yên tâm ta sẽ không dám ngươi càng sẽ không yêu cầu ngươi làm cái gì chỉ cần ngươi có thể thường xuyên đến nhìn xem hải tử là được rồi đừng cho hải tử cảm thấy mình không có phụ thân thì ngươi thật cam tâm tình nguyện làm kiểu người như vậy sao biết nhân vật chính là ngươi ta triệu thải hà ba người cứ như vậy kéo lấy phương h i ể u phượng trầm m ặ t một chút tiểu võ vậy ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào ta không dối gặt ngươi ta thử đi ra mắt ta thậm chí hạ thấp yêu cầu có thể ta phát hiện ta thật tìm không thấy đối tượng ta chán ghét dầu mỡ đại thúc cũng không có dũng khí đi tìm nhỏ thì tươi chính ta cũng đem chính mình làm phiền muộn trong lòng suy nghĩ hạ thấp yêu cầu nhưng thật đối mặt thực tế một chút yêu cầu đều giảm xuống không được thú n g chi ta còn có bệnh thích sạch sẽ ngươi không tại thâm quyến ta cũng rất muốn ngươi ta cũng có chính mình sinh lý nhu cầu bây giờ biến thành d ạ n g này ta cũng rất cảm thấy bất đắc dĩ ta tận lực không đi nghĩ ngươi cùng triệu thải hà sự tình nếu không ta sẽ cảm thấy khó chịu về sau ngươi tại thâm quyến ngẫu nhiên đến đuổi theo ta nhìn xem ta cái này đủ ta đã không còn yêu cầu xa với ngươi cái gì tại không tìm được bạn trai trước đó ta chưa bao giờ nói láo ta có cần ta sẽ còn tìm ngươi ngươi cũng đừng hòng tránh Ai, thì ngươi để cho t ân đi, hắc hắc, đi thôi chúng ta xuống lầu đi ăn cơm ân a thế nào lương đau c h ắ n g muốn hay không đi xem bác sĩ phương hiệu phượng ngẩng đầu trận nhìn mã võ một cái đều là ngươi không có chút nào hiểu được thương hương tiếp ngọc trắng cái này cũng có thể trách ta là chính ngươi tìm có được hay không con ta trắng không có cách nào mã võ đành phải con phương hiệu phượng hai người tới nhà để xe tỉ h ta lái xe ngươi ngồi xuống ân tỉ h n g ư ơ i muốn ăn cái gì hh ắ c ắ c vừa rồi đã ăn no rồi hiện tại cũng không muốn động trắng quả thực là lưu manh mã võ đem xe lái đến một nhà hải sản quán bán hàng cổng tỉ h ngươi nếu là không đói uống chút hải sản chào a ân mã võ tùy tiện điểm vài món thức ăn phương hiệu phượng hai mắt liền không có rời đi hắn tiểu võ ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi c h ẳ n g ngươi đừng như vậy phiến tình có được hay không thật đi cùng với ngươi ta cảm giác đều trẻ mấy tuổi ta ở trên thân thể ngươi thấy được chiều khí phồn thịnh c h ẳ n g không cần điên cuồng mê luôn ca ca chỉ là truyền thuyết đi nói ngươi mập ngươi còn thở lên hỏi ngươi chuyện gì chuyện gì ta cùng triệu thải hà so sánh ai thoải mái hơn c h ẳ n g đại tỷ đầu góc ngươi không có tâm bệnh a làm gì hỏi cái này chút vốn nôn nói đi ta đều không ngại ngươi có cái gì tốt lo lắng mã vò nói lưu manh không đáng sợ đáng sợ là lưu manh có văn hóa n g ư ơ i nha chính là nữ lưu manh đi ta cho dù là lưu manh cũng chỉ ở trước mặt n g ư ơ i luồng lịch lưu manh đi nữ lưu manh đồng chí ăn cơm h ắ c h ắ c n g ư ơ i vẫn chưa trả lời ta đấy c h ẳ n g n g ư ơ i nha thật không điểm mấu chốt nói đi n g ư ơ i nếu là cùng ta không thoải mái ta có thể học c h ẳ n g thì n g ư ơ i rất tốt không cần học đừng không có việc gì tìm chuyện h ắ c h ắ c vậy n g ư ơ i hướng ta cam đoan ít nhất mỗi cái tuần lễ đi theo ta một lần ai ta muốn mỗi cái tuần lễ đều tới thăm ngươi ngươi còn thế nào tìm bạn trai ta có người theo ta, ta tìm bạn trai làm gì tìm bạn trai mục đích không phải cũng chính là giải quyết vấn đề sao chỉ cần ngươi tại thâm quyến ta liền không có thèm tìm bạn trai n g ư ơ i nhà thật là trực tiếp ăn cơm đi ân hắc hắc tiểu võ ngươi lão nói ta h ẹ y hỏi nếu không hai ta làm cái giao dịch ta ta hào phóng một lần trắng ta không muốn cùng ngươi nói giao dịch hắc hắc tiểu võ ta đem cổ phiếu bán cho ngươi một trăm triệu thế nào phúc một trăm triệu trên trời có rất đĩa bánh chuyển tốt hắc hắc thế nào ngươi không tin được ta vẫn cảm thấy ta không bỏ ra nổi một trăm triệu tiền mặt không có người bán đi cổ phần chính là xuất ra m ư i ước Ta thấy thể ta triệu cũng có cho không đến ngươi gì kỳ phải đ quái, làm ân chúng ta rời đi đại lục đi châu âu ta ở bên kia còn có phòng ở đại tỷ ta tựa như là một con cá đại lục tựa như là nước ngươi cảm thấy cá rời đi nước còn có thể sống sao Ta mặc kệ có bao mặc có kệ người h i ê u n dì dân, ngược lại ta chết đi cũng chết lại đi ta sống ẽ không nhiên nơi này, ngẫu ngoại rời ra đi u q c lịch du h chút, còn có thể, ì n còn n một t có r ư ờ kỳ sinh sống đi Người nhưng hoạt, vậy nhưng dẹp đi à. Người sống có đôi chút tinh thần truy cầu thân nhân của ta bằng hữu đều ở nơi này ta có thể không nỡ rời đi rất nhiều người trẻ tuổi đang học đại học sau đó ra nước ngoài học liền rốt cuộc không trở lại quả thực vong ân phụ nghĩa không có chút nào nhân tính đời người không chống chân chỉ có vì tiền còn phải có xã giao à. tại âu mỹ có cái gì tốt đóng cửa một cái bên trên không có một cái nào thân nhân không có một cái nào bằng hữu muốn đi nhà hàng xóm xuyên cửa còn sợ người ta cầm thương sập ngươi hiện tại là mạng lưới xã hội châu âu còn lâu mới có được nghĩ tốt như vậy ta còn là thành thành thật thật làm ta xã hội nhỏ ốc vì ta đi ngươi không có đi qua làm sao ngươi biết âu mỹ không tốt đâu ta không có nói không tốt có thể ta đi không có thân nhân không có bằng hữu ta một ngày chờ không được ta không sao thời điểm tìm vương quý uống chút rượu c h é m gió qua bên kia tìm ai uống rượu đi nhìn ngươi chút tiền đồ này đại tỷ cha mẹ ngươi cũng ở chỗ này ta cũng đề nghị ngươi đừng đi ra ngoài cha mẹ ngươi cũng giả liền ngươi một đứa con gái như vậy ngươi nhận tâm đem bọn hắn bỏ ở nơi này sao cho dù ngươi có hiếu tâm đem phụ mẫu cũng tiếp vào châu âu đi có thể lão nhân qua bên kia sinh hoạt có được hay không bọn hắn hiểu tiếng anh sao chỉ sợ liền mua món đồ ăn đều khai thông không được phương hiệu phượng cười nói vậy ngươi lại ưng thuận với ta một chuyện khác ta cũng như thế cho ngươi một trăm triệu chuyện gì rời đi triệu thải hà theo ta thật tốt sinh hoạt chúng ta đi đăng ký c h ẳ n g thì ta không chơi tiểu hài t ử trò hề này có được hay không cái này một trăm triệu ngươi vẫn là mình chậm rãi hoa hoặc là ngươi lưu cho nhi từ ta hoa ta như thế thứ cặn bã nam không đáng một trăm triệu hai ta dạng này rất tốt Ngạn、ngữ nói mình chỗ không muốn chớ thi tại người ngươi cho ta một trăm triệu muốn ta rời đi triệu thải hà nàng nếu là biết cho ta hai trăm triệu để cho ta rời đi ngươi ngươi hiểu ý ý sao đi cặn ba nam chứ ba trăm ba mươi ba phải chịu trách nhiệm chứ ba trăm ba mươi ba phải chịu trách nhiệm hh ắ c ắ cho c nên a chúng ta dạng này rất tốt ngươi cũng không cần lại cho ta tiền đem hải t ử thật tốt nuôi dưỡng là được rồi đông nhiên vương h i ể u phương hỏi ta lần trước cho năm mươi vạn ngươi nói trong nhà xây nhà nhà kia xây thế nào mã võ nghe điển ngọc quyên nói phòng ở đã sớm thành lập xong được liền đồ dùng trong nhà đều lấy lỏng b ấ tại quá ta cũng không trở về nhìn qua. ta cô trở cô ta trong thật tốt. t cũng Cô cô cưới cho cho không nhìn vọng nhà nên phòng khiến hy ở về là lao bà, đem hưng ơ hạ tại trấn ly có một nhóm bề ngoài phòng cái tiêu chính là không nhỏ tài sản cưới hưng ơ hạ lao bà là rất dễ dàng tuy nói cũng không đáng lấy đồng tiền nhưng đ ố i rất nhiều trong thôn nữ hải t ử phụ mẫu mà nói vẫn rất có lực hấp dẫn dù sao trên đường phố đi mặc kệ ngươi tin hay không sự thật chính là như thế phương h i ể u phượng cười nói vậy ngươi làm gì không tại hưng ơ hạ tìm thôn cô trắng ta còn cần tìm sao ta lần trước ăn tết về nhà bỏ lớn người cho ta làm mối rượu rượu cha mẹ chỉ hy vọng ta cưới nữ nhi của hắn nếu không cũng sẽ không để nàng đi theo ta thâm quyến ta sợ nha đầu này thật yêu ta cho nên đành phải xa lánh nàng ta mỗi lần nói chuyện với nàng không cao hơn vài câu muốn đi ra chính là không muốn hại con gái người ta chuyện này ta đã biết coi như ngươi có chút lương tâm không có trả đạp con gái người ta đại tỷ ta làm người là rất có d a n h giới cuối cùng có được hay không cái này đều trên một con đường ngầm đầu không thấy túi lầu thấy ta nào dám có ý đồ xấu tiểu võ cái k i a qua tuổi năm ngươi về nhà sao ta đã hai năm không có trở về muốn trở về nhìn xem q u cô có thể sẽ trở về đi có cơ hội ta còn muốn đem cô cô tiếp vào bên này chơi tiểu võ vậy ngươi về nhà ăn tết có thể hay không mang ta cùng đi c h ẳ n g mã võ thầm mắng triệu thải hà cũng đã nói lời này cái này nếu là đưa đến cùng đi vậy sẽ không lộ tại sao t ỷ ta công ty này còn không có mở có trở về hay không còn không biết đâu trong lòng là có ý nghĩ này hiện tại còn không thể khẳng định lại nói ta muốn tiếp cô cô tới nàng cũng chưa chắc bằng lòng đến cho nên ta hiện tại thật không thể trả lời ngươi ta cũng không muốn nói láo đến lúc đó thả ngươi bồ câu ừ vậy ngươi lúc nào thì trở về ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về một chuyến thôi ngươi không muốn để cho hải tử nhìn xem cô cô à. ta có thể mang hải tử cùng đi nha mã võ bó tay rồi tỉ mang hải tử trở về vẫn là thôi đi muốn thật mang về cha mẹ ngươi khẳng định gấp đừng quên hải tử thật là cùng ngươi họ phương bất quá ta nếu như đem cô cô t i ế p đến đến lúc đó ngươi mang hải tử đi xem một chút cô cô à. hiện tại đ i ề n ngọc quên y phòng ở cũng sắp xếp g ọ n cô cô tới đây ở cũng là thuận tiện đi ta bằng lòng mang hải tử đi xem cô cô ân tiểu võ ngươi không đi với ta châu âu cũng không chịu cùng ta kết hôn vậy ngươi nhất định phải ư ớ n g thuận với ta một cái điều kiện điều kiện gì không cho ngươi cùng triệu thải hà kết hôn trắng ngươi thế nào đột nhiên lại xét nàng ừ hai chúng ta sự tình không tha cho nàng ngươi nếu là không có cùng với nàng kết hôn hai ta muốn làm sao tốt liền tốt như vậy nàng cũng không xem bảo ngươi muốn cùng với nàng đăng ký kết hôn ta liền thành t i ể u tam vậy ta không chết oan trắng phương tỷ ngươi thật liền cam tâm tình nguyện chúng ta như thế không minh bạch sinh hoạt tình nhân không giống tình nhân vợ chồng không giống vợ chồng bằng hữu không giống bằng hữu ừ ta mang theo hai đứa bé tìm không thấy tốt ta cứ như vậy qua ngược lại ta có cần tìm ngươi chỉ đơn giản như vậy ngươi là hài tử của ta cha không cho phép cự tuyệt nên giao lương thực ngươi nhất định phải giao trắng đại tỷ ta thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi h ắ c h ắ c ta thay ngươi sinh con dưỡng cái ngươi đến cảm kích ta mới là ta cảm kích đại gia ngươi mẹ nó một bước sai từng bước sai đều bị ngươi tính toán ha, ha ha ha ha ai bảo ngươi bằng lòng đây là ngươi tự tìm hai người cơm nước xong xuôi đi vào một nhà siêu thị thì cha ngươi uống rượu không rất uống í t ngẫu nhiên cũng uống một chút đi vậy thì cho ngươi cha mua hai bình bao đại a không cần a mắc như vậy đại tỷ ngươi cũng là mười ước phú bà còn chê đã sao ngươi muốn cảm thấy ta không có tiền bỏ ra đau lòng vậy ngươi cho ta một trăm triệu thôi ta lại chê ít đi một cọng nông cũng không cho ngươi tìm triệu thải hà muốn đi trắng ngươi nha nằm mơ có thể hay không cũng mơ tới nàng mã võ lại mua hai hộp tây dương sâm một đống hoa quả phương tỷ ta có thể nói cho ngươi hôm nay mua đồ tiền tất cả đều là ta làm khổ lực tiền mồ hôi nước mắt không có cái gì tiền so số tiền này càng sạch sẽ ngươi có thể dẹp đi a ngươi tài cán bao lâu mua được nhiều đồ như vậy tỷ làm khổ lực mặc dù tương đối mệt mỏi nhưng một ngày cũng tốt mấy trăm hơn ngàn đâu hai người lên lầu a g ì thúc thúc các ngươi khỏe tiểu võ ngươi trở về ngồi ngồi ngươi nói ngươi tới thì tới a còn mua nhiều đồ như vậy làm gì mắc như vậy a g ì hẳn là phương h i ể u phượng cha nhìn xem mã võ liền đến khí ai bảo hắn là cháu mình ba ba đầu tiểu võ nghe nói ngươi đi bắc kinh lúc nào thời điểm về ân đúng vậy mấy tháng này một mực tại bắc kinh hôm qua trở về tại bắc kinh làm gì sao ta đại học một cái đồng học kéo ta đi bắc kinh thật cũng không làm gì mù lăn lộn mấy tháng tiểu võ tiểu phượng cùng hải tử đều tại thâm quyến ngươi hẳn là thường xuyên muốn chiếu cố c á c nàng ngươi nói hài tử lớn như vậy ngươi tổng cộng cũng không cùng bọn họ mấy ngày cái này không tưởng nổi xem như nam nhân phải có đảm đương nhất định phải gánh chịu trách nhiệm của mình là là thúc thúc nói rất đúng ta quả thật có chút hôn đản g về sau ta sẽ thêm bồi bồi hài tử phương ma sợ lao phương đem mã vo nói chạy tốt các ngươi hai người cũng không cần nói tiểu võ còn trẻ đi bên ngoài nhiều đi lại một chút cái này cũng rất bình thường tiểu võ ngươi ăn cơm sao a g ì hai chúng ta vừa rồi tại bên ngoài đến qua a vậy ta cho các ngươi pha trả tạ ơn a dì bảo bảo đâu hai người vừa mới nằm ngủ ta mỗi ngày cho bọn họ ngủ chưa hai giờ dưỡng thành quen thuộc a phương hiệu mở ra cửa phòng ngủ mã võ đi theo đi bảo hai hải tử đang nằm trên giường nằm ngáy ho ho mã võ tiến lên nhìn thấy đang ngủ say nhi t ử nữ nhi tâm đều hóa mấy tháng không thấy hải tử lại cao lớn mã võ phân biệt tại hai người trên mặt hôn một cái phương hiệu phượng nói chớ q u ấ y dày t ỉ n h b ả o bảo đợi chút nữa tỉnh lại lại của hắn ân nào biết phương hiệu phượng lại ôm mã võ ba lại hôn một cái trắng tỉ cựa đều không có đóng lúc này mới bao lâu a Hắc hắc. trong ư Trưng n g cực lực hợp. 334, cực lực tắt tắt t hợp. hợp. r phòng khách lao phương nói lao thái bà chúng ta xuống lầu ra ngoài đi phương ma liếc một cái không cần lao thái bà n g ư ơ i biết hay không sự tình a bọn hắn lao phương n g ư ơ i hiểu vẫn là ta hiểu bọn hắn đã ở bên ngoài tốt hơn cái gì n g ư ơ i láo giả không có nhãn lực độc đáo n g ư ơ i không có phát hiện con gái của n g ư ơ i mặt mang ý cờ ư i sao biểu lộ đều không đúng c h ẳ n g nói hiệu nói vượn a ta là bác sĩ ta còn không hiểu sao lao phương lắc đầu lúc này mã võ hiện ra tiểu võ Uống Tiểu ơn. Phương、Ma、nói, Tiểu võ, lần này trà. Tạ t h Ma Võ, về ân m q u y ế về s đã chuẩn bị tiếp nhận một cái tòa nhà đang xây một cái mới tòa nhà đã không giới hạn kia rất tốt chỉ cần có tài nguyên đây là kiếm bổn không lô mua bán chỉ mong như ngài lời nói lao phương nói tiểu võ ta cùng ngươi a g ì đi mua một ít đồ ăn chờ hài tử t ỉ n h ngươi thật tốt t r e o chọc h ả i tử ban đêm ngay tại trong nhà ăn cơm chúng ta thật tốt uống vài chén đi tạ ơn phương cha lôi kéo phương ma xuống lầu lao đầu tử đi vội vã như vậy làm gì ta đều nói bọn hắn đã tốt hơn khả năng tiểu phượng đã dẫn hắn đi qua phòng ở mới lao thái bà người trẻ tuổi kêu huyết khí phương cường bọn hắn tách ra đã lâu như vậy mới có một lần ngươi cảm thấy đủ sao trắng ngươi láo già rất xấu ai tiểu phượng cũng chân mệnh k ổ ưa thích như thế thứ cặn bã nam vừa đi chính là mấy tháng không gặp người phương tỷ cha ngươi kéo ngươi mẹ như thế vội vàng đi làm gì thật giống như ta đổi bọn hắn đi như thế đông đốc chúng ta hơn mấy tháng không gặp mặt bọn hắn cho là chúng ta hai cái muốn hôn nóng vì để tránh cho xấu hổ đành phải đi nhắm mắt làm nơ thôi trắng hóa ra là chuyện như vậy cái này nhị lao thật có ý tứ thật sự là suy nghĩ nhiều hh ắ c ắ c nếu không hai ta liền theo nhị lao ý tứ một lần nữa đại tỷ người tha cho ta đi sáng hôm nay đến bây giờ mới bao lâu a liền đã hai trở về ta còn muốn không muốn sống ngươi đây là thủ đoạn mềm dẻo giết người a h ắ c h ắ c ngươi không phải thiên phú gì bằng sao thế nào cũng có nửa đường bỏ cuộc thời điểm đại tỷ cốt thép làm bằng sắt cũng không chịu được nổi sắt e o cũng nhịn không được h ắ c h ắ c t i ể u tử trước bông u tha ngươi một ngựa uống trả a lạnh ân Vừa chiều mã võ cũng là không có đi chờ hai tử t ỉ n h sau mã võ liền đùa đứa nhỏ chơi a đ i ề n ngọc quyên đem ba hải tử mang cùng một chỗ chơi vậy sao đúng vậy A, còn thường xuyên mang theo cùng nhau chơi đùa đâu ngươi biểu tỷ điện n g ọ quyên chính là cái nhân tinh đặc biệt sẽ đến sự tỉnh n ư ờ n g nàng làm bộ phận đi a chủ quản ta cảm thấy là nhân tài không được trọng dụng hhhh ta đã sớm lĩnh giáo q u a cô gái này ép gở đặc biệt cao hừ bất quá ta đã thăm dò tính cách của nàng điên ngọc quyên mặc dù tốt nhưng nàng làm việc cũng là có mục đích nàng đem ba đứa hải tử đưa đến cùng nhau chơi đùa thường xuyên đến bồi hải tử đây cũng là một loại đầu tư à. hiện tại ba đứa hải tử đều gọi cô cô nàng trưởng thành ba đứa hải tử đều phải đối nàng tốt tỷ ngươi không cần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử có được hay không điên ngọc quyên vì cái gì đối, hải tử tốt? Đó là bởi vì ta đối nàng tốt hải tử là con của ta nàng yêu a y yêu cả đ ư ờ n đi ngươi nói nàng đầu tư hải tử cái này liền không đáng tin cậy theo thân thích mà nói nàng chỉ là biểu cô h a i tử lớn lên có nhận hay không nàng cái kia còn hai chuyện đâu phương h i ể u phương nói Ừ, n g ư ơ i thật cho rằng như vậy ngươi cũng quá ấ u trĩ ta cũng không muốn t r a n h với ngươi tóm lại ta cũng thật thích nàng tiểu võ ta không muốn nói dẹp ngươi lời nói nếu như ngươi là kẻ nghèo hèn còn ở bên ngoài sinh ba đứa hài tử ngươi cái này biểu tỷ sẽ đến chiếu cố ba cái này hài tử sao chỉ sợ sớm đã đem ngươi mắng máu cho phun đầy đầu chỉ sợ liền nhìn nhiều hài tử đều sẽ cảm giác được nhiều dư ta không phải nói điền ngọc quyên là bỡ đỡ tiểu nhân mà đây là nhân tính cho phép chính ngươi đi suy nghị a mã vò nói cho dù là dạng này cũng rất bình thường nghèo tại ven đường không người hỏi giàu ở thâm sơn có bà con xa đây là lao tổ tông lưu lại lời nói tự nhiên là có đạo lý của nó bất quá cái này không sao cả đầu năm nay ai không bỡ đỡ chỉ cần nàng đối hài từ tốt cái này đầy đủ nhân tính vật này nếu như ngươi đi nghiên cứu vậy sẽ là khó coi ngươi như đi tích cực vậy ngươi sẽ không còn có bất kỳ bằng hưu thân thích bởi vì ngoại trừ phụ mẫu ai cũng đối ngươi sẽ bỡ đỡ ân ngươi nói cũng đúng nếu không ta gọi điện thoại nhường điền ngọc quyên tới cùng nhau ăn cơm được a ngược lại cách cũng gần năm điểm qua đi phương h i ể u phượng cha mẹ tại phòng bếp bận trước bận sau lúc này điền ngọc quyên tới mã võ lao tỉ tiểu điền ngươi đã đến a g ì ta đến ăn c h ừ n thôi chỗ nào bảo bảo hàng ngày tại làm nhảm cô cô đâu nhanh ngồi đồ ăn lập tức l i ề n tốt điền ngọc quyên một thanh ôm lấy hải tử có muốn hay không cô cô muốn ta có thể nghĩ cô cô h ắ c h ắ c lúc này mới ngoan t h ị n h nhi ngươi lại không muốn cô cô ta cũng có thể muốn cô cô ân thốt ngon nha đến cô cô hôn một cái ba hai cái tiểu ra hỏa đối với cô cô lại gặp lại thân hâm mộ chết mã võ xem ra đứa nhỏ này vẫn là cần nhiều làm bạn đ u a một hồi hài tử điên ngọc quyên nói tiểu võ n g ư ơ i trở về bao lâu hôm qua vừa về đến điên ngọc quyên thầm mắng n g ư ơ i hôm qua trở về cái đầu còn mang theo nữ tại nơi đó ở một đêm còn dự định ra ngoài sao tạm thời không có tính toán đi ra ý nghĩ trước tiên ở thâm quyến tìm một chút chuyện làm phương ma hô tiểu đ i ề n tiểu võ ăn cơm các ngươi ngồi a n g ư ơ i một nhà ngồi cùng một chỗ phương ma đặc biệt vui vẻ khó được trong nhà á o nhiệt như vậy sau bữa ăn phương ma nói tiểu võ phòng ở mới sửa xong rồi ngươi cùng tiểu phượng ở phòng ở mới bên trong đi ta cùng ngươi phương thúc ở nhà mang bảo bảo là được rồi ngươi khó được một lần trở về đừng để hài tử q u ấ y dày tới các ngươi mã võ bó tay rồi nhất thời không biết rõ trả lời thế nào phương hiệu phượng cũng không nói chuyện mã võ đành phải gật đầu ân ta lát nữa đi xem một chút tân phòng sau đó mã võ t r e o chọc hài tử liền cùng phương hiệu phượng xuống lầu tiểu võ mẹ ta là cho chúng ta sáng tạo một chỗ cơ hội ta biết phương tỷ hôm nay quả thật có chút mệt mỏi cho dù trở lại phòng ở mới ta cũng không được nếu không cũng đừng đi a tiểu võ cho dù ngươi không ngồi ta đi ta cũng muốn đi qua ở vì cái gì ngươi một cái làm gì còn đã qua tiểu võ không vì cái gì khác liền vì để cha mẹ ta an tâm phụ mẫu đều hy vọng con cái của mình trôi qua hạnh phúc mẹ ta là bác sĩ cũng là người từng trải nàng biết ta trường kỳ độc thân đối thân thể cũng không tốt cho nên nàng cực lực tác hợp chúng ta cùng một chỗ Trường một một trường một một Ta biết ngươi muốn đi bồi triệu thải hạ. Chính ta một tính toán, bước bước, bước bước. ngươi người nhìn nhìn muốn chính đi đi đi đã bồi hạ, qua người cái này khiến ta nỡ lòng nào a mà thôi ta cùng ngươi tới mười hai điểm mười hai điểm sau chính ngươi an tâm đi ngủ được không tiểu võ mười hai điểm qua đi đã trễ thế như vậy ngươi còn đi b ồ i triệu thải hà sao ngươi hôm nay đã từng có hai lần thật không để ý thân thể của mình sao t ỷ n g ư ơ i suy nghĩ nhiều ta biết thân thể của mình ta là trở về nhìn xem hải tử ta bằng lòng hải tử ban đêm phải bồi cùng hắn phương hiệu phượng biết rõ hắn đang nói láo nhưng cũng không muốn vạch trần hắn vậy ra chúng ta đi thôi phương tỉ ta xe còn dừng ở ngươi trong xưởng ngươi trước lái xe đi a ta cùng điền ngọc quyên nói chuyện sau đó ta lại đi trong xưởng lái xe lại đi tìm ngươi ta ngày mai còn muốn dùng xe đi vậy ta trong nhà chờ ngươi ân phương hiệu phượng lái xe đi mã võ đem điền ngọc quyên gọi lại lao tỷ trở lại xưởng bên trong hai ta trò chuyện hừ có cái hôn đ à n ta hận không thể h ú t chết ngươi lao tỷ thì thế nào ta hỏi ngươi cái k i a bánh lánh là ai ngươi thẳng thắn cùng ta bàn giao cũng không nên lừa phình ta hh ắ c ắ c lao tỷ ngươi thế nào luôn thích ta sự tình hừ ta là tỷ ngươi trưởng tỷ như mẹ ta mặc kệ ngươi là ai còn ngươi lao tỷ ta nói thật với n g ư ơ i à và anh ánh là ta đại học giảng sư theo ta nhập trường học thứ nhất thiên khai bắt đầu nàng liền chú ý ta về sau có một lần mẹ của nàng tại trong bệnh viện nằm viện xe của nàng bị động hư liền cọ xe của ta về sau cùng với nàng liền quen nhưng ta đối nàng không có một chút ý nghĩ xấu chỉ là về sau nàng chậm rãi thích ta lại về sau phụ thân nàng nói cho ta nàng có bệnh trầm cảm có tự sát khuynh hướng để cho ta làm bộ bạn trai nàng theo nàng đi giai đoạn này hậm thực ai ta bắt đầu cũng chỉ là muốn giúp giúp nàng không nghĩ tới chậm rãi cũng thích ta ở trường học mấy năm này một mực là nàng bồi t i ế p ta nàng đối ta tốt không thua kém một chút nào triệu thải hà ai một bước s a i từng bước s a i đến bây giờ ta cũng nhức đầu v i anh điền ngọc quên một cước đạp đến mã võ trên bụng cá nhân ngươi cặp bã thế mà cùng người ta tốt mấy năm ta cũng không biết ngươi một bên trong trường học cùng cái kia b á n h ánh sẽ không rõ ràng còn một bên cùng triệu thải hà còn có p h ư ơ n g tổng ngẫu đức tơ còn liền con mẹ nó ngươi còn là cái nam nhân sao lão tỷ ngươi thế nào luôn đánh ta ba mươi nhiều t u ổ i người còn như thế đại hỏa khí không đánh ngươi ta tiêu không được lửa lão tỷ ngươi thật sự là c h ị r u ộ ta t đ ờ i này cũng chỉ có n g ư ơ i dám đánh ta ta bây giờ nghĩ tới vương á quân liền thay hắn mất mồ hôi ngươi có thể hay không cũng thường xuyên đánh hắn ta lại không bệnh làm gì đánh hắn h ắ c h ắ c lão tỷ các ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm kết hôn hừ ngươi quan tâm nhiều hơn chính ngươi sự tình a chuyện của ta ngươi thiếu quan tâm hừ ngươi ở trước mặt ta giả trang cái gì thuận kia phía dưới gối đầu áo mưa là a i thả điền ngọc quyên mặt lập tức liền đ ỏ lên người thứ cặn bã nam hhh lão tỷ đều là người trưởng thành rồi ta hiểu ngươi sẽ không cũng là chân đứng hai thuyền a hẳn là không phải vương á quân mua đi ngươi muốn ăn đòn a chúng ta lúc đầu dự định mau chóng kết hôn có thể hắn quá bận rộn sáu tháng cuối năm n h ự a vợ lặt t ệ p ra công nhà máy chuyện làm ăn rất tốt hắn căn bản là đi không được ta muốn cho hắn theo ta trở về một chuyến quê quán hắn đều đi không được chỉ có thể trước như thế kéo lấy lao tỷ kết hôn xử lý tiệt d i ệ u về nhà không có thời gian kia đăng ký luôn có thời gian sao trước ghi danh thôi ngươi cũng trưởng thành nên có cái hải tử tiểu võ ta có chuyện muốn nói với ngươi chuyện gì chúng ta lên xe lại nói a hai người tiến vào trong xưởng đi vào mã võ trong xe lao tỷ chuyện gì khiến cho thần bí như vậy tiểu võ ta hoài nghi ta có phải hay không nghi ngờ không được mang thai ngươi có bị bệnh không mới bao nhiêu lớn thế nào nghi ngờ không được tiểu võ ta đã từng nạo thai cũng ăn không ít thuốc tránh thai có thể hay không tạo thành di chứng mã võ thầm mắng ai bảo ngươi tại phong n g u y ệ t nơi trốn la lộn hiện tại quả nhiên xảy ra vấn đề không thể nào ăn thuốc tránh thai nhiều người đi cũng không nghe được cái gì gì chứng a ta cùng vương á quân cùng một chỗ hơn một năm kỳ thật chúng ta căn bản cũng không có khai thác tránh thai biện pháp có thể một mực không có mang thai mã võ cười nói không có khai thác biện pháp k i a u giới gối đầu vũ ý chuyện gì xảy ra hắn mang tới liền mua một hộp trên thực tế căn bản là vô dụng qua lao tỷ nếu không đi xem một chút bác sĩ a nhường phương hiệu phượng cùng ngươi đi a ta không muốn để cho nàng biết lao tỷ phương hiệu phượng cũng là không mang thai được lúc này mới làm ống nghiệm nàng đối với phương diện này có kinh nghiệm hơn nữa nàng nhận biết không ít phương diện này chuyên gia đại phu lấy ngươi cùng với nàng quan hệ nhường nàng cùng ngươi đi bệnh viện còn không dễ ra sao ngươi yên tâm phương hiệu phượng người này miệm rất chặt nàng sẽ không nói lung tùng càng sẽ không bắn ngươi cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói ngươi tư ẩ n hơn nữa bởi vì ta cái tầng quan hệ này nàng sẽ rất tình nguyện giúp ngươi nàng muốn định vợ ngươi đây nếu là bình thường không mang thai được hoặc là t r a ra vấn đề gì thực sự không được cũng có thể làm ống nghiệm phương diện này nàng cũng có kinh nghiệm điên ngọc quyên gật gật đầu đ ư ợ c thôi vậy ta ngày mai nói với nàng một chút nhường nàng theo ta đi bệnh viện nhìn xem lao tỷ ngày nào ước một chút vương á quân ta mời hắn ăn cơm đều nhanh thành tỷ phu ta cũng còn không biết rõ hắn dáng dấp ra sao ngươi khi còn bé không phải gặp hắn chưa trắng kia là khi còn bé sự tình ai còn nhớ rõ đâu tiểu võ vậy ngươi sau này có tính toán gì lao tỷ ta cũng còn chưa kịp nói cho ngươi đâu kỳ thật ta mấy ngày nay liền chuẩn bị đăng ký một nhà vật nghiệp công ty quản lý triệu t h ả i hà là nhà đầu tư nàng tuy tiện ném cho ta một cái tòa nhà cái này đủ mở công ty vật nghiệp chỉ cần có cư xá có thể quản lý đây là bao kiếm không đ ổ i thường mua bán ân không tệ hiện tại vật nghiệp phí cũng thật đắt tìm một chút bảo ăn công nhân vệ sinh quản lý một cái cư xá cũng không khó liền thang máy sửa chữa đều là bao bên ngoài ngươi tại bắc kinh đến cùng thế nào ai ta lúc đầu đều đóng phim hơn nữa có nhân vật nếu như không phải triệu thải hà ta hiện tại đã cùng một nhà công ty truyền thông ký hợp đồng có thể nàng không cho phép ta ký kết ta nghĩ lại một chút vẫn là từ bỏ đối nàng vẫn là có rất nhiều không thôi ừ ta nhìn ra được ngươi rất yêu nàng có thể đã ngươi yêu nàng ngươi vì cái gì còn muốn khắp nơi hái hoa ngắt cỏ tỷ ta kỳ thật thật không có hiện tại ngoại trừ phương hiệu phượng cùng oanh oánh thật không có người khác oanh oanh tình huống có chút đặc thù phương hiệu phượng cái này giống thuốc cao già chó như thế vùng đều thoát không nổi chúng ta cũng không biết xử lý như thế nào chỉ có thể đi một bước nhìn một bước chương ba trăm ba mươi sáu mẹ ệ mệt t chết rồi, chứng 336, mệt muốn chết rồi. Lao tỉ, ta tới thời tiếp tại thâm quyến sinh hoạt tính toán. muốn muốn đem m sau quyến chứng nghĩ đoạn gian chồng nàng sinh bác cặp các rồi, rồi. ra, gái đi Lao để vợ về À, mẹ ta không nguyện ý tới ta lần trước liền cùng nàng nói qua bảo nàng đến thâm q u y ế n chơi nàng không chịu cha ta nói hắn trong nhà thay người nhà xây nhà hiện tại cũng rất bận những năm này tại gia tộc xây nhà người càng đến càng nhiều lão tỷ người tiếp không đến ta khẳng định tiếp được đến người yên tâm đi bác gái sẽ nghe ta ta định đem công ty vật nghiệp mở ra để các nàng ở công ty đi làm tính toán bác gái mới năm mươi ra mặt cũng không tính là già tùy tiện nàng làm chút gì đều được cha ngươi thì càng đơn giản hắn hiểu thủy điện t u y ệ n ống hoàn toàn có thể tại cư xá quản quản thủy điện tiểu võ ngươi đem cha mẹ ta tiếp đi ra ta cảm thấy ngươi là chính mình tự tìm phiền phức nói như thế nào bên cạnh ngươi một đống nữ nhân nếu để cho mẹ ta biết k i a không nỡ mắng chết ngươi lại nói bọn hắn đều tại hương hạ quen thuộc tới đây du lịch một chút vẫn được trường kỳ công tác chưa chắc sẽ h ứ a thích mẹ ta h ứ a thích chơi mặt t r ư ợ g trên cơ bản mỗi ngày đều muốn xoa mấy cái tới đây a i theo nàng đánh ta cảm thấy bọn hắn tại hương hạ rất tốt cha mẹ ta lại không trồng rau cũng không làm ruộng ăn cái gì mua cái gì c ù người n g trong thành cũng kém không nhiều ta biết ngươi muốn hiêu kính bọn hắn cùng nói rằng này ngươi còn không bằng cho thêm ít tiền cho bọn họ thay bọn hắn nhiều mua chút đồ vật ngươi muốn nhận lấy để các nàng quá lớn thành thị sinh hoạt nhưng các nàng chưa hẳn đưa thích mã võ nghĩ nghĩ ngươi nói cũng là cũng à bất quá đến lúc đó rồi nói sau ta hỏi một chút cô cô nhìn các nàng có nguyện ý hay không tới trước trưng cầu một chút ý kiến của nàng a ân cũng được đón hắn nhóm tới đây du lịch một chút bọn hắn vẫn là sẽ rất tình nguyện ân a tiểu võ năm nay ăn tết người trở về sau ta dự định năm trước trở về một chuyến trong nhà triệu thải hà cũng dự định đi cùng a ngươi mang nàng đi ngươi không sợ cha mẹ ta mắng ngươi nha ai xấu nàng dâu cũng muốn gặp cha mẹ chồng chuyện sớm hay m u ộ n dâu diếm là không gặp được hai tử đều lớn như vậy cũng nên nhường hắn nhìn một chút cô cô cùng nó để ngươi mẹ bỗng nhiên phát hiện ta còn không bằng chức chủ động cho nàng phòng hờ điền ngọc quyên cười nói cũng là ngươi mở ra rồi lần sờ trở về ta đoán chừng các nàng mắt đều thẳng triệu thải hà mặc dù lớn t u ổ i một chút có thể khí chất kia không phải người bình thường có thể so hh đương nhiên a ta cũng không quản được nhiều như vậy a lão tỷ phương hiệu p ư ợ n g có thể sẽ từ chức không thể nào nàng là Á thái khu chấp hành tổng giám đốc làm sao lại từ trước đâu phương hiệu phượng muốn chiếu cố h ả i tử đối công tác có chút b u ô n g l ỏ n g cũng có thể là ít một chút nhiệt tình đồng sự hội có thể sẽ bãi miết nàng ta đề nghị nàng chủ động r ờ i t r ư ớ c bất quá cho dù nàng từ chức cũng vẫn là đồng sự hội thành viên bất quá nàng từ chức cùng ngươi không có quan hệ gì sẽ không ảnh hưởng vị trí của ngươi khó nói à ngươi biết ta mặc dù năng lực làm việc cũng không chênh lệch nhưng ta không có gì trình độ đây là không may có thể có vị trí hôm nay toàn bộ nhờ phương hiệu phượng để bạn nếu như nàng đi mới tới tổng giám đốc sẽ còn tín nhiệm ta sao đều nói một triệu thiên tử một triệu thần ta cái này tốt nghiệp trung học bộ phận đi a chủ quản chỉ sợ là muốn tiến hành đào thải lao tỷ có cái gì tốt lo lắng nếu như người ta muốn x é giúp ngươi vậy ngươi liền tiếp nhận thôi ta công ty vật nghiệp mở ra ta mặc cho ngươi là quản lý so nơi này mở tiền lương còn cao lại nói vương á quân không phải mở nửa tợ l ạ t tiệp ra công nhà máy sao hắn hiện tại chuyện làm ăn bận rộn như vậy ngươi cũng có thể đi giúp hắn nhà ngươi cái này lao bản nương làm không thoải m á i sao còn nữa triệu thải hà thường xuyên đối ngươi ném cành ô liu ngươi ở chỗ này g i trước ngươi như đi công ty của nàng nàng có thể bạc đ á n ngươi thu nhập khẳng định gấp bội ngươi còn sợ không tìm được việc làm sao hh ắ c ắ c nói cũng đúng à bất quá nói lời trong lòng ta thích công việc bây giờ làm cũng tương đối thuận b ù m x u ô i gió l ã o tỷ vậy trước tiên làm lấy thôi đến lúc đó thật muốn cắt lại nói thôi ngược lại ngươi cũng không nóng nảy ân ta đã biết tốt l ã o tỷ ngươi xuống xe a ta trở về về cái nào là đi bồi triệu thải hà vẫn là bồi phương hiệu phượng ai bồi phương hiệu phượng tới m ộ ư ơ i hai điểm lại trở về bồi triệu thải hà ngươi thật sự là có bệnh ngươi dạng này có mệt hay không nha ai lao tỷ ngươi cũng đừng trò cười ta lại mệt mỏi cũng là ta tự tìm đáng đợi bị liên lụy ngươi xuống xe a chờ một chút rượu rượu thế nào rượu rượu rất tốt nha hàng ngày đi làm tan tầm ta trả lại cho nàng a n bài một cái ký túc xá liền ở ba cái văn viên trong phòng liền điều hòa không khí đều có lao tỷ rượu rượu có hay không tìm bạn trai không có ba mẹ nàng không cho phép nàng tìm nơi khác ta cũng không được nàng tìm lao tỷ n h à đầu này có chút thầm với ta ta sợ nàng nộ nhập lặt lối đi ngươi đừng như thế tự luyến có được hay không lao tỷ ta ở trước mặt ngươi có cần phải thổi cái này châu sao nàng xem ta ánh mắt ta liền minh bạch ánh mắt là cửa sổ của linh hồn không lừa được người ta biết nha đầu này ý nghĩ cho nên ta cố ý xa lánh nàng chính là sợ nàng toàn cơ bắp ngươi gọi điện thoại cho nàng phụ mẫu bọn hắn đã hy vọng rượu rượu hồi vốn lấy chồng vậy thì mau chóng tại bản địa tìm thích hợp nam hải cùng với nàng ra mắt hiện tại nha đầu này là mới biết yêu niên kỷ đừng đến lúc đó tìm nơi khác nam hải tử cho n g ậ c chạy đến lúc đó làm sao chúng ta hướng cha mẹ của hắn bàn giao ở độ tuổi này đối tình yêu tình tình mê mê nàng muốn thật thích người nào tám đầu đều kéo không trở về nhà nàng đình huống đặc thù không có nam hải tử cha mẹ của nàng còn trông mong định tìm con rể tới nhà đâu ân ta đã biết ta đi đây ngươi lái xe chú ý một chút ân mã võ lái xe hướng phương hiệu phượng tân phòng đi đến điện thoại văng lên uy nàng dâu tiểu võ ngươi thế nào còn không có về đâu ăn cơm sao ăn ở bên ngoài đàm luận c h ú t chuyện ta mười hai không không sau mới về a tại sao phải m u ộ n như vậy uống một chút rượu muốn tỉnh một chút tìm trở dùng a ta treo ân triệu thải hà cúp điện thoại nàng e g cao như vậy làm sao có thể không biết do mã võ đang làm gì nói là uống rượu Thì thật ì t h không phải liền là bồi phương hiệu phương sao cần gì phải đi đâm thủng hắn đâu mã võ c ú p điện thoại rõ ràng cảm giác triệu thải hà tâm tình không cao hứng ai k h i à chính mình tại hai trăm triệu vạn phú bà ở giữa khiêu vũ thật mẹ hắn quá khó khăn tiếp tục gọi điện thoại uy vánh vánh đang làm gì đâu không làm gì vừa cơm nước xong xuôi chuẩn bị trở về nhà vánh vánh ngươi không có ở trường học sao ngày mai thứ bảy ta không có ở trường học mẹ ta trái tim không tốt ta trở về bồi, bồi nàng a nhiều bồi bồi mẹ ngươi cũng tốt tiểu võ ngươi có muốn hay không ta đương nhiên ta nếu không muốn ngươi ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại sao tiểu võ vậy ngươi bây giờ đang làm gì đâu ta trong xe đâu ta không phải nói cho ngươi sao muốn thành lập một nhà công ty vật nghiệp hai ngày này đang bận đâu trước kia cũng không cái gì kinh nghiệm thật là lắm chuyện muốn đi làm a tiểu võ hai ngày này ngươi mệt muốn chết rồi a có tốt không quá mệt mỏi cũng không làm gì chương ba trăm ba mươi bảy nhẫn mại là có hạn chương ba trăm ba mươi bảy nhẫn mại là có hạn hừ không làm cái gì chỉ sợ hàng ngày bồi tiếp triệu thải hà hàng đ ê m s i n h ca trắng vánh vánh ngươi làm sao nói cũng âm dương k h á i khí a hừ ta là đang nghĩ vì cái gì ngươi không thể thuộc về ta một người đâu ta rời đi bên cạnh ngươi luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ vánh oánh ta không đều nói xong sao, sao ngươi cần gì phải hỏi nhiều đâu vánh oánh kỳ thật ta một mực hy vọng ngươi tìm tới một cái chân chính ưa thích người ta cũng đáp ứng ngươi không còn cự tuyệt ngươi cho nên ta thật không biết do nói thế nào là tốt ừ ta biết ta nhân vật ta thành t i ể u tam bất quá ta cũng không biện pháp ai kêu ta tìm không thấy người khác đâu ai kêu trong lòng ta chỉ có ngươi vánh oánh ngươi đừng nói như vậy nếu như ngươi nghĩ như vậy trong lòng ta rất khó chịu tính toán tiểu võ không nói những chuyện này thuận theo tự nhiên a ân ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi ta qua một thời gian ngắn có rảnh rỗi trở lại thăm ngươi ân ta chờ nhanh đến nhà vậy ta tắt điện thoại Tốt. cúp điện thoại mã v õ cảm giác được vương tuyết đánh thái độ rõ ràng có biến hóa có lẽ nàng cũng chán ghét như vậy đi ai bảo ngươi thích ta như thế thứ cặn bã n ă m đâu chỉ mong ngươi bạch mã vương tử sẽ từ từ xuất hiện mã v õ đi vào ga ra tầng ẩm uy phương tỷ ga ra tầng ẩm tiến vào thang máy muốn gác cổng ngươi tới cửa ấn vào a mã võ lên lầu phương hiệu phượng đang đánh quét vệ sinh phương tỷ khó được một lần trở về làm gì mệt mỏi như vậy đâu sớm nghỉ ngơi một chút ta nhanh hơn lập tức liền kết thúc tiểu võ ngươi trước xem tv ta một chút liền tốt ân ngồi trên ghế s a lon xem tv mã võ một chút tâm tình đều không có phương tỷ hôm nay quả thật có chút mệt mỏi ta r ộ i cái nước đi ngủ a mã võ đi ngủ đưa di động đồng hồ báo thức điều tới mười hai điểm nằm ở trên giường không bao lâu mã võ ngủ t h ế p đi có lẽ thật là quá mệt mỏi chỉ chốc lát phương hiệu phượng liền nằm tại mã võ bên người nào biết phương hiệu phượng điện thoại vang lên uy mẹ tiểu phượng tiểu võ đi cùng với ngươi sao tại a đang nằm trên giường đâu hai chúng ta ngủ được có chút sớm a vậy là tốt rồi vậy các ngươi ngủ đi nhớ kỹ khai thác an toàn biện pháp mẹ ta còn tưởng rằng bảo bảo có chuyện gì đâu ngài không có việc gì gọi điện thoại liền hỏi cái này nha hừ mẹ là vì ngươi tốt sợ ngươi bị thương tổn biết ta treo mã võ kỳ thật bị điện giật lời nói đánh thức t h ơ m mắng cái này phương hiệu phượng mẹ của nàng còn kiểm tra phòng a nhưng mã võ tiếp tục giả vờ ngủ phương hiệu phượng ôm thật chặt mã võ nàng biết nam nhân này sau nửa đêm liền không thuộc về nàng chính mình vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn yêu như thế thứ cặn bã nam một lát sau mã võ tỉnh lại ôm chặt lấy phương h i ể u phượng t ỷ giúp ta hôn một chút ân Ở. hồi lâu tiểu võ tính toán ngươi dạng này rất thương thân thể thật tốt ngủ đi t ỷ không có việc gì ta gánh vắt được tiểu võ ta không muốn ngươi biến thành máy móc ngươi không cần vì lấy lòng ta mà thường t ổ n tới mình ta không hy vọng ngươi tuổi nhỏ sớm già t ỷ thật xin lỗi ngươi đừng nói như vậy ta đều nói ta là tự nguyện trên thực tế ta vô cùng rõ ràng ta đối với ngươi một mực là đạo đức lừa m a n đi lúc trước ngươi nếu là không giúp ta hai chúng ta cũng không có hiện tại tỷ đừng nói như vậy ta xấu hổ vô cùng tiểu võ ngươi l ạ i chuẩn bị muốn đi sao không có còn sớm ta mười hai điểm qua đi lại đi tiểu võ ngươi mệt mỏi như vậy ban đêm lái xe không an toàn dứt khoát sáng mai lại trở về đi không kém một đêm này à tỷ không có việc gì cũng không bao xa ta lúc trước đã nói xong mười hai giờ trở về không tốt nuốt lời kỳ thật ta nội tâm cũng rất mâu thuẫn nàng đã biết ta tại ngươi nơi này có lẽ giờ phút này nàng còn ở thư phòng cho ta ta thua thiệt nàng quá nhiều phương hiệu phượng không còn lên tiếng mười hai giờ điện thoại đồng hồ báo thức vang lên tỉ ta đi phương h i ể u phượng vờ ngủ lấy không ra nàng cũng rõ ràng không cao hứng mã võ mặc quần áo tử tế tại phương h i ể u trên c h á n hôn một cái tỉ trong lòng có yêu người theo ta đ o ạ n đường ta niệm tình ngươi cả đời mã võ rời phòng phương h i ể u phượng bất tranh khí nước mắt tại gương mặt t r ở xuống mã võ kéo lấy m ệ t m ỏ i thân thể trở lại bờ biển biệt thự triệu thải hà nằm ở trên giường n g h e được dưới lầu ô tô động cơ thanh âm liền bắt đầu vờ ngủ mã võ trực tiếp lên lầu đi vào phòng nàng dâu ngủ t i ế p đi a triệu thải hà không ra mã võ gặp nàng ngủ t i ế p đi liền nằm tại nàng bên cạnh có lẽ là thấy mã võ trở về triệu thải hà cũng an tâm thế mà một chút liền ngủ mất một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau nàng dâu n g ư ơ i đã tỉnh tiểu võ rời dương a đi dưới lầu ăn đ i ể m tâm mã võ ôm triệu thải hà tỷ thật xin lỗi ta không nên trở về muộn như vậy tiểu võ ngươi dạng này ai cũng thật xin lỗi ta thấy n g ư ơ i đang thương không đành lòng mắng ngươi ngươi muốn làm tốt nhất đem hai bên đều chiều cố có thể ngươi dạng này sẽ để cho chúng ta đều thương tâm nàng dâu thật xin lỗi ta xấu hổ vô cùng triệu thải hà nói ta không phải không nói đạo lý người ta đều đã tiếp nhận hai đứa bé kia ta hy vọng ngươi không cần khiêu chiến ta danh giới cuối cùng loại chuyện này ta không hy vọng có lần sau ta hy vọng ngươi cùng với nàng làm kết thúc cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được ta không phải cá càng không phải là tay gấu nàng dâu yên tâm ta sẽ xử lý tốt t ỷ nếu không ta lại cùng ngươi ngươi có bệnh a không để ý thân thể của mình triệu thải hà rời giường tiểu võ ngươi càng lạ như thế lề mà lề mề đối phương h i ể u phượng càng không tốt ngươi cho nàng hy vọng nàng còn thế nào tìm đối tượng nàng đã có hai đứa bé n g ư ơ i theo nàng giải quyết vấn đề sinh lý nàng còn tìm bạn trai làm gì n g ư ơ i hy vọng nàng dạng này giả đi sao làm một c á c h lao da không cần dây dưa dài dòng nàng dâu n g ư ơ i đừng nói nữa ta đã biết ừ n g ư ơ i biết yêu thương nàng có thể n g ư ơ i biết không biết rõ trong lòng ta giống ăn phải con ruổi như thế khó chịu n g ư ơ i dù là đi chơi gái trong lòng ta đều dễ chịu một chút n g ư ơ i cái này vượt quá giới hạn không giống vượt quá giới hạn trộm người không giống trộm người n g ư ơ i đem ta đặt chỗ nào thật xin lỗi nàng dâu tiểu võ ta cảnh cáo ngươi ta nhẫn mại là có h ạ không có ngươi ta làm theo có thể sống ai mã võ không ra trực tiếp đi rửa mặt xuống lầu sau sớm nàng dâu hôm nay là thứ bảy n g ư ơ i muốn đi đi làm sao hôm nay không đi làm nhưng ta muốn đi trên công trường nhìn một chút giữa t r ư a muốn cùng kiến trúc trao đổi chút chuyện buổi chiều có tự do thời gian thì ngươi một ngày này đều sắp xếp tràn đời nha không có cách nào chính là mệnh n h ộ c mệnh triệu thải hà hỏi lại ngươi hôm nay có chuyện gì sao ta lúc đầu hôm nay dự định đi cục công thương đăng ký công ty nhưng hôm nay là thứ bảy không đi làm thứ hai đi tính toán chương ba trăm ba mươi tám muốn mua xe xỉ cổ tản chương ba trăm ba mươi tám muốn mua xe xỉ cổ tản tuy ngươi dâu, ta c h ban đêm sớm một chút về cùng nhau ăn cơm đi triệu thải hà đi mã võ trêu chọc nghi tử sau đó liền lái xe trở về trong nhà vương diễm đang đánh quét vệ sinh tiểu võ ngươi trở về diễm tỷ ngươi thế nào luôn là đang đánh quét vệ sinh ngươi có bệnh thích sạch sẽ a không phải ta vừa rồi tại thị trường mua một chút cây xanh vận chuyển thời điểm rơi mất một chút bùn đất quét sạch một chút tiểu võ vương quý tối hôm qua không có về mã võ thầm mắng vương quý mẹ nó đêm qua khẳng định đang hưởng thụ hoàn tất tiệc vậy sao hắn có phải hay không cảm thấy ngươi một cái nữ hải tự ở nhà hắn ở lại đây không thiện cho nên không có về hắn không phải là a khuya ngày hôm trước hắn không ở tại trong nhà sao gian phòng kia nhiều như vậy hắn ngủ khách phòng ta giữ cửa k h o a trái có gì không ổn đi ra ngoài bên ngoài cái nào chú ý nhiều như vậy diễm tỉ đừng để ý tới hắn hắn tại thâm quyến co thân thích có lẽ hắn đi hắn biểu ca nhà a diễm tỉ ta đêm qua ngủ không ngon ta đi ngủ b g ủ ăn cơm buổi trưa ngươi đánh t h ứ c ta chúng ta cùng nhau ăn cơm tốt vậy ngươi đi ngủ đi cơm chín rồi ta bảo ngươi ân mã võ về đến phòng đóng cửa lại gọi vương quý điện thoại quý tử ta muốn chúc mừng ngươi a l ã o mã ngươi chúc mừng cái gì nha mã võ nói ngươi tối hôm qua là không phải tại đông hoàn đi ta liền biết ngươi nhớ kỹ điểm này phá sự thế nào chỉ cho phép ngươi trái ôm phải ôm châu quan phóng hỏa không cho phép ta bách tính đốt đèn a đi ta là sợ ngươi tiểu tử bị tảo h o n g c à n quét tệ nạn quét vào đi ta gọi điện thoại thử một chút nhìn có thể hay không đánh đến thông hh ắ la mã phục vụ chỉ có hai cái c h ô n g ta cũng không có khả năng ở nơi đó qua đêm đêm qua tại biểu ca trong nhà chơi mặt trượt đánh tới ban đêm hai ba điểm cùng mấy cái đồng hương cùng một chỗ đánh quảng đông ma tướng mẹ nó vận may không tốt thua ba trăm nhiều mã vo cười nói ngươi đi những cái kia đèn đỏ cửa hàng lại đi chơi mặt trượt vận may có thể được không những cái kia kỹ sư có thể cho ngươi mang đến cái gì tốt vận đi la mã ngươi thế nào cũng mê tín lên ta luôn luôn không tin cái này ta đi trừ hỏa khí nói không chừng vận may liền tốt đâu đi tiểu tử ngươi giữa t r ư a trở về ăn cơm không ngươi có có nhà không sẽ không chỉ đem vương diễm một người để ở nhà a ta đi không t i ệ n buổi trưa hôm nay ta ở nhà ban đêm không ở nhà ngươi để ở nhà sao không t h u ậ t t i ệ n trong lòng ngươi nếu là không có tàn niệm ở đâu đều t h u ậ t t i ệ n l ã o mã ngươi yên tâm vợ của bạn không thể lừa gạt vương diễm là ngươi cấm bên trong ta không có tàn niệm vậy ngươi trở về ăn cơm đi chúng ta giữa t r ư a uống hai chén đi mã võ cúp điện thoại liền đi ngủ không biết ngủ bao lâu trong mơ mơ màng màng vương quý trở về vương diễm tại gó cửa tiểu võ ngươi đã tình trưa ăn cơm a lập tức tới đi vào phòng khách chỉ thấy vương quý ngồi trên ghế s a lon hút thuốc quý tử về sau hút thuốc đi trên b à n công rút vương diễm tỷ không ngửi được mùi khói đừng cho người ta hút x ì cổ tạc khói lao mã ngươi không phải là ghét bỏ ta đem ngươi trong nhà làm bẩn đi xéo đi con mẹ nó ngươi nói là tiếng người sao hh ắ c ắ c anh em mắm ta trong lòng ta chính là thoải mái thật bọn hắn phạm tiện tiểu võ vương quý ăn cơm tạ ơn diễm tỷ không nghĩ tới ngươi chủ nghệ tốt như vậy liền ngươi tay n g ư ờ này có thể đi mở tiệm cơm đi tiểu tử ngươi đừng khen tạp ta Lão mã, tại sao lại mã, sao mau tại bia, đài uống đâu? Không chúng ta là công ty vật nghiệp không phải công ty xây dựng nhất định phải chờ tới cư xá kiến thiết tốt mới ra trận tối thiểu muốn giả tu chuẩn bị kết thúc mới ra trận chẳng qua trước tiên có thể nhân viên tuyển mộ ta không kém mấy tháng này tiền lương lao mã tòa nhà ở đâu nha chúng ta nếu không đi xem một chút được a hai ngày nữa liền không giới hạn chúng ta đi xem một chút thôi giống như tại quan ngoại ta còn chưa có đi qua cụ thể ở đâu ta cũng không rõ lắm chúng ta xem như vật nghiệp cư xá quản lý liền tòa nhà ở đâu cũng không biết cái này không khôi hài sao cũng là đúng vậy đi xem một chút đ ỗ n g nhiên vương diễm cho mã võ trong chén kẹp một miếng thịt tạ ơn vương pý nói vương diễm tỉ ngươi đừng như thế phiến tình có được hay không tội gì mà không kẹp cho ta đâu vương diễm lập tức cho vương quý cũng k ẹ p một khối cho ăn nhiều một chút ngươi trong khoảng thời gian này đều gầy vương diễm tỉ lời này của ngươi nghe thế nào giống mắng chửi người như thế ta vốn là muốn giảm béo không cần giảm ngươi dạng này rất tốt h ắ c h ắ c đi theo lão mã khiêng mấy ngày xi măng gầy m ộ ư ơ i cân hôm qua sưng một h ạ cũng liền một trăm bốn mươi tám cân ta một m bảy mươi bảy vóc dáng một trăm bốn mươi tám cân vừa vặn tiêu chuẩn dáng người quý tử ngươi cái này cả ngày suy nghĩ trên thân cái này thân thịt ngươi muốn đi làm người mậu a ta còn muốn đi của phú bà đâu mã vo cười nói đi ta ngày mai đi giới thiệu cho ngươi một cái ngươi có thể dẹp đi à tiểu tử ngươi từ trước đến nay có mỹ nữ liền độc chiếm ngươi sẽ nghĩ tới ta vương diêm nói v u n nôn các ngươi còn có để hay không cho ta ăn cơm ăn ă n ăn mã võ uống một ly bia q u ý tử ta nhìn ngươi đi công ty vật nghiệp học tập việc này sợ là ngâm nước nóng nhà ai công ty vật nghiệp sẽ muốn ngươi nếu không ngươi cũng đừng học tập dứt khoát hai ngày nữa trở về buổi buổi tiểu thường nhìn xem con của ngươi làm gì đâu ngươi thúc ta đi làm gì tòa nhà vừa mới không giới hạn vật nghiệp vào sân còn muốn một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này cũng không chuyện gì ngươi trở về buổi buổi tiểu thường tiểu thường là nơi khác ngươi đem nàng ném ở trong nhà mang hải tử cái này đúng sao lại nói tiểu thường xinh đẹp như vậy ngươi đem nàng một người ném ở trong nhà ngươi yên tâm à nàng muốn cho ngươi chủ mũ đâu nàng muốn cho lão tử chủ mũ lao tử lập tức bỏ nàng khắc khó tìm cái này lĩnh nam nhiều nữ nhân chính là còn tìm không thấy sao vậy ngươi cũng nên trở về bồi bồi nàng nha ta đi ra mới bao lâu à? vẫn chưa tới một tháng đâu bồi cái gì nha cha mẹ ta đều ở nhà ta cũng hàng ngày hướng trong nhà gọi điện thoại không có việc gì trở về còn không có ở chỗ này chơi vui lao mã ta muốn theo ngươi làm luận sự kiện ngươi lại nhẫn nhịn cái gì xấu lão mã cái này tại thâm quyến không xe không t i ệ n ta muốn đi mua đài xe xỉ cổ t ạ n cũng không biết có thể hay không lên tới giấy phép chương ba trăm ba mươi chín gánh không được chương ba trăm ba mươi chín gánh không được lão mã dù sao ta không phải thâm quyến người địa phương lại không có g i a o xã bảo đảm ta muốn nếu như lên không được giấy phép ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp ta cũng không phải bản địa người ta có thể có biện pháp nào có thể trực thuộc tới triệu thải hà công ty a bất quá ngươi yên tâm ta khẳng định bảo hiểm mua đủ sẽ không để cho nàng làm phong hiểm ngươi nha thực sẽ tìm việc cho ta n g ư ơ i đi trước hỏi thăm một chút ta nhìn có thể hay không trực tiếp bên trên bài vương d i ệ m nói làm gì mua xe xỉ cổ t ạ n g mua mới không được sao đại tỷ mua mới không có tiền à ta liền mấy vạn khối tiền mua một đài xe xỉ cổ t ạ n g là đủ rồi thành thị bên trong ô tô cũng rất khó được xấu ta một đài xe van đều mở thật nhiều năm cơ h ộ i đều không hư qua l ã o mã buổi chiều không có việc gì n g ư ơ i theo ta đi xem xe thôi người nhà có bệnh muốn nhìn xe không nói sớm hiện tại uống rượu thế nào đi uống rượu không lái xe ngày mai a ngày mai buổi sáng ta cùng ngươi đi xe xỉ cổ tặng thị trường giao dịch nhìn xem、đi. vậy ngày mai đi xe một chút hh ắ c ắ c lao mã không xe thật không thiện ngươi nói nếu tới người bạn gái muốn xe chấn đều không có địa phương con mẹ nó ngươi có bị bệnh không thật xin lỗi vương diễm tỷ cũng ở đây vương diễm mắng tạt bã mã vo cười nói diễm tỷ ngươi có muốn hay không cũng mua một đài a ta cũng sẽ không l á i xe ta mua xe làm gì sẽ không mở có thể học nhà thừa dịp hiện tại có thời gian đi học xe à, khảo thí bằng lái chờ sau này đi làm khả năng không có thời gian đi thi về sau lái xe tựa như đi đường như thế là cơ bản thưởng thức ngươi là công ty tại vụ tổng thanh tra Đi c hắc ân hắc, liền trước kia chúng ta ở tại di tinh thôn kia phòng thuê kia chủ thuê nhà chính là hoàng đạo a chủ thuê nhà a diễm tỷ Cái này học lái xe giá trường học rất nhiều, lân cận lựa chọn cho công cần, có chính lái giá báo báo nhiều, ngươi linh tinh, ngươi tiền, này trường lân đừng nghe hắn danh như Không danh mình ty phí phí lựa xe xem rất ta tư. ta ra, ra. đầu mỏ mẫm sau bữa ăn vương diễm tại thu thập bắt b ũ a quý tử ngươi về sau miệng không cần như vậy nát có được hay không ngươi không có việc gì sách hoàng đảo làm gì đâu ngươi sợ cái gì đi các ngươi không đều chia tay sao tim năng tập lái xe thế nào n g ư ơ i nhà có bệnh đây là tập lái xe sự tình sao nàng phải biết vương diễm cùng ta có sự tình còn không phải âm thầm h ta lại nói nếu là vương diễm cùng với nàng học lái xe ta điểm người à à y sự tình n n các nàng không đều biết. v ơ n trong lòng vốn không g giấu Diễm là l được lời nói. Chúng ta đi đồn công an bị bắt sự tình cũng nghĩ n h ư ờ n g vương d i ễ m biết sao ta cho n g ư ơ i biết chỉ cần vương d i ễ m biết chờ sau này tiểu thường tới tiểu thường cũng biết biết c h ẳ n g ta cũng không nghĩ tới điểm này ta nói ngươi tiểu tử về sau thiếu chơi gái điểm được không đi con mẹ nó ngươi không sợ nhiễm bệnh à? lao mã ngươi chớ đứng nói hoa không đau keo mã vào nói mẹ nó nói chuyện cái này phá sự con mẹ nó ngươi liền đến tỉnh nhìn ngươi chút tiền đồ này ngươi nha cũng không sợ nhiễm bệnh sẽ không người ta đều định kỳ kiểm tra thân thể hơn nữa mặc vũ y có thể có chuyện gì mẹ nó l a o tử cũng chỉ tắm một cái chân con mẹ nó ngươi đồ thật lan ha ha ha ha ha. mẹ nó con mẹ nó ngươi hàng ngày liền muốn việc này à n g ư ơ i nhà khiêng si mang chút tiền ấy đủ ngươi chơi mấy lần hh ắ c ắ c nam nhân m à dù sao cũng phải có chút truy cầu lão mã nếu không đêm nay hai ta cùng đi nghe nói hoàng giang bên kia có cái vương tử hổ tẻn kia phục vụ là siêu nhất lưu ngược lại ngươi lại không thiếu tiền coi như nếm thử tươi thôi cúc đi không đi ta cũng không có hứng thú ngươi có thể dẹp đi à giả trang cái gì biết độc tử ta còn không biết người giả trăng cái gì giả vờ chính đáng ta cho ngươi biết một người đi không có ý nghĩa hai người đi mới có vị về sau ngươi mong muốn ta c ù n g ngươi ta đều không đi nói không đến liền không đi ta thật không có hứng thú l ã o mã đó là ngươi không thấy được men nu nói thế nào b i ể n t r ờ i thị kiến m ị nữ như mây không đủ để hình dung c h à n g cảnh kia đi ngươi nhà ít đi mấy lần a hiện tại vi rút nhiều như vậy vạn nhất trúng thầu nữa nha đi ngươi mẹ hắn thật mất hứng a l ã o mã ngươi trong bọc tiền ta không nhúc đích trên người của ta còn có tiền ngươi làm gì không cầm hoa đây ta đều nói hai ta anh em không phân khác biệt vương quý nói ngươi mời khách hai ta cùng nhau chơi đ ù a ngươi thay ta tính tiền ta đây có thể vui vẻ tiếp nhận chính ta một người đi ta bắt ngươi tiền ta đây có thể làm không được chúng ta thân h u y n h đệ minh tính số sách ngươi có tiền là ngươi ta không thể chiếm tiện nghi còn yên tâm thoải mái kỳ thật ta đi bắc kinh thời điểm trên thân mang theo một trương thẻ ngân hàng ta trong thẻ còn có mấy vạn khối tiền cha mẹ ta tại trong chợ bán cá kỳ thật thu nhập còn có thể so làm bình thường buôn bán nhỏ mạnh hơn nhiều chỉ là ta không thích làm một chuyến này lúc sau tết đánh cá hoàn bán cứ như vậy mấy ngày thời gian tùy tiện liền có thể tranh một hai vạn mã võ cười nói ta biết con mẹ nó ngươi cũng là phú nhị đại đi phú nhị đại chưa nói tới nhưng cũng không tính được kẻ nghèo hèn đi vậy ngươi liền chậm rãi chơi gái a ngược lại cha mẹ ngươi thay người kiếm tiền đi ta cũng chỉ là ngẫu nhiên chơi một chút l ã o mã đùa thật ngươi không dám kia rửa chân ngươi tổng d á m đi a hôm nay không được đêm nay muốn trở về b u ổ i triệu thải h ạ ăn cơm ngày mai à ngày mai buổi sáng cùng ngươi đi xem xe buổi chiều nếu như có rảnh rỗi liền đi rửa chân đi quý tử tối hôm qua ngủ không ngon cái này b i ế uống có chút cấp trên ta đi trước ngủ một chút a a ta ngươi vừa rồi đã ngâng lên xe, vừa vặn biết cũng là không đội diễm tỷ khảo thí tốt bằng lái ta đưa một đài thay đi bộ xe gọi là thật ta lúc nào thời điểm đối ngươi keo kiệt qua h h vậy ta cảm ơn trước ngựa ỷ trường ba trăm bốn mươi mỹ nữ hàng xóm t h ư ơ n g ba trăm bốn mươi bị nữ hàng xóm mã võ trở về phòng đi ngủ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi không biết ngủ bao lâu chờ hắn tỉnh lại thời điểm trong nhà không có mưa h a i vương diễm cũng không biết đi hướng mã võ gọi vương diễm điện thoại uy diễm tử ngươi không ở trong nhà đi đâu đây tiểu võ ta tại giá trường học đâu vương quý theo ta đang tìm giá trường học a ngươi nhanh như vậy liền đi ngươi không nói hiện tại có r ả n h không ta sợ về sau cũng không có thời giờ ránh bất quá chúng ta cũng lập tức chuẩn bị trở về tới được tôi diễm tử ta đi ra ngoài ban đêm không trở lại ăn cơm ngươi cùng vương quý ăn đi à, mã võ rửa cái mặt hút điếu thuốc liền chuẩn bị xuống lầu vừa mở cửa liền phát hiện một ga mỹ nữ tối thiểu một m bảy mươi lăm trở lên vóc dáng làn da rất trắng nón góc cạnh rõ ràng có điểm giống con lai nữ tử này đối với mình trong phòng hết nhìn đông tới nhìn tây mã võ hỏi n g ư ơ i tìm a i soái ca ngươi tốt ta là cách vách ngươi hàng xóm mua phòng ốc thời điểm ta xem qua ngươi ngươi khả năng không có chú ý tới ta a hóa ra là hàng xóm a ngươi tốt ngươi tốt soái ca có thể để cho ta đi nhà ngươi nhìn xem sao ta phòng ở còn không có trang trí ta chuẩn bị trùng tu nhưng là không biết rõ giả dạng làm cái dặn gì cho nên ta nghĩ đến thăm một chút t ố t t ố t hoan nên hoan nên mời đến mỹ nữ này cởi dày ra đi đến không cần cởi dày không có quan hệ cái này không thể được cô gái này đi vào trong nhà đông nhìn một cái tây nhìn xem nhất là p h ò n g bếp cùng phòng vệ sinh nhìn cẩn thận x o á i ca ngươi phòng này trang trí bỏ ra bao nhiêu tiền biểu tỷ ta giúp ta trang tựa như là dựa theo một nghìn năm trăm một mét vũ trang không bao ra điện cụ thể ta cũng không biết rõ lắm ta lúc ấy tại bắc kinh a ngươi phong cách này rất xinh đẹp ta rất ưa thích tạ ơn ta phòng này trang trí rất bình thường chỗ nào đã rất khá người đây là nhà giàu hình ta là nhà nghèo hình mã võ nói đều như thế cái tiểu khu này liền không có đặc biệt tiểu nhân hộ hình chỗ nào ta chỉ có một trăm hai mươi nhiều mét vuông so ngươi cái này nhỏ hơn nhiều tạ ơn x o á y ca ta cũng chuẩn bị tìm một nhà trang trí công ty dự tính của ta cũng không nhiều mã võ nói trang trí đi cho dù trang trí lại xa hoa ở một thời gian ngắn đã cảm thấy rất bình thường kiểu gì cũng sẽ cảm thấy nhà người ta tốt hơn chỗ nào mỹ nữ mặc vào giày ra ngoài phòng mã võ cũng đi theo đi ra x o á i ca ngươi cũng ra ngoài s a o đúng vậy ngươi đây ở tại cái nào ta tại trung tâm triển lãm bên kia a mỹ nữ tại lầu một hạ thang máy mà mã má võ đi thẳng tới ga ra tầng ngầm là mã võ đem xe mở ra ga ra tầng ngầm vừa mở ra cư xá thời điểm cái này hàng xóm mỹ nữ ngay tại bên lề đường chờ xe mã võ dừng xe lại quay cửa xe xuống hàng xóm ngươi đi đâu đâu mỹ nữ này phát hiện là mã võ ta đi gặp dương trung tâm mã võ hô lên xe ta đưa ngươi lọt đường tạ ơn mỹ nữ cũng không khắc khí trực tiếp ngồi vào tay lái phụ bên trên đem dây an toàn bột lên a xoáy ca người đưa ta có thể hay không c u ố n rất nhiều đường không có việc gì một c ư ớ c chân ga sự tỉnh thương cư người họ gì a a ta gọi nina xoáy ca người đây ta gọi mã võ người gọi ta tiểu võ tốt tiểu võ tiên sinh rất đa tạng ư ơ i mã võ cười nói đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần chúng ta là hàng xóm về sau cơ hội gặp mặt nhiều nữa đâu không cần như vậy xa lạ người là con lai a danh tự này cũng có chút không giống người trung quốc đúng vậy ta là bên trong pháp con lai cha ta là người trung quốc mẹ ta là người pháp bất quá ta từ nhỏ ở trong nước lớn lên a khó trách ngươi tướng mạo góc cạnh rõ ràng như cái chức nghiệp người mẫu a ngươi đây cũng đã nhìn ra n h a hẳn là ngươi thật là người mẫu đúng vậy ta là kiêm chức người mẫu a vậy ngươi cha mẹ hiện tại làm sao cha mẹ ta hiện tại hoàn thành bọn hắn ở nơi đó khởi công nhà máy mã võ nói xem ra ngươi là phú nhị đại không có không có nhà máy không lớn chỉ có hai ba trăm n h â n viên tiểu võ tiên sinh ngươi mới là thổ hào a ở lớn như vậy phòng ở mở ra cờ lạc Cái giá tiền. Chẳng, người cái này bản trị t h ân khẳng đúng vậy ta tại quan ngoại một mực thuê phòng ở mỗi tháng giao tiền thuê nhà cũng tính không ra phòng ốc của mình lại chống không cũng là a bất quá chúng ta cái tiểu khu này giá phòng đã tăng tốt hơn nhiều chúng ta mua đều xem như tranh tới tiền đúng vậy đâu lúc trước lúc mua còn có chút chế đắt hối hận ai biết giá phòng tăng nhiều như vậy hiện tại cũng kiếm lời tiểu võ tiên sinh n g ư ơ i kết hôn sao không có không có lao quan côn một đầu không thể nào ta nhìn nhà ngươi trên ban công phơi nữ trang kia là ta một người bạn tương lai cũng là công ty của ta nhân viên chúng ta đều là theo bắc kinh vừa trở về kỳ thật phòng này trùng tu s n g sau ta tổng cộng cũng không ở vài ngày ngươi trước kia tại bắc kinh ân ở bên kia có hơn mười tháng a tại bắc kinh thăng trước đâu cao cái gì liền làm công tôi bây giờ trở về thâm q u y n cũng là chuẩn bị tìm một chút chuyện làm tiểu võ tiên sinh trời tối ngày mai trung tâm triển lãm có buổi trình diễn thời trang có người mẫu tẩu tú ngươi có muốn hay không nhìn xem mã võ cười nói có người biểu diễn sao đương nhiên ta cũng biết lên đ à i đi vậy ta ngày mai nhất định đi tham gia tạ ơn ngươi không cần lao khách khí như vậy ngươi gọi ta tiểu võ tốt không cần kêu cái gì tiểu võ tiên sinh chúng ta là hàng xóm đừng làm đến như vậy xa lạ ân cũng tốt tiểu võ ngươi vóc người này cũng có thể làm người mẫu ngươi có hứng thú hay không a làm người mẫu đúng a ngươi vóc người này hoàn toàn có thể đi tên à y h ắ c h ắ c ta còn thực sự không nghĩ tới ta chỉ biết là cô gái này người mẫu đi bước chân mẹo cái này mẫu nam đặc biệt cũng là đi bước chân mẹo sao dĩ nhiên không phải mẫu nam đặc biệt đi đường phương thức cần kết hợp thân thể từng cái bộ phận tiến hành cân đối lấy đạt tới ưu nhã vương vàng bộ pháp nếu như ngươi muốn học ta có thể dạy ngươi h ắ c h ắ c c ả m ơn bất quá ta đối làm người mẫu không có gì hứng thú lại nói ta bình thường cũng bề bộn nhiều việc không có thời gian đi tham gia những hoạt động này a nhìn ra được ngươi là người bận rộn cũng không có nina ngươi có bạn trai chưa ha ha ta muốn nói không có bạn trai ngươi sẽ truy ta sao a chương ba trăm bốn mươi một hầu tử biểu diễn chương ba trăm bốn mươi một hầu tử biểu diễn mã vò nói vậy phải xem ngươi có cho hay không ta cơ hội truy a ta đối theo đuổi con gái không có kinh nghiệm ngốc đến rất vậy sao ta không tin ngươi không tin ta cũng không biện pháp sự thật chính là như thế hh ắ c ắ c ta ngược lại thật ra rất hưởng thụ nữ hài tử truy ta a phức ngươi nói chuyện thật có ý tứ nina nói hồi lâu ngươi đến cùng có bạn trai hay không đi không phải là kết hôn rồi chứ không có ta trước kia nói chuyện một cái chia tay hơn nửa năm trước mắt còn không có Mã người nói, xem ra như ơ i chức nghiệp người mẫu đồng dạng có nào thu nhập đâu nina nói cái này không nhất định muốn nhìn n g ư ơ i đỏ không đỏ đồng dạng để ta nói t ẩ u tú diễn xuất thời trang tú thương nghiệp diễn xuất nhãn hiệu hoạt động t r ờ đây là người mẫu thường thấy nhất thu nhập nơi phát ra đương nhiên nếu như ngươi rất đỏ lời nói quảng cáo đại ngôn nhãn hiệu tài trợ vậy cái này thu nhập liền rất khả quan thậm chí còn có ít người tiến vào truyền hình điện ảnh ngành nghề rất nhiều truyền hình điện ảnh mình tinh chính là người mẫu xuất thân mặt khác quay trụ ảnh trụ tỷ như nghệ thuật chiếu ảnh trụ cô dâu thương nghiệp ảnh trụ thay đào bảo cửa hàng làm thử đồ người mẫu chờ một chút hiện tại mạng lưới phát đạt có thể đập một chút video ngắn đặt vào trên mạng nếu như điểm kích xuất cao cũng có thể kiếm tiền giống trong nước khoai tây mạng nước ngoài đường ống d ầ u loại hình mã võ gật đầu thì ra còn có nhiều môn như vậy nói đông nhiên mã võ cười nói nina tại truyền hình điện ảnh vòng quy tắc ngầm rất phổ biến cái này người mẫu trong vòng có hay không quy tắc ngầm nina có chút đ ỏ mặt cái nào vòng tròn không đều không khác mấy sao vẫn là phải nhìn người a có chút tỉ mụi muốn tiến vào truyền hình điện ảnh vòng hoặc là muốn lấy được càng nhiều biểu diễn cơ hội khả năng cũng biết rơi vào một chút cái b ở y a đầu năm nay hạng người gì không có ân nói cũng đúng diễn nghệ giới không phân biệt xem ra người mẫu một chuyến này cũng rất thâm trầm a n g ư ơ i nói c đối. Đối là, là gan thật có cái tứ, là lớn chúng ta vừa mới nhận biết có người ngay thẳng như vậy sao ha ha ta đều nói ta không có kinh nghiệm gì giảng cứu chính là nói thẳng tiểu võ điện thoại di động của ngươi dạy số nhiều ít giữ lại cái dây số tôi chúng ta có thể cờ cờ bên trên nói chuyện phiếm mã võ lấy điện thoại di động ra đưa cho nàng chính n g ư ơ i đưa vào a x o á i ca n g ư ơ i mở tốt như vậy xe sang trọng liền dùng như thế cục gạch điện thoại a mã võ điện thoại di động này đã dùng quen thuộc ta đối với nó rất có tình cảm không bỏ được đuổi bất quá bây giờ quả thật có chút ố u út có r ả n h đi mua s m a r t p h o n e chỉ chốc lát tới trung tâm triển lãm tiểu võ cảm ơn n g ư ơ i a ta tới nina có r ả n h cho ta gửi nhắn tin đứng bên chúng ta thật là hàng xóm tiểu võ tiên sinh ngươi cũng đừng quên ngày mai nhớ kỹ đến quan sát ta t ẩ u tú không ca nhìn xem n í n ạ đi mã vo nghĩ t h ầ m vóc người này cũng quá n g o vẫn là con lai、like. cái này nếu có thể bên trên chúng tốt biết bao nhiêu a năm chữ số cũng đáng a mã vo quay đầu tiến về bờ biển biệt thự ở nhà đùa trong chốc lát tử triệu thải hà trở về nàng dâu ngươi trở về m ệ t muốn chết rồi a con tốt mở sẽ giữa t r ư a ăn bữa cơm cũng không làm gì lại bồi cái nào mấy cái dầu mỡ đại thúc đang dùng cơm đâu triệu thải hà cười nói thế nào ngươi ghen đi ta ăn giấm cái gì đối mặt với ngươi cái này b á đạo đồng sự trường cái nào giàu mỡ đại thúc dám truy ngươi nhìn thấy bên cạnh ngươi kia hai cái nữ há tử chỉ sợ liền đem người ta hụ chạy điểm này ý đồ xấu căn bản cũng không dám biểu lộ ra vậy sao xem ra ta thất sách không nên tìm hai cái nữ bảo tiêu khó trách không ai truy ta hóa ra là các nàng đem người hụ chạy hh nàng dâu ngươi danh hoa đã có chủ còn muốn ăn dạ ăn a đi ngươi tìm đánh a ngươi lúc này tiểu lưu đi tới lưu tỷ ta phát hiện ngươi này thời gian thật sự là đảo lưu a người ta là càng dài càng lão ngươi là càng dài càng xinh đẹp càng dài càng tuổi trẻ đi ít cầm tỷ pha trỏ ta nói là thật xem ra ngươi ngay tại tình yêu cùng nhiệt ở trong cái này toàn thân tản ra hormone khí tức đi cũng không sợ đồng sự trường đánh ngươi hh ắ c ắ c nàng dâu tiểu lưu các ngươi trời tối ngày mai có thời gian không chuyện gì ngày mai trung tâm triển lãm có một trận người mẫu tú đã có người mời ta tham gia nếu không hai vị mỹ nữ theo ta đi một chuyến a người ta mời ngươi lại không mời ta mã vo cười nói ngươi muốn đi lời nói vậy khẳng định sẽ mời à nhàn cũng nhàm chán nếu không ngày mai chúng ta liền đi tham gia một chút triệu thải hà nói người mẫu đi bước chân mẹo có gì đáng xem nàng dâu nơi đó mỹ nữ như mây còn có không ít g á i tây ta đi thăm g i a ngươi nếu không đi lời nói nếu là nữ nhân kia coi trọng ta ngươi không nóng nảy nha đi ít đến những n ả y d i ã tâm n g h tiểu lưu nói đồng sự trưởng nếu không đi tham gia xem một chút đi ngược lại cũng nhàn nhàn c h á n coi như là bên ngoài giải sầu một chút nhìn một trận hầu t ử biểu diễn trắng ngươi nhà thực sẽ hình dung triệu thải hà nói đi vậy thì đi xem một chút hầu t ử biểu diễn ân sau bữa cơm chiều nàng dâu chúng ta đi bờ biển tản tản bộ a coi như tiêu cơm một chút tốt, vậy ta đổi bộ y phục ân chỉ chốc lát mã vo năm triệu thải hạ tay mười ngón đan sen hai người dạo bước tại bờ biển nàng dâu người cái kêu tòa nhà ở nơi nào a ta muốn mang vương quý đi qua nhìn một chút tại quan ngoại di tinh thôn n g ư ơ i m u ố n đi ngày mai là có thể đi xem đã không giới hạn kế tiếp nửa năm trang trí di tinh thôn ân thế nào không chút chỗ kia ta tương đối quen ta trước kia ở bên kia ở qua vậy sao à bà bối n g ư ơ i phòng ở mới ta còn chưa có đi nhìn qua ngươi có phải hay không nên mời ta đi xem một chút nàng dâu hiện tại phòng ở vương quý ở bên trong qua một thời gian ngắn lại đi thôi thế nào vương quý ở tại nơi này ta liền không thể đi ta cũng không phải chưa thấy q u a hắn mã võ thầm mắng vương diễm ở đây ngươi nếu để cho ngươi đi kia không lộ h ă n sao chương ba trăm bốn mươi hai cả đời chỗ yêu chương ba trăm bốn mươi hai cả đời chỗ yêu nàng dâu vương quý còn mang theo hắn bạn gái ở nơi đó người muốn đi vương quý sẽ cho là chúng ta muốn thúc hắn dọn đi vẫn là qua một thời gian ngắn rồi nói sau hử vương quý không phải có l a o bà sao không đều sinh con sao nàng dâu vương quý là có hải tử có thể việc này ta cũng không xen vào a ta nhổ vào đây đều là người nào a người giao đây là bằng hữu gì trong nhà có l a o bà hải tử còn ở bên ngoài tìm bạn gái mã võ thầm mắng nàng dâu người ta còn chưa kết hôn không có đăng ký coi như không có đăng ký vậy cũng sinh con không cùng đăng ký không sai biệt l à m sao loại người này ngươi về sau không cần kết giao cùng hắn đoạn giao tính toán đừng đem ngươi cho làm hư nàng dâu vương quý người rất tốt ta cùng hắn là nhiều năm anh em không phải huynh đệ hơn hẳn huynh đệ ngươi cũng biết ta người này cũng không có nhiều bằng hưu vương quý là có không ít m a bệnh có thể hắn giảng nghĩa khí đáng giá kết giao hướng ta không thể bởi vì hắn phạm vào điểm m a bệnh liền đem người bắt bỏ hai ta cũng có con trai không làm theo không có kết hôn sao hừ ăn trong chén nhìn xem trong nồi cặn bạn a m tỷ không nghiêm trọng như vậy mỗi người đều có chính mình tư ẩ n hắn coi ta là huynh đệ mới có thể dẫn người ở tại nhà ta bằng không hắn căn bản liền sẽ không để ngươi biết như vậy cũng tốt so phụ tá của ngươi tiểu lưu nếu như nàng không có ly hôn cùng nam nhân khác tốt hơn chẳng lẽ ngươi cũng muốn bác bỏ nàng sao khuyết điểm không che lấp được ưu điểm đi một ít chuyện riêng theo nàng chính mình đi tốt đi ngươi thật là biết tranh cãi hh ắ c ắ c nàng dâu ta nói chính là sự thật bất quá tiểu lưu hai năm này biến hóa thật lớn nha bất luận là ăn mặc vẫn là khí chất giống biến thành người khác ta đều có chút không biết nàng, nàng ly hôn có lẽ cách ăn mặc xinh đẹp điểm tốt yêu lương a ha ha ta nhìn nàng giống một đầu phát tình sư t ừ cái khắp nơi sáng cái bụng đi có thể hay không nói tiếng người mã võ cởi áo khoác t r a n g tại triệu thải hà trên bờ vai gió biển thổi có chút mát mẻ đừng bị cảm chúng ta qua bên kia ngồi một chút ân tiểu võ ngươi nói người này còn sống đến cùng là vì cái gì nàng dâu ngươi đ â y thật đúng là đem ta cho làng khó ta cũng không biết còn sống chân lý là cái gì tiểu võ ngươi nói ta mỗi ngày đi làm trở về liền đi ngủ cái gì đều không làm cũng không cái gì giải trí hạng mục người ta nói có tiền ưa thích đánh một chiếc ôn nhìn xem các kịch mỹ cho có thể ta trở về liền muốn đi ngủ cái gì đều không muốn làm cảm giác làm cái gì đều không có tí sức lực nào tiền này là càng tranh càng nhiều cũng không địa phương hoa dường như cảm giác làm gì đều không có ý gì nàng dâu n g ư ơ i cái này thái độ thật là có chút tiêu cực ngươi nhưng chớ đem chính mình làm cho bất c nếu không như vậy đi hai ngày nữa chúng ta đi du lịch tổ quốc tốt đẹp non sông ngươi muốn đi đâu đều được dù là nước ngoài ta cũng cùng ngươi đi triệu thải hà nói qua mấy ngày ta muốn về một chuyến thái nguyên đại khái muốn ngốc hai ba ngày đến lúc đó trở lại hãng noi à bận rộn cũng không thời gian đi du lịch lần trước cùng ngươi tại bắc kinh chơi hai ngày bình thường giống như cũng không thời gian nào đi du lịch nàng dâu nếu không chúng ta đi tây tạng đi tuyết vực cao nguyên nhìn một chút không muốn đi độ cao so với mặt biển quá cao vạn nhất nếu là có cao nguyên phản ứng vậy thì phiền thoái nàng dâu vậy chúng ta vân nam thế nào đi đại lý chờ ta trở lại rồi nói sau nhìn có thể hay không an bài thời gian ân hai người ngồi bờ biển hành lang bên trên tuần thải hạt tựa ở mã võ trong ngực bà bối phương hiệu phượng có phải hay không để ngươi lưu luyến quê về trắng nàng dâu ngươi tại sao lại xách nàng ai đây là không qua được một đạo k ả m nàng thay ngươi mọc ra một đôi nhi nữ ngươi lại thế nào khả năng quên nàng đâu nàng dâu ta đều nói k i ê n là làm ra ố n nghiệm ngươi đừng suy nghĩ nhiều không phải ta suy nghĩ nhiều lần trước nàng tới tìm ta hay chúng ta gặp mặt ta có thể cảm giác được trong nội tâm nàng vẫn là thích ngươi nếu không nàng cũng sẽ không quan tâm ngươi có phải hay không khiêng xi、si、măng nàng dâu ta đều nói ta sẽ từ từ đem nàng quên nhưng cái này cần thời gian nàng cũng tại ra mắt nói không chừng liền sẽ gặp phải một cái ưa thích n g ư ờ i đâu À, lần trước nói ngươi trở về xử lý hộ khẩu bản sự tình thế nào cái này còn không có trở về sao qua một thời gian ngắn lại nói thôi nàng dâu n g ư ơ i cứ như vậy vội vã muốn theo ta đăng ký nhà hừ đúng vậy trước kia không nóng n ả y ta hiện tại g ớ p có ý tứ gì n g ư ơ i cùng ta ghi danh phương hiệu phượng cũng không dám lại tìm ngươi nàng nếu lại tìm ngươi chính là tiểu tam ta có thể xấu hổ chết nàng c h ẳ n g nàng dâu có phải hay không suy nghĩ nhiều kết hôn liền vì chút chuyện như vậy hừ việc này đối ta rất trọng yếu không phải chút chuyện như vậy c h ẳ n g hai người lại ngồi một hồi nàng dâu chúng ta trở về đi gió biển thổi nhiều đối thân thể không tốt ta cảm giác mặt đ ề mặn ân hai người về đến nhà trước đùa trong chốc lắc tử sau đó lên lầu tỷ thời gian còn sớm chúng ta đi ba lâu hát một chút ca thế nào được ca bộ kia nhập khẩu ả m ly bỏ ra mười mấy vạn còn không có hát mấy lần đâu hai người tới lầu bà phim sảnh triệu thải hà mở ra âm hưởng thiết bị cầm trong tay m ị t l ổ p h ồ n nói rằng thân yêu tiểu võ đồng chí kế tiếp từ vợ ngươi cho ngươi biểu diễn một bài quỷ mê tâm thiếu đã từng thật coi là đời người cứ như vậy tâm bình tĩnh cự tuyệt lại có thủy triều chém nghìn lần tình kia lại đoạn không được bách chuyện ngàn gây nó đem tà quay chung q u n h có người hỏi ta ngươi đến tột cùng là nơi nào tốt nhiều năm như vậy ta còn quên không được gió xuân lại mỹ cũng so ra kém n g ư ơ i cười chưa thấy qua người của ngươi sẽ không minh bạch một khúc hoàn tất đùng đùng đùng mã võ dùng sức vô tay nàng dâu ngươi hát thật tốt triệu thải hà đem lời ống đưa cho mã võ bà bối ngươi cũng tới một bài mã võ tiếp lời ống nói rằng kế tiếp từ mã võ tiên sinh biểu diễn một bài đại thoại tây du khúc chủ đề nhất sinh s ở ái bề khổ lật lên yêu hận trên thế gian k h ó thoát khỏi vận mệnh ra mắt lại không thể tiếp cận bề khổ lật lên yêu hận trên thế gian kho thoát khỏi vận mệnh đùng đùng, đùng. phía sau truyền đến một hồi tiếng vỗ tay vang lên mã võ nhìn lại n h ư ợ n đó tiểu lưu tiểu lý các nàng đều ở phía sau vỗ tay tiểu lưu nói rằng tiểu võ không nghĩ tới ngươi tiếng quảng đông ca khúc hát tốt như vậy còn như thế p h i í n t ì n h bài hát này ta rất thích hh trước kia đại thoại tây du bắt đầu xem không hiểu về sau càng xem càng ưa thích liền thích bài hát này nhất là bên trong có một câu kinh điển l ờ i kịch t a siêu ưa thích bỗng nhiên mã võ trang rất bộ dáng b i thương miệng đối với mị t rổ phồn đã từng có một phần chân thành tình yêu bày ở trước mặt của ta nhưng là ta không có trần quý chờ đến mất đi thời điểm mới hối hận không kịp giữa trần thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nếu như thượng tiên có thể cho ta một cái cơ hội một lần nữa lời nói ta sẽ đối với ngươi nói ba chữ ta yêu ngươi nếu như nhất định phải đem phần này yêu tăng thêm một cái kỳ hạn ta hy vọng là một vài năm đúng đúng đúng ba tiểu võ ta hiện tại tin tưởng ngươi diễn qua phim ngươi v ẽ mặt này rất đúng chỗ có mấy phần trí tôn bảo cảm giác chương ba trăm bốn mươi ba lựa chọn chương ba trăm bốn mươi ba lựa chọn mã võ nói trước kia nhìn châu tinh trì đại thoại tây du cười không tim k h n g phổi nhưng hôm nay không cười được tất cả đều là nước mắt tiểu lưu cười nói ha ha điều này nói rõ ngươi thành thục tôi mã vò nói mong muốn cứu tử hạ liền phải biến thành tôn nộ g không mong muốn biến thành tôn nộ g không nhất định phải quên mất thất tình lục dù ai có thể đây là một cái bế tắc nha nhìn như đơn giản xoay người một cái mà thôi nhưng trên thực tế thật là khó à bởi vì cái gọi là không mang kim cô như thế nào cứu ngươi đeo kim cô như thế nào yêu ngươi đại thoại tây du phần cuối có câu nói ngươi nhìn người kia thật kỳ quái n h a tượng một con chó có thể cho là không biết yêu tỉnh chỉ hiểu được phát tỉnh đi đùa nghịch lưu manh đúng không l i u tị tương lai cũng sẽ có một giống trí tôn bảo như thế tuyệt thế anh hùng đến cứu vớt người hắn người mặc kim ý kim giáp chân đạp thất thải tường vân ôm chặt lấy ngươi hô lớn một tiếng nàng dâu cùng ta về hoa quả sơn chúng ta tạo hầu tử đi ha ha ha ha ha. đám người cười to chán ghét tiểu võ ta bỗng nhiên phát hiện ngươi tốt có học vấn không hổ là sinh viên ai đã thấy nhiều t h i ế t mời biểu lộ cảm xúc mà thôi triệu thải hà cười nói kế tiếp cho mời mã võ tiên sinh hợp sướng lựa chọn âm nhạc nhạc đệm văng lên triệu thải hà là một cái thủ hiệu mời mã võ lập tức mở hát g bốn sau đó mã võ cũng làm một cái dấu tay xin mời triệu thải hà hát nói hy vọng ngươi có thể yêu ta tới địa lao tới thiên hoàng hy vọng ngươi có thể theo ta tới góc biển tới chân trời coi như tất cả làm lại ta cũng sẽ không thay đổi quyết định ta lựa chọn ngươi ngươi lựa chọn ta ở ta nhất định sẽ yêu ngươi tới đất lâu đến thiên trường ta nhất định sẽ cùng ngươi tới biển khô tới thạch nát coi như trở lại lúc ban đầu cái này vẫn là ta duy nhất quyết định ca khúc hoàn tất đám người một hồi vô tay liền triệu thải hà ba nàng cũng bắt đầu vô tay mã võ cười nói buổi hòa nhạc đến đây là kết thúc đại gia mời trở về đi ha ha ha ha ha. tiểu võ ngươi trở về trong nhà náo nhiệt nhiều vậy sao đám người xuống dưới sau triệu thải hà ôm chặt lấy mã võ tỷ chờ một chút trước tiên đem mạch đốt bà bối ta hiện tại mới phát hiện ngươi thật rất có nghệ thuật tế bào ca hát rất thêm hay cơ hồ cùng nguyên hát không sai bị ệ lắm chỗ nào quá khen sáng ngày thứ hai nàng dâu rời giường không lại để cho ta ngủ một hồi nàng dâu vương quý muốn mua đài xe xỉ cổ tản ta lát nữa cùng hắn đi xem xe tại sao phải mua xe xỉ cổ tàn đâu mua mới không được sao nàng dâu xe mới quá mắc mười vạn khối tiền trong vòng mua không được cái gì giá dáng nhưng xe xỉ cổ tặng liền không giống như vậy mười vạn khối tiền trong vòng đều có thể mua được không tệ à không biết do hiện tại bên trên bài chính sách là thế nào nếu như vương quý lên không được bài có thể hay không treo ngươi công ty bên trên giấy phép bà bối ô tô giấy phép không giống như v ậ t khác trực thuộc lời nói là muốn gánh chịu trách nhiệm nếu là hắn ở bên ngoài xảy ra sự cố công ty kia là muốn chịu trách nhiệm nàng dâu cái này ta biết chỉ là ta cùng vương quý là huynh đệ không tiện tự tuyển hắn cũng biết chúng ta quan hệ một khi từ chối chỉ sợ cả đời này trong lòng đều có ngăn cách ta nói với hắn nhường hắn đem bảo hiểm mua đủ nhất là thứ ba trách nhiệm hiểm dạng này cho dù ra chút chuyện cho nên cũng có công ty bảo hiểm bồi nói đi thì nói lại cho dù xảy ra tai nạn giao thông d i ệ t trừ bảo hiểm lại có thể bồi bao nhiêu tiền vậy đối chúng ta mà nói chỉ cần không nhắc lên hình sự vụ án tiêu ít tiền cũng không quan trọng ta người này bằng hữu cũng không nhiều khó được có như thế một cái huynh đệ thật sự là không đành lòng tự tuyển triệu thải hà nói tốt ta ngươi nhường hắn trước chính mình bên trên giấy phép thực sự lên không được lại trực thuộc công ty của ta a Cảm ơn có cái gì tốt tạ ngươi cũng nói là huynh đệ ngươi nàng dâu vậy ngươi ngủ tiếp một hồi ta đi dưới lầu không đi ngươi lại theo ta nửa giờ ngươi ôm ta đi a nàng dâu buổi tối hôm nay trung tâm triển lãm người mẫu tú ngươi còn đi sao đi a không đều nói xong sao ta đồng dạng quyết định sự tình không sửa đổi coi như giải sầu một chút nhìn hầu t ử biểu diễn h ắ c h ắ c đi vậy ta trong nhà chờ ngươi chúng ta cơm nước xong sôi lại đi đi nửa giờ sau mã võ xuống lầu sớm tiểu võ sớm bữa sáng qua đi mã võ lái xe đi quý tử rời giường không có. vương quý nói, đã sớm lên rồi. Vậy ngươi xuống lầu nói, lên ngươi liền không đi lên, rồi. đi đã sớm Vậy à, ta ta diễm ư ớ lầu lề lát lên quý xuống、tới. Sau khi lên xe, quý bên đường ngươi, chúng vương vương đi chờ chỉ chốc khi tới. i ta tử, xem xe. xe, d đâu vương diễm tỷ sáng sớm ngay tại trong phòng bếp vang ẩm ẩm giống như đi mua thức ăn ta cũng không biết nàng đang làm cái gì a hôm qua ngươi mang nàng đi giá trường học như thế nào đây đi giao phí báo danh ba nghìn ba trăm cái này vương diễm tỷ s á c thực lợi hại người ta phí báo danh đều là ba nghìn năm trăm n à n g quả thực là cho người ta có kẻ mặc cả giảm hai trăm khối tiền vậy sao cô gái này xác thực sẽ sinh hoạt l ã o mã ai cưới vương y ế n dạng này nàng dâu kỳ thật thật hứng phúc nhà nàng vụ sống toàn bao con mẹ nó ngươi thật sự là trà đạm cô nương tốt ai quý tử vương diễm là sẽ sinh hoạt có thể nàng không thích hợp ta n h a ngươi nói ta nếu là đi cùng với nàng ta nói câu ra mặt dày lời nói có thể ở lại bên trên dạng này căn phòng lớn lái lên cờ lạc sao đợi n g ư ơ i nếu như không đi đường tắt chỉ dựa vào làm công ngươi chính là đánh tám lời công cũng không có khả năng lái lên cờ lạc l a mã ta thật hâm mộ ngươi tiểu tử ngươi quả thật có tư cách ước vạn phú bà đều xoay quanh ngươi q u ý tử đây cũng chính là vận khí mà thôi chờ chúng ta công ty mở ra nếu như kiếm được tiền cũng cho ngươi làm đài bi em n u t ít năm coi là thật ta bao lâu lừa qua ngươi ta nói có lẽ ngươi không tin ta bằng lòng về thâm quyến mở công ty có một nửa nguyên nhân là ngươi cùng vô diễm c h í n h ta tại bắc kinh đã đập bên trên phim nếu như ký kết thanh t ỷ công ty truyền thông không nói làm minh tinh tối thiểu có thể làm cái chức nghiệp diễn viên a kia thu nhập cũng sẽ không quá kém chương ba trăm bốn mươi b ố quét thẻ chương ba trăm bốn mươi b ố quét thẻ có thể nếu như ta lưu tại bắc kinh ngươi liền phải tiếp tục khiêng xi măng vương diễm nhiều lắm là cũng liền đang xây tại thị trường chuẩn bị công cái này đều không phải là ta suy nghĩ nhìn thấy trên thực tế mở công ty vật nghiệp có thể kiếm bao nhiêu tiền ta còn thực sự liền không quan trọng chỉ là muốn tìm chuyện làm mà thôi nhường tất cả mọi người có thể có phần sự nghiệp chờ công ty mở ra ngươi cùng vương diễm đều chiếm một bộ phận cổ phần mặt khác cho văn quyên cũng chiếm một bộ phận lão mã văn quyên có phải hay không là ngươi bắt đầu đến thâm quyến cái thứ nhất t ì nhân giống như ngươi đã nói với ta nàng là ta quý nhân không có nàng ta thật muốn ngủ đầu đường ngươi nói cứng nàng là tình nhân của ta lời nói cũng không sai ngược lại xác thực cùng với nàng từng có bất quá bây giờ đã coi như là bằng hưu bình thường văn quyên đã từng là nam văn khách sạn hành chính tổng thanh tra quản lý mấy trăm hào nhân viên về sau khách sạn bị tra xét hiện tại nàng vẫn là hoan thi hành hình phạt trong lúc đó ta đem nàng đào được công ty chúng ta đến ngươi đi theo học tập lấy một chút lao mã ngươi mở công ty thông báo tuyển dụng toàn bộ là ngươi một đống tình nhân cũ a n à y sẽ, sẽ không hư đồ ăn nha đi có thể xấu món gì ngươi giả vờ không biết là được rồi quý tử ta không được không thừa nhận tại quản lý công ty kinh nghiệm bên trên chúng ta chính là tiểu bệnh thậm chí vương diễm đều so với chúng ta lợi hại cho nên vẫn là muốn cần phải học hỏi nhiều hơn À, chúng ta muốn tiếp nhận cư xá ngay tại di tinh thôn trước kia ta thuê phòng là ở chỗ này ngươi cũng đi qua quan ngoại a ân quan ngoại thế nào chúng ta là thu vật n g h i ệ p phí ở đâu không đều như thế sao cũng là chỉ chốc lát hai người tới thâm quyến thị lớn nhất xe xỉ cổ t ả n thị trường giao dịch nơi này xe xỉ cổ t ả n lượng giao dịch rất lớn hơn nữa cũng tương đối chính quy có phe thứ ba giám định cơ cấu mã vo tìm một chỗ đem xe đình chỉ tốt hai người xuống xe đi dạo hơn nửa giờ quá nhiều xe xỉ cổ tản thêu hoa ánh mắt quý tử ta không có mua qua xe xỉ cổ tản đối với phương diện này cũng không hiểu nhiều người đối xe so ta còn quen thuộc người muốn mua cái gì giá vị vương quý nói xe xỉ cổ tản bình thường là xe mới theo hàng năm mươi phần trăm giá cả trừ h a o mòn tỷ như năm năm xe xỉ cổ tản đại khái chỉ có xe mới năm mươi sáu mươi giá cả nếu như là một chút hấp dẫn xe hình hơi hơi khả năng quý một chút xíu có chút ít lưu y xe liền một nửa giá cả đều bán không đến Kỹ thuật rất đi ơ n g ả n thành bán thành tiền, thành bán thành tiền. trong lòng ngươi chúng bên nhìn thể thể ta khái chỉ khái chỉ phổ là mới mới xem. đại giá đại giá Đi, rồi, kia Đi xe xe được có có có qua vào một nhà không quá lớn xe xỉ cổ t ạ n đi vương quý liếc thấy chúng một đài màu đen vạ sát lão bản xe này giá bao nhiêu đây là vạ s ạ năm khoảng hai l tự động cản mới mở hơn bảy vạn cây số đây là thực biểu xe mới rơi xuống đất gần hai mươi năm vạn hiện tại m ộ ư ơ i sáu vạn mã võ sợ n g â y người lão bản cái này đều hơn năm năm nhanh sáu năm còn muốn bán m ư ơ i sáu vạn cái này bán được rồi chứ cái này còn không bằng mua mới xoáy ca và sạt là tương đối lưu hành kiểu dáng bảo đảm giá trị tiền gửi xuất tương đối cao tương đối tốt bán cái này đã rất rẻ ta không có gọi bậy giá ngươi muốn chọn tiện nghi ta cái này tiện nghi xe cũng có à. đài này xe liền cửa xe xuất hiện một chút phá xoa bổ một chút sơn còn lại không có bất kỳ cái gì sự cố bốn nhi tử cửa hàng bảo dưỡng ghi chép đều có đây là một tay xe chúng ta duy trì phe thứ ba cơ cấu kiểm chắc nếu có trọng đại sự cố hoặc là ngâm nước xe giảm một bội ba vương quý cho lão bản đưa một điếu thuốc lão bản đem động cơ đóng mở ra ta nhìn một chút đi ta đi lấy chìa khóa. Vương Quý nhìn một hồi. lão ấ y chìa h k ó bản g nói nhảm một i l ã cũng không nhiều lời tiện nghi một chút ta hiện tại liền lái đi người bán xong liền có thể đi thu xe nện ở trong tay là hàng bán đi đến mới là tiền thứ này cũng không phải đồ cổ nhiều một ngày chỉ có thể bị giảm giá trị hiện tại liền có thể ký hợp đồng vương quý nói vẫn là quá mắc cái giá tiền này không bằng trực tiếp đi mua xe mới xoáy ca và xạ xe mới chính là dùng tay cản không có mười tám vạn cũng rơi không được xe này một bảy tấn không g i a n lớn vật liệu vững chắc hệ số an toàn cũng tốt vương quý nói mười một và tám ngươi nói đùa đâu ta hiện tại liền đưa tiền không được không được xoáy ca cái giá tiền này ta thu đều thu không đến vương quý lôi kéo mã võ liền chuẩn bị đi mã võ thấy vương quý rõ ràng vẫn là ưa thích đài này xe nói thật đài này họa sạ thật cũng không tệ nhìn qua có tám thành mới đi vài chục bước mã vo nói lão bản lại thêm ngươi một vạn mười hai và tám không bán coi như xong xoáy ca thật không bán được ngươi lại thêm một chút xíu ta dù sao cũng phải tranh điểm chân chạy phí à. mã vo cười nói thế nào giống nói không chủ định như thế mà thôi mười ba vạn sáu cái số này cũng tốt nhớ không bán coi như xong lão bản nghĩ một lát luôn cảm thấy có chút thì đau mà thôi mà thôi bán mã vo cười nói cái này đúng nha ít like tiêu thụ mạnh bán biến hiện tốt bao nhiêu chúng ta liền xe đều không có thử đối ngươi hoàn toàn tín nhiệm xoáy ca làm ăn khó khăn nha a lao bản thế nào bên trên giấy phép tại thị trường giao dịch bên kia liền có một cái chuyên môn làm thay điểm tiêu ít tiền rất nhanh liền có thể chuẩn bị cho tốt bất quá phải nắm chặt hiện tại chính sách thay đổi khả năng về sau người bên ngoài bên trên bài liền khó khăn nghe nói bắc kinh cũng bắt đầu giao số về sau thành thị cấp một bên trên giấy phép chỉ có thể càng khó cảm ơn vương quý nói lao mã tại sao ta cảm giác có chút quý a quý q u ạ g l ồ n g cái này tám thành mới xe cũng liền bán sáu thành giá tiền cũng không phải đại sự cho nên xe quý cái gì quý cái này trông xe tựa như nhìn nữ nhân như thế mắt đôi mắt không kém kia mấy khối tiền đừng xoan、suy. Lão suýt. mã ta trong thẻ tiền không nhiều như có võ ậ nói n g ư ơ i trong thẻ cái này mấy vạn khối tiền giữ đi xe này coi như ta đưa người vậy không được thân huynh đệ minh tính sổ sách ta không thể nhận người n g ư ơ i muốn làm như vậy xe này ta cũng không muốn rồi mã võ cười nói ngươi về sau là công ty của ta nhân viên ta về sau theo tiền lương của n g ư ơ i bên trong trụng ư ơ i cũng đừng lại xoắn suýt đừng như cái đàn bà như thế lão bản có thể quét thẻ sao có thể mã võ trực tiếp quét thẻ vương quý đương n h i ê n biết về sau trừ tiền lương bất quá là một câu nói nhảm mã võ muốn thực sẽ trừ tiền lương căn bản liền sẽ không thay hắn tính tiền quý tử xe là xe xỉ cổ tản không sao cả nhưng bảo hiểm nhất định phải mua đủ nhất là thứ ba trách nhiệm hiểm xe hư không quan trọng nếu là xảy ra chút sự tình không có bảo hiểm vậy thì phiền thoái yên tâm t a bên thứ ba ít nhất mua một triệu mã võ soát xong thẻ ngẩng đầu nhìn lên n liệu nó một gác tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện tại tầm mắt hai mươi đến tuổi một m bảy vóc dáng đôi chân dài mũi cao thẳng mặt trái xoan t o o dài làn da trắng non bóng loáng thổi qua liền phá nhất là k i a cái c ầ m hơi vện rất là mê người l ư u tiểu t u ê miệng vạn ý văn chân thư kỳ dáng người không gì hơn cái này chương ba trăm bốn mươi lăm gặp phải ánh trăng sáng chương ba trăm bốn mươi lăm gặp phải ánh trăng sáng mã võ nhìn về phía nữ hải tử nhẹ gật đầu cô bé này nhìn về phía mã võ đ ỗ n g nhiên có chút đỏ mặt mã võ đ ỗ n g nhiên không muốn đi cầm chính mình cờ lạt chìa khóa lão bản hiện tại cờ lạt thế nào thu lão bản nói xoay ca cái này ta đều có chút không dám thu quá mắc nếu là bán không xong tiền hoạt động liền để chết mã võ cho vương quý đưa mắt liếp ra ý qua một cái quý tử ngươi mang lão bản đi xem một chút xe của ta nhìn xem chị bao nhiêu tiền giúp ta đánh giá một chút vương quý gia hỏa này cũng là nhân tình lập tức liền hiểu mã võ đây là chuẩn bị điệu hồ lý sơn Tốt. thật thể đặt ta ta tốt, ta tiền thiệu trước, ta một, A, trước một đi đi xe. nữ, ta một chút trước một chút. theo muốn Xoái xe xe xem xe. cho lão lão bán, bán, bán, bán giá ngươi gửi giúp ngươi ngươi điểm giới rồi. Đi. Ngươi giúp đi đi ca, có chỗ được ước A, mang ra nếu như này nhìn định Vương bản nữ, bản này quý ph đem Mỹ ở là là ngươi sẽ không nói ta lớn lên giống bạn gái của n g ư ơ i a h ắ c h ắ c đó cũng không phải ta còn không có bạn gái ngươi đây có bạn trai chưa có cô nương này có chút đỏ mặt không có mỹ nữ có thể hay không giữ lại cái điện thoại dãy số cô nương này có chút xấu hổ cái này không được đâu h ắ c h ắ c ngươi đ ừ n g h i ể u lầm ta không có ác ý chính là thuần túy là muốn theo ngươi kết giao bằng hữu cho chút thể diện được không ta giữ lại cờ cờ hảo cho n g ư ơ i a đi vậy chúng ta trên mạng nói chuyện kiếm cô nương này lập tức lấy ra một tờ giấy viết xuống một chuỗi cờ, cờ hảo mỹ nữ ngươi là giúp ngươi trà trông tiệm sao không có ta tại quảng châu lên đại học hôm nay chủ nhật ta trở lại thăm một chút cha mẹ ta à ta cũng tại quảng châu lên đại học bất quá ta đã tốt nghiệp ta trước t i ê n tại đại học thành ta cũng tại đại học thành vậy sao trùng hợp như vậy vậy là ngươi ta học n ộ i chỗ nào đại học thành lớn như thế nhiều như vậy trường học sao có thể nói là ngươi học n ộ i đâu ta tại hoa nam sư đại học ngươi đây hh ắ c ắ c vậy chúng ta không phải một trường học bất quá bây giờ chúng ta có biết không phải liền là sao ta gọi tiểu võ không biết ngươi xưng hô như thế nào ta gọi lưu san tên rất hay đúng lúc này lão bản cùng vương quý tới mỹ nữ này gặp hắn cha tới lập tức đi tới hậu viện có lẽ nàng cũng không hy vọng nhường ba nàng thấy được nàng cùng mã võ đang tàn g ấ u xoáy ca ngươi cái này cờ lạ lúc mua ba trăm đến vạn a đúng vậy rơi xuống đất ba trăm l a mặt gần ba năm mới hai vạn cây số hiện tại ngươi nhìn chị bao nhiêu tiền một trăm sáu mươi tới hai trăm tả hữu a lão bản tạ ơn ta hiện tại không thiếu tiền chờ ngày nào thiếu tiền ta lại đến bán không sao cả n g ư ơ i muốn bán lái đến nơi này là được rồi tạ ơn vậy chúng ta đi trước hoan n ê n lại đến hai người ra xe xỉ cổ tạm cửa hàng lao mã ngươi lại phát a o nhìn thấy mỹ nữ liền c h u y ể n không ra chân có phải hay không lại nghĩ tới chu dung vừa rồi cái này mỹ nữ cùng chu dung tối thiểu có bảy phần giống ta đều kinh ngạc nhảy một cái xem ra trong lòng ngươi vẫn là nhớ mãi không q u ê n đã từng ánh trăng sáng a hh ắ c ắ c không hổ là h ả o huynh đệ một ánh mắt liền hiểu ta đã thấy mỹ nữ cũng không ít có thể nữ hài tử này quá đẹp có một loại tươi mát thoát tục cảm giác là cái nam nhân đều t â m động lao mã tiểu tử ngươi không có tâm bệnh a người ta cha ở chỗ này ngươi cua người ta nữ nhi không sợ bị đánh a hh chết giới hoa mâu đơn làm quỷ cũng phong lưu đi la mã ta đi bên trên giấy phép nơi này có làm thay điểm ta đi xem một chút mã võ nói được thôi kế tiếp chính ngươi đi làm việc ta lái xe đi ta đi mua cái điện thoại cái này phá cục gạch cơ là nên đổi nếu không không có cách nào lên mạng nói c h u y ệ n h i ế m đi kia buổi tối chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm a quý tử ta ban đêm phải bồi triệu thải h ạ ăn cơm coi như xong ngươi mời vương diễm đi ăn đi la mã ngươi không tại bồi tiếp vương diễm tỷ nhiều không tiện a trong lòng ngươi không có quỷ sợ cái gì đi có việc điện thoại liên lạc、đi. mã v õ lai xe hướng siêu thị máy tính phương hướng đi nhìn thấy có cái điện thoại cửa hàng thế mà còn có người tại xếp hàng mã v õ tìm cái địa phương dừng xe cũng chỉ đành đi cùng xếp hàng nghe nói thủy q u ả cơ là trước mắt sở mát phôn trần nhà mã v õ các loại đều không kiên nhẫn được nữa không kém đẩy hơn nửa giờ mới đến phiên chính mình 16G phiên bản giá nguyên 32G phiên nhân bản bán dân là 4999 nguyên nhân dân tệ, 32G 5999. tệ, mẹ nó m ắ t như vậy khó trách có người muốn bán thận đi mua điện thoại x o á y ca ta muốn hai cái 3 2 g một cái màu trắng một cái màu đen quét h ẻ mã võ mua điện thoại trở về trên xe thay đổi điện thoại di động của mình thẻ thể nghiệm vừa đem điện thoại lên mạng thật tờ mờ con mẹ nó không tệ sau đó mã võ lái xe hướng xỉ cổ t ả n thị đi đi vào vừa rồi mua xe x a hành lão bản xoáy ca ngươi lại tới mã võ nói vừa rồi không cẩn thận rơi mất một cái chìa khóa ta không biết có phải hay không là r ứ t xuống tiệm của ngươi bên trong cho nên mới tìm một cái vậy sao ngươi vừa rồi ngay tại cái này một khối ta không có phát hiện có cái gì chìa khóa a mã võ cố ý tìm chìa khóa vừa rồi có vị cô nương xinh đẹp tại cái này người nàng đâu nhìn năng có hay không nhặt được a vậy ta giúp ngươi hỏi một chút khoan thai lúc này lưu san lập tức hiện ra cha ngươi vừa rồi có thấy hay không vị này xoái ca chìa khóa không có a mã vo tiến lên dùng phía sau lưng ngăn t r ở lão bản ánh mắt sau đó cố ý khoa tay mỹ nữ chính là như thế một cái tấm thẻ nhỏ như thế chìa khóa bỗng nhiên mã vo phát huy hắn thần thâu kỹ năng nhanh chóng đem một cái hộp nhét vào mỹ nữ túi sau đó đối với mỹ nữ nháy mắt mấy cái ra hiệu nàng đ ừ n g lên tiếng tính toán thực sự tìm không thấy tính toán ta khả năng tại trên đường cái rơi mất mã vo quay đầu lão bản Quấy i à y không có việc gì mã vo đi cái này lưu san có chút đỏ mặt khoan thai n g ư ờ i không sao chứ không có việc gì ta không thấy được hắn cái gì chìa khóa a lưu san về đến phòng lập tức khóa lại cửa xuất ra trong túi hộp sợ ngây người còn không có thúc đẩy qua màu trắng iphone cái này không phải tiện nghi lưu san mở ra đóng gói lại là ba mươi hai g xem như sinh viên nàng đương nhiên biết thứ này rất đắt cái giá tiền này trên mạng đều là trong suốt năm nghìn chín trăm chín mươi chín hắn làm sao biết ta muốn mua điện thoại đông nhiên một hồi đỏ mặt mã võ ngồi ở trong xe nghĩ thầm thứ nhất mua cho ngươi hai p h o n e người ngươi hẳn là không thể quên được ca ha ha ha ha trước giữ lại cái ấn tượng tốt sơ tối phải đem ngươi cho đem tới tay lao tử nhìn chúng nữ nhân nàng liền chạy không được mã võ trở về bờ biển b i ệ t tự triệu thải hà không ở nhà bà mẫu tiểu lý hỏi tiểu võ giữa trưa ở nhà ăn cơm đi ân ở nhà ăn Tốt. mã võ lên lầu bắt đầu chơi vừa mua điện thoại mẹ nó cái này sở m r t p h o n e cùng laptop cũng không kém là bao nhiêu có thể lên mạng có thể nói chuyện h i ế m thật mẹ hắn ngứa bước mã võ dùng di động đang lục g sau đó thêm lưu san cờ cờ hảo không nghĩ tới một lần liền thông qua được uy ngươi đẹp quá nữ ta là tiểu võ chương ba trăm bốn mươi sáu lưu san chương ba trăm bốn mươi sáu lưu san tiểu võ ngươi tốt ngươi vừa rồi tặng cho ta lễ vật quá quý giá ta không thể nhận ta phải trả cho ngươi ta nguyên lai、like、tưởng rằng là cái gì tấm thẻ loại hình đồ vật không nghĩ tới bên trong là điện thoại hh ắ c ắ c ta cũng không có nói tặng cho ngươi ta là đưa cho ta bạn gái ngươi đây cũng quá cũ đi san nhi ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã cảm thấy ngươi đặc biệt thân quả thực không nỡ nháy mắt nếu không phải là bởi vì cha ngươi tại ta muốn theo ngươi đối mặt một ngày n g ư ơ i vẫn là gọi ta lưu san a thế nào ta không thể để cho ngươi san nhi sao n g ư ơ i đây cũng qua cái kia chúng ta có như vậy quen thuộc sao h ắ c h ắ c ta còn không có đ ố i cô bé nào như thế tâm động qua hôm nay gặp ngươi lần đầu tiên cảm giác hồn đều ném đi một nửa tiểu võ ta cũng không biết nói cái gì ngươi gọi ta tiểu võ c a A. lưu san trầm m ặ t một chút tiểu võ c a ta đoán ngươi là phú nhị đại ngươi có phải hay không thường xuyên đối nữ hải tử nói những lời này không có làm sao có thể ta còn là thứ nhất lần cho nữ hải tử tặng qua đâu san nhi người bây giờ đại nhất a san nhi ngươi đ ố i ta ấn tượng thế nào rất cao to anh tuấn không có khác cảm giác hhh kia làm bạn gái của ta có được hay không a cái này hhh ta nói chuyện có chút thẳng ta nhìn ngươi lần đầu tiên liên thích nếu như ngươi không có bạn trai lời nói ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta tiểu vóc ca ta hiện tại đầu vóc có chút loạn ta cũng chưa hề nghĩ tới như thế cái vấn đề kỳ thật ta lên đại học mới hai tháng ta trên cơ bản còn không có cùng khác p h ả i nói chuyện qua a đại học thứ nhất học kỳ đúng không đúng vậy không quan hệ rồi từ từ sẽ đến n g ư ơ i hôm nay còn muốn về trường học sao đúng vậy buổi chiều liền đi vậy ta buổi chiều lái xe đưa người được không không được cha ta biết lái xe đưa ta a không sao cả qua một thời gian ngắn có rảnh rỗi ta đi quảng châu nhìn ngươi tiểu võ ca mẹ ta gọi ta ăn cơm chúng ta có thời gian trò chuyện tiếp đi có r ả n h trò chuyện tiếp tám mươi tám mã võ cũng xuống lầu ăn cơm sau bữa ăn mã võ lại bắt đầu chơi điện thoại đáng tiếc lưu sàn không có thượng tuyến mã võ cho vương quý gọi điện thoại quý tử xe thế nào rất tốt thủ tục đều xong xuôi a vậy là tốt rồi ngươi bây giờ người ở đâu ta về nhà ngươi a vương diễm thị đang nấu đồ ăn ngươi nếu không tới không được ta đêm nay có chút việc chuyện gì sẽ không lại là đuổi theo hôm nay xa hành bên trong cái tia tiểu mỹ nữ a ta có thể nói cho ngươi bằng vào ta kinh nghiệm đến xem cô bé tia tuổi không lớn lắm ngươi thiếu trà đạp người ta cô nương tốt cẩn thận người ta lão ba tìm ngươi liều mạng miệng chó không thể khạc ra ngà voi hh hh ta nghe ngóng mới vừa lên đại nhất hẳn là mười chín hai mươi tuổi a niệm nó lao mã ngươi mẹ hắn thật giỏi hh hh quý tử anh em nhìn thấy mỹ nữ đầy g i y có thể giống như thế tươi mát thoát t ụ n ta còn không có gặp q u a anh em lần đầu tiên nhìn liền động tâm để cho ta về tới thời còn học sinh ngươi nói ta làm sao bây giờ vương quý nói ta đã nói rồi cô bé kia rất giống trụ d ù n g ngươi đem người ta xem như ánh t r ă n g sáng ai quý tử ngươi nói ta làm sao bây giờ ta khuyên ngươi à vẫn là từ bỏ đi con gái người ta so ngươi nhỏ nhiều như vậy cho dù ngươi thật thích ngươi có thể cùng với nàng kết hôn sao ngươi có triệu tỷ làm gì lại đi hái hoa ngắt cỏ cho dù ngươi đạt được vị cô nương này lại có thể như thế nào đây ngươi vác nổi trách nhiệm sao ngươi có thể cưới người ta sao kết quả là ngươi cuối cùng còn không phải chơi đùa người ta như thuần túy chỉ là muốn chơi đùa làm gì đi trêu người ta cô nương đến lúc đó ngươi lương tâm không lỗ nha ngươi như thuần túy muốn chơi ta cùng ngươi đi hoàn thành kia tủy ngươi chơi như thế nào ai quý tử thật không nỡ từ bỏ làm sao bây giờ a đi giao trộn tốt tốt tốt dựa vào tiểu tử này lại cúp điện thoại ta buổi chiều triệu thải hà cùng tiểu lưu trở về tiểu lưu nói rằng tiểu võ ngươi nói cái kia người mẫu thời trang tú làm mấy điểm a tựa như là buổi tối đi ta còn thực sự không biết rõ nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút vậy ngươi hỏi m a u a mã võ gọi điện thoại nỉ nạ điện thoại uy nỉ nạ ta là tiểu võ tiểu võ ngươi tốt nỉ nạ ngươi khi đó trang biểu diễn tú làm ấy điểm a tám giờ đêm tuất ta đã biết l ư u tỷ tám giờ tối bắt đầu chúng ta ăn xong c ơ m tối bảy giờ đã qua l ư u tỷ đã có người mẫu vậy thì khẳng định có rất nhiều xoài ca ngươi ăn mặc yêu diễn một chút nói không chừng tối nay có diễm n ộ nha đi tiểu lưu quay đầu nhìn một chút triệu thải hà gặp nàng không tại đi vào mã võ bên người bỗng nhiên tại trên mặt hắn hôn một cái mã võ kinh hãi vội vàng lui lại đại tỷ người tha cho ta đi a a a a đồ h è n nhát mẹ nó ngươi bây giờ đây là hoàn toàn thả bản thân nhà hừ lao nương ta hiện tại độc thân muốn làm sao chơi đều được lợi hại không hổ là hòa thượng b u n g rủ vô pháp vô thiên đ ô n g nhiên mã võ tới gần nơi này đàn bà có muốn hay không ta giới thiệu cho người xoay ca Tốt. có n g ư ờ i đẹp trai không c h ẳ n g xoáy có cái cái dám dùng sống tốt mới được lan ha ha ha, ha. triệu thải hà đi tới các ngươi đang cười cái gì đâu không có gì lưu tỷ nói nàng tìm bạn trai gọi dương vĩ tiểu lưu nổi giận nói n g ư ơ i mới bệnh liệt dương trắng triệu thải hà liếc một cái tiểu lưu ha ha ha ha ha lưu tỷ ta phát hiện ngươi thật là một cái nữ lưu manh liền nhớ như thế điểm phá sự tình p h i cặn bạn nam hh ắ c ắ c nói thật ta có cái anh em cùng ta quan hệ rất tốt ta muốn hay không giới thiệu cho ngươi hừ cao bao nhiêu bộ dạng dài ngắn thế nào so ta thấp một chút xíu đại khái một m tám tướng mạo đương nhiên thật không tệ nàng dâu vương quý ngươi gặp quá a ngươi cảm giác hắn đến thế nào triệu thải hà nói chẳng ra sao cả xem xét liền thổ lý thổ khí còn có chút lệnh mập như cái tiểu lao đầu người ta đã giảm xuống tới hiện tại không có chút nào mập h ừ ngươi không phải nói vương quý hải tử đều sinh sao hh ắ c ắ c lưu tỷ không phải cũng chính là tìm bạn trai chơi b a sao lại không có ý định tái hôn p h i cặn b ã nam ai nói ta không có ý định tái hôn nhưng là cặn b ã nam ta cũng không nên trắng vậy ngươi làm ta không nói tốt nàng dâu chuẩn bị đi ăn cơm đi ân sau bữa ăn mã võ mang theo triệu thải hà cùng tiểu lưu tiến về trung tâm triển lãm nữ nhân đi ra ngoài đều là trải qua tỉ mỉ ăn mặc hai nữ một thân phu nhân khí đi vào trung tâm triển lãm thế mà còn muốn vé vào cửa chương ba trăm bốn mươi bảy thời trang tú chương ba trăm bốn mươi bảy thời trang tú mã võ đành phải mua vé ra trận hơn nữa mua là hàng phía trước vé khách quý tiến vào trung tâm triển lãm một gian đại s ả n h ở giữa đặt một cái rất dài tê đài chung quanh bắt đầu ngồi đầy người nhìn ra một chút không dưới ngàn người trong đại s ả n h ấm hưởng rất ồn ào đặt vào một chút nghe không h i ể u bài hát tiếng anh khúc thình thịch âu、oh. bỗng nhiên d í t lên một tiếng âm thanh d j bắt đầu la to thật yêu các vị quý khách khách nhân tốt quý hoan nghênh tham gia thời thượng buổi trình diễn thời trang bốn tiếp lấy tên trên này một đám người mẫu mặc bikini nối đuôi nhau mà ra bắt đầu đi bước chân mèo hơn nữa những người mẫu này có một nửa là tóc vàng mắt xanh xem xét chính là người ngoại quốc những này bikini tràn g quá bại lộ mã võ đối bên người tiểu lưu nói dân nói lưu tỷ ngươi có dám hay không mặc đồ tắm ở phía trên chạy một vòng đi tìm đánh a hh chỉ chốc lát tại âm nhạc nhạc đệm hạ nina đi ra mặc rất bại lộ mỹ rượu dáng người nhìn một cái không xót gì vùng dưới không có một chút thịt thừa mã võ đối nàng vẫy vây tay nina vừa đi vừa nhìn một cái mã võ triệu thải hà nói cái này người mẫu ngươi biết ân s ắ t vách hàng xóm hàng xóm cái nào a c h ắ n g nói sai trước kia thuê phòng nàng liền ở ta s ắ t vách vậy sao vậy ngươi không có truy nàng tỉ người ta có bạn trai h ừ ngươi kéo ta tới nhìn người mẫu tú không phải là đến xem nàng a hh ắ c ắ c nâng cái nhân tràng tiếp lấy người mẫu bi kini biểu hiện ra về sau tiếp lấy mới thật sự là thời trang tú những n à y dáng người thức than ữ tử mặc các loại thời thượng quần áo tại t ê trên này từng cái biểu hiện ra nị nạ liên tục đổi ba bộ quần áo ước chừng sau một tiếng biểu diễn người mâu kết thúc. Tất cả đúng i đối người xem hành lễ, phất tay ra hiệu chào hỏi. Tiểu、lưu、nói, cái ra ra tay hành này lưu xem phất h lễ, trả kết c ư ờ i cho rằng đâu? Thật rằng đúng là đâu? lúc à làm khỉ siết ca. đ n g l ú này nina mang theo mấy tên tóc vàng mắt xanh nữ tử đi tới chúng nữ phân biệt cùng mã vo n ắ m tay mà mã vo chỉ nắm đầu ngón tay của các nàng Công í mở hạ tìm for i ệ n cùng g i t thứ lạ tị hòn nina n g ư ơ i hôm nay biểu hiện được rất tốt ta vì ngươi cảm thấy cao hứng chúc mừng ngươi tha diệu t a ơn l e p me ỉn chỗ đủ sợ d i u tomi f h ở y ẩn rào xê ai xuya ta giới thiệu một chút đây là bằng hữu của ta triệu thải hà nina đ ố i triệu thải hà gật đầu tạ ơn triệu thải hà trên mặt ý cười không có lên tiếng nina nếu là không có chuyện khác chúng ta liền trở về không p h i dày có việc điện thoại liên lạc tốt lần nữa cảm ơn ngươi không khắc khí mã vò năm triệu thải hà tay đi ra trung tâm triển lãm tỉ c đi đi xe xe. đồng sự trưởng tiểu chút, võ, võ quá ưu tú dáng dấp cao lớn như vậy xuất khí một thân bản lĩnh không nghĩ tới liền tiếng anh đều sẽ khó trách ngại như thế ưa thích hắn nam nhân như vậy quá mức lực hút ngài nói rất đúng tiêu ít tiền tính là gì có tiền không phải liền là hưởng thụ sinh hoạt sao cần nghĩ kỹ tốt hưởng thụ sinh hoạt vậy thì phải trước hưởng thụ nam nhân tốt c h ẳ n g ngươi cái này cái nào học được ngụy biện nha hh ắ c ắ c đến phu như thế thê phục cầu gì hơn a ngươi hoa si đi. ai đồng sự trưởng ngươi nhưng phải đem tiểu võ nhìn kỹ liền vừa rồi đi bước chân m è o kia cái gì n i n à, ngươi nhìn n à n g kia hai con mắt sắc mị mị nhìn xem tiểu võ giống như là không có hảo ý người ta bất quá bình thường lên tiếng kêu gọi cường điệu đến vậy ư khó nói a tiểu võ loại này xoài ca ném ở chỗ nào đều là tiêu điểm hắn đi bắc kinh làm công còn có thể diễn bên trên phim nhân vật đây cũng không phải bình thường người có thể làm được đủ thấy hắn không giống bình thường triệu thải hà không ra có lẽ tiểu lưu nói rất đúng là phải xem gấp một chút mã võ đem xe l á i tới hai người lên xe nàng dâu cái này tê đài tú xác thực không có gì nhìn ta cũng cảm thấy không có ý gì triệu thải hà nói rằng ngươi không phải liền là dẫn ta tới nhìn cái này nỉ nạ sao tỉ ta hai ngày trước gặp phải nàng nàng để cho ta tới cổ động một chút cho nên ta liền dẫn ngươi tới thôi tiểu lưu nói rằng cái này nỉ nạ dáng dấp thế nào có điểm giống người ngoại quốc người ta là con lai khó trách tỉ chúng ta là trực tiếp về nhà đâu vẫn là đi bên ngoài ăn chút t n g k a hoặc là đi đi dạo phố đồng sự trưởng thời gian còn sớm nếu không chúng ta đi dạo chơi à, ă n ăn khuya lại trở về về nhà cũng không tốt chơi triệu thải hà nói ngươi không sợ lên cân không có việc gì ăn ít một chút là được nếu không chúng ta đi c kk a không đi muốn ca ca lời nói còn không bằng về trong nhà ca trong nhà âm hưởng còn tốt một chút mã võ nói vậy vẫn là đi ăn bữa khuya à, ta mời các ngươi ăn tương đồ ăn được à. ba người đi vào một nhà tương vị quán bán hàng ă n vị tại lối đi bộ bên trên mã võ cho vương quý gọi điện thoại quý tử đang làm gì đâu lao mã ta nhàm chán ở quán internet chơi game chơi đâu đ ừ n g đua tới ăn quý a ta phát cái địa chỉ cho ngươi lập tức tới ngay được a mã võ điểm cả bản đồ ăn l ó o bản đến bốn bình địa muốn băng tốt h đâu lưu tỷ ta đợi chút nữa giới thiệu cho ngươi một cái xoáy ca hắn bây giờ lập tức chạy tới có phải hay không a đợi chút nữa ngươi sẽ biết hh ắ c ắ c nói một chút là dạng gì xoáy ca ngươi gặp chẳng phải sẽ biết sao triệu thải hà nói không phải là vương quý a ân tỷ món ăn lên nhanh ăn đi triệu thải hà nói nếu không chờ một chút vương quý a không cần chúng ta ăn trước không bao lâu một chiếc màu đen phả sạt rừng ở bên lề đường vương quý đi xuống quý tử l ã o mã vương quý nhìn thấy triệu thải hà cũng tại triệu tỷ người tốt đã lâu không gặp triệu thải hà nói tiểu vương nhanh hai năm đi không nghĩ tới ngươi càng ngày càng x o á i chỗ nào triệu tỷ quá khen mã võ nói quý tử ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là lưu tỷ cũng là vợ ta trợ lý mã võ lập tức cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái lưu tỷ tốt tiểu lưu nhìn xem vương quý cảm giác dáng dấp quá bình thường mặc dù không xấu nhưng cũng chưa nói tới đẹp trai cỡ nào người cũng tốt ngồi một chút mã võ cho vương quý rót một chén rượu quý tử ta bảo ngươi đến chủ yếu là giới thiệu lưu tỷ cùng n g ư ơ i nhận biết chương ba trăm bốn mươi tám không coi trọng chương ba trăm bốn mươi tám không coi trọng vương quý thầm mắng ngươi muốn giới thiệu phú bà cho ta không nói sớm khiến cho ta một chút chuẩn bị cũng không có đến nàng dâu lưu tỷ quý tử chúng ta cả ly triệu thải hà nói ngươi uống rượu đợi chút nữa thế nào lái xe không có việc gì mời trở dùm bốn người uống rượu vương quý một đôi mắt từ đầu đến cuối đang vô tình hay cố ý nhìn lén tiểu lưu mã võ có chút muốn cười hẳn là vương quý thật coi trọng tiểu lưu đây cũng quá bụng đói ăn còn đi đúng lúc này mã võ điện thoại văng lên mã võ đi tới một bên đi đón điện thoại uy phương tỷ tiểu võ ngươi đang làm gì đâu cùng bằng h ư u tại quán bán hàng uống rượu thế nào còn có thể thế nào nhớ ngươi thôi ngươi trở về mấy ngày liền bồi ta nửa ngày đúng không phương tỷ ta mấy ngày nay là bể bộn nhiều việc ngươi bận bịu quý nha ngươi vội vàng bồi triệu thải hạ phương tỷ ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa ta đã đã nói với ngươi ta sẽ tận lực bất thời gian đến mỗi ngươi có thể ngươi cũng không cần buộc ta n h a tiểu võ vậy ngươi ngày mai có dành không thế nào chúng ta ngày mai đi quan lan đánh g ô n được không phương tỷ ta tranh thủ được không ngươi đ ạ i lao ra nói chuyện thế nào ấp á ấp úng tranh thủ cái giặc gì nói đến là đến không hợp ý nhau liền không đến thôi đi vậy ngày mai buổi sáng ngươi đợi ta điện thoại đi t i ế n nói x o n g a ân mã v õ trở về trên bàn uống rượu triệu thải hà dường như hiểu hắn vì cái gì né tránh e hơn một giờ sau bàn rượu tản mã vo nói quý tử ngươi cũng uống không ít gọi trở dùng a Tốt. mã vo trở về biệt thự lưu tỷ ta người anh em này thế nào có hay không động tâm cảm giác chẳng ra sao cả không có cảm giác gì trắng vậy ngươi muốn như thế nào mới có cảm giác hh ắ c ắ c tối thiểu cũng cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu đại tỷ vậy ta đề nghị ngươi vẫn là đi gọi trinh bạn quảng cáo a chán ghét mã vo cùng triệu thải hà lên lầu nàng dâu tại sao không nói chuyện không cao hứng không có gì đột nhiên một chút không muốn nói chuyện nàng dâu không muốn nói chuyện vậy cũng chớ nói đi thời gian không còn sớm tắm rửa ngủ sớm một chút ta cũng có chút hốn tiểu võ ngươi ngày mai có chuyện gì sao thế nào không có gì ngươi muốn ngày mai không có việc gì theo ta đi trên công trường đi một chút nàng dâu ngày mai ta muốn đi một chuyến quan ngoại thế nào nàng dâu hôm nay thế nào đ ố n g nhiên hỏi cặn kẽ như vậy ừ ta biết ngươi ngày mai đi bồi ai nàng dâu lời này của ngươi có ý tứ gì ngươi lúc t r ư ớ c tiếp điện thoại là phương hiệu phượng đánh tới a mã võ tiến lên ôm triệu thải hà nàng dâu ngươi chừng nào thì bắt đầu như thế không có cảm giác an toàn bất kể là ai gọi điện thoại tới với ta mà nói đều như thế trong lòng ta chỉ muốn ngươi ngươi cần gì phải đi xoăn suýt đâu triệu thải hà không ra nàng không muốn cãi nhau ta tắm rửa đi ân một đêm không có chuyện gì xảy ra đều mang tâm tư sáng ngày thứ hai mã võ lái xe đi tiếp phương hiệu phượng phương hiệu phượng có một cái rất lớn túi du lịch phương tỷ đánh g ôn ngươi mang nhiều đồ như vậy làm gì dọn nhà nha không có gì liền hai bộ thay giặt quần áo còn có mấy cây cây cơ mở ra hướng dẫn đi thẳng đến sân đánh g ôn tiểu võ ngươi thế nào tại sao không nói chuyện không có gì ta cũng không biết nói cái gì lúc đầu ta không nên tới có thể ta thật sự là không đành lòng cự tới ngươi có phải hay không sợ t r i ệ u thải hà biết ngươi đi theo ta phương tỷ ngươi để cho ta trả lời thế nào lúc đầu hôm nay ta muốn đi cục công thương đăng ký công ty cái này một lớn hơn buổi trưa liền bị ngươi gọi vào nơi này tới ngươi đăng ký công ty gấp làm gì nha lâu đó b ả n không phải còn không có ra trận sao phương tỷ hôm nay cũng không phải chủ nhật ngươi không cần đi làm sao ta chiều hôm qua cùng ta trồng chiếc thông điện thoại cũng chính là công ty ceo ta nói với hắn một chút ta dự định từ trước hắn cũng ủng hộ ta Bất q ân không, luôn luôn không, không riêng gì ý kiến của ngươi ta đem ngươi ý nghĩ cùng cha ta mẫu cũng nói một chút bọn hắn cũng cảm thấy đề nghị của ngươi không tệ bọn hắn cũng đề nghị ta ném rơi một nửa đ ổ i thành bốn năm cái ước nhân dân tệ a bất kể nói thế nào ta đã dự định từ t r ư ớ c bán tháo công ty cổ phiếu đây là tất nhiên dù sao ta cũng cần tiền mặt tiếp sau sống lập nghiệp nhiều năm như vậy hiện tại cũng coi là mùa thu hoạch a hh lợi hại không hổ là đại phú bà ngươi đã thực hiện tài phú tự do đi tiểu võ đem ngươi t r ư ơ n g mục ngân hàng cho ta ta cho ngươi chuyển ít tiền không cần ta hiện tại không thiếu tiền tiểu võ ngươi mở công ty lập nghiệp khẳng định cũng muốn tài chính a coi như ta cho ngươi đầu tư được không ta cùng ngày làm người đầu tư mã võ cười nói cái này công ty vật nghiệp không cần nhiều ít tiền vốn chỉ cần cùng nhà đầu tư ký xong hợp đồng chỉ cần nhà đầu tư đem cư xá nguyên bộ công trình làm tốt có một triệu tài chính như vậy đủ rồi vận chuyển đ ư n g nhiên mã võ nghĩ đến cái gì phương tỷ ngươi thật bằng lòng cho ta đầu tư đương nhiên mã võ cười nói vậy ta đây đầu tư kim ngạch có vẻ lớn nhiều ít hai ngàn vạn a nhiều như vậy ngươi công ty vật nghiệp muốn nhiều như vậy tài chính làm gì phương tỷ không phải công ty vật nghiệp m ở công ty vật nghiệp không cần bao nhiêu tiền đó là cái gì ta muốn đầu tư một bộ phim, phim. người đầu tư phim là có ý gì đại minh tinh thanh tỷ người bê ta ân trên t v khi nhìn đến thế nào nàng muốn ký kết ta ta không có đồng ý nàng còn có một bộ phim đang tìm người đầu tư ta muốn đầu tư một chút sau đó thì sao ta cũng nghĩ cầm cái vai trò diễn diễn tiểu võ ta cảm thấy đầu tư phim không đáng tin cậy ta mặc dù không phải giới văn nghệ người nhưng đối một chuyến này ta nhiều ít hiểu một chút hiện tại đóng phim căn bản là lô vốn hàng năm nhiều như vậy mạng lớn đầu tư to lớn thật là kiếm tiền cứ như vậy mấy bộ còn lại đại đa số lô vốn lại nói đóng phim mặc dù không kiếm tiền có thể ra diễn minh tinh cả t ỉ a cũng không tiện nghi hiện tại hơi hơi tốt một chút phim đầu tư tối thiểu liền mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu n g ư ơ i trước kia chưa từng làm nghề này ta cảm thấy có chút không đáng tin cậy ta đề nghị ngươi vẫn là đường đầu tư phương tỷ kỳ thật ta thật thích đóng phim ta có thể ở quay phim thời điểm tìm tới niềm vui thú tiểu võ nếu như ngươi rất cần tiền ta có thể cho ngươi hai mươi triệu hơn nữa tiền này đều không cần ngươi còn chương ba trăm bốn mươi chín đầu tư thật là ta không ủng hộ ngươi đi đầu tư phim ngươi muốn thực sự muốn đóng phim có thể cùng công ty truyền thông ký kết nhưng là cũng chưa chắc muốn đi làm phía đầu tư a chẳng lẽ ngươi không đầu tư nàng liền không ký kết ngươi sao nếu như là dạng này ta đã cảm thấy càng không đáng tin cậy hẳn là ngươi đầu tư phim chính là lấy phía đầu tư thân phận để cho mình diễn nam số một tự mình kiếm chuyện vui vừa cùng tây môn bác gái như thế phương tỷ không phải như vậy tính toán ta nhất thời cũng không cách nào giải thích cho ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n không muốn coi như ta không nói tiểu võ ta là người t ừ n g trải ta lập nghiệp qua ta lấy người đầu tư thân phận nói cho ngươi đầu tư mục đích là vì kiếm tiền mà không phải chơi nếu như ngươi muốn chơi không cần thiết đi đầu tư n g ư ơ i muốn đóng phim vậy còn không như trực tiếp dùng tiền tìm đạo diễn mua cái vai trò ta hiện tại đối ngươi đã không giữ lại chút nào nói mỗi một câu nói đều là lời từ đáy lòng nếu như ngươi thực sự muốn đóng phim ta cũng ủng hộ ngươi ta tới giúp ngươi vận hành cũng có thể mua cho ngươi cái vai trò lại nói cho dù muốn đầu tư phim vậy cũng phải đầu tư một cái có tiền đồ ngươi xem qua kịch bản sao là cái nào đạo diễn đạo diễn phương tỷ ta còn không có đàm luận nhiều như vậy đâu bắt đầu chỉ là mục đích trắng đều dự định muốn đầu tháng tư năm hai không triệu liền những này cũng đều không hiểu ngươi cái này không thể được ngươi đây không phải bị người ta lắc lư đưa tiền sao xem như phía đầu tư nhất định phải đối ngươi chỗ đầu tư hết thể như lòng bàn tay cho dù bằng lòng đầu tư cũng phải tìm pháp vụ xét duyệt hợp đồng nếu không chẳng phải thành l oan đại đầu sao ai phương tỷ ta thật không có nghĩ nhiều như vậy có lẽ ta cũng không phải làm ăn liệu tính toán hiện tại người đều không tại bắc kinh đàm luận đóng phim cũng không ý nghĩa gì tiểu võ ngươi nếu không thành lập một nhà bất động sản khai phát công ty ta hợp tác với ngươi phương tỷ tại thâm quyến làm bất động sản ngươi chút tiền ấy mua miếng đất cũng mua không nổi lại nói làm bất động sản bình thường đều là theo ngân hàng cho vay ngươi có nhân mạch tại trong ngân hàng vay đạt được còn sao bất động sản nước rất sâu trong này liên lụy tới nha môn rất nhiều thứ phải đi qua rất nhiều phê duyệt thủ tục hơi hơi thẻ một chút xíu liền có thể muốn m ạ ặ giả tiểu võ thành thị cấp một đầu tư lớn có thể đi tam tuyến thành thị nha dù là chính là huyện thành đều có thể cái này đầu tư tổng nhỏ chịu a phương tị ngươi là đối đại lục tình huống không hiểu rõ l ắ m nha huyện thành nha môn càng khó làm hơn sự tỉnh để mở ra huyết bùn đại khẩu đang chờ ngươi đấy cái nào nén hương không đốt tới phòng ở nghiệm thu cũng sẽ không hợp cách tính cách của ta luôn luôn không thích cầu người tính toán đừng đi n g h ĩ những thứ này đầu tư tiền là kiếm không hết ngươi có mấy cái ước đặt ở trong ngân hàng đủ ngươi ăn ba đời vạn nhất đầu tư làm hư chẳng phải là mua dây một mình tiền thứ này sinh không mang đến chết không thể mang theo tranh lại nhiều cũng liền như thế ngươi à liền hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt ta có mấy cái ước chỉ là lợi tức liền đủ ngươi hoa lựa chọn nằm ngựa a đừng lại đi giày vò lại nói ngươi mang theo hai đứa bé đi làm bất động sản ngươi cảm thấy ngươi có thời gian đi giày vò sao phương hiệu phượng cười nói đi ta nghe ngươi lựa chọn nằm n g a tốt, chúng chơi thay quần áo chơi bóng Ơn. ta A. đi áo mã võ bồi tiếp phương h i ể u phượng tại sân đánh gôn chơi bóng nội tâm lại rất hư tổng sợ triệu thải hà biết hai người ngay tại sân đánh gôn khách sạn và o ở vừa mới tiến gian phòng phương h i ể u phượng liền một thanh ô m mã võ thân yêu hôm nay ngươi mơ tưởng chạy trốn trắng thật mẹ hàn t i ệ n phương tỷ ngươi làm gì hh ắ c ắ c ngươi nói làm gì đợi chút nữa ta đi trước tắm rửa không cần đợi chút nữa tốt ta sẽ giúp ngươi tẩy trắng tiểu võ đem nhiệt độ nước mở nóng một chút vừa ra một thân mồ hôi nước quá lạnh dễ dàng dị ứng dạng này rất thương thân thể a phương tỷ đợi chút nữa chúng ta ăn xong cơm tối liền trở về a a ngươi hôm nay còn dự định trở về à? đó là đương nhiên chẳng lẽ ngươi không quay về tiểu võ phơi lâu như vậy mặt trời vừa rồi lại mệt mỏi như vậy ta không muốn trở về chúng ta đêm nay ở nơi này có được hay không phương tỷ ta đã giao qua lương thực ở lại chỗ này nữa cũng không có ý tứ gì địa chủ nhà cũng không có thừa lương thực vẫn là trở về đi chán ghét ngươi có phải hay không muốn trở về bồi triệu thải hà phương tỷ có một số việc ngươi làm gì hỏi nhiều đâu không chính mình tìm không thoải mái sao tiểu võ ngươi dạng này đối ta không công bằng ngươi trở về mấy ngày nay hằng ngày đều bồi tiếp nàng ngươi liền không thể theo ta một ngày à. nàng là ngươi hài từ mẹ ta cũng là ta còn sinh hai cái phương tỷ loại sự tình này có công bằng có thể nói sao tiểu võ triệu thải hà tổng cộng cho ngươi bao nhiêu tiền trắng ngươi làm gì hỏi cái này triệu thải hà cho ngươi bao nhiêu tiền ta thay ngươi trả lại cho nàng ta gấp bội cho ngươi trắng phương tỷ đây không phải c h u y ệ n tiền ừ nàng so ta tuổi tắc còn lớn hơn không phải chuyển tiền là chuyển gì nàng không phải liền là lấy tiền đón mua tầm của ngươi sao Phương h Tỷ, ta k ô n nói tiền được không?、Ta、không g phải Ta được mã ẫ u thuận nam, không bán đi thân thể. Vậy ngươi hưng thuận với ta đêm này không ta đêm m thể. đi đi? với Vậy võ không h ra. p ưng ơ Hiểu Phượng u xử x ấ thuận nữ n â n nũng n ị tiệt t kỹ. Ôm má võ. Hưng u với ta có được hay không và ngươi n ngươi nếu không đáp ứng ta không cho ngươi đi ra ngoài ai ngươi thắng hh ắ c ắ cái c này còn t ạ m được tiểu võ ngươi muốn mua cái gì ta đưa ngươi ta hiện tại cái gì cũng không thiếu muốn mua cái gì đâu có xe có phòng nếu không ta cho ngươi thêm một đài xe thể thao a phe ra gì thế nào tỉ ta đối xe thể thao không có hứng thú cái bệ quá thấp ta hiện tại xe này rất tốt ngươi chính là không muốn ta đưa cho ngươi đồ vật sao không có ngươi đừng suy nghĩ nhiều chúng ta đi ăn cơm đi không tiểu võ ngươi vừa rồi mệnh muốn chết rồi ngủ trước một giấc gà chúng ta ngủ một hồi lại đi ăn cơm cũng được tiểu võ ngươi đổi di động rồi ân hiện tại cũng là trí năng cơ thiên hạ dùng cục gạch cơ s á c thực không t ệ ể lắm ân ngủ đi nam nhân đều có cái thông dụng m a bệnh làm xong việc sau đặc biệt dễ dàng ngủ hơn nữa ngủ được rất chết mã võ cũng không ngoại lệ một ngủ là ngủ chết phương hiệu phượng cầm lấy mã võ điện thoại bắt đầu thưởng thức lên mã võ bởi vì điện thoại là vừa mua cái này mở khóa mật mã thiết đặt làm bốn tám phương hiệu một lần liền mở ra nhưng nàng giả vờ không biết đưa di động trả về chỗ cũ chương ba trăm năm mươi giết người chu tâm chương ba trăm năm mươi giết người chu t â m mã võ ngủ một giấc hơn hai giờ hơn bảy giờ đêm phương tỷ ta có phải hay không ngủ được quá chết ngủ được mới tốt tiểu võ ta nói bụng chúng ta đi ăn cơm a ân hai người tới tiệm cơm mã võ vụng trộm cho triệu thải hà gọi điện thoại nàng dâu ngươi trở về rồi sao ta đã sớm trở về ngươi làm gì còn không có về tỷ ta đêm nay không trở lại ta bây giờ tại hoàn thành có chút xa ngày mai buổi sáng lại về triệu thải hà rất không cao hứng nàng biết mã vo khẳng định lại tại buổi phương h i ể u phượng tốt tốt tốt tốt triệu thải hà trực tiếp cúp điện thoại mã vo nội tâm một hồi thất lạc không có dung khí lại đánh tới phương h i ể u phượng cho mã vo gấp thức ăn tạ ơn tiểu võ ngươi tiêu hao lớn ăn nhiều một chút ta ban đêm ăn thiếu c h ẳ n g sau bữa ăn tiểu võ chúng ta đi sân bóng đi một chút đi ân hai người tay nắm tay chậm rãi toàn bộ tiểu võ ta biết ngươi vừa rồi cùng với nàng gọi điện thoại nàng khẳng định không cao h ứ n g a tiểu võ ngươi đừng có cái gì tốt lo lắng ngươi đừng sợ rời đi nàng liền không có tiền tiêu ta đã nghĩ thông suốt tiền của ta tương lai cũng là lưu cho hải tử ngươi là hải tử phụ thân sớm tối tiền này cũng là ngươi mã ra cho nên ta bằng lòng cho ngươi tiền đều nói vô dụng tắc cương ngươi đối triệu thải hà hạ vô dụng vô cầu nói chuyện khả năng kiên cường nàng đừng nghĩ đưa tiền đây áp chế ngươi trắng cái này thật không phải chuyển tiền về sau đừng lao sách tiền được không thô tục hay không a hai người đi dạo một hồi sau đó trở lại khách sạn mã võ bắt đầu chơi điện thoại đang lục gờ gờ san nhi n g ư ơ i ôn lại sao không bao lâu lưu san hồi âm hơi thở tiểu v õ ca san nhi hiện tại ký túc xá sao ân vừa tắm rửa xong tại ký túc xá đọc sách tiểu v õ ca n g ư ơ i đang làm gì đâu hôm nay ta bận bịu i cả ngày vừa về khách sạn nghỉ ngơi a san nhi ca nhớ ngươi ngươi có muốn hay không ta tiểu v õ ca ta không biết rõ trả lời thế nào hh ắ c ắ c san nhi ngươi có hay không nói qua yêu đương đương nhiên không có ta lúc đi học một mực rất cố gắng cơ h ộ đều không có cùng nam sinh nói chuyện qua ta lên đại học mới hai tháng nào có cơ hội hh ắ c ắ c vậy ngươi có muốn hay không cùng ca yêu đương tiểu v õ ca ta cũng không biết vậy ngươi mong muốn ca sang đây xem ngươi sao ta không biết rõ c h ẳ n g ngươi là cái gì cũng không biết ta san nhi ca gần nhất trong khoảng thời gian này bệ bộn nhiều việc chờ thêm đoạn thời gian có rảnh rỗi ta đi xem ngươi cùng ngươi đi quảng châu nội thành dạo chơi mua chút đồ vật a vậy phải xem ta có thời gian hay không yên tâm ta chọn ngày chủ nhật đi dạng này ngươi khẳng định có thời gian ân san nhi không có việc gì ngủ sớm một chút ta có việc chúng ta lần sau trò chuyện tiếp tiểu võ với ai nói chuyện phiếm đâu không có gờ gờ cái trước bằng hữu nói chuyện phiếm vài c ầ u thì ta tắm rửa đi ân tắm rửa xong hai người ôm ấp lấy ngủ thiếp đi nửa đêm đại khái khoảng m ộ ư ơ i hai giờ phương hiệu tỉnh lại thấy mã võ ngủ thiếp đi đ ỗ n g nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ phương hiệu phượng vụ trộm mở ra mã võ màn hình điện thoại di động đem thanh â m nhốt vào yên lặng sau đó gọi triệu thải hà điện thoại lại vụ trộm đưa di động nhét vào phía dưới gối đầu cùng lúc đó mà triệu thải hà lúc đầu đều ngủ lấy bỗng nhiên điện thoại di động văng lên xem xét điện thoại là tiểu v õ đánh tới liền nghe tiểu võ uy uy triệu thải hà cảm giác huyết áp tại tiêu thăng nước mắt ảo h ảo chảy xuống lớn tiếng mắng x u ấ t sinh cặn bã cậu nam nữ ta muốn giết ngươi đáng tiếc mã v õ căn bản nghe không được triệu thải hà thực sự chịu không được cúp xong điện thoại cặn bã nam ngươi có ngoại tình thì cũng thôi đi còn muốn như thế vũ nhục ta t r à đ ạ p ta ngươi còn là người sao ngươi hoa tiền của ta mở ta xe sang trọng ở ta mua cho ngươi phòng ở ngươi cứ như vậy đối ta giết người bất quá đầu trạm đất ngươi đây là sát nhân t r u tâm vũ nhục nhân cách của ta triệu thải hà chịu không được khoác h lên ý p ụ A đồng sự trưởng ngài thế nào tiểu lý la lớn lưu tỷ mau đánh một trăm hai mươi tiểu lý la to đem tất cả mọi người đánh thức triệu thải hà phụ thân cũng lập tức đi ra chỉ thấy triệu thải hà ngã xuống đất miệng bên trong bốc lên máu lao triệu kém chút không có dọa ngất đã qua thải hà lúc này hai cái bảo tiêu cũng lao đến tiểu lưu hô một trăm hai mươi không còn kịp rồi có thể là nao trúng gió mau đưa đồng sự t r ư ở n g ôm đến trong xe đi ta lái xe chúng ta đi bệnh viện nhanh tiểu lý ngươi ở nhà mang h à i tử hai người các ngươi cùng lên xe lao triệu nói ta cũng đi tiểu lưu mặc đồ ngủ nhanh chóng lái xe liền thay quần áo đều không có thời gian vừa đưa đến cửa bệnh viện triệu thải hà liền tỉnh lại bảo tiêu hỏi đồng sự trường ngài tỉnh lại triệu thải hà không ra nước mắt rưng rưng chảy dòng lao triệu vội vàng ôm nữ nhi thải hà n g ư ơ i làm sao cha ta không sao tuần thải hà phát ra thanh e m nhiễu đất nữ nhi n g ư ơ i hụ chết ba ba n g ư ơ i thế nào đông nhiên xuống lầu a triệu thải hà không còn lên tiếng chỉ là nước mắt rừng rừng chạy r ò n g đi vào phòng cấp cứu tiểu lưu hô to bác sĩ bác sĩ nhanh có thể là t r ú n gió g triệu thải hà bị đẩy vào phòng cấp cứu bác sĩ gặp nàng miệng bên trong máu chạy được người cũng không có ngất đi trực ban bác sĩ nói rằng hẳn không phải là não chạy máu não chạy máu nếu như tới miệng bên trong chạy máu trình độ Khi trên cơ bác ả n n o l sĩ thế u nào người bệnh không phải trúng gió nhưng huyết áp có chút cao sơ bộ phán đoán là thực quản chảy máu vất quá các nơi yên tâm chạy máu lượng không phải đặc biệt lớn không có thương tổn tới động mạch chứng ba trăm năm mươi một ở lại viện quan sát chứng ba trăm năm mươi một ở lại viện quan sát trước ở lại viện quan mắt đến xem chạy máu lượng không phải đặc biệt lớn không có quá lớn nguy hiểm tính mạng nhưng là cũng nhất định phải kiểm tra tinh tưởng là nguyên nhân gì đưa tới chảy máu vẫn là trước quan sát đà, ngày mai từ chuyên gia hội trần lại làm thúc o à này n diện dạng kiểm i tra, l thúc ể rõ ràng hơn. l A. A, thúc thúc yên tâm bác sĩ đều nói không có nguy hiểm tính mạng ngài không nên gấp gáp ta một hồi liền đi đóng tiền lao triệu nói hôm nay tiểu võ thế nào không ở nhà hắn đi đâu cái này nửa đêm nửa hôm thải hà làm sao lại bỗng nhiên xuống lầu đâu tiểu lưu thầm mắng nói tiểu võ mấy ngày nay tại đăng ký công ty hắn cũng rất bận ta đợi chút nữa gọi điện thoại cho hắn à. ân mấy phút sau tiểu lưu giao h ả o phí tổn còn tốt hôm nay bệnh viện không chen khoa cấp cứu còn có rảnh rỗi phòng bệnh triệu thải hà bị đẩy lên khoa cấp cứu phòng bệnh nằm tại trên giường bệnh treo một chút ánh mắt vô hồn thải hà ngươi làm sao triệu thải hà không ra tiểu lưu nói rằng thúc thúc ngài đừng để đ ồ n g sự trưởng nói chuyện đ ồ n g sự trưởng thực quản chảy máu nếu như nói lời nói có thể sẽ tăng thêm a ta quên đi tiểu lưu đi vào bên ngoài cho mã võ gọi điện thoại mã võ điện thoại đặt ở dưới gối đầu bởi vì là yên lặng căn bản nghe không được mã võ vừa làm xong vận động đang đầu đầy mồ hôi thở hồn hển điện thoại mặc dù không có âm thanh nhưng đèn sáng mã võ vẫn là thấy được mã võ cầm điện thoại di động lên uy uy tiểu võ ta là lưu tỷ lưu tỷ cái này đêm hôm khuya k h o á t không ngủ được ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì tiểu võ đồng sự trưởng xảy ra chuyện thổ huyết té xịu hiện tại bệnh viện nhân dân cứu rút a mã võ sợ ngây người chuyện gì xảy ra ta lập tức tới mã võ không kiểm nghĩ nhiều cũng không kịp hỏi nhiều một thanh nhảy xuống giường lập tức mặc quần áo tiểu võ cái này hơn nửa đêm ngươi đi đâu nha phương tỷ triệu thải hà xảy ra chuyện tại trong bệnh viện cứu giúp ta nhất định phải chạy tới ngươi tiếp tục ngủ a ngày mai chính mình đón xe trở về tiểu võ vậy ta ngồi xe của ngươi cùng đi bệnh viện đi ngươi cũng đừng cùng ta làm loạt thêm thật tốt đi ngủ mã võ nhanh chóng xuống lầu phương h i ể u phượng nghĩ thầm nửa đêm nửa hôm làm sao lại đi bệnh viện bên trong cứu giúp đâu đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa rồi cùng tiểu võ thân mật thời điểm cố ý cầm tiểu võ điện thoại cho triệu thải hà gọi điện thoại nàng không phải là nghe được những âm thanh này về sau nhất thời nghĩ quẩn tự sát ta phương h i ể u phượng sợ hãi triệu thải hà ngươi đường đường tập đoàn đồng sự trưởng không biết cái này điểm khí lượng đều không có chứ ta chẳng qua là muốn khí một chút ngươi để ngươi cùng tiểu võ chia tay thật không nghĩ để ngươi tự sát nha ngươi muốn thật tự sát chết kia tiểu võ đ ờ i này còn không phải hận chết ta mã võ lên xe chân ga cơ hồ dẫm lên mình sang bên trong trong lòng mặc niệm triệu thải hà ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì à nếu không ta cả đợi này cũng sẽ không tha thứ chính mình mã võ đầu ó c tựa như chiếu phim như thế cùng triệu thải hà từng ly từng tí g ư ờ n g như hiện lên ở trước mắt mình theo quan ngoại tới bệnh viện còn có hơn mấy chục cây số mã v õ trong thời gian ngắn còn tới không được trong phòng bệnh tiểu lưu canh giữ ở triệu thải hà bên người đồng sự trưởng ngài đừng lo lắng chỉ là thực quản chảy máu chuẩn bị giảm nhiệt kim châm liền tốt ngày mai lại làm vị kính kiểm tra nhìn trong dạ dày có hay không chảy máu triệu thải hà không ra một lát sau dùng thanh n m yếu ớt nói rằng cha ngài trở về đi ta không sao thải hà ngươi đừng nói chuyện bác sĩ nói thực quản chảy máu nói chuyện dễ dàng gây nên lần nữa chảy máu tiểu lưu nói thúc thúc nếu không ngài trở về đi ta thủ tại chỗ này là được rồi buổi sáng ngày mai có bác sĩ đến hội trần đến lúc đó lại làm toàn diện kiểm tra lại chuyển tới khu nội trú đi lao triệu không nỡ nữ nhi tiểu lưu nói tiểu trương hai người các ngươi lái xe đưa thúc thúc trở về các ngươi cũng trở về đi ngủ à ngày mai lại tới tiểu trương là bảo tiêu nàng nhìn xem triệu thải h ạ trưng cầu đồng ý của nàng triệu thải h ạ là đối với nàng nhẹ gật đầu thúc thúc ta đưa ngài trở về đi lao triệu nhìn thoáng qua nữ nhi lưu luyến không rời rời đi phòng bệnh trong phòng bệnh chỉ còn lại tiểu lưu cùng triệu thải hà đồng sự trưởng ngài thế nào đông nhiên xuống lầu đến cùng thế nào triệu thải hà nước mắt một chút lại chảy ra đồng sự trưởng ta vừa rồi đã gọi điện thoại cho tiểu võ hắn hẳn là sẽ lập tức tới ngay triệu thải hà vẫn là không ra đồng sự trưởng ngài đừng sợ đây là bệnh nhẹ không cần gấp gáp nữ nhân chúng ta à còn phải dựa vào chính mình nam nhân không đáng tin cậy về sau vẫn là phải nhiều chú ý thân thể lúc không có chuyện gì làm định kỳ kiểm tra một chút bác sĩ nói ngày hôm nay huyết áp đều có chút hơi cao không bao lâu tiểu lưu điện thoại di động văng lên uy lưu tỷ ta tới bệnh viện đồng sự trưởng ở chỗ nào ta thế nào không thấy được các ngươi ngay tại khoa cấp cứu ngươi đ ợ i ta một chút đồng sự trưởng tiểu võ tới ta đi hành lang tiếp một chút hắn triệu thải hà không nhúc đ í c h không bao lâu tiểu lưu đi vào hành lang mã võ thấy nàng nhanh chóng hướng về đi qua l ư u tỷ thế nào tiểu võ ngươi thật vất vả theo bắc kinh trở về ngươi không ngồi lấy đồng sự trưởng ngươi ban đêm đi làm gì đâu ta mấy ngày nay không phải rất bận sao đến cùng thế nào đoán sơ qua huyết áp lên cao té xịu hơn nữa thực quản chảy máu bất quá tạm thời không có nguy hiểm tính mạng mã võ vọt vào khám gấp phòng bệnh chỉ thấy triệu thải hà không người nằm tại trên giường bệnh trên tay treo một chút khỏe mã i ệ n cùng gương mặt còn g có mặt máu. m vết võ xuất ố n g c ầ ra i Thải chìa khóa xe lưu tỷ ta vừa rồi nóng vội đem xe dừng ở cửa chính bệnh viện ta đoán chừng đem cửa bệnh viện đều cho chặn lại n g ư ơ i giúp ta đem xe chuyển tới chỗ đậu xe sau đó ngươi trong xe ngủ một giấc ca ta theo ta nàng dâu trò chuyện ngươi yên tâm có việc ta gọi điện thoại cho ngươi tiểu lưu mắt nhìn triệu thải hà đi vậy ta đi trong xe híp mắt một hồi ngươi có việc gọi ta ân chừng ba trăm năm mươi hai cố ý để cho ta nghe chừng ba trăm năm mươi hai cố ý để cho ta nghe tiểu lưu sau khi đi mã võ tại triệu thải hà trên mặt hôn một cái nàng dâu thật xin lỗi ta đêm nay nếu là ở nhà ngươi khả năng cũng sẽ không xảy ra sự tình vừa rồi tiếp vào tiểu lưu điện thoại ta hai chân như luôn ra chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện con của chúng ta còn như thế nhỏ ngươi nói ngươi xảy ra chuyện ta làm sao bây giờ chính ta hiện tại cũng còn như cái hài tử dựa vào ngươi nuôi sống nàng dâu ta càng ngày càng thích ngươi ngươi cũng không thể tùy tiện bỏ gánh mỗi lần ngươi cùng ta sinh khí ta đều h á i hùng khiếp đĩa ta sợ ngươi không c a o hứng ta đã từng nhìn qua một đoạn buồn nôn lời tâm tình con mắt của ngươi nháy một chút ta liền chết đi con mắt của ngươi lại nháy một chút ta liền xuống tới con mắt của ngươi càng không ngừng nháy đến nháy đi thế là ta liền chết đi sống lại ta trước kia không có trải nghiệm cảm thấy rất buồn nôn quá hư hảo nhưng ta hiện tại có thể hội thật là dặn này ngươi đã hoàn toàn tác động tâm tình của ta triệu thải hà dường như không nghe thấy như thế chỉ là nhiều một vệt nước mắt nàng dâu thật xin lỗi nếu như là ta nguyên nhân ta nhất định sẽ chậm dại sửa lại lúc này y tá đi đến lại cầm một bình dược thủy thay đổi da thuộc c h ú ý nói chuyện nói nhỏ thôi bình này đánh xong tớ y tá đài gọi ta một tiếng t ố t tạ ơn mã võ tìm đến một t r ư ơ n g ghế đầu an vị tại bên giường cầm triệu thải hà tay nàng dâu ta canh giữ ở bên cạnh ngươi ngươi thật tốt ngủ m ộ giấc thay thuốc nước ta sẽ hô y tá mã võ rất mệt mỏi hắn hôm nay giày vò quá lâu nhưng hắn mắt cũng không dám chớp một chút thỉnh thoảng nhìn chằm chằm chuyển nước triệu thải hà ngủ thiếp đi mà mã võ chỉ có thể dáng chống đỡ lấy không để cho mình ngủ mất Buổi buổi bác Tiểu Lưu Tiểu tuổi Tiểu nếu muốn muốn đi gián người việc tối ngươi đi đợi đi đi diện kiểm đi kiểm Đại khái sáng, sĩ sự khoát lát, lát phòng. không ngủ Không không ngủ không không trong ngủ nữa đồng trưởng toàn còn muốn làm vị kính. Không cần, ta lát nữa theo nàng cùng gì, gì. dứt ta trẻ, một một chút tra, ta theo tra. làm, làm làm được vào võ, võ, vị à? có có xe không lâu kết quả kiểm tra hiện ra thực quản mau mạch mạch máu vỡ tan chảy máu dạ dày có một ít lét nhưng không phải rất nghiêm trọng bác sĩ đề nghị nằm viện trị liệu mấy ngày trên thực tế không nằm viện cũng vấn đề không lớn triệu thải hà bị chuyển tiến vào tiêu hóa nội khoa phòng bệnh bình thường nhưng triệu thải hà chính là không mở miệng nói chuyện lưu thị đồng sự trưởng đây là thế nào luôn không để ý tới ta cũng không nói chuyện với ta đối ta không nhìn bác sĩ nói thực quản chảy máu tận lực thiếu mở miệng nói chuyện để tránh lần nữa chảy máu hai ngày nữa khỏi bệnh rồi các ngươi lại nói tiếp không mượn chỉ mong a tiểu võ ngươi thủ tại chỗ này Ta một về nhà h c uy tiểu võ triệu thải hà không có việc gì a con tốt thực quản chảy máu không có nguy hiểm tính mạng bây giờ tại nằm viện a vậy là tốt rồi không có việc gì liền tốt tiểu võ ta đã đón xe về công ty được thôi ta mấy ngày nay có chút bận điệu có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp ân mã võ trở về phòng bệnh nàng dâu ngươi bây giờ rất đói bụng à nhìn thêm tiểu lưu đi trong nhà cầm cháo cùng canh lập tức tới ngay triệu thải hà tựa như câm điếc như thế không ra chỉ chốc lát y ta tiến đến lại bắt đầu treo nước triệu thải hà không cùng mã võ nói chuyện đối với hắn không nhìn cái này khiến mã võ trong lòng hốt hoảng liên tiếp bốn ngày mã võ một mực hầu ở bệnh viện thằng đến triệu thải hà xuất viện tiểu lưu nói tổng sự trưởng ngày mấy ngày nay thế nào thế nào một mực không để ý tới tiểu võ ta nhìn hắn thật đáng thương còn định b ậ ngài n ngài xảy ra chuyện vào cái ngày đó chỉ là cái ngoài ý m u ố n hắn cũng không biết ngài sẽ sinh bệnh nếu không chắc chắn sẽ không không ở tại trong nhà triệu thải h ắ nói n không gì đau lòng bằng tâm chết ta hiện tại đối với hắn đã tuyệt vọng rồi không muốn cùng hắn nói chuyện hắn đã không cứu nổi ngươi nói với hắn nói nhường hắn cũng ngay ta không muốn lại nói nhiều với hắn một câu Đồng sự trường, đây đêm đó trưởng, ngài nào? Ngài là không phải là bởi vì đêm hôm đó hắn không nhà sự rốt thế bởi ở là là phải cuộc hôm vì nam nhân mặc dù không có một cái tốt nhưng là tiểu võ ta cảm giác hắn cũng không khách dễ chỉ sợ hắn cũng là thân bất do kỳ dù sao cái kia họ phương cùng hắn sinh hai đứa bé chuyện này n g à i như là đã tha thứ hắn cũng tiếp nhận hai đứa bé kia sự thật nếu không liền nghĩ thoáng một chút ta ta trước kia lão khuyên ngài cùng hắn chia tay có thể ta hiện tại không cho là như vậy ta trước kia là cảm thấy hắn chỉ là muốn lừa gạt tiền của ngài có thể trải qua thời gian dài như vậy quan sát ta phát hiện tiểu võ trong lòng vẫn là nghĩ đến ngài hắn muốn chỉ là thuần túy muốn lừa gạt tiền của ngài kia chỉ sợ hơn trăm triệu đều tới tay có thể hắn cũng không có làm như vậy hắn nói với ta hắn lúc đầu đều đập bên trên phim ngài đem hắn lôi trở lại hắn liền từ bỏ ký hợp đồng bắt đầu ta không tin lắm nhưng ta hiện tại tin tưởng hắn hắn hẳn không có nói láo đồng sự trưởng ta ly hôn cũng hai năm cũng đã gặp không ít nam nhân có thể một cái ưa thích đều gặp không được ngài nếu quả như thật cùng tiểu võ tách ra lại đi tìm ai nha ngài lại để ý a i chẳng lẽ ngài thật chuẩn bị cô độc sống quãng đời còn lại sao thiên hạ quạ đen đồng d giặc ác có bản lĩnh nam nhân cái nào không háo sắc đối với nữ nhân ưu tú mà nói tìm thích hợp bản thân nam nhân so hương hạ nữ nhân càng khó tìm h ư n tới phương hiệu vẫn lấy tiểu võ không phải cũng là bởi vì tìm không thấy thích hợp sao nếu không nàng cũng sẽ không tình nguyện làm tiểu tam tiểu võ tại trong bệnh viện bồi tiếp n g à i như hình với bóng cái này đã rất không dễ dàng ta khuyên ngài vẫn là nhìn thoáng cho ta tục ngữ nói nhắm mắt làm ngơ hắn cùng p h ư ơ n g h i ể u phượng điểm này sự t ì n h ngài liền giả vờ không biết tốt quá mức tích cực sẽ chỉ làm chính mình thống khổ hơn triệu thải hà nói giết người bất quá đầu c h ắ n g đất bọn hắn khinh người quá đáng ta sẽ không tha thứ hắn đồng sự trưởng thế nào đến cùng xảy ra chuyện gì ngài cùng ta còn không thể nói sao chẳng lẽ ngài bắt gian tại trận a ừ so bắt gian tại trận nghiêm trọng một trăm lần tiểu võ cái này cặn b á nam tên x u ấ t sinh này hắn cùng phương hiệu phượng ở bên ngoài mương phòng hai người làm việc thời điểm cố ý gọi điện thoại cho ta ngươi để cho ta nghe bọn hắn tiếng k ê ơ a không thể nào ngươi xác định không nghe lầm không phải là thả màn ảnh nhỏ a tiểu võ tên x u ấ t sinh này hắn t ặ n g hắn một cái ta đều có thể biết là hắn làm sao có thể nghe lầm hai người làm ác tâm sự tình còn cố ý để cho ta nghe quả thực là cầm đao đâm lòng ta chương ba trăm năm mươi ba đùa lao tử chơi a chương ba trăm năm mươi ba đ ù a lao tử chơi a tiểu lưu nói hắn làm sao lại buồn nôn như vậy đây là người làm sự tình sao cái này khi người h n q u á đáng đây quả thực là biến thái đúng vậy a tên biến thái này xuất sinh ta sẽ không lại tha thứ hắn nếu không phải là bởi vì hắn cố ý dạng này k h í ta ta cũng sẽ không thổ huyết té xịu ta huyết áp vốn là có chút hơi cao hắn đây là muốn đem ta t ứ c chết sát nhân chú tâm người nói người có ngoại tình trộn người coi như xong mắt của ta không thấy là sạch dù là trong lòng coi như minh bạch tựa như ăn con ruồi như thế ta cũng nhịn hắn thế mà gọi điện thoại hướng ta khiêu khích để cho ta nghe bọn hắn làm áp tâm sự thanh âm Đồng sự trường, có phải hay k hắn. Hắn đồng sự trưởng ta đi tìm tên xúc sinh này trở về không cần tìm không gì đau lòng bằng tấm chết tìm hắn thì thế nào hắn khẳng định sẽ cực lực không thừa nhận cho dù là phương hiệu phượng cố ý nhưng hắn vượt quá giới hạn đã là sự thật ta cùng hắn chung pi n là hai cái băng tần bên trên người cuối cùng sẽ có ngăn cách ta mỗi lần đều thuyết phục chúng ta bao dung hắn hắn so ta tuổi trẻ cần ta chiếu cố có thể mỗi lần đổi lấy đều là thương tâm cùng thống khổ lần này càng là suýt chút nữa thì mệnh của ta ai có lẽ có ít đồ vật vốn không thuộc về ta ta không nên đi cỡ cầu hiện tại làm cho mình đầy thương tích cũng xứng đáng mà thôi cuộc sống như vậy ta cũng chịu đủ cho dù ta lần này tha thứ hắn hắn cũng không có khả năng cùng phương hiệu phượng chia tay bên kia có hắn hai đứa bé hắn làm sao có thể bỏ được rơi có hai đứa bé này tại hắn vĩnh viễn chạy không thoát phương hiệu phượng trường khống ta thổ huyết ngã xuống đất một sát na kia ta thậm chí nhìn thấy sinh mệnh mình cuối cùng ta cũng chưa hề như thế sợ chết qua nhưng lần này ta thật cảm giác được tử vong tại hướng ta triệu hoán ta cho là ta vĩnh viễn không tỉnh lại ta về sau vẫn là thanh tâm quả dục sống lâu mấy năm a đem nhi t ử nuôi lớn đồng sự trưởng n g à i sao có thể thanh tâm quả dục đâu tập đoàn trên dưới gần vạn nhân viên đều chờ đợi ngài thưởng cơm ăn đấy ai ta lần này nếu là chết bọn hắn chẳng lẽ liền b ấ t quá thời gian cái này địa cầu rời đi ai làm theo chuyện không có ta đồng sự hội cũng biết tuyển ra mới đồng sự trưởng tiểu lưu lập tức đặt trước vé máy bay ta muốn về thái nguyên lúc đầu hôm trước muốn đi mấy ngày nay tại bệnh viện làm trễ ngài hai ngày đồng sự trưởng ngài lúc này mới vừa xuất viện thân thể được hay không a không có việc gì không phải liền làm mau mạch mạch máu vỡ tan sao lúc đầu kia hai ngày tiếng nói không thoải mái có chút phát hỏa nhường x ấ t sinh này cái này quý lên lửa công tâm liền p h u n ra máu dạ dày có chút cường độ thấp vị luet uống thuốc liền không sao yên tâm đi còn chưa chết đặt trước vé a tốt nhất là buổi sáng ngày mai máy bay tốt đồng sự trưởng k i a tiểu võ thật làm cho hắn xéo đi a không cần để ý hắn theo hắn làm sao bây giờ hắn yêu ở nơi này liền ở nơi này hắn muốn đi liền đi đi thôi khi hắn không tồn tại ta mấy ngày nay không tâm tình không muốn cùng hắn nói chuyện qua mấy ngày lại cùng hắn làm rõ a đồng sự trưởng ngươi đã dự định cùng hắn chia tay vậy hắn đăng ký công ty vật nghiệp ngài trả lại hắn tòa nhà quản lý sao ngài nếu là không cho hắn tòa nhà quản lý hắn cho dù đăng ký công ty cũng là b m ộ p h í bằng hắn tài nguyên chỉ sợ tìm không thấy tòa nhà triệu thải hà suy nghĩ một chút xem ở hắn mấy ngày nay tại bệnh viện chiếu cố mức của ta di tinh thôn cái kia tòa nhà vẫn là cho hắn quản lý a chuyện này từ ngươi phụ trách có ngươi cùng hắn bàn bạc t h ấ ta đồng sự trưởng ngài bây giờ nói thoải mái dường như cái gì đều nhất đau lưỡng đoạn có thể ngài cùng hắn có nhi tử nhà hắn trung pi là bảo b ả o phụ thân tiểu lưu hai tử hắn bằng lòng nhìn liền nhìn ta cũng không ngăn trở cứ như vậy à ngươi đi mau đi t ố t đ ồ n g sự trưởng ngài thật muốn cùng hắn chia tay ta có cái biện pháp cam đoan sẽ để cho hắn hết hy vọng liền sợ ngài không hạ nổi quyết tâm biện pháp gì ngài lần này không phải về thái nguyên sao ngài đi tìm lý tổng diễn một tuần kịch là đủ rồi có ý tứ gì hh ắ c ắ c ngài hay nói ngài cùng chồng trước hợp lại đập mấy chương cùng lý tổng ảnh chụp cho tiểu võ gia hỏa này là bạo tính tình ta đoán định hắn sẽ nổi trận lôi đình sẽ chết tâm chỉ có điều nếu như ngài làm như vậy vậy thì một chút lượn vòng chỗ trống cũng không có ngài đừng nhìn tiểu võ gia hỏa này hoa tâm trên thực tế là đại nam tự chủ nghĩa ngài phải có nam nhân khác hắn chắc chắn sẽ không lại quân lấy ngài triệu thải hà suy nghĩ một chút ngươi đi làm việc trước đi tốt vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt ước chừng sau một tiếng mã võ trở về trực tiếp lên lầu chỉ thấy triệu thải hà ngay tại thu dọn đồ đạc nàng dâu ngươi vừa xuất viện bận rộn gì sao có chuyện gì để ta làm à triệu thải hà không ra chỉ lo chính mình thu dọn đồ đạc mã võ tiến lên ôm nàng nàng dâu thế nào từ khi đêm hôm đó ngươi nằm viện về sau vẫn không để ý tới ta ta biết ta làm sai không nên chọc giận ngươi sinh khí ta không nên rời đi ngươi hẳn là hàng ngày b ồ i tiếp ngươi triệu thải hà nói ngươi thừa nhận ngươi sai ân ta sai rồi sai rất t h á i quá ta không nên lừa ngươi kỳ thật ta không có đi hoàn thành ta nói thật với ngươi ta tại sân đánh hôn triệu thải hà đẩy ra hắn ta đã chẳng ghét ta hiện tại nói chuyện với ngươi ta đều cảm thấy buồn nôn ngươi thả qua ta đi ngươi đã từng nói quân tử việt giao không nói lời ác độc có chút buồn nôn lời nói ta không muốn nói thêm ngươi là cố ý cũng tốt ngươi là khí ta cũng được đều đã qua ngươi mỗi ngày ở trước mặt ta nói dối làm ngoại tình ngươi không chê mệt mỏi ta cũng mệt mỏi ngươi vẫn là bồi phương hiệu phượng đi qua thời gian a ta đã tuyệt vọng rồi ta ngày mai về thái nguyên lao lý năm mươi tuổi sinh nhật ta muốn đi cùng hắn sinh nhật hai năm này lao lý một mực tại truy cầu ta muốn theo ta phục hôn bởi vì có ngươi nguyên nhân cho nên ta một mực cự tuyệt hắn bây giờ suy nghĩ một chút vợ chồng vẫn là vợ cả tốt ta cùng ngươi tuổi tác thủy chung là t r ê n lệch trưởng thành theo tuổi tác ta càng ngày càng già đi cùng với ngươi ta càng ngày càng không có cảm giác an toàn giá trị của chúng ta xem nhân sinh quan cũng không giống lại tiếp tục qua số g ư ớ i mâu thuẫn chỉ có thể càng ngày càng nhiều hai chúng ta không có khả năng đến già đồ bạc lại tiếp tục chỉ có ta đồ bạc mà nhưng ngươi sẽ không ta sớm muộn cũng sẽ bị ngươi bất yên ta lần này về thái nguyên dự định cùng lao lý hợp lại n ữ nhi của ta cũng một mực tại tác hợp chúng ta mặt khác ta cùng lao lý hai người chiếm tập đoàn gần sáu mươi phần trăm cổ phần ta cùng hắn hòa hảo cũng dễ dàng cho trưởng k h ô n g công ty mã võ đỏ đều đỏ nàng dâu ngươi không cần ta nữa ân ta từ bỏ ta về sau cũng không phải vợ ngươi ngươi đi gọi người khác nàng dâu a mã võ giận dữ triệu thạy hà ta không biết rõ ngươi uống nhầm cái thuốc gì rồi biến thành bệnh tâm thần ngươi muốn theo lao lý hợp lại ngươi nói s ớ m nha ngươi mẹ của nàng sớm nói với ta ta chính là cô độc ta cũng sẽ không chọc giận ngươi mẹ nó ngươi đùa lao tử chơi a chương ba trăm năm mươi b ố toàn ngâm nước nóng chương ba trăm năm mươi b ố toàn ngâm nước nóng triệu thải hà khinh miệt nói rằng ta chính là đùa ngươi chơi không được sao ta có tiền muốn chơi thế nào thì chơi thế đó ngươi muốn cảm thấy ngươi chịu tổn thất ngươi nói cái giá đi ta bồi ngươi tổn thất mã võ giận dữ bồi lại ra ngươi lao tử thanh xuân ngươi không t h ư n g nổi h u n h mã võ một quyền đập trên vách tường trực tiếp ở trên vách tường đập một cái lỗ nhỏ triệu t h ả i hà người mẹ hắn đừng hối hận nói xong mã võ liền rời đi trực tiếp xuống lầu đi vào một lâu đại s ả n h một thanh ôm lấy nhi tử mã võ vốn muốn đem hải tử mang đi tính toán có thể vừa nghĩ tới hải tử không thể không có mụ mụ liền bình tĩnh lại bà bảo thật tốt nghe mẹ lời nói ba mã võ hôn một cái nhi tử sau đó liền rời đi mã võ lần này không giống trước kia như thế vì mặt mũi liền xe đều không cần mà làm ở ra cờ lạt rời đi mình không thể bị người ta chơi cái gì đều không được đến mã võ lái xe trở lại nhà của mình hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông vì cái gì triệu thải hà mấy ngày nay bỗng nhiên biến hóa nhanh như vậy cho dù là biết mình cùng phương h i ể u phượng cùng một chỗ phản ứng cũng không nên kịch liệt như vậy à. chính mình cùng phương h i ể u phượng cũng không phải thứ nhất lần nàng hẳn là đã sớm trong lòng có chuẩn bị mẹ nó lòng của nữ nhân kim giới đáy biển thật mẹ hắn xem không hiểu con mẹ nó ngươi muốn cùng chồng t r ư ớ c cùng một chỗ sớm đi cùng với hắn tốt làm gì đem ta theo bắc kinh kéo trở về bây giờ khiến cho ta tốt bị động tiểu võ ngươi trở về ân diễn tỷ ta nói bụng làm ăn chút gì cho ta đi ngươi chờ ta cho ngươi hạ bắt mì tạ ơn vương quý đâu tiểu võ vương quý từ khi mua xe liền không ở nhà ngủ qua hắn mấy ngày nay một mực tại bên ngoài không biết rõ đang làm gì ngươi công ty đăng ký thế nào ta mấy ngày nay một mực tại bệnh viện không có thời gian đi đăng ký ngươi chạy thế nào bệnh viện Bệnh. triệu thải hạ bệnh ta đang ngồi nàng a bệnh gì khỏi hắn sao bệnh tâm thần a tiểu võ ngươi có phải hay không cùng với nàng cãi nhau tuất ngươi đừng hỏi nhiều mã võ ăn mì sợi trở về phòng nằm trên giường bất động hắn thực sự không nghĩ ra triệu thải hà thế nào biến thành dạng này trước mấy ngày còn rất tốt bờ biển tàn bộ trở về ca hát còn hát mẹ hắn lựa chọn cái gì hy vọng ngươi có thể yêu ta tới địa lao tới thiên hoàng theo ta tới góc biển tới chân trời ta đi ngươi lại ra nữ nhân thật mẹ hắn giỏi thay đổi c h ạ m văn tối điện thoại văng lên nina đánh tới uy xoáy ca đang làm gì đâu không làm gì n ằ m tại trong nhà ngủ ngon xoáy ca đêm nay có r ả n h không thế nào nếu như có rảnh rỗi ta mời ngươi ăn cơm tôi mã võ hiện tại thực sự không có tâm tình gì tàn cái nina thật xin lỗi ta mấy ngày nay rất bận qua một thời gian ngắn ta mời ngươi a a vậy được rồi vậy ngươi có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta đi gặp lại mã võ cho vương quý gọi điện thoại quý tử ở chỗ nào ở quán internet chặt quái vật ta trở về chúng ta buổi tối hào hào uống vài chén được a không bao lâu vương quý trở về l ã o mã nhìn ngươi tâm tình không tốt l ắ m a thế nào không có gì tâm phiền ta đoán một chút ngươi không phải là cùng triệu tỷ cãi nhau a mã võ nhìn thoáng qua vương diễm cũng tại diễm tỷ ngươi ở nhà làm vài món thức ăn làm điểm cụ lạc ta cùng vương quý đi trong siêu thị mua chút rượu đi quý tử chúng ta đi mua rượu a vừa ra khỏi cửa phòng tiến vào thang máy l ã o mã thế nào cố ý đẩy ra vương d i ễ m tỷ sẽ không ra chuyện gì a mẹ nó triệu thải hà đ ỗ n g nhiên ăn bệnh tâm thần thuốc như thế muốn cùng ta chia tay nói muốn cùng chồng trước hợp lại a không thể nào ta nhìn nàng đầy mắt đều là ngươi không nên sẽ di tình biệt luyến hơn nữa triệu tỷ loại người này cầm được thì cũng cũng được không giống như là ăn đã xong người đúng vậy à con mẹ nó chứ cũng nghĩ không thông thế nào bỗng nhiên biến hóa nhanh như vậy nàng mấy ngày nay tại bệnh viện cũng luôn không để ý tới ta l ã o mã đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi nói ra đến ta giúp ngươi phân tích một chút l i ê n trước mấy ngày ta bồi phương h i ể u phượng đang đánh quả bóng g ôn vào lúc ban đêm không có trở về ta xem chừng là bị nàng phát hiện ngày đó nàng huyết áp có chút lên cao thực quản chảy máu ngã xuống đất n g ấ t đi về sau ta đi suốt đêm đi bệnh viện theo khi đó bắt đầu nàng liền không để ý tới ta l ã o mã triệu tỷ nhân mạch rất rộng ngươi cùng p h ư ơ n g tổng đi hẹn họ khẳng định không thể gạt được nàng nói không chừng vừa sốt ruột liền mắc bệnh đối với nàng mà nói ngươi đây là vượt quá giới hạn nàng cái nào chịu được nàng trước kia có phải hay không đã cảnh báo ngươi bảo ngươi không cần liên hệ p h ư ơ n g tổng đúng vậy bất quá ta cũng không quá chăm chú cũng liền thuận miệng lắc lư một chút nàng đại ca ngươi đây là đùa lửa nhà ngươi cho triệu thải hà đội non xanh nàng sao có thể thờ ơ người ta có tiền lại không thiếu nam nhân vì cái gì hết lần này tới lần khác đính tại ngươi trên ngọn cây này không phải liền là hy vọng ngươi đối nàng tốt một chút trung thành một chút sao đối với có tiền phú bà mà nói thì b ư i trẻ tiểu họa tử không phải liền là đồ vôi không ngươi cái này cũng không có thể cung cấp cảm xúc giá trị trả lại người ta sinh hoạt ngột ngạt nàng sao có thể không cùng ngươi chia tay đại ca ngươi đây là đem n ú i vàng đều cho từ bỏ kết thúc trực tiếp xấu thức ăn cái gì xấu thức ăn l ã o mã chúng ta chuẩn bị mở công ty vật nghiệp có thể công ty vật nghiệp nếu là không có cư xá cho ngươi quản lý k i a có cái cái dám dùng triệu thải hà nếu là chia tay với ngươi sẽ còn cho ngươi tòa nhà tới quản lý sao ngoại trừ triệu thải hà ngươi còn có khác nhà đầu tư sao có thể cầm tới tòa nhà vật nghiệp quyền quản lý sao mã võ lắc đầu ta không biết là cái gì nhà đầu tư đại ca ngươi đây là chơi hư thoát nha được công ty này cũng không cần đăng ký trực tiếp p a s mã vò nói không ra công ty liền không mở thôi không có gì ghê gớm đại ca đây là phát tài chi đạo a trực tiếp làm không có ta cùng vương diễm tỷ trông mong chờ lấy làm một vô lớn lần này tốt toàn ngâm nước nóng ngươi không có việc gì làm cái gì ngoại tình đi đi lão tử tâm tình đủ h ỏ n g b é t ngươi cũng đừng lại c ỡ trách ta t i ê n tâm đông biên bất lượng tây biên lượng chỉ cần có ta ở đây không đói chết các ngươi không ra công ty vật nghiệp chúng ta liền mở những công ty khác sẽ cho các ngươi tìm chuyện làm ai những công ty khác nào có công ty vật nghiệp tốt như vậy làm đây là bao kiếm không bồi thường mua bán hơn nữa không cần lo lắng thất nghiệp đi quý tử qua mấy ngày ta đi một chuyến quảng châu nói không chừng có thể một lần nữa cầm x u ố n g một hai tòa nhà ta còn là có một ít tài nguyên ngươi yên tâm đi coi là thật ta lúc nào thời điểm lửa qua ngươi đi anh em bội phục l ã o mã ta g i ả i dòng nữa một câu chuyện gì triệu thải hà tuyến đường này gây mất phương tổng đường tuyến kia ngươi có thể tuyệt đối đường ném đi chương ba trăm năm mươi lăm mậu xuân chương ba trăm năm mươi lăm mậu xuân phương tổng mặc dù không có triệu thải hà có tiền nhưng nàng dù sao cũng là đưa ra thị trường công ty cổ đông ta xem chừng tài sản tối thiểu hơn trăm triệu mỹ đao cần phải ôm chặt cây to này đừng có lại liền cây này đều vứt bỏ vậy thì thật không có đi lão tử thật không có thèm cái này có tiền thời gian cũng liền cái này đều dạng ta tại khiêm si m a n g thời điểm mỗi ngày cũng thật vui vẻ đi vậy ngươi tiếp tục đi khiêm si m a n g ta ta là chịu không được cái này khổ cùng lắm thì ta về nhà theo ta lão ba đi bán cá thôi đi không đến mức a chỉ cần có ta ở đây sẽ cho các ngươi a n bài thỏa đáng l ã o mã nếu không chúng ta đi bắc kinh a tại sao lại kéo tới bắc kinh đi lên l ã o mã ngươi đi bắc kinh tìm thanh tỷ ký kết nàng công ty truyền thông ta làm cho ngươi người đại diện chờ ngươi phát hỏa về sau thưởng ta phần c ơ m ă n đi còn chưa tới tình trạng kia chờ một chút đi qua mấy ngày lại nói đi trước mua rượu a việc này trước không cần cùng vương diễm nói miễn cho nàng sốt ruột biết hai người tới một nhà cỡ lớn trôi siêu thị trực tiếp mua một dương lam bình rượu sái l ã o mã cái này có mao đài mua bình a quý tử ngươi đây là uống mao đài uống đến n g h i ề n mẹ nó thật sự là trường tôn quý m i ệ n g thúi vương quý nói hh ắ c ắ c tính toán ngươi cũng cùng triệu thải hà chia tay về sau gây mất tài lộ quá mắc chờ sau này có tiền lại uống mã vô hô phục vụ viên mao đài cho ta đến một dương a lao mã ngươi đây là liệu mạng a bố mẹ hắn t h ố n g khoái một say hiệu chăm sầu lợi hại anh em xem như cùng đúng người a kia lưu tỷ đối ta có cảm giác hay không ai quý tử ngươi bây giờ cũng coi là lao tiểu tử thế nào truy nữ nhân còn muốn ta dạy cho ngươi sao h ả o nữ phạ lại hán nếu như ngươi đối với người ta có cảm giác vậy thì đuổi đánh tới cùng nữ nhân này a không chịu nổi nam nhân luôn như thế truy ngươi muốn để người ta chủ động vậy ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này a lao mã lưu tỷ có tiền sao trắng ngươi mục đích này tính cũng quá minh sắc a nàng là triệu thải hà sinh hoạt trợ lý cũng có thể nói là thư kỳ à trước mắt công tác lương một năm trăm vạn trở lên mặt khác nàng cũng ly hôn muốn nói nàng có bao nhiêu tài sản cái này ta còn thực sự không biết rõ mấy trăm vạn luôn có a năm trước cũng đem x e đổi triệu thải hà mua cho nàng audi thế thao lưu tỷ chỉ là làm công không có khả năng có quá nhiều tài sản làm người rất phù hợp phái nếu như ngươi có cảm giác liền chủ động đi tìm người ta liên hệ nếu như là thuần túy muốn chơi một chút quên đi bất quá tiểu tử ngươi có tiểu thưởng ta cảm thấy vẫn là thôi đi đừng chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân ha, ha liền ngươi có thể chơi Ta tự quyết tốt sao. ta. Hai lại ngươi giải người không Chẳng, chính cho được c vậy ầ mã hai nhà. kinh thế nhiều như nhà, tránh khỏi về sau đi mua. Đồ ăn xong chưa? mua sau mua. Diễm nói, đi tại nấu đâu, các ngươi ngồi dương rượu Vương rượu trước rượu nào trong ăn xong Còn nấu xuống uống đâu, về vậy. về m cả các Đặt Đồ ở võ trực tiếp mở ra một bình m a o đài cho vương quý r ó t đầy hai người uống lão mã đều nói uống m a o đài người cũng sẽ không chính mình mua mua người đều không uống người đây là chính mình mua mình hay nha đi uống đi mã võ trực tiếp một ngụm một, một chén vương diệm nói ngươi c h ậ m một chút không ai dành với ngươi này sẽ uống say ta thật hy vọng chính mình có thể say một cuộc dạng này liền không có phiền não ngươi đây là đốt tiền nấu trứng hoảng l ã o mã nếu không uống rượu xong chúng ta đi hoàn thành chơi đ ù a ngươi cũng đi hưởng thụ một chút nguyên bộ phục vụ không đi l ã o tử hiện tại cái nào đều không muốn đi liền muốn uống rượu cạn ly làm một trận uống rượu hơn một giờ mã võ một người uống một bình bao đài sau đó về đến phòng nằm thi vương quý nói diễn tỷ lão mã tâm tình không tốt uống hơi nhiều n h ờ hắn ngủ trước một giấc lại cho hắn uống chút canh dài rượu tiểu vương tiểu vương õ đến cùng thế nào? Thế cùng nào? nào tình không tâm tốt? v quý miệng vẫn là rất gấp, sẽ không nói lung tung. huống miệng nói biết, ngươi hỏi lại vẫn không tình như nào cũng không hắn tỉnh hắn Vương gấp, là rất thể thế ta sẽ chờ Cụ A. diễm tỉ ta cảm thấy lao mã uống say đối ngươi cũng là một cơ hội hắc hắc lao mã cái này nhận tâm mềm g n g nghĩa khí ta biết ngươi ưa thích hắn hiện tại thừa dịp hắn ngủ thiết đi ngươi chủ động đ i ể m thôi ngươi cũng đã ly hôn không tính vượt q u á giới hạn chớ cùng hắn lâu như vậy còn tại thủ tiết cái này không đáng vương diễm có chút bỏ mặt trong mồm chó nhà không ra ngà voi ngươi cũng uống không ít đi nghỉ n ơ i a ân là có chút cấp trên tiểu a trở về phòng đ ngủ. Vương bàn dọn sinh, gian phòng, trực tiếp nằm tại mã bên người. vệ vào vò vò Diễm cái cái, đi tiếp tại i đem một một tắm một mã mã đó chút, chút trực thu thập quét t sau rửa võ tiểu võ có thể lúc này mã võ đã ngủ như chết chỗ nào làm cho tỉnh vương diễm tựa như làm t ặ c như thế có chút chỗ dạ n g sau đó tại mã võ trên mặt hôn một cái sau đó chủ động hướng mã võ thật ngủ thiết đi trong mơ mơ màn g m à n g tựa hồ làm một cái mộng xuân trong mộng hắn thấy được chu dung mang trên mặt nụ cười thản nhiên không biết qua bao lâu mã võ chậm rãi tỉnh lại gian phòng không có mờ ai chỉ là trên mặt đất nhiều mấy trường đã dùng qua giấy lộn khăn mã võ cảm giác có chút đầu góc quay cuồng rời giường tìm nước uống đi vào bên cửa sổ mới phát hiện bên ngoài trời đã sớm tối n g ư ờ i tỉnh lại vương diễm tại trong phòng bếp nói rằng ân ta ngủ bao lâu mấy giờ rồi hơn chín giờ dựa vào ta ngủ đã lâu như vậy n g ư ờ i uống nhiều thôi mã võ lộc cộc lộc cộc uống một cốc nước lớn diễm tỷ ngươi đang làm gì đâu ta không làm gì cho ngươi chịu điểm nước ốm ai tỉnh rượu diễm tỷ ta ngủ thiết đi không có xảy ra chuyện xuất cách gì a vương diễm nói ngươi chỉ là phương diện kia diễm tỷ trên mặt đất khăn tay là chuyện gì xảy ra vương diễm có chút xấu hổ chính ngươi làm cái gì không nhớ sao c h ẳ n g ta uống quá nhiều rồi ngủ như chết đã qua thật không nhớ rõ không nhớ rõ coi như xong coi như không có cái gì tốt c h ẳ n g mã võ thầm mắng mặc dù là tại trong mơ mơ màng màng nhưng nhiều ít còn có chút ấn tượng diễm tỷ thật xin lỗi không có gì thật xin lỗi chính ta nguyện ý ta lại không can thiệp cuộc sống riêng tư của ngươi ngươi làm như thế nào lấy vẫn là làm gì ai mã võ tiến lên một thanh ôm v ư diễm diễm ngươi càng như vậy ta càng cảm thấy thua thế ngươi ngươi không cần cảm giác thua thiệt ta rất thỏa mãn mã võ không còn nói cái gì a vương quý đâu đại khái hơn bảy điểm t r u n g thời điểm đi ra ngoài ta đoán chừng lại đi quán n é t chơi game ân theo hắn đi trong nhà nhàn cũng nhàm chán mã võ về đến phòng cho vương quý gọi điện thoại quý tử ở chỗ nào ta bây giờ đang tắm thành t ỉ n h rượu tới tâm ta phiền ý loạn trước đi ra t ẩ y chân chờ một chút lại trở về được tôi h vậy ngươi thật tốt t ẩ y a nhớ kỹ xuyên vũ ý đ g h ĩ a an toàn đệ nhất cút đi mã võ cầm điện thoại di động lên bắt đầu thưởng thức chương ba trăm năm mươi sáu nữ nhân yêu chương ba trăm năm mươi sáu nữ nhân yêu chỉ chốc lát vương diễm b ư n g một chén nước ố mai đi tới tiểu võ đem canh uống a ta thả mấy khối khối băng lạnh tương đối nhanh cảm ơn tỷ nước ố mai thế nào còn có cỗ mùi thuốc ta thả một số người tham gia cùng cậu kỳ ở bên trong cho ngươi bồi bổ khí huyết trắng mẹ nó hiện tại liền uống cậu kỳ cái này về sau giả làm sao bây giờ lúc này điện thoại di động văng lên văn quyên đánh tới uy văn tỷ tiểu võ mấy ngày nay thế nào công ty đăng ký xong chưa còn không có đâu đăng ký công ty cũng không nắm này t ò ân h người có trùng song, ể u võ, ta đây yên tâm đã xử lý sạch sẽ văn tỷ như là đã xử lý tốt vậy cái này đoạn thời gian cái gì cũng không cần làm ngay tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt nhiều bồi bồi hải tử nghỉ ngơi mấy tháng có rảnh rỗi có thể đi bên ngoài du lịch một chút chơi thư thản lại đến công ty của ta đi làm ân vậy được ta nghe ngươi tiểu võ ngươi có thời gian không chúng ta đi ra tâm sự thôi uống ly cà phê hiện tại sao ân ngươi bây giờ có r ả n h không cũng không có gì sự t ỉ n h chính là xế chiều hôm nay uống nhiều rượu vừa ngủ mở r i ấ c không biết rõ tỉnh rượu không có tiểu võ vậy ngươi mở ra cái khác xe đi nhờ xe tới à tới nhà của ta tính toán ta chỗ này cũng có cà phê được thôi ngược lại nhàm chán phiếm vài câu cũng tốt mã võ thay đổi dày diễn tỷ ta đi ra ngoài một chuyến trễ giờ về a mã võ xuống lầu đón xe thẳng đến văn quyền biệt thự tiểu võ ngươi đã đến ân ngươi phòng này tới nhà ta cũng không xa lắm tiến vào lầu một đại sảnh tỷ hải tử không ở nhà sao tại à, hiện tại đã hơn mười giờ nhi tử ngủ sớm ta cho hắn dưỡng thành quen thuộc mỗi ngày chín điểm trước đó nhất định phải đi ngủ ngươi trước kia bảo mẫu đâu bảo mẫu đi nha hiện tại hải tử lớn không cần mời bảo mẫu trên cơ bản chờ ở trường học coi như mời bảo mẫu cũng không chuyện gì làm cái tiết như thế lớn phòng ở chỉ một mình ngươi ở a không phải còn có nhi từ ta sao ai ngươi cũng không dễ dàng tiểu võ ngồi đi ngươi muốn hút thuốc sao ta lấy cho ngươi mã võ nói không cần ngươi lại không hút thuốc lá ta cho ngươi hút xỉ cổ t ặ n khói làm gì vậy ngươi chờ lấy ta cho ngươi ngược ly cà phê tạ ơn đừng thêm đường ân một lát sau văn quyên cho hắn đưa một chén cà phê văn tỷ chính ngươi không uống sao ban đêm ta không dám uống cà phê nếu không sẽ mất ngủ a tiểu võ ngươi có tâm sự a nhìn ngươi tâm tình không tốt cũng không có chính là có chút tâm phiền nói một chút chuyện gì xảy ra ta giúp ngươi phân tích một chút văn tỷ ta bỗng nhiên cảm giác mệt mỏi quá so tại bắc kinh làm việc vật còn mệt hơn thế nào đi triệu thải hà muốn cùng ta chia tay hơn nữa lần này nhìn qua rất quyết tuyệt chỉ sợ ta cùng với nàng quan hệ thật kết thúc thế nào hai người các ngươi cãi nhau cãi nhau kỳ thật không quan trọng vấn đề là ta cùng với nàng bình thường liền không cãi nhau trước mấy ngày ta bồi phương hiệu phượng tại sân đánh quân ở việc này nàng khẳng định biết về sau không biết thế nào vừa vặn đêm hôm đó nàng bỗng nhiên phát bệnh thực quản chảy máu ngã xuống đất mất đi ta tiếp vào điện thoại lập tức cũng chạy trở về tại trong bệnh viện ta là đủ kiểu lấy lòng nàng thậm chí đều mất đi bản thân có thể nàng một câu đều không nói sử dụng nàng mà nói không gì đau lòng bằng tấm chết nàng giống như là đối ta tuyệt vọng rồi còn nói muốn cùng hắn t r ồ n g trước hòa hảo ta cũng không biết là thật là giả tóm lại lúc này sợ thật là không qua được ta cùng với nàng quan hệ hẳn là đi đến cuối cùng văn quyên nói tiểu võ ngươi yêu nàng sao mã v õ gật đầu trước kia không xác định nhưng ta hiện tại xác định ta thật yêu nàng ngươi đã yêu nàng vì cái gì còn muốn cùng phương hiệu phượng đi môn phòng còn đêm không về ngủ ngươi chính là dạng này yêu nàng sao các ngươi mặc dù không có kết hôn nhưng ngươi dạng này cũng là vượt qua giới hạn triệu thải hà ta mặc dù chưa thấy qua nhưng nàng loại này thành công nữ c ư ờ n g nhân khẳng định có cá tính của mình có chính nàng t i ê u ngạo ngươi không cảm thấy ngươi làm rất quá đáng sao có mấy cái nữ nhân chịu được lão công có ngoại tình ngươi có phải hay không cảm thấy nàng cũng rất yêu ngươi ngẫu ư ơ i n g nhiên ra điểm quỹ nàng cũng biết giả vờ không biết một mắt nhắm một mắt mở mã võ đỏ mặt ai v ă n tỉ ta biết ta là cặn bã nam có thể ta có đôi khi cũng thân bất giò kỳ nhà phương hiệu phượng gọi điện thoại cho ta hẹn ta đi sân đánh g ô n ta nếu không đi nàng liền lấy hải tử nói sự tình ta nhất thời lại mềm lòng ta đi cùng với nàng triệu thải hà đã sớm biết ta cũng ôm một loại may mắn tâm lý ngược lại nàng biết hẳn là có thể tiếp nhận a cho nên cũng có chút không kiêng n ệ gì cả có lẽ ta cũng phạm vào nam nhân đều phạm bệnh trung a ai văn q u y n nói h ử nói tới nói lui còn không phải một đống lấy cớ cầm t ặ n bã nam làm ngươi trang ngươi dạng này không riêng tổn thương triệu thải hà cũng tổn thương phương h i ể u phượng văn tỷ phương h i ể u phượng trong khoảng thời gian này không biết rõ thế nào đông nhiên giống biến người dường như thế nào ta cảm giác phương hiệu phượng yêu ta nàng hiện tại rất nhiều chuyện đều dựa vào ta không nhao nhao cũng không náo cả ngày hỏi ta muốn hay không tiền phải cho ta tiền tiêu nàng vốn là kẻ rất hẹp h ỏ i nhưng bây giờ thế mà há miệng có thể cho ta hai mươi triệu đồng thời còn nói muốn đem triệu thải hà cho ta chỗ tiêu tiền toàn bộ trả lại cho nàng lần trước nói thẳng cho ta một trăm triệu để cho ta rời đi triệu thải hà theo nàng sinh hoạt ai ta nhất thời thật sự là xem không hiểu nàng hh ắ c ắ c ngươi không đã thấy rất rõ ràng sao nàng yêu ngươi nha nữ nhân một khi yêu mới bỏ được phải trả ra nữ nhân không giống nam nhân tuy tiện một người đều có thể tiếp nhận nữ nhân một khi yêu trong nội tâm nàng liền chứa không nổi nam nhân khác nàng hiện tại bằng lòng vì ngươi nỗ lực điều này nói rõ nàng yêu ngươi đồng thời cũng nghĩ chiếm hữu ngươi nàng tuyệt không nguyện cùng triệu thải hà cùng một chỗ chia sẻ ngươi ta không biết là hẳn làm mừng thay cho ngươi vẫn là cảm thấy thật đáng buồn ngươi cũng không phải nhân dân tệ dựa vào cái gì nhiều nữ nhân như vậy yêu ngươi ngươi còn muốn cùng triệu t h ả i hà và được không đương nhiên